t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba ác ma tín ngưỡng người t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba ác ma tín ngưỡng người zinlen trở về mặt mũi tràn đầy â n trầm nhưng nàng vẫn là tương đối chưa từ bỏ ý định hướng b ợ lạ dở xác nhận ngươi có thấy hay không đầu thú pho tượng b ợ lạ dở cho rằng zinlen đang nói cái khác đầu thú pho tượng chuyện nhẹ gật đầu nói nhìn thấy qua ai nha vậy nhưng k i người h n thế mà là cắm ở một cái thần trong thi thể mà lại cái tiêu c ạ n b ạ t vốn là một cái đầu thú thần zinlen che mặt chống n ạ n h cuối cùng nằm dạp trên mặt đất giống như là một cỗ thi thể mặc dù hai người nói chuyện không tại một cái kênh bên trên nhưng là hoàn mỹ đối ứng bên trên tới tay đầu dê pho tượng cứ như vậy chân dài không đúng là mọc ra thân thể đi v ỡ là giờ c h u y ệ n biến phiền phức có thể có bao nhiêu phiền phức chẳng lẽ đầu dê pho tượng còn có thể chính mình chân dài chạy không thành v ỡ là giờ mở một câu cho đùa nhưng j i n l e n thật lâu không có trả lời về sau hắn cũng cảm thấy chuyện cười của mình không buồn cười thật giả z i n l e n thở dài nằm n g h i ê n tới chống lên đầu một bộ đổi phế bộ dáng chỉ xem hiện trường đâu có thể là có người trước chúng ta một bước cướp đi đầu dê pho tượng còn có một không không quá rõ ràng vợ lạ i dợ vô ý thức cả là một chút hắn có thể cảm giác hàm răng của mình lẫn nhau đập một chút Trước tình, trước tình lược thuật trọng điểm hai thanh thập tự giáo quốc lãnh thổ mười phần an toàn có đại lượng thiên sứ quái vật c sẽ không tập kích nhân loại ngược lại là lấy quái vật cùng tha hương người làm mục tiêu mà những quái vật này bởi vì lúc trước hắn mang theo bát xích thủy kính tới gần toàn bộ bạo tẩu lộ ra bên trong làm ác ma bộ mặt thật hiện tại toàn bộ đều cách đó không xa thành dưới đất bên trong ngay trước diêm thiên sứ pho tượng tốt rồi trước tình xem kết thúc hiện tại thánh thập tự giáo quốc xuất hiện vấn đề ai muốn phụ chủ yếu trách nhiệm nhưng mở lạ dở có chút tái n h ậ n phản bác tại chuyện không có toàn bộ cha ra m ạ n h mối trước hắn nhưng là mạnh miệng không được xảy ra chuyện gì rồi là chuyện như vậy đoạn thời gian trước bắt đầu thánh thập tự giáo quốc tín ngưỡng sinh ra phân liệt đại khái chính là có chút dân chúng đối tín ngưỡng sinh ra khác biệt kiến giải sau đó bởi vì những n à y khác biệt kiến giải lẫn nhau ô n đoàn cái này vốn là không có gì gin len dứt khoát thở dài một cái tay khác bất đắc dĩ lắc nhưng là ngươi hiểu có ít người có muốn ngồi hồng y giáo chủ vị trí gia tâm nhưng là không có bản sự kia lúc này đại lượng có khác biệt tín ngưỡng lạc đường cửu non xuất hiện sau đó g i n l e n không nói vợ lạ dợ cũng có thể đo á n được những người kia tập hợp cửu non đi lạc tự lập một cái tín ngưỡng giáo đoàn trở thành giáo chủ không sai vấn đề ở chỗ bọn họ vì vững chắc chính mình tín ngưỡng hình tượng bắt đầu đối nguyên bản tín ngưỡng tại hình tượng bên trên tiến hành ma đổi cuối cùng càng đổi càng khó chịu đến mức sinh ra tại ác giáo đoàn trong đó có một nhóm điên cùng tín đồ thậm chí trở thành ác ma tín ngưỡng người như vậy quét vật vợ lạ dùng hai tay che mặt dùng sức thở dài việc này liếc mắt nhìn cùng hắn không hề quan hệ dù sao hắn chủ yếu phạm vi hoạt động tại cự nhân vương quốc trong liên minh nhưng nếu là suy xét đến trước tình lựa ư thuật trọng điểm một cùng trước tình lựa ư thuật trọng điểm hai vậy chuyện này liền cùng hắn thoát không được quan hệ cho nên cái này cùng ngươi suy luận hai có quan hệ thế nào vẫn là giờ thử nghiệm cuối cùng dãy rủa ác ma tín ngưỡng người có ác ma lực lượng mà ác ma cổ xưa nhất hình tượng liền nguồn gốc từ đầu dê không cảm thấy cùng đầu dê pho tượng rất xứng đôi sao g i l l n dùng sức ngồi dậy dùng sức gãi đầu của mình ta mười phần hoài nghi ác ma tín ngưỡng người chính là từ trang đầu dê pho tượng ác ma người giao phó lực lượng như vậy tại thời gian thượng cũng đúng bên trên đương nhiên chúng ta còn cần cái k h á c chứng cứ nếu có thể hiện tại nàng cũng không muốn làm loại này dây dài t í c h bản nhưng một khi cự tuyệt coi như thật muốn cùng đầu dê pho tượng bỏ lỡ cơ hội hơn nữa nhìn nhìn bợ lạ giờ này tâm áp suất thấp ráng vẻ h i ệ n nhiên là vì thánh thập tự giáo quốc gặp gỡ cảm thấy căm g i ậ n bất bình lúc này nàng nếu là cự tuyệt thoát thân k ê u bợ lạ giờ về sau sẽ phải cùng nàng biến thành người dưng ơ loại chuyện này không muốn a chúng ta đi giải quyết thánh thập tự ác ma tín ngỡ người đi g h ê lên hoặc là không làm đã làm thì cho xong chủ động đưa ra chuyện này không sai chúng ta không nên bỏ mặc không quan tâm gin len giờ phút này cảm giác mình làm ra công lược trong trò chơi ẩn tàng tuyệt hạ n g để công lược đối tượng độ thiện cả một m hơi đến lớn nhất chỉ thấy vừa mới còn áp suất thấp b ỡ lạ g i ờ trong nháy mắt âm truyền tinh trở nên ánh nắng tươi sáng lên bất quá ở trước đó ta muốn đi trước xác nhận một sự kiện ngươi cũng cùng đi đi b ỡ lạ g i ờ đứng lên hướng phía gin len vây vây tay mang gin len đi đương nhiên là ra bên trong ông đạo tuật mặt trời đáp án không biết sẽ vạch trần mười hai thú vị trí nếu như đầu dê pho tượng thật di động như vậy mặt trời di động phương vị cũng sẽ thay đổi ẩn tàng địa khu hà liền biết nơi này nhất định có ẩn tàng địa khu Zinlen A a a dĩ lên nàng âm nàng thanh t làm ra lựa chọn tốt n t liền một à n g địa khu trận hiện. Nói đến trên dưới chuyển hướng nàng vẫn là rất nhanh lý giải tình huống nơi này là một cái thần đại phòng nghiên cứu vợ lạ dở mang nàng tới nơi này đến cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện con hàng này chính là h o à n g lấy một thanh liếc mắt một cái thần đại khoa học kỹ thuật vũ khí đại kiếm mặc kệ phát cái gì ta cũng sẽ không kỳ quái ta thảo gần l à m c h i rồng đóng lại bắt t r ư ớ c ngụy trang làn da lộ ra vỏ kim loại chị rồng lần nữa khiếp sợ z i n l e n z i n l e n khiếp sợ chị rồng thì là ngượng ngùng đưa tay ngăn trở lồng ngực của mình có khách nhân đến vì cái gì không đề cập tới trước nói một tiếng chị rồng phản ứng tựa như là y phục hàng ngày bị người trông thấy giống nhau vội vội vàng vàng trốn đi xuất hiện lần nữa thời điểm đã thế nhân đều biết nhân mã trạng thái chương 644 t r m ác ma hình tượng cùng hermes chương 644 t r m ác ma hình tượng cùng hermes mặt chơi câu đố ở trên mặt đất tiêu chí lấy mười hai thú vị trí mười hai lần mặt trời chuyển hướng c h ỉ rồng cùng tờ rẽ xạ giống nhau là thần đại di dân bất quá cùng tràn ngập chấp nghiệm cùng hối hận bởi vậy ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên dưới chân phụ trọng tiến lên tờ rẽ xạ khác biệt c h ỉ rồng mục đích là chờ đợi thần đại người thừa kế cũng giao phó kho vũ khí bởi vì cái này thần đại người thừa kế hẳn là từ tờ rẽ xạ chỉ định mà tờ rẽ xạ lại hoàn toàn không có ý định đem thần đại đoạn lịch sử này giao phó cho bất luận kẻ nào cho nên chị rồng nhàn không được thế là bắt đầu quan sát nghiên cứu cùng dùng tay chế tạo tân nhân loại bán nhân mã đ nhưng bất quá người máy chuyện sao có thể dùng mỏ cá để hình dung đang nghiên cứu bán nhân mã thời điểm c h ỉ dòng đại lượng thu thập hoàn cảnh tình báo lấy làm tham khảo trong đó liền bao quát mặt trời quái dị di động phương hướng tại tha hương người đến thế giới này trước đó mặt trời quái dị mười hai lần lệch gây quy tích tựa như là lúc đầu mặt trời chính là như thế di động bình thường c h ỉ dòng kho số liệu bên trong cũng đem mặt trời mười hai lần lệch gây coi như bình thường quy luật tự nhiên nhưng tại tha hương người đến sáu tháng sau mặt trời lệch gây thiếu một lần đến hiện tại đã ước chừng thiếu bảy lần chị dòng cho thấy hiện tại mặt trời quy tích cũng cùng lúc trước tiến hành so sánh xấu nhất tình huống phát sinh nguyên bản ở vào vũ lạc thành lệnh gây quỹ tích biến mất thay vào đó chính là lệnh gây quỹ tích xuất hiện tại thánh thập tự giáo quốc cảnh nội a vị trí này ghi len rủ xuống hạ bà vai biểu lộ khóc tăng lên cái địa khu này chính là ác ma tín ngưỡng người trọng t h á i khu mà lại ở nần có muốn phân liệt xu thế ác ma tín ngưỡng người chị rồng trong ánh mắt lấp lóe vô số số lượng một đạo quan g mang từ đó bắn ra mà ra cũng trên không chúng tạo dựng ra một người mặc mũ trùm nam tính thân thể nam nhân sắc mặt tái nhợt dị thường ánh mắt lại là huyết hồng ngang đồng trên mặt còn có mọc da chút vái dị l ư n g tóc đây chính là thánh thập tự giáo quốc gần nhất xuất hiện kiểu mới nhân loại quái vật từ bỏ nhân loại thân phận thu hoạch được ác ma lực lượng trừ lv ba mươi tả h ư u ác ma tín ngưỡng người bên ngoài ta còn dự đoán ra sẽ có bảy loại ác ma chủ giáo sinh ra bảy loại gilentai n mèo dựng lên cái số này có thể cùng nàng một cái nghề nghiệp đối tượng quan hệ ác ma cùng bảy tương quan chính là bảy nguyên tội ạ bã đồn diêm la yêu lv một đây là nàng ăn cấm kỵ trái cây sau lấy được một cái đặc biệt chủng tộc có được đại hồng long biến thân kỹ năng là một cái mười phần hoa lệ cự thú biến thân kỹ năng nhưng kỹ năng này biến thân đại hồng long cũng không hoàn trình b cái này nguyên tội h di hài là hoàn toàn chưa nghe nói qua mới đạo cụ mà đẳng cấp bị thiết lập lại việc này giống như là một cái trọng quyền đánh nàng váng đầu chuyển hướng nghĩ đến ưu tiên đem đẳng cấp khôi phục lại đến mức đối gột lọc các hạng tình báo động thái phân tích có chút sơ sẩy ác ma này tín ngưỡng người là gần nhất xuất hiện quái vợt thay thế thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ thượng thiên sứ quái vợt bởi vì những ngày ác ma tín ngưỡng người đều là rất yếu hình người quái vật tăng thêm gần nhất các người chơi đều tại trù bị thế giới giải thi đấu liền cộng tế hội người chơi đều không thế nào vui lòng q u ả n ác ma tín ngưỡng người đ ố i ác ma tín ngưỡng người thăm dò tự nhiên cũng không sâu kết quả ở người chơi coi nhẹ nơi hẻo lánh bên trong ác ma tín ngưỡng người bắt đầu giống tế bào ung thư giống nhau sinh sôi cuối cùng quần tụ khối u cũng chính là tà ác giáo đoàn ác ma chủ giáo cái từ này gillen còn là lần đầu tiên nghe nói nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giáo đoàn tóm lại phải có cái người lãnh đạo cái này bảy loại ác ma chủ giáo trên cơ bản cùng bảy nguyên tội thoát không được quan hệ kế tiếp vợ lạ dờ lời nói để g i n l e n xác định mình ý nghĩ ác ma chủ giáo ta trước đó cũng đánh bại một cái dùng tiệp thánh để cho mình ác ma hóa hồng y giáo chủ tên tiêu biến thành bạo thực ác ma a n tiệp thánh ác ma hóa g i n l e n sờ lên cảm nàng biết tiệp thánh đây là một cái không sai khôi phục đạo cụ nếu như là thánh thập tự giáo hội tín ngưỡng người còn có thể tiến hành thời gian ngắn thiên sứ biến thân thánh thập tự giáo quốc tại ngoại sáng thượng tối cao sức chiến đấu không đột xuất cùng cả nước dân đều là thuần nhân loại tình h ữ giới có thể cùng cự nhân vương quốc liên minh cùng lĩnh h à n g vương quốc phân đình đối kháng nguyên nhân lớn nhất chính là tiệp thánh tồn tại g i n l e n đã từng thèm ăn thử qua hương vị bên trong tràn ngập ức vắt vóc suy nghĩ ngọn đồng thời nàng còn bị bỏng gần chết là tinh khiết thần thánh đạo cụ làm sao lại ăn sau biến thân ác ma giống như không chính xác phương pháp sử dụng sẽ từ thần thánh san i ế n biến thành vạch trần chính mình mà tính nghi thức vợ lạ giờ giải thích nói cũng miêu tả một chút tràn g cảnh có lẽ những cái k i ế ác ma chủ g i á chính là thông qua không chính xác sử dụng tiệp thánh làm chính mình ác ma hóa về sau lại đem lực lượng của chính mình cho phía dưới tín đồ giải thích như vậy cũng có đạo lý gill sau đó biến sắc tràn ngập hiên ngang lấm liệt nếu chúng ta đã biết chuyện này vậy liền không thể nhắm mắt làm ngơ chúng ta nhất định phải giết sạch tất cả ác ma chủ giáo cứu văn thánh thập tự giáo quốc quốc dân tại trong nước lửa ba t r ba ba vợ lạ i ờ không ngừng vỗ tay lilen n hiểu rõ đại nghĩa để hắn cảm động nhưng hắn còn có một cái nghi hoặc bất quá đầu dê pho tượng ở trong đó đảm nhiệm thân phận gì nói không chừng là ác ma tín ngưỡng đám người tín ngưỡng duy nhất chủ ma vương sa tàn lilen liếm môi một cái bắp thịt trên mặt núc nhích lộ ra manh thú đi săn thần thái dáng vẻ đó quả thực chính là sống diêm la tai thế sa tàn chưa nghe nói qua vẫn lạ giờ nhìn về phía chị rồng chị rồng cũng lắc đầu tha hương người luôn luôn có thể đương nhiên nói ra chút hoàn toàn không biết từ ngữ ma vương xạ t ả n chính là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên không biết cũng bình thường à xạ t ả n cái thân phận này có thể lôi cuốn không ít đại lao đều tranh nhau đem cái thân phận này xem như chính mình áo lót d i l e n đôi mắt gian giảo đánh giá chung quanh một bên tính toán lấy chấp hành nhiệm vụ vì danh bạch chơi mấy cái thần đại trang bị một bên thuận miệng nói bất quá đây đều là đảo ngược thiên tương muốn nói xạ t ặ n hình tượng lao tổ tông vậy khẳng định là h e m e s chi tử mục thần phát ân hắn đầu dê hình tượng mới thật sự là xạ t b ợ lạ dờ đôi mắt nhảy một cái kỳ nền cái kia k h ố n nạn nụ cười ý vị sâu xa xuất hiện cái kia phan ân sẽ không phải còn cùng trên trời t r ò m sao có quan hệ thế nào a nô、no, muốn nói lời là đời thứ hai cùng mà kết đi gilen chỉ là thuận miệng nói nhưng đối với b ợ lạ dờ mà nói liền cùng sấm xét giữa trời quang giống nhau xem ra vụ vặt tin tức mảnh vỡ toàn bộ đều liền tại cùng nhau cũng tạo thành một cái khó có thể tin đại phiền mái chương sáu trăm bốn mươi lăm cung market, market. hoàn trả chòm sao là vợ lạ dờ lấy được ban sơ cùng thế giới vận mệnh cùng một nhịp thở sứ mệnh Tại thu h mặc、si、h đ dù cái này hai lần đều thuận lợi vượt qua cửa hải khó khăn đồng thời không có khuyết tán tai nạn nhưng đều chỉ có thể sử dụng kỳ tích cùng may mắn để hình dung mà bây giờ cung ma kết vấn đề đại thế mà đồng thời cùng thần mười hai thú ác ma thậm chí hoàng kim quốc quấn quít lấy nhau đau đầu sau khi v ỡ lạ dợ không được không oán giận một tiếng những n à y sa đ o ạ vĩ đại linh hồn thành phần càng ngày càng phức tạp nghệ mỹ á cự c nhân còn chỉ là muốn trở thành cái thứ hai t i t a n a c thần mà về sau sở xỉ l à bị bạn đủ quạ lợi dụng hiện tại cung m a k ế t có thể nói là lần nữa gấp đội trình độ phức tạp chuyện phiết phức v ỡ lạ dợ nhìn xem trên bản đồ biểu hiện đầu dê pho tượng tọa độ c h ỉ dổng kể từ khi biết mười hai thú tình báo về sau mỗi ngày đều sẽ ghi chép mặt trời quỹ tích biến hóa mà từ ngày đó hắn xâm nhập vũ lạc thành thành phố dưới đất bắt đầu đầu dê pho tượng bắt đầu di động lao thẳng tới thánh thập tự giáo quốc gần nhất càng là tại một cái phạm vi bên trong động c u n g ngừng xem ra tựa hồ là đang bận bịu đại sự b ẫ n lạ giờ nhìn về phía bên người duy trì lấy linh hồn trạng thái rắn nhỏ giọng hỏi cái này cung ma kết hẳn là tại cái thứ mấy trả lại trước kia trả lại cung sư từ thời điểm gà liền ồn ào qua không thể hiện tại trả lại cái thứ nhất hẳn là cung bạch dương loại hình cái này trả lại trình tự là dựa theo công lược phương pháp đến như vậy cung ma kết trình tự bên trong hẳn là cũng có đối phó cung ma kết phương pháp mặc dù bây giờ cung ma kết khẳng định cũng cùng trước đó nghệ mỹ hạ cự nhân giống nhau nguyên bản công lược phương pháp hiệu quả không lớn nhưng bao nhiêu có thể làm cái tham khảo có thể d á n phản ứng lại làm cho vợ lạ dơ chờ mong thất bại d á n cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi vì sao lại hỏi ta những sự tình này vợ lạ dơ mặt ngoài biểu lộ không thay đổi chỉ là nhú vai dùng đến nói đùa giống nhau thái độ nói ta quen thuộc hướng các ngươi những này cổ láo tồn tại hỏi một chút nha ta chỉ biết hắn là vì sao x a đọa như thế nào trả lại loại này chưa chuyện phát sinh là không người có thể biết được dám nhẹ nhàng thở ra, nói ra tự mình biết có quan hệ cung ma kết chuyện t i tan ác thần đ ạ p lên đại địa cung ma kết bị này d u n g chuyển trời đất tiếng bước chân hù sợ như vậy mất đi bóng dáng tốt nát lý do vợ laser không lời nào để nói mặc dù hắn trước kia cũng bị t i tan ác thần dọa kẻ ra quần nhưng là làm sao vĩ đại linh hồn cũng sẽ như thế sợ bất quá từ trước mắt chỉ có t i tan ác thần đạt tới lờ vờ năm trăm chuyện này đến xem bị hù sợ cũng không có gì g i á n kéo vợ laser sửa chữa chính đạo sự vật biểu tượng luôn luôn đơn giản lại đơn nhất mà cảm giác người tìm kiếm biểu tượng hạ chân lý nói cách khác chuyện không có đơn giản như vậy vợ laser một lần nữa đem đ ư c chú ý thả lại trước mắt trên bản đồ đầu dê pho tượng ngay tại thánh thập tự giáo quốc tây bộ di động mảnh khu vực này vừa vặn cũng là ác ma tín ngưỡng người nước tràn thành lụt khu vực tóm lại chúng ta được trước cùng gia hỏa này gặp một lần mới được v ỡ lạ dở xác định hạ mục tiêu tín ngưỡng khác nhau sớm muộn sẽ sinh ra cực đoan dị đoan tín ngưỡng ác ma cũng sớm muộn sẽ thừa lúc vắng mà vào dù hoặc lạc đường c ử u non trở thành cuồng nhiệt ác ma tín ngưỡng người nhưng đầu dê pho tượng không hề nghi ngờ tăng tốc quá trình này vợ lạ dở nhưng không có biện pháp đối với cái này nhắm mắt làm n ơ hắn cảm thấy mình nhiều ít vẫn là có chút trách nhiệm linh len liền lập tức giơ tay lên mặt mũi tràn đầy kích động hô to m lớn hiện tại chính là trọng đầu hí cũng chính là nở tờ cờ cho người chơi nhiệm vụ đạo cụ thời điểm mặc dù bình thường sau đó là cần n ộ t lên nhưng đây chính là mở ra thế giới ý vị này chỉ cần đủ ra sức đủ thảm vậy liền có thể đem nhiệm vụ đạo cụ cho tham không đúng phải nói là làm khen thưởng thêm nhận lấy linh len xoa xoa tay đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bỡ lạ dơ ít hầu không ngừng làm lấy nuốt tư thế nàng đang chờ chờ bỡ lạ dơ lấy ra thần đại thí thần bình trang nàng biết đây là si tâm vọng tưởng nhưng là không si cùng vọng nhân loại làm sao lại có tương lai ngươi có phải hay không đang chờ ta cho ngươi thần đại thí thần bình trang vợ lạ giờ bất đắc dĩ thở dài tha hương người luôn là như vậy không cất giấu mục đích của mình một khi đi vào loại trạng thái này giải thích thế nào đều không dùng vợ lạ giờ dứt khoát lấy ra ạ dẹt chu lên đặt ở bên cạnh bàn làm việc bên trên nếu như ngươi có thể sử dụng nó vậy liền đưa nó tặng cho ngươi lao long vương ngươi có thể nói tính phi phi diễn kịch dĩ i lên hướng phía trong tay phi phi hai tiếng hai tay đặt ở ạ dẹt chu lên trên c h u kiếm cái này đem vũ khí hẳn là phân loại tại đặc biệt đại kiếm bên trong kích thước lớn đến kinh người thậm chí so với nàng còn lớn hơn cho nàng dùng khẳng định là không thích hợp nhưng là đại hồng long biến thân sau liền đủ sau đó nàng chỉ cần đầy đủ cố gắng liền có thể không phù hợp sử dụng điều kiện một câu nhắc nhở làm nát j i n l e n đại kiếm mộng quy tắc chính là dùng để đánh vỡ a ta xi vọng sẽ vượt qua hết thảy j i n l e n nhảy đến trên bàn từng tiếng c u ầ n loạn hò hét nhưng là ạ dẹt chu lên không n ú p nhích tí nào lực lượng thuộc tính không đủ j i n l e n đột nhiên bông ra ạ dẹt chu lên sắc mặt như thường quân tử há có thể đoạt người chỗ tốt ta không phải tạo tặc không thể đối với ngươi tay phải vũ khí có tham n i ệ m cho nên zinlan quay đầu ngượng ngùng nhìn thẳng vỡ la g i vợ lạ dờ giang tay ra đem thí thần vũ khí bên trong mỗi một trang bị đều đem ra để z i n l e n tùy tiện cố gắng cuối cùng z i n l e n xám trắng hóa ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong vốn cho là mình là tôn hầu tử không nghĩ tới chỉ là sao đi cho dù là nàng cũng sẽ cảm thấy quá không muốn mặt ạ mã tệ giặt cho ngươi cùng đại lực phi chuyên một người một trang bị đúng không ngươi trên tay chính là thứ nào vợ lạ dờ đột nhiên hỏi đại ngự thần chi cung z i n l e n một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng vợ lạ dờ lời nói bổ nàng một đao đại ngự thần chi cung mặt trời nữ thần ạ mã tệ giặt tay phải vũ khí phẩm chất vì cấp độ thần thoại cũng bổ sung lấy hoàn mỹ phó từ đầu nhưng nàng dùng không được lực lượng giá trị không đủ hoàn toàn không đủ b vợ lạ dợ nhìn về phía chị rồng hướng chị rồng trưng cầu ý kiến chị rồng nhẹ gật đầu chúng ta đến trao đổi đi dùng thần thay mặt b ì n h trang trao đổi người đại ngự thần chi cung cái này gin len mặt lộ vẻ xoắn suýt nàng không am hiểu đem chính mình ăn hết đồ vật phun ra cho dù là nàng tiêu hóa không được đang lúc gin len dự định khéo léo từ chối thời điểm chị rồng nhìn về phía bên cạnh vách tường theo từng mặt vách tường dâng lên từng d ã vũ khí từ đó bắn ra ngoài j c h l ơ n n h á u t r y m ắ t l à mươi sáu đi t h ủ c h u y ê n n g h i ệ p n à n g quyết đ ị n h thử một c h ú t c h í n h m ì n h h k ô n g am h i ể u địa p h ư ơ n g m ư ơ g 646 đi tới ác ma tín ngưỡng người căn cứ chương 646 đi tới ác ma tín ngưỡng người căn cứ j i n len trước mắt xuất hiện đại lượng thần đại binh trang khoảng chừng hơn mấy chục cây đồng thời bao quát cận chiến viễn chiến tự hạn chế chờ một chút chủng loại trong đó thậm chí có đủ loại kiểu dáng xương vào ngoài giết thời gian luôn luôn cần chút hứng thú yêu thích không phải sao chị dòng ngữ khí hơi có chút tự hào chân chính có được linh hồn về sau sinh hoạt từng giờ từng phút đều tràn ngập sát thái bất quá tại phẩm chất thượng không có đạt tới cấp độ thần thoại hy vọng ngươi bỏ qua cho phẩm chất cao chỉ là đại diện cơ bản thuộc tính cao mà thôi đối với ta loại kỹ xảo này chiến sĩ mà nói có thể hay không cho ra càng nhiều chiêu thức biến hóa quan trọng hơn z i n l e n nói mười phần nghiêm túc nhưng là b ợ lạ dở còn nhớ rõ z i n l e n mười phần thành kính giống như tán g ra bại sản dân cờ bạc ngồi quỳ chân tại hạt đại s ư cổng cầu nguyện chính mình có thể được đến thế giới cấp phẩm chất trang bị bất quá nhìn thấy c h ỉ dông mười phần hưởng thụ tại lời nói này vợ lạ dở cũng không có vật r ầ n mà là tại một bên đánh giá chị dông chế tắc trang bị những trang bị này tại phẩm chất thượng tối cao đến đến truyền thuyết cấp thấp nhất cũng có cao cấp đây chính là thần đại khoa học kỹ thuật chỗ thần kỳ người lùn giao phó kim loại trọng sinh kỹ nghệ mới đạt tới lĩnh vực tại thần đại lại là sản xuất hàng loạt khoa học kỹ thuật hai loại thuộc loại trang bị đều có các ưu thế người lùn chế tác trang bị m ộ ư ơ i phần giám chắc có đủ loại kiểu dáng năng lực mà thần đại trang bị có thể sản xuất hàng loạt phí tổn rẻ tiền ta chế tác trang bị mặc dù so ra kém thí thần kho vũ khí trang bị nhưng là có một cái chỗ tốt chỉ dòng lấy ra bên trong chạy sôi phát sáng chất lòng bình đó chính là không cần nạp năng lượng cái bệ chỉ cần thay thế loại này một lần tính năng lượng bình liền có、thể. một lần tính năng lượng quản trị rồng chế tác thần đại binh trang cần thiết chuyên môn tin hô h ô j i n l e n nhãn tình sáng lên nàng trong nháy mắt rõ ràng chị rồng định vị hợp lấy là một vị ẩn tàng thần đại vũ khí thương nhân a có thể từ nơi này mua hoặc là đổi thần đại binh trang cùng thần đại binh trang chuyên dụng năng lượng tin địa phương vậy cái này tình báo nàng cũng sẽ không hào tâm công khai cho tất cả mọi người vậy ta đây cái có á i c thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy j i n l e n sảng khoái đem đại ngự thần chi cung bày ở bàn làm việc bên trên giờ phút này nàng đã đưa vào chị rồng cửa hàng khách nhân thân phận điểm tích lũy chị rồng làm được chấp mắt động tác tiếp lấy rõ ràng zinlan ý tứ quá cho cho kiếm phú hào cảm giác để zinlen cảm giác tốt lắm lập tức bổ nhào vào giá vũ khí bên trên căn cứ chính mình nhu cầu chọn vũ khí tựa như chính zinlen nói như vậy zinlen cũng không có hướng về phía tối cao phẩm chất vũ khí chọn ngược lại mười phần chuyên tình tại cao cấp khu cuối cùng chọn không ít vũ khí chỉ cần một thanh truyền thuyết cấp binh trang cái này có chút khó dùng à chi dòng chỉ c h ỉ zinlen chọn lựa thương phẩm bên trong thẩm thường nhất một cái mặt ngoài có thật nhiều ám chỉ cơ quan đường cong chỉnh thể thượng chỉ có một cái ba lô như vậy đại cái dương thần đại thập tứ thế dự trữ mười bốn loại vũ khí cùng biến hóa hình thái cái dương trong đó chứa đựng vũ khí có thể tiến hành thay thế muốn đem nó dùng tốt rất khó nhưng dùng tốt rồi chính là đem đại sắc khí zinlen đắc ý mở cái dương ra tiếp lấy bắt đầu đem chính mình đổi thần đại vũ khí chứa vào trong đó vẫn là giờ đối cái này linh xảo vũ khí không lừa dĩ nhiên không phải hắn không muốn dùng mà là hắn thật rất cứng đờ chỉ có thể gào ước nhìn xem cái này lúc chị dòng đem đại ngự thần chi cung đưa tới vợ lạ dở cũng không có k h á c h khí đưa tay tiếp nhận chính đại hắn dầu dĩ nên như thế nào cho hạ mạ tệ giặt trang bị thời điểm đại ngự thần chi cung chính mình trôi lơ lửng cũng từ đầu tới đôi biến thành điểm sáng biến mất thần kỳ như thế hiện tượng để vợ lạ dở bất đắc dĩ lắc đầu thần chuyện vẫn là thiếu truy cứu nguyên lý tương đối tốt chuẩn bị xong về sau vợ lạ dở cùng zin len xác định hành động phương hướng thanh thập tự giáo cốt tây bộ ai chuyển thành khu vực này có thể nói là đầu dê pho tượng vị trí chỗ ở trung tâm tại chị dòng trong tình báo cũng là ác ma tín ngưỡng người lớn nhất căn cứ bất quá đi vào thành thập tự giáo quốc lãnh thổ đối với bợ lạ dở cùng zinlen mà nói chính là bọn hắn muốn đối mặt cái thứ nhất khó khăn thành thập tự giáo quốc sử dụng chính là tín ngưỡng truyền thống mà hai người bọn họ nào chỉ là không có tín ngưỡng quả thực là chính là thượng số đen cuối cùng bọn hắn lựa chọn phương pháp là l é n qua cũng chính là sử dụng hermes lựa mũ chuyên môn dùng để vận chuyển hàng truyền thống tháp hãy bí lời t h ề son sắt tỏ vẻ cái này truyền thống thông đạo là tuyệt mật tuyệt đối sẽ không có những người khác biết nhưng đợi đến bợ lạ dở cùng zinlen đến cái kia cái gọi là tuyệt mật thông đạo lúc số lớn ăn mặc màu trắng mũ trùn g ư ờ i đều nhịp ngồi tại vẫn là dở cùng d i n len sững sờ ngay tại chỗ ngược lại là những cái kia người áo bảo trắng nhóm rất quen thuộc lạc vô vô k h ô n g vị để bọn hắn không muốn c â u nghệ tranh thủ thời gian ngồi lại đây cùng những người kia hỏi t h ă m biết được đây là tại hờ mẹ sư lựa m ũ cửa hàng trường cấp trở lên thành viên k i a soát đủ độ thiện cảm về sau liền sẽ cung cấp bí mật lén qua phương pháp nghe nói những cái kia thành viên cao cấp đều cảm thấy chỉ có chính mình dùng thương phẩm thông đạo đi lén qua đến nay cũng không biết cái khác hội viên cao cấp cũng làm như vậy sở dĩ những này thành viên cao cấp không biết là bởi vì người nhập cư trái phép đều ăn ý duy trì trầm ặ c phát triển cho tới bây giờ tình trạng về sau đã diễn biến thành lén qua xe chuyên dùng b vợ lạ dở cô nén lung túng hắn còn nhớ rõ hẹn bị mười phần đắc ý v ô ngực nói khoác đầu này lén qua lộ tuyến tính bí mật một bên rin len cảm giác rất mới mẻ vừa quan sát chung quanh khách lén qua sông bên cạnh nổ nước bọt dựa theo lẽ thường đến nói chúng ta lần này lén qua sẽ bị ngăn chặn đồng phát sinh một trận đại chiến thật giả vợ lạ dở vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm khẩn trương lên cũng may lén qua hết sức thuận lợi trung gian không có n g o ạ i ý muốn phát sinh phụ trách tiếp ứng hơ mẹ lữ mũ thành viên đối với người trước mắt hình hàng hóa đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ biết ngẫu nhiên nổ nước bọt một câu đây là thâm hụt tiền mua bán lén qua l đối với b ợ l à giờ mục đích của bọn họ còn có chút khoảng cách bất quá hai người cũng không có đi bộ chạy mà là soát tên của h a p p y đổi hai con đi mau đà đ i ể u đi mau đà đ i ể u tốc độ cực nhanh rất nhanh liền dẫn hai người tiếp cận mục đích ai chuyển thành a i chuyển thành sâu dưới lòng đất vô số yêu d i ệ m ác ma ở trong đó vừa múa vừa hát lộ ra được hồ rượu rừng thịt dâm mỹ mà tại cái này chính trung tâm là một cái trái ôm phải ấp lấy hai nữ tính ác ma quái dị sinh mạng thể muốn nói nơi đó quái dị đó chính là hắn đầu lâu là một tôn dê rừng pho tượng chương sáu dùng tay khiêu khích chương sáu dùng tay khiêu khích hôm nay ánh nắng tươi sáng tại ở gần a chuyển thành trong nháy mắt ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp nhưng là trong không khí lại sinh ra rét l ạ n h cảm giác đi mau đà điệu bất an dừng bước trái phải nhìn quanh chậm chạp không dám tới gần a chuyển thành đồng dạng ngồi cưới lấy đi mau đà điệu áo bào trắng tha hương người từ bên cạnh bọn họ bỏ lỡ gặp thoáng qua lúc còn quăng tới kỳ quái ánh mắt gilen lôi kéo một chút dây cương đi mau đà điệu ngược lại là lui về phía sau mấy bước thậm chút rất nhạy cảm cảm thấy cùng chúng ta tiếp tục đi tới đích sẽ bị liên lụy vào tương đối nguy hiểm tình huống vợ lạ dờ đưa tay sờ sờ đi mau đà điệu cổ động vật luôn là có so với nhân loại càng thêm nhạy cảm cảm giác nguy hiểm khai trí sinh linh ở phương diện này liền tương đương trì đ ộ t xem ra tiếp xuống được đi bộ vợ lạ dờ từ đi mau đà điệu thượng nhảy xuống tới cũng vô vô đi mau đà điệu cái mông loại này thuê ngồi cưỡi động vật mười phần thông minh sẽ tự mình trở lại doanh đ g h i ệ p xem ra là t i ế n kịch bản cơ cơ z i n len học vợ lạ dờ d á n g vẻ muốn sờ sờ đi mau đà điệu cổ nhưng l à z i n len miêu thú nhân móng vớt đ ụ n một cái đến đi mau đà điệu cổ đi mau đà điệu liền dùng mình một cái một chút đem gin len đánh xu i n l e n mặc dù hoàn mỹ rơi xuống đất nhưng là vẫn rắn rắn chắc chắc bị cho ăn một miệng bụi đất phi phi phi quay lại chúng ta dùng chuyện này đi hướng hờ m e sử lữ mũ bắt đền vợ lạ giờ cùng i n l e n mở cái trò đùa vậy ta nhất định phải muốn một số lớn mới được i n l e n vô v ô bụi đất trên người từ bên hông rút ra một thanh ngắn trôi súng săn nhắm ngay một bên rừng tây tiếp lấy bóp cỏ súng đụng vô số tiểu bạch ngân viên đạn như mưa to rơi vào rừng tây rừng tây mánh được lắp một cái hai cái người áo đen từ đó đổ ra ác ma tín ngưỡn vạn vèo dị giáo đồ bọn họ đôi mắt nhìn xem vạn vẹo th bọn họ tâm tiếp nhận ác ma quà tặng bởi vậy linh hồn rơi vào địa ngục biển lửa bọn hắn giống nhau sẽ kiệt kiệt kiệt mà cười cười nhảy ra cho nên ta dùng tay sơ kịp d i n h len thổi thổi b ú c khói họng súng sau đó hoàng trong tay súng săn tới gần nhắm ngay đối tượng thi thể lại b ổ m ộ t thương ngã trên mặt đất thi thể hú lên quái dị thân thể dần dần bùi lất hóa một cái không giống người v i ệ n ảnh từ trong thân thể bay ra cuối cùng biến thành một đoàn linh hồn hóa diễm hai cái này ác ma tín ngưỡng giả nằm dạp trên mặt đất giả chết mặc dù hp biểu hiện v ậ không nhưng là thi thể còn lưu tại kia có thể nói là liếp mắt một cái giả, giả chết. chiêu này lừa gạt một chút bình thường chịu chúc phúc người vẫn được có thể nghĩ muốn gạt qua tha hương người vậy vẫn là đạo hạnh không đủ á quả nhiên cái gì cũng không có rơi xuống dí đen loay hoay một chút trên tay rơi xuống vật đều là này nhân loại chuyển hóa mà thành quái vật đều sẽ rơi xuống tài liệu chẳng hạn như người xương q u ố t nội tạng loại hình có thể dùng để chế tài ác nguyền rùa đạo cụ bất quá loại này tài liệu kỳ thật rất hy hữu chỉ có giết nhân loại quái vật hoặc là trực tiếp giết người mới có thể được đến giết người cũng không cần nghĩ giết nhân loại quái vật cũng rất khó nhân loại quái vật đều bảo tồn tại nhân loại già h ạ t giống cường đạo loại kiến tạo cứ điểm đều vô cùng bí ẩn đồng thời cùng con thỏ động giống nhau khắp nơi đều là nhưng ác đ ứ c người chơi chỉ cần vừa mở mắt liền có sát xuất xuất hiện tại một cái nhồi vào cường đạo trong sân trại cho nên zilen n trong tay có một đống cùng loại nhân loại thi thể tài liệu đáng ghét sinh vật tà ác thế mà giết chết chúng ta huynh đệ tìm hội đại lượng ác ma tín ngưỡng giả xuất hiện ác ma tín ngưỡng giả nhiều như vậy sao zilen n bình tĩnh dùng tay cho súng săn lên đạn bình quân lờ vờ ba mươi hoang dại quái vật trên cơ bản không có bất cứ uy h i ế gì cho dù là nàng cái này da g i n cũng có thể đứng như cọc g đánh thánh thập tự giáo quốc chính là nhân khẩu nhiều nhất vương quốc. nói đến nơi g ư không có thương thủ nghề nghiệp sao vợ là dở kỳ q u á i nhìn về phía j i n l e n trong tay đạn đây là sự khiêu khích của ta kỹ năng chậm rãi lắp đạn đáng ghét sinh vật tạ ác lại dám coi thường chúng ta j i n l e n khiêu khích tài năng xuất chúng ác ma tín ngưỡng giải nhóm lập tức đi vào cuồng bạo trạng thái bọn họ s ố c lên chính mình m ũ trùm lộ ra dị dạng khuôn mặt là người mặt nhưng lại thông qua đủ loại kiểu dáng đối với mình mặt phá hư cùng cấy ghép dị vật để gương mặt này nhìn qua giống như là một loại nào đó động vật điều này không nghi ngờ chút nào là một loại dị dạng tín ngưỡng đem chính mình tín ngưỡng đối tượng ngoại hình coi là chính xác tư thá mặt của các n g ư y i đ ể ta đều muốn nôn gilen bình tĩnh phát động lần thứ hai khiêu khích ác ma tín ngưỡng giả nhóm triệt để mất đi lý trí lấy ra giống nhau bợ lạ dở vô cùng nhìn quen mắt đồ vật rượu nho cùng bánh ác ma tín ngưỡng giả là trải rộng thánh thập tự giáo quốc hoang dại quái vật hình người đẳng cấp tương đương thấp công kích dục vọng cũng không cao nhưng là nếu như lặp lại khiêu khích như vậy ác ma tín ngưỡng giả liền có thấp s á t x u ấ t lấy ra tiệc thánh tiến hành khinh nhuần tiệc thánh lễ ác ma tín ngưỡng giả ăn như hổ đói đem bánh nuốt vào trong miệng tiếp lấy mánh róp rượu nho đỏ tươi như dòng máu bình r ư ợ u ngã n á t b ấy mà tại cái này vỡ vụn âm thanh bên trong ác ma tín ngưỡng giải nhóm nhân loại thân thể vỡ vụn giữ t ậ n đám ác ma phá sắc mà ra dị t r ù n g ác ma lờ vờ sáu mươi dùng ngăn biểu tượng thần tử huyết đ ụ c tiệc thánh sau về sau lấy ham hại thần tử tội danh bị biếm thành ác ma v ỡ lạ dở trên giới quan sát một chút dị t r ù n g ác ma cái này giống như là một cái to lớn h ô n cá thể đủ loại kiểu dáng động vật đặc thù khảm nạm trong đó trong đó có cùng loại với con r ù i tứ chi bọn hắn hẳn là bình thường cấp thấp ác ma còn không có chính mình chính xác tội danh cùng đặc thù rõ ràng địa vị càng cao tội danh cùng đặc thù cũng liền càng rõ ràng g i n l e n hướng về b ợ lạ dờ nhẹ gật đầu một người xuống tới rất có không cần đến b ợ lạ dờ ra tay tư thế b ợ lạ dờ cũng không thể thật để g i n l e n một người đánh d i ả bước đi theo g i n l e n đem linh xảo khắc vào bản năng cho dù là yếu hơn nữa quái vật cũng sẽ lựa chọn kỹ xảo sử dụng tinh vi tính toán mỗi một lần tổn thương b ợ lạ dờ liền t h u cực nhiều đứng bất động để dị t r ù n g ác ma đánh chúng tiếp lấy nâng lên tay đem dị t r ù n g ác ma đầu truy tiến trong đất nhẹ nhõm một kích miểu sát mười mấy ác ma tín ngưỡng giả bất quá một hồi liền bị giải quyết loại này tại tà ác giáo đoàn bên trong đảm nhiệm dã ngoại bồi hồi tuyên dương giáo nghĩa tín ngưỡng người trên cơ bản đều là từ cá thể trên thực lực là có hạn nhưng nếu để cho loại tình huống này phóng xạ toàn bộ thánh thập tự giáo quốc kia vấn đề coi như nghiêm trọng nhiều sa đọa có thể so có được thành kính tín ngưỡng muốn đơn giản nhiều đến lúc đó thánh thập tự giáo quốc khổng lồ nhân khẩu toàn bộ đều biến thành ác ma tín ngưỡng giả vậy coi như là thai họa thật lớn không có nguyên tội di hại à linh len quét dọn chiến trường tiếc nuối là nàng chỉ có nhân loại xương cốt loại vật này xem như ban thưởng à vợt lạ giờ mở ra tay trái của mình trong đó có một con núc ních cự đại thư trùng bạo thực di hài tiểu chương sáu t h a hương người đến rồi chương sáu tha hương người đến rồi cảnh tượng này giống như đã từng quen biết tại trước đây thật lâu một con khô cạn hầu t ử tay từ xa đoạn thú vương đời sau kia trộm đi một bôi ngôi sao ánh triều tả hiện tại kia chỉ khô cạn hầu t ử tay ký sinh cánh tay lần nữa bắt tới cái gì bất quá so với ngôi sao ánh triều tả lần này liền buồn nôn nhiều là dòi bỏ b ợ lạ d ở chán ghét nắm bắt trong tay dòi bỏ cứ việc cách áo giáp nhưng hắn vẫn như cũ trên tâm lý cảm nhận được côn trùng nhúc nhích cảm giác à gilen n chỉ vào b ợ lạ d ở trong tay côn trùng tê u to một tiếng hiển nhiên là g á m định ra đây là vật gì người muốn ăn sao vợ lạ dơ đưa về phía gilen dù sao hắn là không muốn ăn cũng không muốn xem ăn chẳng cảnh. Ăn. i n l e n cái mũi bóp nắm lấy dòi bọ liền dồn vào trong miệng tại i n l e n bén nhọn răng khép lại trước v ỡ l à giờ liền đã quay lưng lại nhưng làm sao k ế t k ế t k ế t kép nhấm n u ấ t âm thanh vẫn là đối với hắn tạo thành không nhỏ tinh thần s u n g kích đại hồng long thân thể tìm về đói cứ như vậy i n l e n nắm chặt lại nằm ấm nàng không có đạt được bất luận cái gì mới kỹ năng căn cứ kinh nghiệm của ta nó hẳn là còn có đại trùng tử v ỡ l à giờ lấy kinh nghiệm của mình tiến hành suy đoán đương nhiên cũng có khả năng nó cũng không phải là dùng để dùng ăn mà là dùng để làm trang sức dí lên mặt đều xanh nếu là bạo thực di hài thật có thể dùng để làm trang sức kia nàng khẳng định ưu tiên lựa chọn trang sức đại hồng long biến thân kỹ năng này chính là áp đáy hòm chiêu số tuy tiện sử dụng liền sẽ dẫn đến ý lại từ đó khiến cho hắn phương diện ý thức thoái hóa ta hiện tại phun ra không đúng mổ đi ra còn hưu dụng sao hẳn là không được nắm giữ kéo dài tăng thêm dược vật cùng dùng ăn phẩm mới có thể phun ra ăn hết liền có hiệu lực đã bị hấp thu rơi b vợ là dợ tiếc m u ố i vô vô g r n l a n bà vai g r n l a n loại tình huống này cũng không hiếm thấy tại tha hương người vừa tới đến thế giới này thời điểm loại tình huống này chỗ nào cũng có rất nhiều có thể ăn tài liệu bản thân đều có nhất định cố sự bối cảnh không chỉ có thể ăn còn có thể dùng để chế đạo cụ có thậm chí là thu hoạch được kỹ năng hoặc là nghề nghiệp mấu chốt đạo cụ dù sao chờ một lúc chúng ta muốn xông thẳng ác ma tín ngưỡng giả xào huyện bên trong khẳng định có càng nhiều nguyên tội di h ạ i nói cũng đúng a hai người bước nhanh hơn hướng phía a chuyển thành thẳng tắp vào tới trong lúc đó cũng gặp phải không ít ác ma tín ngưỡng giả phúc kích nhưng có thể lấy ra tiệp thánh hoàn thành ác ma biến thân chỉ có ban đầu một tớt mà nương theo lấy tới gần a chuyển thành v n lạ dở có thể cao hơn sát xuất gặp gỡ h i hữu quái vật kỹ năng bị động bắt đầu có hiệu lực ác ma tín ngưỡng giả bên trong xuất hiện đặc thù cá thể ác ma triều bái giả lv bảy mươi thoát ly tín ngưỡng người chân chính triều bái qua tín ngưỡng bản thân người bọn họ linh hồn giống như địa ngục c h i hỏa cháy hưng hực trong thân thể tràn đầy ô huế nguyền rùa so với ác ma triều bái giả liền tỉnh táo rất nhiều bọn họ là nhân loại bình thường bề ngoài nhưng là đôi mắt đã là ác ma ngang đồng ác ma triều bái giả tựa như là dị đoan cuồng tín đồ nhóm tiểu lãnh đạo để ác ma tín ngưỡng giả hình thành quần thể quái vật biến thành bảy quái vật thể về sau bọn họ liền trở nên cực kỳ khó đối phó nhân loại quái vật hình thành quần thể quái vật có thể cùng hưởng kỹ năng cực kỳ khó giải quyết nơi này liền không được không nhắc tới thánh thập tự giáo quốc quân đoàn tại phục d ụ n g tiệc thánh ngắn ngủi thiên sứ hóa sau đồng dạng có thể trở thành quần thể quái vật sức chiến đấu kinh người v ỡ lạ dở cùng dinh len thoáng lâm vào k h ớ n cảnh bất quá đó là bởi vì không có chú ý tới bên trong có một cái người lãnh đạo tín ngưỡng người cùng chiều bái người rất dễ dàng nhìn lầm diệt trừ người dẫn đầu này về sau quần thể quái vật hình thức liền giải trừ ác ma tín ngưỡng g i ả nhóm lại lần n ai chuyển thành gần ngay trước mắt như thế nào đi vào liền lại thành một cái phiền thoái thanh thập tự giáo q u ố c đồng dạng cần thông quan phí nhưng tín ngưỡng người có thể miễn phí dân ra liền biến thành tín ngưỡng người miễn phí thông quan phí gấp bội đi chính quy đường tắc khẳng định là không được mặc kệ là bợ lạ dở hay là g i n l e n đều thuộc về không được hoan n ê n loại hình loại thời điểm này liền muốn thúc đẩy đầu v ó c của chúng ta g i n l e n lung lay ngón tay vì cái gì chúng ta không thể tiến vào thành thị bởi vì có luật pháp ước thúc hành vi của chúng ta đạo đức bởi vì có người ngăn đón g r n l a n lên giọng tiếp lấy quay người chạy không thấy lưu lại bờ lạ dở tại chỗ xứng sờ đợi đến zin len xuất hiện lần nữa thời điểm nàng phía sau cùng một đống quái vật trốn đi zin len thật xa liền hướng phía bờ lạ dở chào hỏi bờ lạ dở tranh thủ thời gian rút mở khoảng cách tỉnh những ngày đẳng cấp không cao lắm quái vật bị hắn dọa chạy ai chuyển thành thủ vệ chú ý tới nơi xa vọt tới quái vật lập tức thần sắc khẩn trương dơ lên vũ khí t r u n g quanh cũng rối loạn tưng bừng dường như trong thành thị thủ vệ cũng ngay tại tập hợp tới thành công chiếc cảnh cự hận zin len chạy tới bờ lạ dở bên n g i biểu lộ mười phần đắc y đây chính là làm người chơi vui sướng nhất thời điểm hướng nở tờ đợi đến những thủ vệ này rời đi cổng chúng ta liền toàn thể nghe lệnh là tha hương người muốn chuẩn đem tiến đến thủ vệ không nên rời đi cửa thành một bước trên tường săn long n ỏ kéo lên thủ vệ khẩn trương lại thành thạo giống như là tại đối phó thường xuyên xuất hiện côn trùng có hại giống nhau dính lên miệng mánh được nhắm lại sau đó nhấp lên một bộ muốn đem bờ môi ăn hết bộ dáng còn chưa có bắt đầu đắc ý nàng mặt liền bị đánh rung động đùng đùng tìm quái vật xung kích cửa thành sau đó thừa dịp thủ vệ không chú ý tiến vào thành thị là lần nào cũng đúng c i ê u số không chỉ có thể lại rơi thông qua phí còn có thể hôn đến một chút kinh nghiệm nhưng quá phổ cập kết quả chính là Thủ h vệ đã o à người thành chỉ chỉ chính m chính chơi thường đ ố xuyên bởi vì nờ tờ gò bó theo khuôn phép chờ hành vi cảm thấy đau đầu thậm chí có khi sẽ gọi thẳng cùng nờ tờ tổ đội chính là đang gia tăng độ khó nhưng là trong gót lóc người chơi thường thường bởi vì những này tại cái khác trong trò chơi sinh ra cố hữu tư duy mà chịu xoa vậy ngươi muốn làm gì đem ngươi ném bảo ha d i n l e n tựa như là tìm tới sơ hở giống nhau không kịp chờ đợi muốn đánh xuất sứ hình trên tường thành thủ vệ cũng không phải người mù bọn họ sẽ dùng săn long n ỏ đem ta đánh thành c á i sản g bay đủ cao chẳng phải đủ rồi vợ lạ d ở ngay trước mặt d i n l e n biến thân làm bạch ngân lang nhân sau đó bắt đầu tại chỗ làm nóng người chờ đợi lấy kỹ năng đem lực lượng thuộc tính điện đầy đủ cao d i n l e n còn không có lý giải vợ lạ d ở lời nói cho là hắn đang nói đùa thằng đến vợ lạ dợ thật đem nàng t h ó n lấy dillen mời ý đổ dáy r u ộ nhưng đã muộn vợ lạ dùng tới lôi đình ném đem dillen hướng phía bầu trời ném đi、lên. ai chuyển thành trên tường thành thủ vệ kỳ quái nhìn về phía bầu trời dường như có đồ vật gì bay đi nhưng đại khái là ảo giáp đi chương 649. c á i bóng thế giới bên trong thành thị chương 649. c á i bóng thế giới bên trong thành thị bất cứ sinh vật nào đều có một cái ánh mắt điểm mù đó chính là bọn họ đỉnh đầu mà bỡ lạ d ở ném ra đi cơ hồ có thể nói là một đường thẳng đường vòng cung để zin len bay thẳng qua bọn thủ vệ đỉnh đầu Bỡ lạ d ở cũng không lo lắng zin len sẽ bị nát chết miêu thú nhân cái này đặc thù quần thể có thể trên phạm vi lớn giảm xuống rơi xuống tổn thương đồng thời một ngày một lần tứ chi đồng thời rơi xuống đất có thể miễn dịch rơi xuống tổn thương đến nỗi chính bỡ lạ dơ làm sao đi vào đương nhiên là dựa vào h ắ c ảnh tiềm h ảnh h ắ c ảnh tiềm h ảnh cái bóng thế giới đối với bỡ lạ dơ mà nói liền cùng nhà mình giống nhau tùy tiện ra vào bất quá cho dù là mù mắt lực lượng bỡ lạ dơ cũng chỉ có thể tại cái bóng thế giới bên trong nhìn thấy vô hạn xa xôi h ắ t cám dường như toàn bộ thế giới chính là từ h ắ t cám hình thành lúc đầu bỡ lạ dơ chỉ là dự định đi vào cái bóng thế giới cũng n g ự a này lén qua đi vào ai truyền thành nhưng là khi tiến vào cái bóng thế giới trong né mắt thấy lạnh cả người đánh tới hắn nhìn thấy một cái lấy quang ảnh vì biên giới tại cái bóng thế giới dựng lên đảo ngược thành thị nếu như nói ai c h u y ể n thành là một cái nghiêm túc chỉnh tề thành thị như vậy cái này cái bóng thế giới cái này chính là một cái dã man thô kệch động vật mà những này trong động vật có đầu đội động vật xương đầu sinh vật ở trong đó di động vẫn lạ i ờ lập tức nổi lên chui ra cái bóng thế giới tại không sai biệt lắm thời gian linh len từ trên trời r i á n g xuống tứ chi rơi xuống đất phía sau sủ lông kém một chút liền ngã chết linh len thở mạnh lấy khí nếu không phải nàng lúc trước bài không tất cả gánh vác chỉ sợ được để lọt hai người thành công chui vào ai truyền thành nhưng là tại l i n len tìm đến muốn vỗ tay chúc mừng thời điểm gillen lại phát hiện bợ lạ dở có chút áp suất thấp làm sao rồi ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó nghi hoặc qua vì cái gì đầu dê pho tượng có thể căn nhà nhỏ bé tại một cái thành thị bên trong thiết kế âm n h ư sao là có chuyện như thế gillen ngồi đầu cố gắng nhớ lại lấy cái này đoạn đối n à n g cũng không làm sao trọng yếu k ị p bản bợ lạ dở khi nhìn đến trên bản đồ đầu dê pho tượng tọa độ về sau cảm thấy khó có thể tin ai c h u y ể n thành cũng không phải là một cái cái gì vắng vẻ thành thị là tây bộ chủ yếu thành thị tha hương người rất nhiều đầu dê pho tượng làm sao có thể tại tha hương người dưới mí mắt dở trò mưu phải biết tha hương người khiếu giác cực kỳ nhạy cảm đồng thời mười phần am hiểu đào móc bất kỳ cái gì âm mưu chỉ cần toát ra gật đầu một cái liền sẽ bị toàn bộ đào đi ra nếu là ác ma tín ngưỡng giả loại hình quái vật xuất hiện tại ai chuyển trong thành không cần thánh thập tự giáo quốc quân đoàn ra tay tha hương người liền sẽ cùng nhau tiến lên đem nơi này trong ngoài tỉnh hóa sạch sẽ g i n l e n không có để ý bởi vì nàng thấy nhiều chỉ có tiến độ đến mới có thể xuất hiện bột kịch bản bất quá bỡ là giờ nhấc lên như vậy g i n l e n liền lên tâm gột lọc hết thẻ đều có giải thích hợp lý như vậy hư hư thực, thực bột hóa đầu dê pho tượng nhất định lấy phương thức nào đó tại a chuyển trong thành n g ư ơ i biết thứ gì sao cái bóng thế giới vẫn là giờ thất vọng chung quanh có bóng dáng địa phương tựa hồ cũng chuyển đến thăm dò cảm giác tại cái bóng thế giới bên trong có một tòa cự đại hang đá lâu đài bên trong có rất nhiều mang theo động vật xương đầu sinh vật ta không có d á m định bọn chúng sợ đánh rắn động cỏ j i n len biểu lộ biến đổi giống như là bị bọn g chân giống nhau từ phòng ốc cái bóng hạ nhảy ra ngoài nhưng nhảy ra ngoài về sau bóng dáng của mình cũng đuổi theo thế là j i n len lại nhảy dựng lên cảnh tượng như thế này tựa như là chó đang đuổi cái đuôi của mình làm sao đuổi đều đuổi không kịp zin len vĩễn không cách nào thoát đi bóng dáng của mình loại tình huống này không phải rất、tệ. những sinh vật kia nếu là nghĩ phát động đánh lén hoàn toàn có thể đối với chúng ta tiến hành đâm lương tử hình nghĩa len kiên kỵ nhìn chằm chằm cái bóng xác thực tình huống dường như so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn b v i l à giờ ngược lại không lo lắng bị đánh lén cái bóng của hắn là hai tầng một tầng là chính hắn cái bóng còn có một tầng là h ắ c ảnh lam nhân ta có thể trực tiếp xông vào tòa kia động quật thành thị nhưng ta lo lắng sẽ khiến những quái vật kia bạo tẩu thoát ra cái bóng thế giới dẫn đến toàn bộ thành thị luân hãm nếu là a chuyển thành là cái thành không vợ lạ giờ liền trực tiếp xông vào tòa kia động quật thành thị bên trong vật hết hỏa lực tại cái bóng thế giới thế giới bên trong mù mắt tất cả bị động đều sẽ mở ra nhưng thánh thập tự giáo quốc mỗi một tòa thành thị mật độ nhân khẩu cũng rất cao làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng cũng không thể rút lui ai chuyển thành tất cả cư dân đi ngẫm lại cũng không thực tế không đây là có thể làm được l i n len ngược lại nói ra để bờ lạ dở xương sở khả năng sao n g ư ơ i biết ai chuyển thành có bao nhiêu người rất nhiều nhưng nếu như là tòa thành thị này chủ giáo mở miệng một câu liền có thể để bọn hắn nhanh chóng rút lui tòa thành thị này l i n len cho bờ lạ dở giải thích một chút nguyên nhân thánh thập tự giáo quốc là hàng thật giá thật tín ngưỡng vương quốc toàn dân có được kiên định tín ngưỡng cũng bởi vậy kéo dài ra có thể sưng mù quăng theo phục tùng hành vi đây cũng là vì cái gì rất nhiều người có dã tâm đều nghĩ bỏ lên trên chủ giáo vị trí này nói thật nếu là lấy ngươi bây giờ hy vọng tại cự nhân vương quốc liên minh nội bộ bất luận cái gì một tòa thành thị vung tay lên cũng có thể để cho bên trong tất cả cư dân toàn bộ đều rời đi thật giả vợ la dở bán tín bán nghi nhưng cũng không có những biện pháp khác nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta muốn làm sao cùng tòa thành thị này chủ giáo thương lượng z i n l a n chỉ trì chính mình đại hồng long ác đức tha hơn người miêu thú nhân tiếp lấy z i n l a n vừa chỉ trì vợ la dở dị giáo thần hai chúng ta nếu có thể bình thường cùng chủ giáo câu thông liền không cần dùng loại này phương pháp đặc thù tiến đến không thử một chút làm sao lại biết không được đúng a vợ là giờ phát hiện có người tiếp chính mình lời kịch lập tức phụ h o ạ nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nơi này có cái thứ ba người kia là một cái cực kỳ cay đôi mắt nam nhân ngồi s ổ m ở bên cạnh bọn họ giống như làm mưu đồ bí mật tổ ba người bên trong một viên giống nhau chỉ là hắn ăn mặc quá không hài hòa rõ ràng là một cái ngậm lấy điếu thuốc giống được ho mỡ bạo râu rĩa kéo cặn bã tên cơ bắp nhưng lại mặc một bộ nữ tu sĩ phục nếu như là tha hương người kia xuyên thành cái dạng gì đều không kỳ quái nhưng cũng không phải là vợ lạ dở ngón tay vừa mới động nữ tu sĩ nam liền từ bên hông rút ra hai thanh thương nhắm ngay hắn cùng dinh lên đầu đừng đúc đ í c h cái này hôn t r u n g quốc lưu truyền tới đồ tốt chính là có thể cho heo rừng đầu mở một cái lỗ thủng nữ tu sĩ nam khàn khàn b ọ t khí băng ghi âm lấy có thể để cho thiếu nữ thét lên lời nhắc cùng v ô lại nhưng động tác lại một chút cũng không dây dưa dài dòng người là nghiêm túc sao vợ lấy da mịt lẹ tèn nhắm ngay nữ tu sĩ nam chán thanh thương này có thể đem lở vờ hai trăm thần chư đánh xuyên qua để ta nhìn thấy nó mặt sau phong cảnh người đánh chính là đẳ đồng bạn của ngươi hiện tại chính là ta có tin nữ tu sĩ nam lập tức quay đầu nhìn về phía j i l e n j i l e n bình tĩnh giơ lên súng săn so nữ tu sĩ nam thương trong tay trọn vẹn lớn hơn một vòng họng súng nhắm ngay nữ tu sĩ nam chán ta có tự tin tại khoảng cách này n ẽ tránh đạn vậy ngươi có tự tin sao biến thái chúng ta vẫn là trở lại lời vừa rồi để đi ta có thể giúp các ngươi rời đi cư dân thành phố nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn trừ hết nơi này chủ giáo chương sáu trăm năm mươi ác ma sinh sôi làm trước mắt gái này ăn mặc nữ tu sĩ phục tên cơ bắp nói ra tên của mình lúc vợ lạ dở chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang nữ tu sĩ an dở dê nữ tu sĩ cùng an dở dê hai cái này từ tựa như là nữ tu sĩ phục cùng tên cơ bắp tổ hợp giống nhau tràn đầy quái dị không hài hòa cảm giác cứ việc b ợ lạ dở thấy nhiều thiên kỳ bách quái tha hơn ư g người có thể những cái tia dù sao cũng là đến từ dị thế giới kỳ nhân tựa như là cố sự bên trong người mặc kệ làm cái gì đều có thể cố gắng đi tìm hiểu nhưng là muốn xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong vậy coi như nhất thời không tiếp thu cũng may hắc thú kỵ sĩ khải giáp là toàn bao trùm vợ lạ dở biểu lộ sẽ không lộ ra g i lên một bộ không cảm thấy kinh ngạt bộ dáng chỉ là yêu cầu an dở dê đem chính mình nữ tu sĩ váy vén lên đến để nàng nhìn xem phía dưới có hay không cất giấu cái khác h ô n g khí vợ lạ dợ vốn còn nghĩ ngăn cản bên đường để người vén váy việc này cũng không tốt nhưng an dở dê vén lên váy lộ ra lông sủ cơ bắp đ u ổ i cùng cột vào trên đ u ổ i trùy thủ đây là một khía cạnh xẻ tà nữ tu sĩ váy ta không có lý từ trên lập trường đến nói là các người một bên an dở dê khoát tay áo tỏ vẻ chính mình thật không có lý là phe bạn nói thế nào vợ lạ dợ đem vấn đề này vứt cho kiến thức rộng dai tha hơn người dù sao ấn hắn ý nghĩ đến xem cái này quá khả nghi、ừ. loại này vừa vào thành liền đến đình đón thậm chí sung làm người dẫn đường đồng dạng chia làm hai loại tình huống gin len cầm súng săn trên dưới khoa tay loại thứ nhất chính là g i a hỏa này dự định lợi dụng chúng ta chờ chúng ta xử lý cuối cùng bột sau kiệt kiệt kiệt thợ ư n g vị sau đó bị khó chịu chúng ta chế tải loại thứ hai chính là g i a hỏa này là người tốt nhưng là thật đáng tiếc muốn dùng m ệ n h cho chúng ta trải đường sau đó chúng ta t ạ i đánh bại cuối cùng bột sau tại hắn trước mộ phần mang lên hắn thích nhất đồ vật làm sao loại tình huống nào đều là ta chết an giờ dê khỏe mắt run dày một chút thế giới này so xem bói tiên đoán còn muốn chính xác chính là tha hương người trong miệng xáo lộ có thể xưng chân chính đại tiên đoán chi thuật trên cơ bản không có bất luận cái gì sinh linh có thể đào thoát tha hương người miệng cho nên hắn tám m chín phần mười là chết chắc có hay không loại thứ ba khả năng chẳng hạn như ta không chỉ sống sót còn áo cơm không lo vậy thì phải xem ngươi biểu hiện l i n lên thu hồi ở trong tay vũ khí hướng mở lạ dơ nhẹ gật đầu chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi cho nên chúng ta đi vào chủ đề đi vợ lạ dùng chân bước lên mặt đất dưới chân cái bóng một nháy mắt h u ý t chân ra đem ba người đứng thẳng vị trí đều bao trùm trong đó đây là h á c ảnh lang nhân mở ra thân thể của mình phòng ngừa cái bóng thế giới sinh vật cổ cái nghe lén bọn hắn nói chuyện làm chiến đấu đơn vị h á c ảnh lang nhân đến nay còn làm lấy đủ loại kiểu dáng về v ậ t cũng không có chút nào lời oán giận gilen yên lặng hướng phía bờ lạ dờ d ơ ngón tay cái lên kịch bản bên trong nhân vật phản diện cuối cùng sẽ có đủ loại kiểu dáng phương pháp nghe lén đến các nhân vật chính kế hoạch đặt t h à n h địch từ một nơi bí mật gần đó ta ở ngoài sáng bất lợi tình huống từ đó gây nên đủ loại kiểu dáng kịch bản giết vấn đề một người rốt cuộc là ai một cái không thành kính nữ tu sĩ an d m ộ tha mực ngậm lên miệng lên k ó nói i trong lúc hương n k h người thường xuyên có thể như vậy tại trưng trại đàng hoàng chủ đề bên trong đột nhiên pha trò có lúc thậm chí sẽ dựng ngược hoặc là đột nhiên sở trường bên trong vũ khí vô xuống mà chính tha hương người giải thích là bọn họ muốn nhìn một chút chính mình kỳ quái nói chuyện hành động có thể hay không để gây nên đối thoại nội dung biến hóa chờ chút lúc này chỉ cần không để ý tới tha hương người sau đó tiếp tục đứng đắn đối thoại liền có thể tóm lại như các ngươi thấy ta là một cái bình thường nữ tu sĩ mặc dù không có cái gì tín ngưỡng nhưng là bao nhiêu quan tâm ai chuyển thành cư dân an giờ dê cố gắng không đi xem z i a l e n hướng mở lạ i ờ đơn giản giới thiệu tình huống ác ma tín ngưỡng giả vấn đề hết sức phức tạp liên lụy đến chống chỗ là hồng y giáo chủ vị trí thanh thập tự giáo quốc kinh nghiệm một trận trong chính trị biến động lớn mấy vị hồng y giáo chủ tử vong dẫn đến quyền lợi trung tâm chống、chỗ. ngày xưa hồng y giáo chủ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n mà dẫn đến chống chỗ về sau mới hồng y giáo chủ rất nhanh liền sẽ xuất hiện nhưng lần này lại chậm chạp không có động tĩnh cái này tại trong mắt rất nhiều người trở thành có thể cơ hội cạnh tranh rất nhiều lần một cấp địa vực đại chủ giáo vì thu hoạch được hồng y giáo chủ vị trí bắt đầu nội đấu toàn bộ thánh thập tự giáo quốc tràn ngập hỗn loạn địa vực đại chủ giáo nhóm nội vàng lẫn nhau đấu mà ác ma tín ngưỡng giả ngay tại như vậy hỗn loạn bên trong sinh sôi mà ra thường ngày cũng có ác ma tín ngưỡng giả nhưng rất nhanh liền sẽ bị quốc thổ bên trong thiên sứ cùng quân đoàn càn quét nhưng bây giờ thiên sứ mất tích quân đoàn cũng bị nội đấu liên lụy vô pháp điều động ác ma tín ngưỡng giả khuyết t r ư ơ n g tốc độ khác hẳn với dĩ vãng từng cái giáo hội chờ không được địa vực đại chủ giáo mệnh lệnh chỉ có thể phái ra khu ma bộ môn tiến hành điều tra trước k i a cũng có ác ma tín ngưỡng giả nhưng là bọn hắn chỉ là đơn thuần sùng b á i ác ma điên điên k h ủ n g khùng không có thành cựu mà lần này bọn hắn lại phụ thuộc vào bị xuyên tạc tín ngưỡng trở nên dị thường có tổ chức thậm chí có thể hình thành quần thể quái vật chúng ta cũng ý đồ xin nhờ tha hương người nhưng là tha hương người mục tiêu trước mắt tập trung ở mạnh mẽ quái vật bên trên đối ác ma tín ngưỡng giả không có hứng thú gì an giờ dê ngữ khí vẫn như cũ rất nhẹ nhàng có thể hạ vạch k h o e miệng lại bại lộ nội tâm của hắn áp lực hắn không có chúc phúc sẽ chết mà hắn vẫn như cũ xuất hiện tại nơi này căn cứ tình báo của chúng ta ác ma tín ngưỡng giả dị thường căn cứ hết t h ể có bảy cái nơi này chính là một cái trong số đó mà nơi này địa vực đại chủ giáo chỉ sợ đã hoặc là trở thành cùng nhiệt ác ma tín ngưỡng giả hoặc là chính là gây nên trận này biến cố một thành viên trong đó vợt lạ giờ liếc mắt ta chuyển thành trung tâm kia là một cái huy hoàng giáo đường lần trước hắn tại giáo đường bên trong nhìn thấy biến thân làm ác ma hồng y giáo chủ mà lần này đồng dạng muốn đối mặt một vị nói không chừng cũng biến thành ác ma chủ giáo loại tình huống này mười phần hoang đường thành kính tín ngưỡng trung tâm hoặc là thuần túy đến cực đoan vặn vẹo tình trạng hoặc là chỉ là vì quyền lực mới biểu hiện như vậy thành kính thật là tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì a an giờ dê giống như là nhìn ra bợ lạ g i ờ ý nghĩ bình thường hướng phía bợ lạ dờ nôn cái vòng khói vòng khói vô cùng kết mạch mờ mịt nhưng trung tâm lại là trống g i n g mà cái này kết mạch mờ mịt tại mất đi an dở dê thổi ra khí về sau tiêu tán tại không khí b t h à n kính tín n h g ư ỡ n g chính là c h u y ệ n như v trăm năm g i mươi mốt người n chăn cựu cùng bầy dê chương 651. Người c h ă n cựu c ù n g bề dê. c h ư ơ n g 651. người chăn cựu cùng bầy dê an dở dê ý tứ rất đơn giản thành kính tín đồ là nhu thuận cừu non túi đầu ăn cỏ sau đó cùng đại bộ đội hành động mà các chủ giáo chính là người chăn cựu người chăn cựu sẽ không cùng các tín đồ cùng nhau ăn cỏ bọn họ sẽ dùng cừu non lông tóc đi thu hoạch lợi ích có lẽ bọn hắn cũng không thành kính làm lấy có làm trái giáo nghĩa chuyện nhưng bọn hắn quả thật làm cho các tín đồ thu hoạch được yên ổn sinh hoạt Cứ việc bỡ là cũng lạ dở không tờ h h í c loại này n đem g ư i chia người vi, biết liền giáo chủ cũng không biết chân tướng, biết loại này lý do thoái cùng chăn cựu chỉ chủ cũng chân thác vô cùng chuẩn hành nhưng hắn hồng không làm lý này dê do tướng, vô sợ y xạ á c Tờ dẹ x mới thật sự là người chăn cừu nàng hoặc là nói hắn tại phía sau màn một mực thao tác thánh thập tự giáo quốc dân chúng chế tạo ra thống nhất tín ngưỡng mà cái gọi là lâu dê chính là các tín đồ tín ngưỡng loại này thuần túy tinh thần bị tờ rẽ xạ lấy thần kỳ thần đại khoa học kỹ thuật thu thập cũng chuyển đổi thành năng lượng dùng cho phá hủy trừ trung tâm bên ngoài thế giới khác tờ rẽ xạ là thỏa thỏa chủ sử sau màn tương lai sẽ bị tha hương người quần công loại hình không nghĩ tới tớ rẽ xạ cái này đại bom bị hủy đi về sau tiểu bom xuất hiện cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần ám sát nơi này địa vực đại chủ giáo là được sao linh len lấy ra truy thủ nóng lòng muốn thử không có đơn giản như vậy đối tín ngưỡng sinh ra mới lý giải ác ma tín ngưỡng giả hồng y giáo chủ c h i vị trong chỗ những sự tình này trong lịch sử phát sinh vô số lần nhưng cuối cùng đều không có nhắc lên g ậ n sóng quá lớn mà lần này mấy cái sự kiện đồng thời bộc phát cũng đều xào rượu liên hợp cùng một chỗ an giờ dê gỡ xuống trong miệng chỉ còn lại tán thuốc hướng phía bợ lạ dở lung l y nói đùa nếu không phải nghe được vị bằng hữu này chứng kiến hết thảy ta đều muốn hoài nghi là thánh thập tự giáo quốc lịch sử đã đến nên lúc kết thúc các ngươi giáo hoàng không nói gì thêm sao vợ lạ giờ đột nhiên hỏi giáo hoàng là toàn bộ thánh thập tự giáo quốc trung tâm mặc dù bị tha hương người gọi đùa là dự bị buốt nhưng bản thân kỳ thật không có vấn đề gì lớn thậm chí có ý làm dịu dân chúng đối hôn huyết kỳ thị cùng địch ý chỉ là giáo hoàng tuổi tác đã cao lực chấp hành không lớn bằng lúc trước không có động tĩnh an giờ dê lắc đầu dường như có cái gì nỗi niềm khó nói rời đi chủ đề các ngươi coi như không tín nhiệm ta nhưng ít ra hiện tại mục đích của chúng ta là giống nhau đều muốn đối phó địa vực đại chủ giáo cho nên chúng ta muốn đi ám sát địa vực đại chủ giáo sao. Zinlan nâng tay đem tha hương người nhất quán cuối cùng khẳng định lấy bạo lực đến giải quyết vấn đề phong cách quán triệt rốt cuộc xử lý g i a hòa này sau đó để một cái nghe lời con dối thợ vị sau đó từng bước một thao tác con dối thợ vị cuối cùng đừng nói hồng y giáo chủ liền giáo hoàng đều h ắ t h ắ t hiện nhiên Zinlan đi vào một loại nào đó khó lường tình cảnh kịch bên trong đồng thời bắt đầu mưu đột như thế nào tiến hành cướp quốc c ấ m mưu cái này an dở dây lần nữa nhìn về phía bờ lạ dơ trong mắt bao nhiêu mang điểm xin giúp đỡ hắn chỉ là muốn giải quyết ta chuyển thành nguy cơ mà thôi không muốn cho toàn bộ thánh thập tự giáo quốc mang đến nguy cơ nàng chỉ là đang nói đùa mà thôi nàng không có nhiều thời gian như vậy toàn bộ đều đầu nhập tại c á p quốc kế hoạch bên trên vấn đề là không có thời gian sao đúng thế vợ lạ d i đối an d i ờ dê ngạc nhiên cảm thấy bất đắc dĩ tha hương người đều đến như vậy lâu thế mà còn không biết tha hương người thích mở loại này tiểu trò đùa nói một chút kế hoạch của ngươi đi ngươi có thể đem hai chúng ta sức chiến đấu suy xét đi vào đem kế hoạch tận lực đơn giản hóa an giờ dê nhìn một chút di len lại nhìn một chút vợ lạ g i nhìn về phía bầu trời thạ không đại não về sau nói nghiêm túc tóm lại các ngươi đi trước xử lý ai chuyển thành địa vực đại chủ giáo nhưng không thể ám sát nhất định phải đem chuyện làm lớn chuyện để tất cả ai chuyển thành người biết địa vực đại chủ giáo đã mục nát thanh thập tự giáo quốc đối với tín ngưỡng yêu cầu m ộ ư ơ i phần khắc nghiệt cho phép trình độ nhất định tự mình lý giải nhưng tuyệt đối không cho phép cùng á c ma cấu kết an giờ dê nói m ộ ư ơ i phần chắc chắn nhưng trong đó cũng có một vấn đề vậy ngươi có thể xác định cái này địa vực đại chủ giáo nhất định hủ hóa sao vẫn lạ giờ đưa ra vấn đề này hắn đối mặt hồng y giáo chủ đang ăn hạ tiệp thánh cũng át ma hóa trước đó là hoàn toàn nhân loại mà cái này địa vực đại chủ giáo tại tha hương người đông đảo a chuyển trong thành còn không có bại lộ nói do hắn cũng không phải là bên ngoài bồi hồi ác ma tín ngưỡng giả nếu không tha hương người d á m định một chút liền nhìn ra nếu là địa vực đại chủ giáo mười phần cẩn thận cùng công nhận tha chết chứ không chịu khuất phục chính là không bại lộ ác ma bộ dáng hiện an dở dê kế hoạch liền vô dụng cho nên các ngươi mới cần ta à an dở dê lung lay cầm điếu thuốc đầu tay mang trên mặt thâm thúy nụ cười ta đóng vai một cái lại loi một mình do xét trong sạch tướng nhưng lại vô lực giải quyết cuối cùng đến bước đường cùng lựa chọn trực tiếp ám sát loại này lưỡng bại câu thương phương pháp Nha. Giống nhau loại thời điểm này, nhân vật phản diện sẽ chế giễu ngươi ngu xuẩn ở ngay trước mặt ngươi biên thân để ngươi triệt để tuyệt vọng. Zinlen hiểu、Andrzej、lời nói, cũng tiếp đi lên, sau đó lúc này chúng ta thần trên trời rơi diện sai. Zinlen Zinlen múi trực tiếp vô tới. Chúng ta bây giờ liền đi Zinlen tin một người cũng có thể giải An cũng lên, này chúng thần bình trên xuống, hắn Không An lên, muốn cùng cũng Chúng hành này, nào? nhìn nàng cũng vấn đề, nhưng cùng lúc lộ lạ lạ Zer Zer dây dơ dờ, dù d bây tay tay, quyết thật cho chấp hoạch thế phía thể để sau ta của ra. ta rất trực bờ đó có có mục mặc mặt tự một kế đề, mà bạo bờ vô vô về nàng phán đoán cái này sẽ là một trận lấy bình dân tổn thương vì bình phán tiêu chuẩn khiêu chiến nhiệm vụ nếu như bao quát bình dân tài sản tại bên trong bình dân tổn thương quá nhiều rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển nói không chừng a n giờ dê sẽ cho rằng nàng không thích hợp làm đối tượng hợp tác loại này sẽ liên quan đến đại lượng bình dân chiến đấu vẫn là cam đoan nhiều một chút tương đối tốt có viễn trình tất s á t năng lực bỡ lạ dở sẽ là tốt nhất đồng đội mặc dù có được nhất kích tất s á t năng lực nờ bỡ cờ đồng đội đều sẽ bởi vì đủ loại kiểu giá nguyên nhân không nguyện ý sử dụng nhưng là một ít cần thiết điều kiện đặt thành như vậy nờ bỡ cờ liền sẽ không có nửa điểm do dự đi sử dụng cứu v ấ t dân chúng không hề nghi ngờ là v ỡ lạ dở điều kiện tất yếu ta không có vấn đề v ỡ lạ dở đồng ý kế hoạch này cũng đem phía sau cùng nhi giữ tại ở trong tay ai chuyển thành bình dân bao quát trước mắt an dở dê tại bên trong đều không có chúc phúc sinh mệnh chỉ có một đầu cho nên hắn sẽ không chút do dự sử dụng toàn bộ thủ đoạn cầm cái này p h ò n g thân v ỡ lạ dở lấy ra một cái tự động phát động phòng ngự đạo cụ cũng đưa cho an dở dê nhưng an dở dê lắc đầu cự tuyệt cái này bảo hiểm nếu như địa vực đại chủ giáo phát hiện bất luận cái gì cùng tha hương người tương quan đồ vật thì hắn liền sẽ không đại lộ nếu là chúng ta chưa kịp người coi như chết rồi vợ lạ d ở nắm chặt ở trong tay hình cầu sinh mệnh có thể chỉ có một đầu ha an d ở dê tùy ý như mày đem tàn thuốc thượng một điểm cuối cùng hút vào trong miệng chỉ cần a i chuyển thành ác ma bị khu trục ta một cái mạng tính là gì gillen nhìn xem vợ lạ d ở trong tay đạo cụ đột nhiên nói nếu không ngươi nhét vào trong mông đít thế nào khu khu cụ an d ở dê bị sợ mánh được hoàng sợ đó chính là vợ lạ dờ dựa đi tới to lớn bóng tối người này dường như thật vì để cho hắn không có nguy hiểm tính mạng mà định đem trong tay đạo cụ nhét vào cái mông của hắn bên trong chương sáu trăm năm mươi hai thương cảm kịch bản s ở k ỳ p chương sáu trăm năm mươi hai thương cảm kịch bản sơ k ị bản dở dễ kém một chút mở ra thế giới mới cửa lớn muốn hỏi tại sao là kém chút đó là bởi vì b bở ợ lạ dờ cho rằng cái mông chỉ là một loại ẩn dụ chân thực ý là đem đạo cụ giấu ở thể nội nhưng an giờ dê luyện chuyển cự tuyệt tỏ vẻ tha hương người đạo cụ nhất là nạp tiền đạo cụ có loại đặc thù ma lực ba động người bình thường là không cảm giác được nhưng đã là không phải người chi thân địa vực đại chủ giáo nhất định có thể phát giác được nói hết lời b ợ lạ dơ mới từ bỏ ý nghĩ này thả an dở dê hoàn hảo không chút tổn hại rời đi vợ ta cảm thấy ra hỏa này nhất định có việc chưa nói rõ ràng khẳng định có à d i trang ngầm lấy điếu thuốc bất cần đời trung niên đại thuốc hắn đều nhanh đem c ó thể có thuộc tính tất cả đều chiếm d i n h lên hai tay ôm ngực n h ú n vai hắn vẫn là một người bình thường trên thân thậm chí không có mang theo thể thánh người bình thường cực hạn nhiều nhất lờ vờ bốn mươi đối mặt địa vực đại chủ giáo biến thân ác ma khẳng định không có phần thắng chút nào nhưng hắn vẫn là đến còn ngụy trang thành nữ tu sĩ bình thường tình huống đến nói thân phận chân thật của hắn khẳng định cùng nữ tu sĩ có tương phản to lớn đến mức không ai có sẽ ý thức được hắn cái kiêng ư ờ i thế mà sẽ ngụy trang thành nữ tu nói không chừng liền tên đều là giả vỡ lạ giờ bổ sung một câu cách hai người ngắn ngủi mấy câu liền đem đi xa an g dở dê đảo không sai biệt lắm đáng tiếc hai người đối thánh thập tự giáo quốc hiểu rõ cũng không nhiều đoán không ra cụ thể thân phận thời gian đến hoàng hôn bình dân đều về đến nhà đường đi cũng dần dần yên tĩnh chỉ có giáo đường cửa lớn là hở khép an g dở dê một người đi tại đường đi bên trong cái bóng tại khô vàng sắc gạch thượng kéo rất dài giống như là trong sa mạc duy nhất một gốc hồ dương cây nó vô pháp phù hộ bất luận cái gì như vậy lại nhỏ bé sinh mệnh chính nó cũng sẽ tại khô nóng cùng khô cạn bên trong hủy diệt an giờ dê đẩy ra giáo đường hờ khép cửa lớn từng bước một đi vào lọt vào trong tầm mắt chính là to lớn thánh mẫu pho tượng nàng vô cùng xinh đẹp mà tràn ngập mẫu tính nhưng một sợi hát xa lại từ đỉnh đầu của nàng phủ xuống đưa nàng bao phủ trong đó điều này không nghi ngờ chút nào là khinh nhuần hành vi đ ặ t ở thường ngày thậm chí sẽ đưa tới dị đoan thẩm phán quan nhưng tại cái này đặc thù tình thế giới đắp lên hát xa ngược lại thuận theo tự do giải thích tín ngưỡng tình trạng coi như dị đoan thẩm phán quan thật đến tên tiệc ũ n g có thể nói ra một đống lớn lời nói để cái này hát xa trở thành nâng đỡ tín ngưỡ đóa giáo đường hoan nghênh cựu đ trợ giúp chính là ban sơ đạn sinh thiện ý một cái cao lớn thần phụ chắp tay đứng ở bị hát xa bao phủ thánh mâu pho tượng trước mặt thanh â m ôn hòa vô cùng nhưng thay đổi giới tính ít nhiều có chút khó khăn ta có thể cấp cho ngươi lớn nhất trợ giúp chính là thần phụ quay đầu nhìn lại kia là trương cùng an dở dê tương tự khuôn mặt chỉ là xử lý mười phần sạch sẽ đến mức nhìn qua trẻ tuổi không í t gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ an g dở dê ngậm lấy điếu thuốc bình tĩnh bung xuống trong tay đến từ g i n l e n xuống săn rút ra chính mình song thương tiếp lấy tiếp tục hướng thần phụ thi thể liên tục khai hỏa vỏ đạn một viên tiếp lấy một viên ném đi thẳng đến bầu trời hoàn toàn đảm đạm giáo đường chỉ còn lại ánh đến q u a n mang tàn thuốc rơi xuống đất an g dở dê mới dừng lại ta thật yêu chết tha hương người thế mà mang đến thuận tiện như vậy vũ khí an g dở dê hướng phía bốc khói quản thổi n g c khí sinh mệnh bởi vậy trở nên giá rẻ thần phụ chậm rãi ngồi dậy đầu thiếu hụt một khối lớn thân thể thùng trăm nạn lỗ nhưng hắn lại còn sống thần phụ kéo ra chính mình cổ áo nơi đó có một đạo g ư ờ n g như chém đầu lưu lại vết thương. ngươi nhìn lần trước tỉ tỉ ngươi chặt đầu ta thời điểm rơi vào trên mặt ta nước mắt nóng hổi so sẽ rách ra thịt còn muốn đau đớn mà ngươi bây giờ lại mặt không đổi sắc động động ngón tay liền g i ế ta t ngươi làm chủ giáo làm lâu người đều trở nên văn nghệ an giờ dê bình tĩnh cho thương đổi lấy đạn dược tiếp lấy một bên dùng đến kéo việc nhà ngự khí nói chuyện một bên tiếp tục không ngừng hướng phía thần phụ thân thể nổ súng đôi mắt đầu lưỡi trái tim thậm chí cánh tay thần phụ nhục thể phá thành mảnh nhỏ tiếng nói vẫn như cũ từ tàn tạ trong nhục thể xông ra đừng có lại làm chuyện vô ích ta tìm được càng thêm chân thực tín n g càng thêm tiếp cận hiện thực tín ng vậy liên lộ ra bộ mặt thật cho ta xem một chút an dở dê gầm nhẹ một tiếng từ dưới váy lây ra một cái bình nhỏ chiều thần phụ ném tới nguyên bản không n ú p ních như là thi thể thần phụ giơ tay lên tiếp được ném đến cái bình thần phụ chậm rãi đứng thẳng người dưới thân trong bóng đen vô số đen nhánh chất l ỏ n g tuân ra bộ khuyết lấy thần phụ l ụ c thể sử dụng thánh thủy coi như phạm uy đây là cái nào một cái thánh nữ Sách, quả nhiên được thánh tác được cấp bậc tỉnh hóa chi lực mới có nhiên tỉnh hóa quả nữ mới dụ ngươi nhìn ta liền nói ra hỏa này có cố sự đi xác thực bất quá ta không nghĩ tới sẽ như vậy phong phú quả thực mở rộng tầm mắt trang trọng giáo đường thánh mẫu pho tượng chứng kiến d ư ớ i hóa thân ác ma đệ đệ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt ác ma tỷ tỷ tại như vậy dường như ca múa kịch trường hợp dưới hai người tại giáo đường cửa lớn thò đầu ra dùng đến không che giấu chút nào âm thanh thảo luận còn tìm tha hương người làm người giúp đỡ tỷ tỷ ngươi rõ ràng ghét nhất tha hương người thân phụ kích thích một chút đôi mắt để cho mình đôi mắt tập chúng có thể thấy rõ giáo đường bên ngoài hai người thì ra là thế muốn bại lộ thân phận của ta lại để cho tha hương người trước mặt mọi người tiêu diệt ta tha hương người đánh bại chính là tà ác không biết lúc nào cái này đã biến thành thế giới thưởng thức các ngươi xuất hiện quá sớm an giờ dê trên mặt lộ ra hàng thật giá thật l ừ a giận chúng ta phán đoán ngươi dự định chơi hy sinh chính mình một bộ này cho nên quyết định ngày qua lin e n đưa tay chụp chụp chính mình hai mẹo tiếp lấy hưng hở thổi thổi hiện tại là nhanh tiết tấu thời đại không hưng thịnh k i a một bộ thương cảm kịch bản toàn diện sợ kịp xử lý gia hỏa này không là tốt rồi vợ lạ dở vung vẩy trong tay cùng nhị đem vui thương nhắm ngay thân p ụ dù sao ta đã xử lý qua các ngươi bọn gia hỏa này a an giờ dê cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ vừa há mồm dự định nói cái gì zilen n liền mánh được giơ tay lên thương cảm kịch bản sợ kịp chúng ta còn không có quen đến phát triển ra cảm động t ị c bản an giờ dê đột nhiên im lặng cứng tại nửa đường tiến cũng không được thối cũng không xong tốt rồi thần phụ đệ đệ zilen n với tay tại chỗ nhục nhã t ngươi về sau lại thẹn quá hóa giận biến thân thần phụ không để ý đến zilen mà là nhìn về phía bờ la dơ không nghĩ tới nơi này có thần minh đến thăm ta chờ thần minh không lộ diện coi như có thất lễ tiết vỡ lá dợ cùng j i n len sinh ra dự cảm không tốt giáo đường chỉ cung cấp chiếu sáng anh n ế n mánh được trứng lên hiện ra màu xanh biết q u á i dị trạng thái như là chất lỏng cái bóng tại lấy thần phụ làm trung tâm quyết tán tiểu mị tiếng cười từ bốn phía truyền đến tại cái này bầu không khí bên trong hắc xa hạ thánh mẫu pho tượng đều để lộ ra mập mờ một tôn to lớn thân ảnh tại xinh đẹp ác ma chen trúc hạ từ cái bóng bên trong trồi lên dê thú pho tượng miệng lúc mở lúc đóng giống như là tại cùng xung q u n ác ma nói chuyện yêu đương、ừ. đầu dê pho tượng quay đầu giống như là mới ý thức tới chung q u n h có những người khác kia sông có ngang đồng đôi mắt có chút c h ậ to vẹn vẹn chỉ là một cái t h a n g âm đủ để cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt ma quỷ vẹn lờ vờ chương 653. vô pháp giết chết cung ma kết chương 653. vô pháp giết chết cung ma kết ma quỷ vẹn lờ vờ ác ma an giờ dê bắn một phát súng nhưng đạn lại bắn về phía thần phụ chuẩn xác mà nói là thần phụ trong tay trang thánh thủy cái bình cái bình vỡ nát trong đó thánh thủy tràn ra rơi tại ma quỷ vẹn trên người an giờ dê khẩn trương nhìn chăm chú lên có thể ma quỷ vẹn nhưng không có lộ ra bất luận cái gì bị thương trạng thái thậm chí dỗi ra bằng đá đầu điểm một cái trên người thánh thủy trên mặt lộ g i say mê biểu lộ Thiếu nhưng ữ cam lộ, mỹ vị, mỹ lộ, vị vị. Biến t á i nếu h l là dũng giả ngay từ đầu liền kéo một cái cùng cấp bậc dũng giả vương làm đồng đội uy hiếp đủ rồi m là vương đương nhiên sẽ sớm ra sân t h á người h thủy thế mà vô dụ. An giờ dê khỏe mắt nghĩ n thì hay lắm dillen đồng thời bắt lấy thần phụ bà vai ba người cùng nhau bị khói đen che phủ tại mình bị bao phủ hoàn toàn trước dillen hướng phía bờ lạ dờ hô to một tiếng gia hỏa này liền giao cho ta vợ lạ dờ đưa lưng về phía dillen xôi ở bên người tay phải giơ ngón tay cái lên cho dù là đáp lại lấy zinlen thực lực đánh bại địa vực đại chủ giáo không là vấn đề zinlen lớn nhất bối rối chính là có thể hay không tại bị cái khác tha hơn ư g người phát hiện trước đó xử lý địa vực đại chủ giáo ngược lại là hắn bên này s ắ c thực cần zinlen mang đi a n giờ dê chỉ có như vậy hắn mới có thể không chút kiên kỵ v u ơ n g tay chiến đấu ác ma vẫn lá giờ hướng phía ma quỷ hô một tiếng t h á n h thủy là cho đến trước mắt cao cấp nhất đối ác ma đạo cụ nhưng ma quỷ v ẻ n tựa như là bị uống ngon đồ uống rỗi đến giống nhau liếm lắp trên người thánh thủy ác ma thân phận còn nghi vấn cái gì ác ma ta chính là ma quỷ nguyên hình ma quỷ vẹn đầu dê lộ ra nhân tính hóa như mày hắn n ắ m ở bên cạnh nữ tính ác ma ném về bợ lạ g i ờ đây không phải là công kích mà là đem một loại nào đó vật phẩm ném cho một cái ngang nhau thân phận tồn tại đến chia sẻ mình bây giờ ngay tại hưởng thụ vui vẻ b ợ lạ g i ờ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái vung vậy g n g nhí đem ném đến nữ ác ma n ệ n cái vỡ nát xinh đẹp lục thể hóa thành bụi đất tứ tán ra nữ đám ác ma thấy thế n h a u n h a u hướng phía bợ lạ g i ờ gầm nhẹ lên ngược lại là ma quỷ vẹn không sao cả chống đỡ cái cảm không thích không có linh hồn thị t ổ dân mẫu sao ta cũng không thích nhưng những cái kia có được tên cùng bản thân ác ma cũng không phải có thể tùy tiện gọi thì đến đuổi thì đi vợ lạ i ờ trầm mặc nhìn xem ma quỷ b ẹ n quá nhiều nghi hoặc để hắn không biết nên nói cái gì nhưng ma quỷ b ẹ n là kẻ địch là thánh thập tự giáo quốc ác ma tín ngưỡng g i ả nhóm tín ngưỡng thần điểm ấy là khẳng định kia hắn muốn làm chỉ có một việc đem ngươi đầu cho ta a đầu dê pho tượng a ma quỷ b ẹ n gõ gõ chính mình tảng đá đầu tiếc nuôi núi u b a i thật đáng tiếc ta cũng không thể đem nó cho ngươi đây chính là đầu của ta cho ngươi ta không sẽ chết sao không giống a vợ lạ dở hít mắt lại rõ ràng ma quỷ vẹn trên người có động vật đặc thù nhưng hệ giả cân bổ sung kế thừa tại thợ săn nhìn thấu giã thu phụ tố kẻ địch năng lực nhưng không có, có hiệu quả ma quỷ vẹn tình báo là hoàn toàn mơ hồ vợ là giờ manh được nắm chặt nằm đấm thân thể bành trướng áo giáp gây dựng lại lấy bạch ngân lang nhân chi thân đối mặt với ma quỷ vẹn một vần g mặt trời xua tan ma quỷ vẹn khai ra có ưu lục hỏa ánh sáng muốn động thủ sao ma quỷ vẹn khoát tay áo phân phát chung quanh nữ ác ma về sau từ to lớn vương tọa thượng chậm dãi đứng dậy đến nha nha ma quỷ vẹn còn không có nói hết lời như là như lưu tinh cùng nghỉ liền trực tiếp đánh trúng hắn miệng mà b ợ lạ dờ lách mình đến trước mặt hắn chế trụ hắn thân thể đây là dự định mượn nhờ sao băng thương lực trúng kích cỡng ép tách rời đầu dê pho tượng cùng đầu đời thứ ba sư tử cũng sẽ dùng loại này tiểu thủ đoạn sao ma quỷ vẹn mánh được dương lên đầu cùng n h ỉ trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài tất sát thủ đoạn một mất đi h c h í mệnh sử hình vợ lạ dợ lấy sư tử lưu phái sinh tư thế liên tục xé rách ma quỷ vẹn đ ụ thể tạo thành đủ nhiều thương thế nhưng trong vết thương không có chút nào huyết dịch chảy ra tất sát thủ đoạn nhiều lần vô hiệu cũng coi là c h u y ệ n t h ư ờ n g cho nên vợ lạ dợ không có chút nào bồi dối đâu vào đấy dùng tới tích lũy đến nay kinh nghiệm chiến đấu đối ma quỷ vẹn phát động công kích không nhìn thấy hv cũng không trọng yếu ma quỷ vẹn thương thế trên người cũng không có cao tốc tái sinh là một cái rất tốt dấu hiệu nói rõ ma quỷ vẹn cũng không phải là bất tử tri thân chỉ là bởi vì trên người tình báo còn không có bị giải khai cho nên nhìn không thấy hv mà thôi ạ mạ tệ giặt cho thấy chân chính mặt trời nữ thần thực lực trong tay đại ngự thần chi c u n g bắn ra mặt trời chế tài nhẹ nhóm đem ma quỷ bèn đóng đinh trên mặt đất lấy thái dương chi hỏa đốt cháy ma quỷ nhục thể rất tốt như vậy có thể thực hiện vợ lạ dở trái tim nhảy lên tăng tốc liên lụy toàn bộ thánh thập tự giáo quốc dị đoan tín ngưỡng sự kiện kẻ cầm đầu cư nhiên như thế đơn giản liền muốn bị hắn xử lý ha ha ha rốt cuộc là ai đưa cho ngươi chúc phúc a liền thế mà có thể cho ngươi con quái vật này mang lên vòng cổ ma quỷ bèn không có lực phản kháng chút nào chuẩn sắc mà nói là không có bất luận cái gì phản kháng dường như muốn để vợi dị dạng cảm giác lần nữa đánh lên b ờ lạ dở trong lòng hắn bén nhọn móng luốt rừng ở ma quỷ vẹn trái tim vị trí làm sao vậy ta hp chính là còn thừa lại một điểm ánh n ế n a ma quỷ vẹn quái dị bằng đá đầu lâu lộ ra nụ cười không giết ta sao người gác đêm người gác đêm ba chữ như là kinh lôi b ờ lạ dở lập tức lui lại kéo ra cùng ma quỷ vẹn khoảng cách đồng thời cũng đưa tay ngăn cản hạ mạ tệ giặt xà kích làm sao vậy hiện tại ta có thể không bằng ngươi nhưng là đợi đến thu thập được đủ nhiều tín ngưỡng sau coi như không nhất định ma quỷ vẹn ngồi dậy thảnh hơi nhìn xem bợ lạ dở giết ngươi ngươi linh hồn đương nhiên trở lại màn đêm trả lại phương pháp cũng hết sức đơn giản thô bạo đó chính là xử lý những ngày vĩ đại linh hồn bị ác thần chi huyết mê hoặc cụ thể để linh hồn giải phóng trở về bầu trời đi tới bầu trời vĩ đại linh hồn sẽ thành các sinh linh đạo tiêu sư tử để bọn quái vật càng phát cao quý cùng húm u ánh nhân mã giao phó bọn quái vật c u ầ n c u ộ n không dứt sinh mệnh lực vợ là do bị ma quỷ vẹn đầu dê pho tượng đầu một mực hấp dẫn lấy lực chú ý đến mức quên đi ma quỷ vẹn rất có thể có được tầng thứ hai thân phận đó chính là đời thứ hai cung ma kết là ma quỷ vẹn nâng lên người gác đêm một khắc này chuyện liền khó giải quyết lên giết ma quỷ vẹn linh hồn của hắn liền sẽ từ trong n ụ c thể trước giải phóng hướng bầu trời sau đó ở trên bầu trời ảnh hưởng màn đêm phía dưới tất cả sinh mệnh vẫn là giờ không dám tưởng tượng mới thức tỉnh không bao lâu ngay tại thánh thập tự giáo quốc bên trong gây nên dị đoan tín ngưỡng triều d â n ma quỷ bẹn một cái ma quỷ leo lên màn đêm sẽ phát sinh cái gì nhưng nếu như không xử lý ma quỷ bẹn như vậy chuyện coi như trở nên nguy hiểm thánh thập tự giáo quốc sẽ trở thành át ma sinh sôi r ừ n g ấm loại tình huống này g i ế t cũng không phải không g i ế t cũng không phải mặc kệ ngươi giết ta vẫn là không giết ta cuối cùng ta cũng sẽ không chết bởi vì thế giới này khắp nơi đều là cần ta địa phương ma quỷ bẹn giang hai cánh tay ra tại thời khắc này hắn ma quỷ dáng người che kín thánh mẫu pho tượng trở thành toàn bộ giáo đường trung tâm vợ l à giờ bên này lâm vào lưỡng nan c u n cảnh d i c k l e n cũng tương tự không dễ chịu nàng đối thủ là địa vực đại chủ giáo ai chuyển thành yên tĩnh ba n đêm bị một trận gầm thét trô đánh vỡ thần phụ chẳng hề để ý t ạ i thành thị phía trên biến thân trở thành ác ma tạo hình người thân sư đầu phía sau sinh có kết mạch cánh chim là ác ma nhưng lại mang theo như thiên sứ thần thánh địa ngục đại chủ giáo ngạo mạn len lở vờ một trăm tám mươi địa ngục chi hỏa cháy hương thực ngạo mạn di hài nuốt vào trong bụng so với hư vô mờ mị tín ngưỡng không bằng quỷ gối trước mặt thần ma không biết là ai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất tiếng thứ nhất thứ nhất các bình dân có bối rối thoát đi có giơ lên trong tay giáo nghĩa giận dữ mắng mỏ lấy trên bầu trời ác ma ngạo mạn l ê n bình tĩnh răng hai tay ra phi hành tại thành thị phía trên hắn cũng không có làm gì vẹn vẹn chỉ là lộ ra diện mục thật của mình toàn bộ thành thị liền lâm vào h ỗ n loạn theo lý mà nói hắn không nên bại lộ sớm như vậy nhưng là hắn bị tha hương người phát hiện tha hương người là cái kỳ lạ quân thể phân tán lại tập trung bị một người phát hiện đồng đẳng với bị tất cả tha hương người biết cho nên không bằng chủ động bại lộ thân phận của mình quang minh chính đại là hấp dẫn lực chú ý của mọi người đáng ghét ta thế mà bay ở trên trời nếu là thương thủ nghề nghiệp chưa từng xuất hiện trước đó ta nhất định sẽ giận vun lilen n trực tiếp từ trong kho hàng lấy r a cung nọ tạo hình thần đại pháo cao tốc đem chuẩn tâm nhắm ngay trên bầu trời ngạo mạn len lilen n vô ý thức liếm môi một cái bóp c ò súng trong tay pháo cao tốc trong nháy mắt tiêu hao hết một bình năng lượng đ ộ n g một viên lớn nhỏ c ỡ năm tay quả cầu kim loại sen lẫn điện quang trói mắt từ trên xuống dưới một kích đánh xuyên qua ngạo mạn l e n thân thể cái này một phát hiệu quả lạ thường cơ hồ đem ngạo mạn lên thân thể chia hai nửa nhưng to lớn miệm vết thương rất nhanh liền hoàn thành chữa trị nếu như không phải g i n l e n có thể thấy rõ ràng ngạo mạn len hp giảm xuống g i n l e n đều muốn hoài nghi tự mình có phải hay không vận khí không tốt đụt vào một cái hiện giai đoạn vô pháp đánh bại kẻ địch chỉ cần có thể mất máu ta mài đều mài g i n l e n âm thanh trì trệ nàng kém chút quên giảm bất ai chuyển thành tổn thất cũng sẽ bị tính tại cho điểm bên trong xem xét chính là có một loại nào đó bối cảnh cố sự cũng lâm vào một loại nào đó cử chỉ điên rồ trạng thái cần người bên ngoài dùng hữu nghị lực lượng tình lại hắn cũng dắt lấy cổ áo của hắn chỉ vào hỗn loạn thành thị nói cho hắn hiện tại nên làm gì đáng tiếc j i n l e n nhận biết an giờ d không đến một tiếng dâu ria s ồ m xoàm đại thúc cũng không phải nàng đồ ăn bọn họ ở giữa không có cái gì khắc cốt minh tâm hữu nghị cũng may j i n l e n đối tươi tỉnh trở lại quyền vẫn là có biết một hai hữu nghị j i n l e n hô to hữu nghị song quyền xuất tích cho an giờ thêm một đôi mắt gấu mẹo tha hơn người an giờ khó có thể tin nhìn xem zinlen hắn hẳn là tức giận nhưng là làm sao g r e i n l e n cho hắn hai quyền đầu để hắn thật sâu cảm nhận được giữa hai bên lực lượng tranh l ệ n h nhanh đi sơ tán dân chúng không muốn cho chúng ta thêm phiền càng không được nghĩ đến sông đi lên chịu chết nói nói lấy g i e e n l e n còn nhịn không được tại nội tâm phàn nàn không phải ai cũng giống như bợ la dơ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mò cá cũng không có việc gì nếu là thật để người an dờ dê cùng nàng cùng tiến lên đi đánh không chừng hai mặt t ụ địch lo trước lo sau Tốt, tốt ta. An không cam tâm nhìn thoáng An cam qua không nhìn ngạo mạn Giê ta là đệ thất thập t ử quân quân đoàn t r ư ở n g anderson cái gì thế mà vị kia quân đoàn t r ư ở n g hắn không phải đã bị truy nã sao vì che giấu hai mắt người thế mà nữ trang tiếng thán phục một làn sóng tiếp theo một làn sóng dân chúng hôn loạn cũng theo đó kết thúc bởi vì cơ bắc bạo dạp nữ tu sĩ thực tế quá kinh người gillen tiếp tục không ngừng dùng pháo cao tốc quáy dày nạ g m ạ n len đồng thời dựng thẳng lên một lỗ thai chuyển hướng an g i ờ dê không đúng hẳn là đổi tên là anderson nam nhân kia thập t ử quân đoàn là thánh thập tự giáo quốc mạnh nhất binh chủng mà bảy cũng là chủ số lượng cho nên đệ thất thập tự quân đoàn địa vị mười phần đặc biệt Khi lãnh thánh tại quân quân q u đoàn trưởng làm quân đoàn giáo làm tụ, tại thánh thập tự ố cũng địa vị c may ờ i siêu nhiên. biết phần Cho nên nàng biết bị truy nã quân đoàn trưởng truy bị n n d e r s o c h u ệ hiện n này, tại x e mắn ra, Anderson sát xuất lớn là phát hiện ác ma may lớn hiện tín ngưỡng giả cùng dị đoàn tín ngưỡng chân tướng, Cũng dị sát phát xuất kết quả bị vu là hàm hạm hại. giả ác m bị Anderson là một người bình thường không có chúc phúc cho nên không có phân biệt danh nếu không sớm đã bị muốn tiền thưởng người chơi cho cầm ra đến. Lần này gia n đến mất. lúc trước nàng vẫn cảm thấy n d e r sơn khẳng định là tại cuối cùng sẽ phản bội cái chủng loại kia bởi vì hắn không có đối nàng á c đức người chơi thân phận sinh ra bất luận cái gì để ý, thậm chí chủ động nhắc tới hợp tác nhưng bây giờ nàng biết n d e r sơn ở vào bị thánh thập tự giáo quốc cùng người chơi đuổi bắt tứ cố vô thân thậm chí không được không nữ trang tình trạng nàng gặp qua tại loại này cực đoan tình h ố n g dưới xin nhờ á c đức người chơi tiền lệ đó chính là hè bi lần này lại đụng đại vận đây chính là một đại nhân vật a chương 655, t r n tần thế bom chương sáu tần thế bom Gingland cùng sư tử len chiến cùng Len đánh rằng Len lấy có chủ Sư Sư Tử len chủ bắn sư Tử đấu động b ắ n vọt tới g ầ này kết kể thế thúc, Tử phát bất hiện hắn Sư Len n o di giống động, đều động như là chính mình chủ động hướng sẽ chủ phía h là c ạ đạn đụng t ớ i c h nhắc o nên cân tại sau l ự a c h ọ n đỉnh lấy d thay đổi nhẹ nhàng viễn trình võ trang nắm kéo sư tử len đem cái này tùy tiện một chút cũng có thể tạo thành phạm vi lớn phá hư quái vật dẫn ra anderson hết sức ăn ý chỉ huy dân chúng mặc dù hắn dị giáo đồ tội phạm truy nã thân phận sẽ dẫn tới các tín đồ chửi mắng nhưng cũng may hắn nữ tu sĩ trang điểm để các tín đồ nhất thời không biết nên dùng loại kia sưng h ồ công kích cứ như vậy hồ đồ thời điểm bọn họ được thành công tập hợp có thứ tự kéo ra cùng sư tử len khoảng cách chỉ cần vừa rời đi ai chuyển thành chiến đấu zin len cùng b ợ lạ d ở liền có thể bung ô tay bung ô chân enderson nghĩ rất tốt đẹp nhưng ngoài ý muốn rất nhanh liền phát sinh giáo đường bạo tạc h ữ lục sát hỏa trụ tại ban đêm lôi ra một cái to lớn t h à n h giá trong đó bạch ngân dáng người chật vật từ đó bay ra b ợ lạ d ở dẫn đầu thua trận bị ma quỷ vẹn truy kích liên tục bại lui liền đánh trả đều làm không được cùng ngạo mạn len tác chiến zin len đánh b một, một, một cái có h u y thể mê hoặc tín đồ biến thành ác ma ra hỏa treo đến trên trời đây chính là toàn bộ thế giới tai nạn ạ mạ tệ giạt dơ đại ngự thần chi cung kéo ra dây cung không nguyện ý bông xuống đây là nàng hoa lệ là sơ đăng tràng kết quả chỉ có thể đơn phương bị đánh không khỏi cũng quá làm người tức giận mắt thấy ma quỷ vẹn không động được ạ mạ tệ giặt đôi mắt đi làm vòng xoay qua thân thể nhắm chuẩn xa x a n g ạ o m ạ n sư tử một tiện bắn ngắn ra cái mũi tên này như là thái dương chi hỏa rơi xuống đất một nháy mắt liền có thể đem ngạo m ạ n sư tử cháy làm cho tàn nhưng ma quỷ vẹn trực tiếp ngăn ở ngạo m ạ n sư tử trước người giang hai cánh tay ra đây là tại dùng sinh mệnh bảo vệ mình tín đồ sao phải cũng không phải hắn xác thực có sinh mệnh nguy hiểm nhưng hắn cũng có được tận trùng cương vị bảo tiêu mau tới đi người gắt đêm làm tốt tập kiên vợ l giờ lập tức bắn bọt đến ma quỷ vẹn trước người mở ra tay trái nhắm ngay phóng tới mặt trời chi tiễn bạch ngân mềm mại lông tóc tại thời khắc này giống như là thần thiết chế tạo ạ mạ tệ giặt bắn ra mặt trời chi tiễn trực tiếp tại lông tóc thượng đụng vỡ nát trong đó thái dương chi hỏa cũng bị lông tóc thổi tan đào thương bất nhập thậm chí liền ma pháp cầu nguyện đều có thể xua tan sư tử ra lần thứ nhất cho thấy nó bá đạo năng lực phòng ngự chỉ tiếc là dùng tại phòng ngự phe mình công kích thật xinh đẹp ma quỷ vẹn vì vợ lạ dơ biểu hiện vỗ tay nhưng âm thanh chỉ có nghi ngẫm d í n len dừng lại một chút tích t vô số s á o lộ từ đó hiện lên cuối cùng cho ra một cái kết luận nạo mạn len là en d e r sân tương quan chuyện xưa giai đoạn tính một có thể nhảy qua hiểu rõ tương quan kịch bản trực tiếp tiêu diệt hắn nạo mạn chỉ là nguyên tội một trong hẳn là còn có sáu cái nguyên tội đại chủ giáo mà ma quỷ vẹn là hiện giai đoạn không thể đánh bại quái vật tại cái nào đó điều kiện đạt thành trước đó tiêu diệt ma quỷ vẹn sẽ nên đón hư kết cục hiện tại cái này hư kết cục dẫn bạo trang bị thành giai đoạn bột cơ thể sống khi t h ị cái này không khỏi cũng quá tự do bột đầu góc linh hoạt quá mức làm đây chính là l ư ờ b i ế n báo ứng a l i n len thầm mắng một tiếng lặng lấy ra một cây trùi t h ủ nhưng nàng tiểu động tắc cũng không có trốn qua ma quỷ vẹn đôi mắt bằng đá đầu dê pho tượng hướng phía nàng cong lên đôi mắt giơ ngón trỏ lên hướng phía nàng lung lay gitlan đánh trả là dựng thẳng lên một cây nón giữa mà ma quỷ vẹn dựng thẳng lên hai cây trong tay chỉ hầy a đủ b vợ lạ giờ một phát bắt được ma quỷ vẹn đầu hắn cũng không chán ghét bị chơi bừa nhưng lấy sinh linh tương lai xem như thưởng thức đồ chơi để hắn tinh thông á c tuyệt làm sao vậy người muốn giết ta không ta muốn chữa chị ngươi vợ lạ giờ lấy ra lấy ra hắn cơ bản không dùng được trị liệu nước thuốc hướng phía ma quỷ vẹn đầu tới x ố dưới đây là vẫn là giờ đôi mắt mánh được co rụt lại tận thế bom viên đạn thể thần đại khai phát mà ra đem lượng cực kỳ lớn nguồn năng lượng áp xúc chế tạo ra đủ để xuyên qua bầu trời cùng mặt đất bị mang theo tận thế hệ liệt hủy diệt vũ khí viên đạn thể phá hư phạm vi nhỏ nhất bao phủ một tòa thành thị thần đại khoa học kỹ thuật b ợ lạ dơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma quỷ b ẹ n thời gian tại thời khắc này đình chỉ hắn đạt được một cái đáng sợ phỏng đoán gia hỏa này phát hiện không nói không chừng trước đây thật lâu liền biết tờ rẽ xạ tồn tại hiện tại tờ rẽ xạ không gặp về sau cứu chiếm hạt tổ dùng tờ rẽ xạ trang bị thu thập thác ma tín ngưỡng giả nhóm dị đoan tín ngưỡng đây là cái kia thần đại di dân dùng để chấp hành thanh tẩy kế hoạch đồ chơi nhỏ tiếc nuối là ta chỉ nạp năng lượng một viên sau đó nó khởi động ma quỷ vẹn không có cho vợ lạ dơ bất kỳ phản ứng nào thời điểm khởi động bom bung lòng tay ra để bom hướng về phía dưới ai chuyển thành. tiếp lấy d ơ lên hai tay gieo họ tất cả mọi người muốn chết Bỡ lạ dở thẳng t ó c nào h về phía hướng về mặt đất tận thế bom phía trên có một cái đến ngược đồng thời m ư ờ i phần ác thú vị chỉ có một giây a mã tê giả rán mau rời đi Bỡ lạ dở chỉ gấp gầm nhẹ một tiếng liền tóm lấy tận thế bom cũng trực tiếp nhét vào miệng bên trong tiếp lấy đem tất cả cường hóa kỹ năng toàn bộ mở ra hàn ánh mắt rơi vào cồn g bạo thần chú bên trên đã học tập cồn bạo thần chú ép cồn bạo thần chú ép mở tận thế bom khởi động vợ lạ dở thân thể tựa như là khí cầu giống nhau bành trứng lên vô số thông sáng vết dạn trên thân thể lan tràn ngay lúc sắ nhưng mặc kệ là á mạ tệ giặt vẫn là rắn đều không c ó rời đi mà là ôm thật chặt ở bờ lạ d ở thậm chí j i n len đều lao đến vừa chạy vừa biến thân làm đại hồng long cũng c u ộ n lại khởi thân thể đem bờ lạ d ở c u ố n tại trung tâm đói ký ức bạo thực lờ v ờ một đem chỉ định phạm vì bên trong năng lượng chuyển biến làm lương thực tiến hành hấp thu quá lượng sẽ tạo thành tổn thương vây anh ai chuyển thành trung tâm n h ấ c lên to lớn bạo tạc nguyên bản đã thành phế tích giáo đường hoàn toàn biến mất lưu lại một cái hố to đại hồng long lân phiến tán khắp nơi đều là tiếp lấy hóa thành điểm sáng biến mất ma quỷ vẹn một bên vỗ tay một bên tử trên trời gián xuống rơi vào hố to trung tâm cháy đen thật sự là nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỳ a không nghĩ tới thương vong chỉ có hai a ma quỷ b ẹ n ngờ đầu đánh ra trước mắt cháy đen đôi mắt c o n g lên a xem ra thương vong là một đoàn kia cháy đen phần bụng một vần mặt trời vô số kim sắc đường vân thuận mặt trời dần dần hướng về phía trước thân leo lên cuối cùng dừng lại tại một đôi mở ra con mắt màu vàng kim bên trên thuế biến z bạo liệt tính nhẫn mại mát tinh thần dị thường tính nhẫn mại l v sáu giống a a a bạch ngân lang nhân từ than cốc bên trong phá s á c mà ra một phát bắt được các ma bên đầu kia xong con mắt màu vàng kim dần dần bắt đầu huyết khí tràn ngập huyết nhục tách rời âm thanh từ ma quỷ vẹn đầu lâu bên trong chuyền đến đầu dê pho tượng sắp bị v ặ n đi ra mà ma quỷ đem phong thích đến bầu trời vĩnh viễn trở thành sinh linh một bộ phận người muốn giết ta sao vậy ta cũng vĩnh viễn sẽ trở thành người một bộ phận người cái này l ệ n h người làm ác ma quỷ mất khống chế bạch ngân lang nhân một nháy mắt khôi phục tỉnh táo đôi mắt huyết hồng cùng kim sắc cùng lông tóc cùng nhau rút đi c u ố i cùng biến thành thiếu niên tóc đen bộ dáng À đã lâu không gặp tiểu quỷ ma quỷ vẹn đầu dê pho tượng lộ ra nụ cười quỳ dị còn tại tìm kiếm hoàng kim q u sao chương sáu trăm năm mươi sáu thay thế chòm sao chi vị nếu g thay t h tròm sao chi vị. n ế như muốn để b ợ lạ giờ chọn một thần đi tín ngưỡng kia b ợ lạ dợ một trăm phần trăm sẽ chọn phở lạ chi thần bởi vì vị này thần bình thường không có cái gì tồn tại cảm nhưng vĩnh viễn linh nghiệm làm thế tuyệt đối sẽ không học tập c u ầ n bạo thần chú thời điểm kia phở lạ chi thần liền văng tới ánh mắt cũng lặng yên an bài tốt hết t h ể đương nhiên đây chỉ là tại bất đắc dĩ bản thân giải quyết mà thôi học tập c u ầ n bạo thần chú là vì để cho mình thân thể càng thêm bền bỉ có thể tiếp nhận càng nhiều đến từ bên trong bạo t ạ t ổ thương nếu như nhiều dù là hai giây vợ lạ dợ cũng có thể nghĩ ra được những biện pháp khác chẳng hạn như đem tận thế bom ném vào cái bóng thế giới nhưng chỉ có một giây ma quỷ vẹn tựa như là muốn đồng quy vụ tận như thế từ rời tay bắt đầu một giây đếm ngược liền bắt đầu vợ lạ dở thậm chí liền sinh ra đèn kéo quân thời gian đều không có chỉ tới kịp dùng chính mình xem như giảm bất bạo t ạ q uy lực vật chứa nên nói không hổ là t ờ ợ rẽ xả cái kia k h ố n nạn dùng để phá hủy thế giới đạo cụ kích thước chỉ ảnh hưởng tác động đến phạm vi hoàn toàn không ảnh hưởng uy lực nếu như không phải j i n len xông lại hấp thu một bộ phận tổn thương chỉ sợ toàn bộ ai chuyển thành đều sẽ tan thành mấy khói tên hôn đạn kia tốt nhất thật đều chết hết không phải vậy ta nhất định vợ lạ dở dơ lên nắm đấm của mình Nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào thế biết đối phó lạ à m ẩm ý thời điểm thêm muốn thêm thời ta ta t cho phiền. không cho người ta thêm phiền, Người người phiền có còn dở từ bỏ chính mình không am hiểu chuyện bắt đầu dò xét t r u n g quanh t r u n g quanh đen kịt một m à u cho dù là mù mắt cũng không cách nào nhìn thấu những cái kia hát ám nói rõ nơi đó không phải hát ám mà là vô cái gì cũng không có toàn bộ địa phương chỉ có dường như lồng giam lớn nhỏ hắn biết nơi này cũng đã tới nơi này đây là hắn ở bên trong lồng giam cũng là hát thu kỵ sĩ một mực tồn tại địa phương mỗi khi hắn mất đi ý thức hoặc là ý thức mơ hồ thời điểm cái này lồng giam liền sẽ mở ra để hắc thú kỵ sĩ ra ngoài đây là hắn lần thứ nhất bảo trì t h à n h tỉnh đi vào nơi này bất quá hắn cũng không có chủ động nếm thử tránh thoát cái này lồng giam hiện tại thân thể của hắn đi vào cuồng bạo thần chú bạo tàu hình thức chỉ có đổi ra hắc thú kỵ sĩ mới có thể giải quyết vấn đề nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài à, b vợ là dở có thể nhìn thấy chung quanh tràn ngập mơ hồ v ầ n g sáng cũng có thể nghe được âm thanh tựa như là cách một tầng rất sâu nước hắn ngầm trộm nghe đến hắc thú kỵ sĩ cùng ma quỷ vẹn đối thoại hai người dường như tại hoàng kim quốc thời kỳ liền nhận biết hơn nữa là không hề nghi ngờ quan hệ thù địch quan hệ như vậy một mực lan tràn đến hát thú kỵ sĩ mất phương hướng tại thời gian bên trong mới thôi kể từ đó ma quỷ vẹn liền xác định cũng cùng hoàng kim quốc tương quan mà lại quan hệ không tầm thường tại g i n l e n trong miệng liền ma vương xạ tắn đều đến từ b ẹ n ma quỷ vẹn lên sàn thời điểm cũng có rất nhiều ác ma nương theo thậm chí ma quỷ vẹn lúc trước một mực ngủ say tại vũ lạc thành dưới mặt đất đáng ghét hoàn toàn nghe không rõ a v ỡ lá dở cố gắng hai lần phát hiện thật nghe không rõ sau dứt khoát từ bỏ ra hỏ này thật đúng là một cái vạn năng lộn x n cái nào đều có hắn vợ lá dở không biết quần bạo thần chú quần bạo trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? dứt khoát ngay tại nội tâm thế giới suy nghĩ lên như thế nào đối phó ma quỷ vẹn trở rời xa đám người trở ra ma quỷ vẹn không hề nghi ngờ là long trời lở đất về sau trở nên càng thêm cường đại loại này có được nhiều tầng thân phận không chỉ là ô lim hùm thần vẫn là hê đen bên trong ma quỷ đồng thời lại là đ ờ i thứ hai cung m a k ế t hiện tại thậm chí đem tay chạm đến thuộc về tờ rẽ xạ thần đại di sản ma quỷ vẹn tựa như là cột vô số bom dẫn dắt tuyến chói lại nút buộc không để ý liền sẽ dẫn đến bom bạo tạc muốn đánh bại ma quỷ vẹn điều kiện tiên quyết là nhất định phải tách rời ma quỷ vẹn nhiều tầng thân phận đem nút buộc mở ra hoặc là hủ hiện tại nguy hiểm nhất bom chính là cung m a k ế t tuyệt đối không thể để cho ma quỷ b ẹ n bay lên bầu trời cung may loại tình huống này có tiền lệ đó chính là sơ si la sơ si la dự định cướp đi chỉ rộng vị trí để cho mình trở thành cung nhân mã mà loại tình huống này có thể cần làm tham khảo để cái gì khác tồn tại thay thế rơi b ẹ n làm thân phận của cung m a k ế t tìm một cái c ù n g cấp bậc vĩ đại linh hồn hoặc là cao quý linh hồn là không thực tế để cung m a k ế t bay lên bầu trời nhưng không thể để cho cái này mà quỷ cung m a k ế t bay lên bầu trời đời thứ nhất cung trong đó một khối chính là trong tay hắn phong nhiều hảo giác nếu như góp đủ hai khối di hải nói không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp phục sinh đời thứ nhất cung ma kết vĩ đ ạ i linh hồn nhưng không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt nhìn xem cao tuổi sư tử da bị đào răng cùng chào bị đào nhục thể bị hủy diệt cứ như vậy còn có thể để linh hồn bám vào tại một khối ngôi sao mảnh vỡ thượng bảo trụ linh hồn không chừng hai kiện di vật tụ cùng một chỗ liền có thể tìm tới đời thứ nhất cung ma kết linh hồn như vậy ma quỷ vẹn miễn tử kim bài liền vô dụng có thể thực hiện ít nhất là trước mắt biện pháp duy nhất vợ lạ giờ đem ánh mắt ảnh chân dung hơi nước ma quỷ vẹn đã không、gặp. mà tràng cảnh đã thay đổi vì một nơi giấu người hiếm thấy rừng cây giờ phút này hắc thú kỵ sĩ đối diện lấy một cái cây cơ vặn vẹo đại kiếm dường như đang viết gì viết x o n g sau một trận quang mang trói mắt liền đánh tới hắc thú kỵ sĩ chủ động nhường ra vị trí của mình mới vừa ra tới một cỗ dây dưa cảm giác liền đánh tới là rắn rắn nắm thật chặt bỡ lạ giờ mắt rắn trợn tròn t r ị a gắt gao xác định lên trước mắt người thân phận là ta Bỡ lạ giờ khoát tay áo để rắn an tâm cũng phản q u a dò hỏi lúc trước tận thế bom c ó ảnh hưởng hay không đến các ngươi vợ lạ g i còn nhớ rõ Ả mạ tệ giặt cùng rắn tại hắn ăn bom sau ôm thật chặt ở hắn cũng không biết cái này thần đại chiến đấu có thể hay không đối linh hồn tạo thành ảnh hưởng gì vong hồn chi thân mấu chốt ở chỗ di hải ta di hải cũng không ở vào bên trong không gian này nhưng ngươi trong bụng mặt trời b ợ lạ dơ lập tức biến thân làm bạch ngân lan g nhân quay đầu muốn xác nhận Ả mạ tệ giặt trạng thái n g ư ơ i cái này không có lương tâm đừng thứ gì đều hướng miệng bên trong nhét ta Ả mạ tệ giặt không có việc gì nhưng ý kiến rất lớn đến mức dùng sức dắt lấy vợ lạ dơ l ố hai nàng làm phía sau linh bản thể là vợ lạ dơ trong bụng mặt trời cùng tận thế bom chúng sống một phòng có thể nói là rắn r cũng may kinh nghiệm mặt trời tuần hành cái này thái dương thần kéo chuyên môn phục sinh ý thức nàng lực lượng khôi phục lại đ ỉ n h phòng mới không có nhận bao lớn ảnh hưởng tiểu từ ngươi ta không phải đang tức giận ngươi ăn quả bóng kia ạ mạ tệ g i ả s âm thanh t h ấ p xuống đôi cánh tay ôm sát b ợ la giờ cổ là ngươi để ta rời đi ngươi là mặt trăng ta là mặt trời đây chính là chúng ta độc nhất vô nhị quan hệ chúng ta vô pháp tách ra thật nặng a các phương diện đều rất nặng nề vợ la g i nhịn không được nhổ nước bọn ạ mạ tệ g i ạ một trận thương cảm không khí chỉ còn lại tức hồn hển ta bỏng chất ngươi chương sáu trăm năm mươi bảy thánh thập tự giáo quốc nhưng bởi lạ dờ biết á u đây chỉ là hát thú kỵ sĩ biểu hiện ra ngoài biểu tượng mà thôi nếu là hát thú kỵ sĩ thật mất lý trí muốn tiêu diệt ma quỷ vẹn đ ơ n g i ả n m có thể tùy ý cùng bạo hóa hắn đem ma quỷ vẹn đ ầ n giật xuống tới nói một cách khác hát thú kỵ sĩ muốn chính là ma quỷ vẹn chết s ạ n h sẽ không lưu một điểm hậu hoạn ta cũng đang có ý này bởi lạ dờ vô vô thân tây cùng hát thú kỵ sĩ định ra ước định thánh thập tự giáo quốc tương quan bản khối xuất hiện một cỗ dậy sóng lúc trước nơi này lục x o á t chủ đề vĩnh viễn là thánh nữ nữ tu sĩ nữ thần v ụ nữ chủ giáo nữ thiên sứ trên cơ bản không có bất luận cái gì cùng nghề nghiệp cường độ có liên quan nội dung nguyên nhân cũng rất đơn giản có s á t sắc thân thể cùng dung mạo lại bày ra một bộ cấm dục cùng thánh khiết tư thế tín ngưỡng đám người thực tế quá hấp dẫn người nơi này tín ngưỡng đám người không phân biệt nam nữ cho dù là người chơi nữ cũng sẽ chém múi lơ tiếng trách cừ nam tín ngưỡng người nở tở cờ thực tế quá hạ lưu đồng thời sản xuất vô số nhân viên thần chức cùng ác ma ở giữa ưu lương tác phẩm sắt vách người chơi nam đều muốn thèm khóc. trừ phương diện này bên ngoài còn có một bộ phận nguyên nhân là cùng thánh thập tự giáo quốc thiết lập có quan hệ thánh thập tự giáo quốc có sáng tỏ tín ngưỡng đối tượng cho nên sinh ra chịu trúc phúc người sát xuất rất thấp cho nên liên quan tới nghề nghiệp cùng kỹ năng nội dung rất ít vẫn là có rất nhiều người lựa chọn thánh thập tự giáo quốc làm nơi sinh bởi vì chỉ cần làm nhân loại tha hương người kia tại thánh thập tự giáo quốc liền có thể thu hoạch được thần sứ thân phận tại、thánh、thập tự giáo quốc trong mắt nhân loại tha hương người chính là tín ngưỡng duy nhất thần phái xuống tới sứ giả thánh thập tự giáo quốc có thể nói là tất cả vùng đất ban đầu mang bên trong đối với nhân loại người chơi đãi ngộ tốt nhất t h ư ọ n g n g yếu chỉ có đủ loại kiểu á nhất thập tự thứ khối h giáo diễn quốc bản khối diễn đàn lần n xuất hiện chính ù n trọng g đại k ị c bản tương quan thiết h mời, đó c là ai c h u y ơ n thành dối loạn, n dối c ù g siêu yếu cấp nổ lớn. Trọng hư, hư thực thực xuất hiện đặc thù quái vật thánh kinh bên trong đại hồng long phải biết đại bộ phận đặc thù quái vật đều tại mỗi đoạn bí ẩn nhiệm vụ đặc thù bên trong muốn khiêu chiến thậm chí đánh bại đều cần hoàn thành một loạt khiêu chiến vận khí không tốt lời nói còn biết gặp được một khi nhảy qua kịch bản liền sẽ nhảy qua nhân sinh của mình đối mặt một cái đánh không chết đặc thù quái vật sau đó khiêu chiến thất bại nhiệm vụ thất bại trực tiếp dạo chơi bên ngoài đặc thù quái vật đều có cùng một cái đặc thù đó chính là nó có lẽ rất mạnh nhưng là nhất định có thể bằng vào thực lực đánh bại những này trực tiếp quang minh chính đại dạo chơi bên ngoài đặc thù quái vật tựa như là người chế tác viết xuống có bản lĩnh ngươi thì tới lấy khiêu chiến bài đại bộ phận người chơi đều vì nên đón thế giới giải thi đấu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cường lực trang bị cái này xuất hiện tại ai truyền thành một pháo oanh bình đại giáo đường thậm chí đi theo ác ma đại hồng long tất phải giết gillen nhìn xem trên internet đã bắt đầu nghiên cứu đại hồng long long lần có thể làm cái gì trang bị móng nuốt có thể làm cái gì trang bị an long tâm sẽ có được năng lực gì ngồi trên ghê run dày không ngừng có người thậm chí nói muốn cho cái này rồng tí hon hình thể là đại hồng long đến một phát bụng gia o quyền đánh ra điểm nước bọn dịch vị đi ra đại bộ phận người ý nghĩ là muốn để đây chỉ là đại hồng long trước khi chết đem c ó thể đ à o đi ra đồ vật toàn bộ lột xuống đây quả thực là tại heo trước mặt đàm luận như thế nào nấu n ư ớ n g heo quá khủng bố cái này lúc điện thoại tích tích tích văng lên nàng xa điêu bạn trong nhóm nhóm cũng nhìn thấy trong diễn đàn tình báo bắt đầu liên hệ nàng id mở n g ư a tay ngươi cũng không muốn để cho người khác biết ngươi là đại hồng long đi id thực nhân ma biến thành bột không nên trước hết để cho các huynh đệ sung sướng sao thiện nghi người khác không bằng tiện nghi chúng ta ID điện điểm, A, điểm đi, cưa nước ma, nôn n bọt gilen ư ờ chơi quá hóa quái vật trên ý luận cũng có thể sản xuất tài liệu. lưng, xuất thiếu đầu cũng sản thằng gần nhất ngài nhìn có thể tài hề, x ID đai m ID g h ệ tức h h u ậ t mắt ra, đôi đại ID o à n hổn hển dự định thượng tuyến h ả o h ả o quất quất nhóm này bỏ đá xuống giếng người nhưng dài đến hai tiếng thời gian cũ n đ ổ để nàng chỉ có thể lo lắng xuống đại hồng long hình thái ẩn tàng thiết lập lấy đại hồng long hình thái sau khi chết phục sinh thời gian lấy dựa theo khu vực bột làm tiêu chuẩn gột lọc đám người chế tạo mười phần chơi lên quái vật hóa đạo cụ kỹ năng có thể để cho người chơi hoàn chỉnh cảm nhận được quái vật toàn bộ năng lực không có một chút c ắ t xén nhưng vì hạn chế người chơi vô hạn soát tài liệu rơi xuống tài liệu sát xuất mười phần thấp đồng thời một khi rơi xuống tài liệu sẽ giáng cấp thậm chí có khả năng dẫn đến vô pháp lại lần nữa quái vật hóa dựa theo thiết lập phải t r ă n g rơi xuống tài liệu từ bị giết chết quái vật quyết định cho nên nếu là biến thân người đánh đáy lòng không nhận ý cũng sẽ không rơi xuống tài liệu id đại hoan chủng ta cầm đặc thủ kịch bản đổi tha mạng i mở ngược tay người, biến. người trước kia sẽ kêu gào có mệnh thì tới đấy g i a Nàng phòng phần, hắc thêm tăng n cám mấy hô hấp tin r r ở nên nặng nghề, t á tim bắt t gia đầu ă g tưởng ố c độ. Bởi vì bọn bằng trở vì ọ hắn thành lỉnh phơ hảo h gặp mặt qua, u cho thức tức chủng, nên nàng vô ý thức bắt đầu suy nghĩ lung tung, suy đoán ý nghĩ, muốn duy hưu nghị, vô bắt trì rút về một đầu tin tức chủng, thì tới đầu đầu suy bán mím môi hưu nhưng... Linh ai đi đại người tin Len về có mệnh lấy. các bằng hưu của nàng cũng không thích nàng thông cảm. Quả nhiên, nàng các hưu bắt đầu muốn suối hiểu nhiên, nàng bằng chắn nàng nước suối cho đùa, nàng cũng không nhịn cho các được bắt đùa, ý thậm chí bao gồm họ phờ lìn c ờ cờ chờ một chút nàng bắt đầu cảm thấy mình lại không lên tiếng đám gia hỏa này liền muốn tràn đầy phấn khởi đi nếm thử ai đi đại đoán chủng ta nghiêm túc thật sự có nhiệm vụ đặc thù đồng thời đặc thù bọn người người có phần gin len nhanh lên đem chính mình đã biết tình báo toàn bộ đều phun ra bao quát đầu dê pho tự chuyện bất quá những người khác đối mười hai thú không có hứng thú gì cho nên cũng không có tranh thủ bởi vì gin len vô pháp thượng tuyến những người khác lại vừa vặn có rảnh sáu người liền dứt khoát ỏ phờ lìn vào mặt cùng nhau bao cái ghế lô một bên nhìn mới nhắc nghệ mỹ h cự nhân chiến dịch bản kịch trường ba bộ khốc hai một bên thảo luận kịch bản. trước mắt ta biết đến là thanh thập tự giáo quốc bên trong hẳn là có bảy cái nguyên tội buốt chúng ta một người từng cái vội vặn Linh Len lấy lên Linh giang, vui người cái. phải cái. giang đi dại. ăn nước, thanh Không còn ngực tay nhìn xem từ chính mình bắp giang trong ống móc đến móc đi tạc tay. Dơ tay lên chỉ hướng hút chỉ phía trong đó một huyệt bắp bắp mập tay tay, tay lai Một một một từ tạc trong xuống. quỷ muốn dưới, được. móc móc âm mở. kém Mở xem cáo ôn mảnh trên đó đạo dơ dùng sức đâm xuống. Tê giải. Tê giải. gào trên mặt đất, nàng chương sáu trăm năm mươi tám tìm kiếm dê mẹ di hải chuyện chính là như vậy đệ thất thập tự quân quân đoàn t r ư ở n g anderson muốn tự tay chấm dứt hắn rơi vào ma đạo đệ đệ trừ thực lực không đủ bên ngoài giác ngộ là đủ thực lực không đủ cũng quá chân thực thực nhân ma nhai lấy miệng bên trong ống hút chăm chú nhìn trong màn hình g i n l e n sửa sang lại hồ sơ trong đó chi tiết vô cùng điều trị rõ ràng đồ văn để hắn nhịn không được nói ngươi là chơi cái nào trò chơi học được kỹ thuật ta muốn để người của sở tình báo đi đi học, học. mỗi một cái g r n l a n đắc ý nhô lên xuống lưng đây là ta nghiên cứu đủ loại kiểu dáng trò chơi cũng được quanh năm suốt tháng trồng chất mà ra kinh nghiệm người bình thường không học được nếu không phải quy củ không cho phép ta đều nghĩ bí mật nhờ ngươi công việc thực nhân ma tiếc nối lầm bầm một tiếng dùng điều khiển từ xa khống chế giao diện hơn nữa còn không cần cho ngươi tiền thưởng một mặt cờ thưởng liền có thể v y có tiền thưởng lời nói không nên quên các huynh đệ a trở về chính để toàn bộ thánh thập tự giáo q u ố c hết t h ầ có bảy cái địa vực đại chủ giáo rơi vào ma đạo trở thành ác ma tôi tớ bình thường muốn tìm được cái này bảy cái địa vực đại chủ giáo mười phần khó khăn cầm tuyên dương dị đoàn tín ngưỡng tranh thủ hồng y giáo chủ địa vị vì phạm vi lời nói k hiện o ả n chừng hơn g chủ g i tại phạm vấn i đề lớn nhất là nếu như chúng ta không thể mau sớm đánh bại bọn hắn hoặc là bọn hắn phát giác được chính mình nhanh thua bọn họ rất có thể trốn ở cái bóng thế giới nơi đó có bọn hắn kiến tạo đại bản doanh nơi đó chính là hoàn toàn một mảnh hát thế giới bọn họ chạy đến đi chính là gg hạng mục này liền cho ngươi cơ điện ma liếc nhìn trong tay giấy chất bàn thảo sắp chữ có thứ tự trật tự rõ ràng đồ văn để hắn vị này hạng mục quản lý mười phần hài lòng nói xong hắn mới ý thức tới bây giờ không phải là thời gian làm việc khó được mặt đỏ lên cũng ho khan mấy lần che giấu xấu hổ cũng may đoàn người không có d ê cận mà là nghiêm túc thảo luận nếu như ác ma có thể đi vào cái bóng thế giới vậy nói rõ hai cái này nhất định có chỗ liên quan có lẽ chúng ta hẳn là đi gặp tam thánh nữ kinh hồn thằng hề giơ tay lên đồng thời không chút biến sắc kéo qua y phục của mình che kín chính mình xung quanh áo lót ta là rất hợp lý đưa ra đề nghị tuyệt đối không phải là muốn mượn cơ hội làm những gì nha người đánh giám vậy tại sao không đi tìm giáo hoàng vốn đang một mặt t r ộ t dạ kinh hồn t h ằ n g hề biểu lộ một chính nói nghiêm túc giáo hoả này chính là thánh thập tự giáo quốc cuối cùng muộn làm sao có thể hướng giáo hoả này hỏi thăm bất luận cái gì cùng ác m à tương quan chủ đề nói cái gì cũng thế sớm mượn cũng có một ngày muốn giết hắn hiện tại sinh ra gặp nhau liền n ư ợ n g n ù n g hạ thủ hoa ái giáo hoàng là người sắp chết đây chính là các người chơi chung nhận thức chư bỏ giáo hoàng thứ bậc cao nhất chính là tam thánh nữ các nàng ba người là thánh thập tự giáo quốc b à i diện không có cái gì thực chất quyền lợi chính trị bất quá cũng không thể nói là bình hoa các nàng là thần hóa nhân loại cùng loại với quái vật hóa nhân loại có được đẳng cấp tam thánh nữ đẳng cấp đều vượt qua lờ vờ một trăm l à hàng thật giá thật cấp chiến lược nhân vật muốn gặp mặt tam thánh nữ cần cực cao hậu trường dillen đúng lúc có hậu trường đó chính là đến từ cộng tế hội tiểu thiên sứ tình báo ta đã hỏi tam thánh nữ gần nhất hành động quy tích dillen hoán đổi hình tượng biểu hiện ra một tấm bản đồ phía trên có ba đầu quy tích tam thánh nữ bình thường đều là tách ra hành động bất quá hành động của các nàng quỹ tích cũng sẽ có trùng điểm thời điểm chúng ta ở thời điểm này đi gặp bọn hắn tiểu thiên sứ sẽ vì ta an bài chúng ta mấy cái vừa ra trận sẽ không bị trực tiếp đánh chết đi thực nhân ma giơ tay lên đưa ra cực kỳ trọng yếu vấn đề nói khó nghe chút bọn họ làm ấy đống đại rắc r ư ỡ i nở vợ cờ nhìn thấy liền sẽ nhịn không được lấy ra cái trội quét dọn nếu là bị thánh nữ trực tiếp nhìn thấy không chừng muốn chịu một phát t ì n h hóa cho nên làm bảo hiểm chúng ta sẽ mang lên endersen cùng g i n a n d ừ n g một chút nói vợ lạ giờ vợ lạ giờ đang ra ngoài một loại nào đó lý do không được không bảo vệ chủ sử sau màn chính là cái này là quái vật đáng ầ u dếp do, dự ẹn. nghĩ bên trong hẳn nào nên nhất trong tỉnh chúng Ta một tốt tham ta giờ cho bở bỏ loại là lý lạ lỡ có c đó đó, để i gì kết b ả dẫn đến n kết hư h k cụ. ô có v ấ người đề. Đám n gật đầu tại bọn hắn nghiên cứu nhiệm vụ thời điểm b ợ lạ dợ tìm được anderson anderson chỉ là một người bình thường tại bị thánh thập tự giáo quốc kết xù truy nã dưới đã bị tha hương người đuổi bắt hiện tại anderson vì phân phát ta chuyển thành cư dân bại lộ thân phận của mình mặc kệ anderson lời nói anderson liền muốn xui xẻo cho nên ngươi đem hắn đưa đến nơi này sao ô đỉnh trái xem phải xem hai tay giấu ở trong tay áo làm ra một bộ lao niên si ngốc bộ dáng à ta còn có một cái mắt mù con trai à mời đáng thương đáng thương ta mắt mù nhỏ yếu đáng thương lại bất lực con trai đi enderson không hổ là thánh thập tự giáo quốc xuất thân mặc dù biểu hiện lưu manh vô lại nhưng đáy lòng vẫn là thiệt lương hắn ngồi xuống thân nhặt lên ổ đỉnh giỏ trái cây bên trong quả táo cũng đem một mai kim tệ đặt ở ổ đ ỉ n trong tay chúng ta không cần đến liên lụy xui xẻo như vậy lao đầu thân phận của nữ tu sĩ lộ ra ánh sáng ta còn có cái khác ngụy trang chẳng hạn như g ụ c câu bất mãn cự nhũ quý phụ nùng trang diễm mặt phản nghịch hoa cô n ơ n vợ l à giờ đưa tay vô vô ender sân bạ vai dùng sức nắm chặt lại cuối cùng tại ổ đ ỉ n h g i o hoạt nụ cười hạ bất đắc di đưa tay chỉ chỉ chính mình cái này la hôn đã nói mắt m ù nhi tử chính là ta an giờ dê dùng sức nháy náy mắt lui lại một bước trên giới quan sát một chút vợ l à giờ sau đó hoài nghi mình nhận giáo dục bộ dáng nhìn về phía bầu trời nhỏ yếu đang thương lại bất lực là cái gì hình dung đỉnh cấp cường giả từ ngữ là bởi vì trở lại nguyên trạng sao ta thân ái con trai a n g ư ơ i cha g i ả sẽ vì ngươi chỉ rõ con đường ô đ ì n đứng người lên vỗ vỗ bụi đất trên người g ơ ngón tay lên đạn hạ cái mũ của mình lộ ra chính mình chống rông mắt phải trong đó cơ chí quang mang lấp lóe người trẻ tuổi t ô đình đi đến endersen trước mặt thân thể lọn khổng tại lúc này thẳng lên dáng vẻ dán mua lui tán cao quý cùng vĩ đại bắn ra người sẽ chết ai không biết chết vợ lạ dờ lên mắt ngồi sổm ở sạp trái cây trước mặt đôi cái này giả vờ giả vịt lao ra hỏa làm bị ăn uống chùa chế t ả i đừng nói những n à y cao thâm khó dò câu đố ngươi khẳng định biết chút ít cái gì mau nói không phải vậy ta muốn phải toàn bộ lấy đi ta mắt mù con trai a ngươi biết ngươi muốn làm gì sao ô đ ì n thở dài ngồi sổm ở bờ lạ dờ bên cạnh nâng lên tay treo ở bờ lạ dờ trên bay ngươi muốn đi phục sinh một con mẫu dê rừng a chương 6 á u t n g ư ợ c lại để hắn nói a chương 6 á u t n g ư ợ c lại để hắn nói a ô định nụ cười trên mặt mười phần hèn mọn mỗi một đạo nếp vốn đều là ám chỉ thứ gì ô lìm thủ chư thần chi vương rẽ ở s n o o mẫu làm sao rồi vẫn lạ i ợ nghiêng đầu hắn rất gặp khó bởi vì hắn thế mà có thể rõ ràng ô định l à ám chỉ cái gì nhưng hắn cảm thấy đối một đầu có không phân chủng tộc sinh ra mẫu tính mẫu thân tiến hành loại này hỏng bét ảo t ư ở n g không tốt lắm đạo đức của ngươi tiêu chuẩn chi cao thường xuyên để ta hoài nghi chúng ta có phải hay không người một nhà ô đình thở dài mà b ỡ lạ d ở đã lười nhác đối loại chủ đề này tiến hành phản bác thấy b ỡ lạ d ở không rên một tiếng ô điền cũng không có tự làm mất mặt tiếp tục c ắ m chỉ mà là trở lại chính đề phục sinh đời thứ nhất cung ma kết đúng là thích hợp giải cục phương pháp hoàn trả cái nào cung ma kết trở về bầu trời là người gác đêm đặc quyền ngươi thậm chí có thể nói ra muốn ta đem ngươi đưa trở về ngươi liền muốn hảo hảo phục vụ loại hình chủ đề tốt xấu là vĩ đại linh hồn không có như thế kéo hông bợ lạ dợ dùng tới giọng khẳng định cho dù là cao tuổi sư tử cũng không đến nỗi như vậy kéo hông vậy ngươi liền nói cho ta một món khác di vật ở đâu đi lão giả ta làm sao lại biết Ta thôi, ta qua cũng chỉ là gặp qua mà thôi. nếu gặp là là mà đ ã biết, i l ề n sẽ k h ô n giang bị phía sau đầm một đường. o d n tay ra lời nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng là lại mang lên bạn đủ cái đề tài này cho nên nói lời nói tương đương nghiêm túc ngươi hẳn là hỏi một chút bên cạnh ngươi con rắn kia nàng t r ô n sâu ở dưới đất biết được quá khứ hết thảy vẫn là giờ bị l ệ n h đôi mắt không có đón l ấ y o d i n lời nói nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ đi hỏi là o d i n nhất định biết gà cùng rắn ở giữa bí mật nhưng hắn hy vọng các nàng chính miệng nói cho hắn hoặc là chính hắn tìm tới ngươi có cái gì muốn hỏi sao vợ lạ dở hướng phía anderson hỏi cái này ông lão vừa mới quang h ủ dò ngươi không có nói cho ngươi biết bất kỳ vật hưu d ụ n gì g không ta đã đạt được đáp án bất quá cái này cũng được tha hương người hỗ trợ lấy được một vật mới được anderson xoa c ằ m như có điều suy nghĩ t ô đình có thể cấp cho trợ giúp cho này là ngừng cho nhắc nhở bất quá nhiều trợ giúp là đám lao ra này nguyên tắc cũng may lần này hắn đơn giản sáng tỏ nói ra giải quyết vấn đề phương pháp ngươi biết đời thứ nhất cung mà kết chuyện vợ lạ dở hướng rắn hỏi rắn nhẹ gật đầu nói vĩ lại trong biển tiên lự hóa thân thành dây mẹ bồi dưỡng mệnh trung chú định chư thần tri vương sau bị đoạn hạ sừng có thể gọi lên vì nhiều bị rút r a ra lông trở thành không thể phá vỡ tấm kiên tiên nữ biến thành dây mẹ vợ lạ dở trầm ngâm trong chốc lát hắn không hiểu nhớ tới hermes đã từng nói nhân cách hóa kỹ năng này chỉ có đã từng có được hình người sau chuyển biến làm thú hình tồn tại mới có thể có được hắn cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới việc này đại khái là bởi vì đã từng hermes hiện tại kín nện là phụ thân của ma quỷ vẹn mà hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp chơi chết ma quỷ vẹn cũng không để ma quỷ vẹn sau khi chết ô nhiễm thế giới dù nói thế nào cũng là muốn đối con trai của người ta đậu thủ vợ lạ dở quyết định tạm thời bất hòa kín nện có gặp nhau vợ lạ dơ ngầm đầu phát hiện rắn không rên một tiếng nhìn xem hắn tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm rắn liền duy trì trầm mặc sợ q u ấ y r à y hắn ngươi không cần đến câu nệ như vậy rắn lắc đầu nói tiếp vợ lạ dơ muốn biết chuyện xương chính là phong nhiêu hảo giác mà tấm khiên là ổ lim thủ quyền lực biểu tượng đồng thời cũng tượng trưng lấy xả phát nữ yêu cùng nữ thần cố sự tay cầm nó lúc thậm chí có thể để cho bầu trời tạnh thế giới cấp đồ phòng ngự tổ hợp a hệ g i đem cái này ba bộ phận tủ cùng một chỗ mới thật sự là aegis cái này hạ bỡ l à g i ơ nhức đầu muốn tìm di vật lập tức từ một cái biến thành ba cái cũng may rắn bổ sung một tin tức tốt đó chính là aegis phân ba bộ phận hẳn là ở vào cùng một địa khu ba bộ phận chỉ là đại diện cái này đổ phòng ngự cần chiếm cứ ba cái đổ phòng ngự vị trí mà thôi rắn cũng bổ sung một cái tin tức xấu đó chính là aegis vị trí hiện tại không người biết nhưng vấn đề này ngược lại dễ giải quyết chỉ cần hỏi một chút tha hương người liền có thể tha hương người thế giới có cùng loại chuyện thần phải xưa cũng ở cái thế giới này tìm tới tới đem đối ứng địa phương Tí ngoài h dự liệu chính là mở ngực tay trước tìm đến bọn họ tỏ vẻ zinlan làm quái vật trạng thái tử vong cần nhiều thời gian hơn cho nên từ hắn tạm thay zinlan vị trí chúng ta phán đoán hẳn là có chút đặc hiệu thuốc có thể đối phó ma quỷ b ẹ n kỳ hạ bảy vị địa ngục đại chủ giáo cho nên chúng ta dự định đi tìm kiếm tam thánh nữ trợ giúp mở ngược tay trên giới quan sát một chút anderson giống được hormon bạo dạp dáng người cùng vô cùng cứng chắc mép tóc tuyến để hắn nhịn không được nổ nước bọt xem xét chính là chịu khổ mệnh đây là đến từ một bộ phận tha hương người thần bí học thông qua mặt và tay bên trong đường v â n tiến hành vận thế chờ một chút phân tích mười phần thần kỳ tìm tam thánh nữ là cái biện pháp tốt các nàng thoát ly quyền lực kết cấu đơn độc tồn tại sẽ không nhận những nơi khác đại chủ giáo tại lập trường chính trị thượng kiềm chế and chuẩn sắc mở, mở ngực tay quá l khích phản ứng dọa bỡ lạ dơ nhảy một cái vội vàng đưa tay muốn ngăn cản nhưng mở ngực tay có trí tử hiệu quả nghề nghiệp tất cả đều cần tay cầm trang bị mới được cho nên bỡ lạ dơ cũng liền đứng ở một bên nhìn xem không có nói cũng chỉ có thể để ngươi nhận chút gia nhục tri khổ mở n g ợ c tay một bên hô to một bên đem tay đệ tại Anderson xương chậu vị trí an ta xoa bóp đại pháp xoa bóp chi nhánh trị liệu kỹ năng tại chính xác vị trí phát động kỹ năng có khi thậm chí có thể giải trừ k í c h đ ộ n g dịch bệnh chờ mặt trái trạng thái nhưng làm đại giới sẽ đối bị người sử dụng tạo thành khó có thể tin đau đớn nghe nói kỹ năng này chỗ cường đại ở chỗ đây là một cái một trăm phần trăm tạo thành bạo kích kỹ năng nếu như đánh chúng chính là bàn chân khả tạo thành khó có thể tin tinh thần x u n g kích muốn hỏi vì cái gì một cái trị liệu kỹ năng miêu tả giống như là chiến đấu kỹ năng nhìn xem Anderson liền biết lúc này Anderson đã có khí ra không có khí tiến trận trắng mắt không có ý thức vẫn lạ d ờ nhìn hồi lâu kìm nén ra đến một câu ngươi ngược lại để hắn mở miệng nói chuyện a chương sáu trăm sáu mươi xà phát nữ yêu chương sáu trăm sáu mươi xà phát nữ yêu anderson cảm giác trước mắt một mảnh bạch mang hắn mở mịt túi đầu xuống nhìn về phía hai tay của mình kia là điêu khắc vô số t h a n h giá mảnh che tay mỗi một cái t h a n h giá đều tượng trưng cho hắn khu trục một cái ác ma đây là vinh dự biểu tượng sau lưng của hắn t r u y ề n đến đinh t h a i nhức góc hành quân â m thành người khoác áo chẳng màu trắng đám binh sĩ ở trên mặt đất hình thành một đạo to lớn thập tự đồ án bọn hắn là tín ngưỡng thần chi từ trí cao thánh quốc lưu truyền tới nay lời nói nói như thế nhân loại từ bỏ người hoàn mỹ c h i t h ầ n ô m trí tuệ phi nhân loại khai trí người đều là dị tộc không nguyện ý thần phục với nhân loại dị tộc đều là á c ma thập tự quân đoàn đem viễn trinh dị tộc thế giới đem áo choàng nhuộm đỏ lấy đại điệu bên trên huyết hồng thánh giá chiêu cao thế giới nói cho từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên thế giới này thần bọn họ đã hoàn thành tịnh hóa cái này q u á cực đoan cùng bạo lực nhưng đ à n sinh tại hoàn cảnh này thật ở hoàn cảnh này người sẽ không đối với cái này sinh ra chút nghi hoặc gì anderson sẽ không đối với cái này nghi hoặc hắn lạnh lùng tàn khốc thi hành tịnh hóa hắn áo choàng thật sớ thậm chí lặp lại nhuộm đỏ bắt đầu biến hạc thằng đến có một ngày muốn bị thẩm phán tuyên dương dị đoan giáo nghĩa chính là hắn huyết mạch tương liên huynh đệ hắn mới giao động hắn thẩm phán chỉ là bởi vì hắn đối người bên ngoài sinh mệnh thờ ơ mà thôi hắn có tín ngưỡng đồng thời lựa chọn tiêu diệt dị đoan thu hoạch được để linh hồn đi tới thiên đường v ẽ vào cửa dù vậy hắn cũng không kịp phản ứng hắn đối thẩm phán quá trình sớm đã thành thói quen mà huynh đệ của hắn ghé vào lỗ t a i hắn nói ra hủy diệt hắn đã biết hết thẻ bí mật hết thẻ đều là giả hắn bởi vậy đi ngược với đạo lý trở thành x Anderson manh được mở mắt t h ở mạnh đồng thời tay m ò hướng vũ khí rất sợ chính mình là tại m ộ t r h à n g trọng yếu chiến đấu bên trong mất đi ý thức nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một cái càng nguy hiểm hơn chuyện hắn khỏe đẹp cân đối hai chân thế mà một dài một ngắn aaa đừng lo lắng đây là bó xương tác dụng phụ mà thôi mở ngực tay mặt mũi tràn đầy sảng khoái ngồi ở một bên dường như đem chính mình đ ể ép rất nhiều thứ trên người Anderson phát tiết sạch sẽ chờ một lúc cho ngươi ấn một bên khác ngươi liền khôi phục a a a lần này Anderson là tuyệt vọng hô to dù sao cảm thụ qua đau đớn còn phải lại mở một lần n d e r s ơ n tại mở ngực tay trị liệu bên trong lặp lại chết đi nhưng lại không chết được cuối cùng còn tương đương tinh thần đồng thời cũng thành thật khai báo đơn giản đến nói tam thánh nữ là được xưng là thần hóa nhân loại đặc thù cá thể một cái thánh nữ chết đi mới có kế tiếp thánh nữ sinh ra đồng thời đẳng cấp cũng sẽ tùy theo kế thừa có thể nói tam thánh nữ là trí cao thánh quốc đến thánh thập tự giáo quốc cổ xưa nhất địa vị kế thừa ý vị này tam thánh nữ là không hề nghi ngờ sát huyết giáo đồ sẽ đối phản giáo người không chút do dự thi hạ chế t ả i cũng chính là tử vong tiện thể nhắc lên thánh nữ chỉ là một cái tổng thể tên gọi tắt mà thôi trên thực tế thánh nữ bao quát nữ tu sĩ vịnh xứ người n g thánh kỵ sĩ giới luật tăng trở một chút nghề nghiệp ta vốn là dự định nói anderson không được không oán giận một tiếng hắn cố gắng tạo nên bất cần đời ẩn giấu đi lệnh người rơi lệ xoáy ca hình tượng cũng dự định dần dần hướng hy sinh chính mình không biết sợ xoáy ca tới gần nhưng tha hương người không có cho hắn cơ hội này lại tiếp tục như thế hắn liền muốn thật trở thành khôi hài nhân vật nói cách khác ngươi tại thò đầu ra một m á y mắt liền có khả năng sẽ bị đánh nổ mở ngực tay lộ ra khó làm biểu lộ đại thánh nữ xịt nhã vũ khí là chính là lưu tinh truy ngươi sẽ chết rất khó coi cho dù là ta cũng không có cách nào tiến hành cứu chữa không có quan hệ chúng ta có thể dùng thần thay mặt khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo b vợ lạ giờ đề nghị giống như là ngầm thừa nhận anderson thập tử vô sinh lúc này các ngươi hẳn là khuyên ta không muốn xúc động như vậy mới đúng sau đó để cho ngươi làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt tư thế sao mở ngực tay lắc đầu ngươi đừng nghĩ ta sẽ không cho phép loại này chân nam nhân đuồng l ị c h kịch bản xuất hiện trước mặt ta anderson không lời nào để nói chỉ có thể hỏi thăm gặp mặt tam thánh nữ thời gian nếu có thể hắn muốn mau chóng nhìn thấy tam thánh nữ xác định gặp mặt thời gian là sau một ngày tại thánh thập tự giáo quốc hơ mẹ sứa ngũ dịch trạm đây là một cái cực kỳ thuận tiện địa điểm t a g thánh nữ sở dĩ sẽ tại sau một ngày tập hợp tại hờ mẹ sư lữ mũ dịch trạng là bởi vì đến n ê n hướng hờ mẹ sư lữ mũ đòi bảo hộ phí thời điểm thanh thập tự giáo quốc mặc dù là tín ngưỡng quốc nhưng là bên trong kinh tế lại từ hờ mẹ sư lữ mũ kéo lên cũng không phải trước đó thanh thập tự giáo quốc rất nhỏ khó mà là tờ rẽ xạ từ đầu đến cuối khống chế chỉnh thể kinh tế để quốc dân từ đầu đến cuối ở vào cần tín ngưỡng cầu nguyện bội thu trạng thái vì thu thập đủ nhiều tín ngưỡng năng lượng tờ rẽ xạ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào b v i lạ dở hy vọng có thể liền một ngày này chờ đợi thời gian đều có thể đi làm thứ gì mở n g ự c tay ngươi biết tạ hệ thì sao a cái kia còn rất nổi danh mở n g ự c tay dừng một chút bắt đầu lật lên xem thưởng dường như mê mội giống nhau bộ dáng để enderson vô ý thức lui lại một bước ngươi không phải quân đoàn t r ư ở n g sao vì cái gì ngạc nhiên như vậy b v i lạ dở cảm thấy enderson vừa kinh ngạc vừa la có chút phản ứng quá mức ta là không tin tha hương người là thần s ứ loại người kia đối tha hương người hiểu rõ không nhiều enderson chỉ vào trận trắng mắt mở n g ư tay trên dưới k h a tay một chút bọn hắn không hề giống là thần xứ càng giống là át ma cái này ta không lời nào để nói có lúc tha hương người cử động quả thật làm cho người không lời nào để nói a ta trở về mở ngực tay đem đôi mắt lật trở về giống như là học thuộc lòng giống nhau nói căn cứ tư liệu ạ hệ là chờ một chút vợ lạ giờ đưa tay ngăn lại mở ngực tay cũng không phải có cái gì tình huống khẩn cấp mà là hắn cho rằng mở ngực tay sau đó phải nói lời khẳng định không có ích lợi gì ta hy vọng đạt được chính ngơi ư ý nghĩ mà không phải đang lặp lại những n à y ai cũng biết đồ vật nói không chừng sẽ trở thành cả b ấy vợ lạ g i sở dĩ nói như vậy là bởi vì tượng nhân sư câu đố tha hưng ơ người hướng hắn hỏi tham tượng nhân sư câu đố mà hắn nói ra về sau tha hưng ơ người thuận miệng liền nói ra đáp án người đó cũng không phải câu trả lời chính xác có thể tại tha hưng ơ người thế giới đây l à như là thưởng thức đáp án không biết đáp án có lẽ đây chỉ là một lần trùng hợp cũng có lẽ cũng không thích hợp với a h a g i s nhưng mở lạ giờ hy vọng mở ngược tay có thể đưa ra càng thêm bản thân đáp án ừ m hy vọng ta là một cái to gan tự do độc lý giải sao mở ngược tay sờ sờ cái cảm dùng đến gần như ngần người cái gì đều không nghĩ t r ạ n thái nói có lẽ agagis liền giấu ở xà phát n ữ yêu kia chương sáu trăm sáu mươi mốt một giọt máuối cùng chương sáu trăm sáu mươi mốt một giọt máu cuối cùng xa phát nữ yêu tha hương người thích nhất quái vật một trong muốn hỏi vì cái gì thích nói ra có chút biến thái xa phát nữ yêu nhóm có vô cùng xinh đẹp dung mạo cũng có thể so với ác ma gợi cảm thực thể mặc dù có tóc rắn cùng đôi rắn để người kiên kỵ cùng hoảng sợ nhưng tha hương người từ trước đến nay là kẻ tài cao gan cũng lớn hoàn toàn không sao cả nhờ những ngày kẻ tài cao gan cũng lớn tha hương người phúc xa phát nữ yêu nơi ở đã có thể xưng trên thế giới nguy hiểm nhất mê cung t h h a ư ơ n g người truyền h í g sinh mệnh thuyết n mà xà phát nữ lạc ù hệ kịch phân biệt có hai cái người sử dụng chư thần chi vương rẽ ở cùng trí tuệ nữ thần đạt đền ạ tại rẽ ở cùng ad e n a trong tay lúc giới thiệu aegis h có khác biệt thiên về điểm rẽ ở giới thiệu chính là aegis h thượng bọc lấy dê rừng g a lông mà ad e n a giới thiệu là phía trên treo xà phát nữ yêu đầu lâu mở n g ự c tay nghĩ đến là bợ lạ giờ để hắn tùy tiện nói liền dứt khoát nói ra chính mình lớn mật phỏng đoán có lẽ aegis h ngay tại xà phát nữ yêu sinh hoạt trong mê cung đến nay đều không có bị phát hiện nguyên nhân là aegis h bị chia làm ba phần g i ấ u ở trong mê cung chỉ có đem aegis h ba yếu tố tụ cùng một chỗ mới có thể có đến aegis h dù sao nếu như là ta đến dấu ta liền sẽ như thế dấu đây là một loại tương đương khó chịu khoe khoang tâm tính đã muốn có người có thể tìm tới lại không nghĩ người kia chỉ là dẫm nhằm cất cho trực tiếp nhặt được cho nên dứt khoát chia ba phần bảy ở một cái địa khu nếu quả thật chính là như thế giấu như vậy giấu người mục đích khẳng định là muốn để tìm kiếm người nói khoác hắn thiết kế xào rượu anderson ở một bên nghe không hiểu ra sao vợ l à giờ nghe hiểu mở ngực tay đi tứ xa phát nữ yêu mê cũng rất có đi một chuyến giá trị bất quá thời gian một ngày có thể có chút không đủ vợ l à giờ hướng mở ngực tay hỏi nhất định phải ta ở đây sao nơi này đương nhiên là chỉ gặp mặt tam thánh nữ thời điểm nếu như không cần thấy tam thánh nữ k i a hắn liền có càng thêm dư giả thời gian đi thăm dò xà phát nữ yêu mê cung cái này mở ngực tay lâm vào xoắn suýt d i n k l a n đặc biệt đề cập tới cần bỡ lạ dơ trong đó rất lớn bộ phận một phần nguyên nhân ở chỗ bỡ lạ dơ độ danh vọng rất cao đồng thời thực lực tính áp đảo mạnh tính áp đảo mạnh mẽ mang ý nghĩa coi như sinh ra xung đột cũng có thể bằng vào thực lực không thương tổn cùng tính mệnh không chế lại đối thủ tam thánh nữ cũng không phải bình hoa sức chiến đ ấ u không tầm thường đối tượng mấy người bọn hắn chỉ có một con đường chết kết quả này nếu là đem tam thánh nữ giải quyết không t u a gì để bỡ lạ dơ biến mất sẽ ở ngơi quần thể bên trong b ộ c phát ra thì người họ phớ tốt nhất vẫn là đến một chuyến đi nếu không thánh thập tự giáo quốc cùng chúng ta sẽ đối mặt càng lớn nguy cơ không bằng nói ngươi không tới thánh thập tự giáo quốc tận thế liền muốn đến, đến rồi hòa chương như vậy tha hương người thích nói đùa nhưng mở ngực tay nghiêm túc bộ dáng để người cười không ra vợ lạ dở cam đoan chính mình sẽ đúng giờ sau khi trở về l i ề n bắt đầu chuẩn bị đi tới xà phát nữ yêu mê cung nói đến cũng hiếm lạ xà phát nữ yêu mê cung vô cùng thần bí là một cái tha hương người sử dụng ngẫu nhiên truyền thống ma pháp q u y ể n trục tìm tới bị mê vụ vây quanh hải đảo vì có thể lặp lại đi vào hải đảo phát hiện hải đảo tha hương người kiến tạo một cái cỡ nhỏ truyền thống tháp mà muốn đi nhất định phải sử dụng đặc biệt truyền t ố n g thủy tinh bất quá xà phát nữ yêu mê cung là một năm trước phát hiện nương theo lấy trong đó tha hương người tượng đá binh tăng nhiều có thể thăm dò nội dung càng ngày càng ít cũng dần dần không có bao nhiêu người đi không có cách xà phát nữ yêu trên thân không có cái gì thú vị tài liệu tha hương người đã từng ý đổ chặt xuống xà phát nữ yêu đầu làm thành đạo cụ nhưng nương theo lấy xà phát nữ yêu chết đi đầu cũng theo đó bụi đất hóa biến mất n à y cũng cho bỡ lạ giờ một cái thuận tiện nếu là tha hương người quá nhiều hắn ngược lại không tốt độc thủ đến nỗi xà phát nữ yêu hải đảo truyền tống thủy tinh cũng rất tốt thu h o ạ được đã sớm nước tràn thành lụ xà phát nữ yêu thật m ư ờ i p h ầ n hấp dẫn tha hương người buôn bán truyền t ố n g thủy tinh để vị tia tha hương người kiếm lớn một bút đồng thời đương nhiên bắt đầu sản xuất hàng loạt kết quả chính là sản xuất hàng loạt quá nhiều đến mức sen lẫn trong trên thị trường muốn có được xà phát nữ yêu hải đảo thủy tinh cũng không khó khăn chỉ cần liên hệ hẹn bị liền có thể còn có thể thuận tiện an bài một chút ngày mai gặp mặt sẽ a chuyển thành phế tích toà này bị ác ma chấm mút thành thị bị thập tự quân bao quanh đoàn vây quanh trong đó tất cả đều là ác ma tín n g giả a chuyển thành n g h i nhiên trở thành một cái to lớn phó bản giáo đường trung tâm ma quỷ vẹn thành t h ơ ngồi tại vương tọa phía trên bên c ma quỷ vẹn không để ý chút nào bại lộ thân phận của mình thậm chí bị tha hương người phát hiện cũng không sao cả thiên đường hỏa diễm chi kiếm cũng rơi xuống tha hương người trong tay sao ma quỷ vẹn nghiêng người chống đỡ cái cảm cầm trong tay bình ném xuống dưới cái bình tại trên bậc thang không ngừng điều động cuối cùng rơi vào bụi đất hóa biến mất đám người bên người hắn giống như ma vương mà anh dũng những người khiêu chiến quỷ dạp xuống hắn trước mặt phó bản bên ngoài thập tự quân đoàn vẹn vẹn chỉ là bao vây ai truyền h à n h mà không dám vào, vào bởi vì mạnh mẽ cộng thế hội đoàn diện trong đó chỉ có mái đầu mặt trắng như là thiên sứ hàng lầm cầm trong trong tay h mà cái này duy nhất người sống sót cũng còn sót lại một điểm huyết cái này còn lại một điểm huyết không phải là thực lực cũng không phải vật khí mà là ma quỷ b ẹ n dùng một bình trị liệu nước thuốc quá siêu mẫu cộng tế hội mạnh nhất người chơi t i ể u thiên sứ chật vật n g n g đầu lên nàng có một loại nhảy qua tất cả chi nhánh chủ tuyến trực tiếp khiêu chiến ẩ n tàng cuối cùng bột cảm giác ma quỷ b ẹ n tựa như là bảy cái trở lên đủ để đảm đương thế giới bột tổ hợp thể nếu như là giống nghệ mỹ ả cự nhân như thế loại cực lớn quái vật cũng coi như hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là bình thường kích thước như vậy bột hoàn toàn vô pháp dùng nhân số áp chế có thể g i ế t ta không dám g i ế t dám g i ế t ta năng lực không đủ cái này hết sức b u ồ n c ư ờ i không phải sao ma quỷ vẹn đổi tư thế nhét lên chân nhìn xuống tiểu thiên sứ tiểu thiên sứ dãy r ủ i lấy đứng lên d ơ lên hỏa diễm c h i kiếm cao giọng nói dựa theo s á o lộ đến nói ngươi phải nói đánh bại phương pháp của ngươi bình thường mạnh không giảng đạo lý bột thường thường là người thiết kế khuyên người chơi đi kịch bản như vậy bột bao nhiêu sẽ tại xử lý người chơi trước đó lấy trào phúng phương thức tiến hành nhắc nhở nhưng tiểu thiên sứ nói thực tế quá ngay thẳng ma quỷ vẹn vừa định lời nói ra liền cho trực tiếp lướt xuống cho dù đã biết các ngươi cũng không có vật chứa thị phóng lưu cho các ngươi chỉ có vô lực vậy cũng không nhất định cho dù chỉ còn lại một nhỏ máu tiểu thiên sứ vẫn như cũ cơ hỏa diễm chi kiếm phóng tới ma quỷ b ẹ n mà cái này nến tàn trong gió một nhỏ máu đánh ma quỷ b ẹ n đều m u ố n không kèm được trọn vẹn hai mươi phút mới mài rơi chương sáu trăm sáu mươi hai đầu lâu đặc thù thu hoạch phương pháp chương sáu trăm sáu mươi hai đầu lâu đặc thù thu hoạch phương pháp ma quỷ b ẹ n đăng nhập vì mới nhất công khai thế giới buồn khiêu chiến địa điểm vì ai chuyển thành phế tích một ngày thời gian bên trong sẽ chỉ xuất hiện ngẫu nhiên ba tiếng cứ việc trong trò chơi đối với ma quỷ vẹn tình báo không đủ nhưng là tại trong hiện thực đã đào cái ú t sấp một cái cấp bậc không rõ thế giới bột ý vị như thế nào mang ý nghĩa chiến thắng sau có thể đạt được khó có thể tin ban thưởng cộng tế hội đoàn diện cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn năm đó đoàn diện tại titan ác thần dưới chân công hội càng nhiều tiểu thiên sứ một nhỏ máu m à i hai mươi phút ghi chép m ộ ư ơ i phần phân chấn lòng người ý vị này ma quỷ vẹn cũng không phải là vô pháp bị đánh bại quái vật hắn công kích hình thức mặc dù nhiều đến để ra đầu r u lên nhưng có thể thích h ứ n g trước mắt gột lóc bị công lược tất cả có danh tiếng quái vật trong đó đại bộ phận quái vật đều có thể lấy quá cứng kỹ thuật là điều kiện tiên quyết trực tiếp nhảy qua tất cả chi nhánh công lược. tình huống này bắt nguồn từ người thiết kế không cho phép không hợp lý vô pháp công lược chỉ có tham khảo nguyên tố bên trong có bất tử c h i thân chờ một chút thiết định bốt mới có thể cứng rắn hạch cần hoàn thành chi nhánh thu hoạch được đột phá bất tử c h i thân phương pháp ma quỷ vẹn hiển nhiên cũng không có bất tử c h i thân tiểu thiên sứ trong tay hê đen hệ liệt vũ khí cũng thiết thực tạo thành tổn thương chỉ bất quá so với ma quỷ vẹn hp mà nói tương đương cực kỳ bé nhỏ mà thôi nói cách khác ma quỷ vẹn có lý luận thượng là có thể cưỡng ép đánh bại chỉ là cần tốn hao khá nhiều thời gian mà thôi trong đó có một loại là nàng biết đến đó chính là ngạo mạn len mà ma quỷ b ẹ n mỗi một câu đều bị jin len đọc môi thuật phiên dịch ra vật chứa bảy cái địa ngục đại chủ giáo jin len vốn cho là bọn họ cần đánh trước bại bảy cái địa vực đại chủ giáo mới có thể đi đánh bại ma quỷ b ẹ n nhưng từ ma quỷ b ẹ n lời nói đến xem chỉ là đánh bại chỉ sợ còn chưa đủ ai cũng khả năng xa đoạn tín ngưỡng ác ma như vậy ai cũng có thể trở thành mới địa ngục đại chủ giáo chỉ có tại địa ngục đại chủ giáo sau khi bị đánh bại để bọn hắn đại biểu nguyên tội không còn thuộc về ma quỷ vẹn mới được cho nên mới cần mới vật chứa mà trên thế giới này chỉ có một cái tồn tại thậm chí so ma quỷ b ẹ n càng thích hợp có được bảy nguyên tội đó chính là đại hồng long đại hồng long thân thể chính là nguyên tội nhóm thích hợp nhất vật chứa chỉ là không có người sẽ biết nếu là nguyên tội toàn bộ tập trung ở một cái trong nhục thể sẽ phát sinh cái gì trừ phi không chế nhục thể chính là người chơi tốt rồi trên lệnh thời gian không nhiều dinh lên nhìn đồng hồ phục sinh làm l ệ n h kết thúc nàng nên đi vào trò chơi treo lên một lần ghi chép dinh lên liền cao tốc đi tới địa điểm tập hợp h e m e s lữ mũ thánh thập tự giáo quốc phân bộ hôm nay có r ả n h đăng nhập chỉ có mở ngực tay zinlen quen thuộc là giơ tay lên nhắm ngay mở ngực tay đỉnh đầu sẽ dẫn đến tiêu c h ạ y huyền đạo đâm xuống đủ mở ngực tay hoàn mỹ bắn ra ginlen vớt mèo trên mặt ngoài cười nhưng t r o n g không cười hẳn phải biết quá chiều sâu cùng chân thực chui vào sẽ dẫn đến đại nao sinh ra chân thực cào dắt đi nếu là ngươi phát động cái này huyền đạo ta thật sự có có thể sẽ sinh ra bài tiết xung động ta chính là biết mới phải điểm a đi vào thế giới giả tưởng zinlen tìm về chính mình sân nhà điên cùng dùng móng đuốt mánh đâm mở ngực tay trên người h u y đạo cũng may mở ngực tay trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rơi vào hạ phong n g ư ơ i biết ta mua chính là kiểu mới nhất giả lập tiềm hành khoan thuyền sao thủ công thợ thủ công một châm châm may thuần thủ công chỗ ngồi nếu là bị phun coi như trực tiếp báo hỏng z i n l e n dừng lại một chút trên tay thế công lại sắc bén mấy phần thậm chí bắt đầu dùng tới thật sự vì p h o n g ngừa chính mình thật k h ô n g chế không nổi mở n g ự c tay lập tức ném ra ngoài bờ lạ dở cùng hạ hệ g h i chủ đề cũng nói ra chính mình cho đề nghị quả nhiên z i n l e n dừng động t á c lại ngươi để cử hắn đi xả phát nữ yêu hải đ ả o rồi có chỗ kỳ q á gì mở n g ư c tay cảnh giác kéo dài khoảng cách rất sợ đây là zinlan đang lừa gạt hắn để hắn vung lòng cảnh giác lần này gin len không phải đang đặt mưu tương đương nghiêm túc hồi ức nói ta cũng đi qua cái hải đảo kia nói thực ra nơi đó không có bao nhiêu giá trị vợ lạ giờ đoán chừng sẽ đi không một chuyến vì cái gì mở ngực tay nhịn không được chống đối một câu nhưng gin len lại mặt mũi tràn đầy từ hái đưa tay đặt tại mở ngực tay đỉnh đầu xoắn nắn tiểu gia hỏa xem xét liền không có đi qua xả phát nữ yêu hải đảo ngươi biết xả phát nữ yêu cố sự bên trong trọng điểm là cái gì sao mở đỡ xạ đầu lâu đúng chính là đầu lâu dựa theo thiết lập đến nói thế giới này chỉ biết có một con tên là mỡ đỡ xạ xà phát nữ yêu nhưng là nơi đó lại khắp nơi đều có kế thừa mỡ đỡ xạ hóa đá năng lực xà phát nữ yêu đồng thời đầu lâu của bọn nó còn vô pháp làm rơi xuống vật rơi xuống trọng yếu nhất chính là mỡ đỡ xạ làm ộ t vị đã bị đánh bại quái vật nó đầu lâu thật sớm làm chiến lợi phẩm bị cắt đi chắc chắn sẽ không xuất hiện tại xà phát nữ yêu hải đảo coi như muốn tìm khẳng định là đi tìm vị kia cắt lấy xà phát nữ yêu anh hùng b ế t tích l i n len chậm rãi mà nói mà mở n g ư c tay mặt lộ vẻ thương hại không nghĩ tới đường g a m thủ chuyên nghiệp lại bị thưởng thức nguyên thiết lập các hạn chế ở, mở ngực tay lắc đầu. một bộ muốn cùng zinlen đấu võ mồn rốt c u ộ c bộ dáng a a zinlen nâng lên lông mày từ hờ mẹ sử lữ ư mũ bên trong c h u y ệ n ra hai cái bàn tử một tấm bày ở trước mặt mình một tấm bày ở mở ngực tay trước mặt sau đó trợt vỗ mặt bàn ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì x à phát nữ yêu đầu lâu vì cái gì không thể biến thành rơi xuống vật đây chính là toàn bộ cố sự thiết lập bên trong nổi danh nhất đồ vật ngươi đây là tại cột đập tơ lệ dạ c ụ tẹn xài bằng sao không là đàn gẳng do na người thua sẽ chết zinlen chững chạc đàng hoàng lấy ra một thanh súng săn cũng đem họng súng nhắm ngay mở ngực tay hiển nhiên zilen n cho rằng đây chỉ là một trận đơn phương tử hình mà thôi tốt là mở ngực tay bất đắc dĩ như b a i từ nhà kho lấy ra cỡ lớn nọ pháo gác ở trên bàn cũng nhắm chuẩn zilen n ta đánh trả chỉ có một cái ngươi làm sao biết xả phát nữ yêu đầu lâu không thể làm đạo cụ chặt cái đầu mà thôi từ đâu tới nhiều như vậy khôn sáo ta nhiều nhất cho phép ngươi lựa chọn mình bị chém đầu sau độc hưởng một cái cái sọn xem xét ngươi liền không có nhìn qua tám mươi sáu bàn tay du ký mở ngực tay lung lay ngón tay của mình ngươi có biết hay không nhân s â m quả chỉ có sử dụng kim khí gõ mới có thể lấy ra đột phải thổ liền sẽ rơi vào trong đất thiết lập thế nào s à phát nữ yêu đầu vẫn là nhân sâm quả rồi rin len n ế u mày nàng cảm thấy mở ngực tay chỉ là đang nghĩ cùng nàng cãi nhau đấu võ mồm mà thôi đáng yêu ra hỏa không ta chỉ là đang nói thu hoạch s à phát nữ yêu đầu lâu có phải hay không cần một chút đặc biệt quá trình cùng thịnh phóng đạo cụ mới có thể mang đi mở ngực tay bị rin len c ư ờ i t ủ n g tìm ánh mắt nhìn cả người không được tự nhiên mà lại ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ở cái thế giới này thiết lập bên trong tờ hệ ật thành công rồi chương 663 t â m đạo chương 663 t â m đạo s à phát nữ yêu hải đảo một cái chỉ có sử dụng đặc thù truyền tống thủy tinh mới có thể đến vị trí tòa này hải đảo bị mê vụ bao phủ xâm nhập mê vụ cũng chỉ sẽ ở trong đó mất phương hướng cũng đại lấy lại tinh thần lúc lần nữa trở lại hải đảo nơi này tựa như là một cái vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện địa phương theo lý mà nói nơi này hẳn là sẽ là một cái ẩn tàng luyện cấp địa điểm bất quá trong đó quá tra tấn người kẻ địch để tòa này hải đảo cuối cùng thật biến thành không người hỏi thăm thất lạc chi đ ị a n vợ lã giờ rất nhẹ nhàng liền thu hoạch được hải đảo truyền tống thủy tinh cũng đến tòa này hải đảo từ đã che kín cho bụi cùng mạng n g ệ n truyền tống tháp đến xem dường như đã thật lâu không có người đến qua cố ý làm cũ xin chớ thanh lý nhất là mạng nghệ vợ lạ giờ nhìn xem thẻ bài chột dạ đem mình tay giấu ở sau lưng hắn trực tiếp vào tay đảo rơi tất cả mảng nghệ tốt ra là cố ý làm cũ khu khu khu xà phát nữ yêu địa bàn có biết hay không chút gì vợ lạ giờ nhìn về phía rắn hắn muốn đầu tiên bài trừ xà phát nữ yêu có thể là có mình sinh hoạt t r ù n g tộc chuyện này dù sao vì bảo vệ mình lãnh địa mà đối người xâm nhập phát động công kích là bình thường tình huống nhưng ngoài dự liệu chính là rắn không có trực tiếp trả lời vấn đề mà làm mười phần nghiêm túc nhưng lại mang theo một điểm xa s u t nhẹ nói không tận mắt không chính hay nghe ngươi làm sao biết bọn chúng phải trăng g ê tởm b vợ lạ giờ trầm mặc nhìn xem rắn đôi mắt rắn rất nhanh liền nghiêng á n h mắt ta đã biết mặc kệ người khác nói thế nào ta đều sẽ đi tận mắt đi xác định gà xưa nay không chủ động nhắc tới chuyện quá khứ cho dù nói lên cũng v ẻ n vẹn chỉ là nâng lên nàng cùng rắn quan hệ rất tốt chỉ bất quá con sóc ở giữa nói gì đó vặn vẹo quan hệ giữa hai cái hoặc hứa tùng chuột cố sự xa so với tưởng tượng muốn phức tạp vậy ngươi cảm thấy xả phát nữ yêu là tà ác vẫn là chính nghĩa b vợ lạ giờ giọng nói vừa c h u y ể n ghé vào rắn bên cạnh nụ cười sán lạ ta cái này từ trước đến nay đối người bên cạnh có mất bất công cái này rắn nho nhỏ lui lại một bước ngượng ngùng ngón tay dây d ư a tải đến cùng nhau qua nửa ngày mới nhỏ giọng nói từ quá khứ ghi chép đến xem sa phát nữ yêu là sinh hoạt tại nơi lạc lối yêu ma nó hung manh không thể nghi ngờ nhưng trừ phi có người chỉ dẫn không có người có thể tìm kiếm được vị trí của nó có vô số người đi tìm nó nhưng không có một người còn sống trở về nói cách khác đây là từng con nếu không có người tìm tới nó nó liền sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào quái vật b vợ là g i ờ nhẹ gật đầu kia hắn hạ thủ cũng không cần do dự bất qua rắn lời nói để hắn sinh ra một cái nghi hoặc chơ một chút không có còn sống trở về vậy tại sao a hệ ghis còn có thể cùng x à phát nữ yêu có quan hệ đây là dán co lại hạ cổ dường như muốn nói chuyện lời nói xấu hổ tại nói ra nhưng những nội dung này lại là b ờ lạ giờ mới biết cho nên nàng túi người nằm ở b ờ lạ giờ bên hay nhỏ giọng thầm thì a quý vòng thật loạn đơn giản đến nói a hệ ghis là một loại quyền lợi biểu tượng mà tại cơ sở thần thuẫn thượng khỏa nhũ ngô ạn mà thạ gia long mang ý nghĩa khối này thần thuẫn sở thuộc quyền là zé ớt mà zé ớt là chư thần tri vương vương vị của hắn một ngày nào đó phải thừa kế cho mình dòng dõi trong đó vận mệnh chọn chúng người thừa kế chính là trí tuệ nữ thân h ắ đêna Aegis h làm quyền lợi biểu tượng cũng thay nhau cho adede n a chỉ cần adede n a trên a d e i s lưu lại thuộc về mình biểu tượng mà adede n a lựa chọn là cùng tự thân có một loại nào đó nhân duyên xà phát nữ yêu mở ở xạ chỉ cần đem xà phát nữ yêu đầu khảm nạm ở trên kiên vậy liền có thể hoàn thành quyền lợi thay nhau nhưng vương tọa thật rất m ê người chỉ cần ngồi lên liền sẽ thay đổi chính mình trở nên tham lam b ộ c phát ra trước nay chưa từng có ác trận này quyền lợi thay nhau thất bại a d e i s cũng theo đó mất đi không còn có người gặp quá bất quá so với chư thần chi vương rẽ ở đối với mình địa vị tham luyến vợ lạ dở càng để y rắn mặt lỗ thai đều hồng ngượng ủng gà đối với người khác bắt quái bô bô nói không ngừng còn mười phần tò mò mà rắn hoàn toàn trái lại biết nhưng là sẽ ngượng ngùng dường như bắt quái là một kiện xấu hổ chuyện rắn nâng lên tay vừa hướng chính mình m ặ t q u ả gió một bên cố gắng khống chế thanh âm của mình nói điều này không nghi ngờ chút nào là một trận từ rẽ ớt hoàn thành âm mưu bởi vì tại rẽ ớt trong tay aegis h cũng biến mất mà đi tới thu hoạch xà phát nữ yêu bên trong đông đảo anh hùng bên trong có một vị là rẽ ớt dòng roi ý của ngươi là rẽ ớt đem aegis cho mình dòng roi sau đó cố ý để aegis cùng nhau biến mất tại thảo phạt mở đỡ xạ chiến đấu bên trong b ợ lạ dở vô ý thức đối điều phỏng đoán này lòng sinh kháng cự đem ạ hệ g h é dấu ở mỡ đỡ xạ chung quanh đúng là một cái kế sách hay chỗ dễ thấy nhất ngược lại an toàn nhất chỉ bất quá cái này cũng mang ý nghĩa rẽ ởs không chút do dự liền hy sinh chính mình con trai rắn nhìn ra b ợ lạ dở ý nghĩ chỉ là lắc đầu nói khẽ t h â n có phức tạp mà mâu thuẫn tình cảm cho dòng roi vinh dự cùng đối vương t ò a tham lam cuối cùng lựa chọn ném tiền xu lựa chọn đi vào tòa này hải đảo rẽ ởs tri tử sao lại không phải đại biểu cho cùng là rẽ ởs t i tử trí tuệ nữ thần tòa đảo này là rẽ ở mâu thuẫn tâm thật tàn không cả vợ lạ d dù sao ổ đình cùng bạn đủ ở giữa phụ tử tương xứng tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ là đối với đối phương nói móc mà thôi bất quá đây đều là cổ xưa chư thần thời đại chuyện cũ vợ lạ dở giống như là đối đãi mạng nện cho bụi như thế đem bọn hắn toàn bộ xô tan chỉ ít đây là một cái manh mối chúng ta chỉ cần tìm được không phải tha hương người tượng đá cũng kiểm tra phía trên có hay không hạ hệ thì liền tốt rồi đến nỗi làm sao chia phân biệt tha hương người tượng đá đây cũng là thế giới chuyện đơn giản nhất cho dù dứt bỏ kỳ l ạ trang phục cũng có thể từ biểu lộ cùng động tác nhìn ra vợ lạ dở rời đi bãi cát đi hướng hải đảo hắn nhìn thấy hai cái pho tượng trong đó một cái khuôn mặt anh tuấn biểu lộ trận mắt tròn xoe trong thần thái dù có hoảng sợ nhưng là càng nhiều r ũ n khí một cái khác lỗ mùi p h ó n g đại người bên trong kéo thành miệng đều nhanh biến thành một cái vòng tròn hỏi trong đó cái nào là tha hương người nhắm mắt lại đều biết cái nào là vợ lạ dợ nâng lên nằm đ ấ m đập vào tha hương người tượng đá trên đầu tượng đá đùng nát một chỗ bên cạnh những n à y khiêu chiến có lẽ có cơ hội giải trừ hóa đá biến trở về nhân loại nhưng tha hương người tượng đá chỉ biết biến thành tượng đá binh thêm phiền mạt h ô i theo xâm nhập hải đảo tha hương người tượng đá càng ngày càng nhiều nhiều có chút để ra đầu r u lên so hải đảo bên trong cây còn nhiều hơn tha hương người là đem nơi này xem như cái gì b vợ là giờ cũng không biết chính mình có nên hay không tiếp tục phá hư tha hương người tượng đá bởi vì có chút tha hương người cũng bắt đầu bày tạo hình giống như là muốn làm một cái chính mình tượng đá giống nhau có thể chứng minh chuyện này chính là tại một cái bày r a dơ lên kiếm tư thế tượng đá bên cạnh có liên tiếp muốn khiêng đi tượng đá tượng đá Siêu. một đầu dài nhỏ đôi rắn s ẹ t qua tượng đá bóng tối dáng người đầy đặn nửa rắn nửa người sinh hoạt chậm rãi vây quanh mà tới chương sáu t r t c t kỹ năng đều sẽ gặp được khắc tinh của mình chương sáu trăm sáu mươi bốn tức tử kỹ năng đều sẽ gặp được khắc tinh của mình vợ lạ d ở quay đầu lại một cái xinh đẹp nữ tính cùng hắn đối mặt nàng vô cùng xinh đẹp nhưng là nàng nhưng không có tóc một tổ ổ rắn chiếm cứ nàng đỉnh đầu mà nương theo lấy vợ lạ d ở quay đầu tất cả rắn độc đồng thời phát ra gào thét nàng trong mắt tản ra dị dạng quang mang xà phát nữ yêu lở vờ một trăm từ huyết bên trong sinh ra cùng này mẫu không khác nhau chút nào x i n h đẹp cùng trí mạng cùng này đối mặt liền sẽ hóa thành t ả n g đã là không dạng đạo lý tức tử công kích mà xà phát nữ yêu bao quát đỉnh đầu tóc rắn tại bên trong tất cả đều có như vậy tức tử năng lực vợ lần đầu sinh ra loại này tức tử năng lực thực tế quá dung tốt coi như bại lộ tình báo cũng có thể để cho đối phương nhất định phải muốn nhắm mắt lại từ bỏ thực lực vì phát tiết chính mình đố kỵ cùng chính mình tức tử kỹ năng nhiều lần l ọ t vào bất tử c h i thân nhằm vào bợ lạ dở quyết định t r e o đuổi trước mắt xà phát nữ yêu hắn nhưng làm ù mắt nhắm mắt lại nhìn so trận tròn mắt còn muốn rõ ràng có phải hay không hoàn mỹ khắc chế hóa đá tức tử xà phát nữ yêu hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng đưa tay tại bợ lạ dở trước mắt lung lay dường như phát hiện bợ lạ dở là một cái người mù xà phát nữ yêu dừng lại một chút bao quát đỉnh đầu tóc rắn tại bên trong đều đỉnh chỉ phát sinh bất kỳ thanh â m nào tiếp lấy miệng như là loài rắn giống nhau vỡ ra mở rộng chậm ra hướng về bờ lạ g i ờ đầu n u ố t tới phanh Bờ lạ g i ờ một đấm đánh vào xà phát nữ yêu phần bụng tiếp theo tại xà phát nữ yêu bay ra ngoài trước đó trở lại đá vào xà phát nữ yêu sơn g sơn phía dưới nội tạng bạo kích thích trí mệnh sử hình xà phát nữ yêu một nháy mắt phồng lên thành một cái cầu tiếp lấy phanh một tiếng biến thành đầy trời mạnh vỡ một đoàn linh hồn hỏa diễm phi ô phủ ở bờ lạ dỡ nâng lên tay nắm lấy tiễn thế a bắn ra tiễn lấy đôi rắn quấn quanh ở trên đại thụ ẩn tàng tại trong bóng tối xà phát nữ yêu phát ra đe dọa âm thanh một tiếng này động tĩnh để bợ lạ dở cùng h ắ c ảnh lang nhân vô ý thức nhìn sang mà xà phát nữ yêu lộ ra nụ cười như ý nhưng h ắ c ảnh lang nhân tiện tay cầm trong tay tiện hướng phía xà phát nữ yêu ném tới một tiễn đâm xuyên xà phát nữ yêu đầu bợ lạ dở từ đầu đến cuối nhắm mắt lại mà h ắ c ảnh lang nhân không phải sinh vật xà phát nữ yêu nhóm mọi việc đều thuận lợi hóa đá tức tử dẫn tới khắc tinh của bọn nó bất quá xà phát nữ yêu liền cùng bất kỳ một cái bọn nó không hoàn toàn ỷ lại hóa đá tức tử cũng tương đương nghiêm túc rèn luyện thân thể của mình một đầu vô cùng khôi vĩ xả phát nữ yêu xuất hiện tại bờ lạ dở trước mặt to lớn như mãng xà đôi rắn quất vào bên người tượng đá bên trên tượng đá trong nháy mắt vỡ nát k i a tráng kiện đôi rắn tựa như là roi mỗi một lần vung vẩy đều tại cuối cùng gây nên âm bạo thanh đồng thời theo vung vẩy số lần càng ngày càng nhiều cái đôi tốc độ đã nhanh đến như là một vệ ánh sáng vung đôi ép có thể đem cái đôi vứt bỏ như là ánh sáng nhanh phát động dường như xả thân một kích tuyệt sắt đủng làm b lạ dở nghe được kia một tiếng oanh minh lúc cả người hắn cũng đã bàn tay của hắn bốc lên khói dày đặc đây là bị đôi rắn đánh trúng địa phương mù mắt có thể bắt được xà phát nữ yêu vung đôi nhưng là hắn lại chỉ có thể bản năng làm ra phòng ngự tư thế không kịp phản kích nếu như hắn không phải học c ồ n bạo thần chú biên độ lớn tăng lên lực lượng của chính mình hạn mức cao nhất một k í c h này đại khái có thể phá đi bàn tay của hắn trái lại xà phát nữ yêu con rắn kia đôi cũng máu me đầm địa kỹ năng thật sự là thần kỳ b vợ lạ i ở lắc lắc tay xà phát nữ yêu kinh người một kích đến từ đột phá cực h ạ n kỹ năng cho tới bây giờ độ thành thạo a chính là chịu chúc phúc người có thể đến cực h ạ n quái vật bên trong mặc dù thơ thớt nhưng có mà bỡ l à g i ờ lấy được độ thành thạo rét đều là vô pháp phòng chế cơ duyên xảo hợp từ quái vật thần trên thân lấy được tha hương người một mực đang tìm kiếm đột phá cực hạn phương pháp nhưng dường như cho tới bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào c h ú c phúc tựa như là vòng cổ giống nhau khóa lại chịu c h ú c phúc người tựa như là chư thần thời đại từ đầu đến cuối đều là bao phủ thế giới một đạo bóng tối giống nhau mặc kệ trên thế giới này đám người như thế nào chạy đều không thể chạy ra bóng tối vợ lạ dờ nhớ tới kỳ nền cái này miệng lưỡi chân chu ra hỏa đang nói đến mặt trời nghi thức có thể triệt để kết thúc ch khắc khuôn mặt làm mỏi mệt cùng chờ mong gào thét v ỡ lạ dở ngẩng đầu lên xà phát nữ yêu chính một tay khiên tròn một tay loan đao hướng phía hắn thị uy xin lỗi ta vắng vẻ ngươi thaa xà phát nữ yêu cầm trong tay loan đao đuồng n h ị c h ra một mảnh trói sáng đa quang dưới thân đôi u rắn vứt bỏ h ó a mắt sau đó phát động công kích đao vẫn là cái đôi phanh xà phát nữ yêu cứng đ ở chậm rãi cúi đầu nàng ngực xuất hiện một cái cháy đen lô lớn vợ lạ dở chuyển trong tay mịt lại tần sau đó hướng phía bốc khói họng súng tổi ngụ ký hỏa lực lớn nhất thương kích nhẹ nhóm quán xuyên xà phát nữ yêu trái tim. thanh không bật quá dường như bởi vì hắn thuộc tính quá cao xuyên qua trái tim công kích biến thành tại xà phát nữ yêu n g ư ợ c mở đ ộ u b vợ lạ d ở đi đến dần dần bụi đất hóa xà phát nữ yêu trước mặt nhặt lên xà phát nữ yêu rơi xuống tấm khiên kính tình h phát không hết khiên u ậ n sáng. còn tấm t Bở Lạ Dở có xem hết tấm khiên tình báo tấm khiên thế mà liền cùng xà phát nữ yêu cùng nhau bụi đất hóa biến mất chuyện gì xảy ra vợ lạ d ở từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này nhưng cái này ngược lại là một chuyện tốt nếu là hết thể bình thường tiêm ngược lại là không biết như thế nào vào tay có lẽ v u pháp thu hoạch được xà phát nữ yêu trên người tài liệu chuyện này chính là cả tòa xà phát nữ yêu hải đạo bí mật sau đó b ợ lạ giờ bắt đầu chủ động tìm tới xà phát nữ yêu bắt đầu nếm thử trực tiếp cướp đi vũ khí của bọn nó trực tiếp cướp đi vũ khí vũ khí cũng sẽ không biến mất b ợ lạ giờ cũng thành công biết được k i a mặt tấm khiên tên hải quy kính thuận từ lâu đời tuổi thọ rùa biến sát phòng theo đã từng thấy qua anh hùng tấm khiên đánh bóng bên trong khiến cho giống như là tấm gương tấm khiên chỉ tiếc cái này tấm khiên nương theo lấy nắm giữ xà phát nữ yêu chết đi mà cùng nhau đuổi đất hoa biến mất nhưng cái này cho b ợ lạ g i một cái nhắc nhở hoặc là nói một cái không có bao nhiêu căn cứ linh cảm nhìn thẳng xà phát nữ yêu h ẳ n phải chết không nghi ngờ nhưng là x gián tiếp nhìn thấy xà phát nữ yêu dường như liền không có chuyện đây tựa hồ là công lược xà phát nữ yêu bí quyết mà vấn đề ngay tại cái này tha hương người còn không đề cập tới cổ lão chư thần thời đại đến đây thảo phạt xà phát nữ yêu các chiến sĩ thế mà không có một người phân phối có thể làm tấm gương tấm kiên có lẽ tại cổ lão chư thần thời đại xà phát nữ yêu y danh còn không có bây giờ như thế văng r ồ i phạm nhân không biết nhưng chư thần nhất định sẽ biết bình thường phạm nhân không biết kia rẻ ở c h i tử không có khả năng không có chút nào phòng bị tại thân thể thượng cùng cái khác khác biệt tượng đã có lẽ chính là vị kia rẻ ở tri tử chương sáu trăm sáu mươi lăm ta ác liền người chương sáu trăm sáu mươi lăm tạ ác liền người tại bỡ là giờ thăm dò bị dắn đặt tên là tâm đạo xà phát nữ yêu nơi ở lúc g i n l e n c h ờ người nên đón trọng đại nguy cơ là tam thánh nữ sớm tới rồi sao không phải đến chính là so tam thánh nữ còn muốn địch nhân đáng sợ người chơi sáu cái người chơi xuất hiện tại hờ mẹ s ư lữ m ũ thánh thập tự giáo quốc phân b ộ dịch trạm sáu người mặc dù song song tiến lên nhưng là đứng ở dịch trạm bên trong g i n l e n đã biết không đường có thể trốn cái này sáu cái người chơi bên trong có một cái người quen tiểu thiên sứ vườn địa đàng hệ liệt bên trong đơn thể uy lực cao nhất họa diễm chi kiếm người nắm giữ mà người chơi khác mặc dù không có gặng nhưng zinlen cũng tương đối h i ể u bọn họ đều là hê đen hệ liệt vũ khí người nắm giữ hê đen chi quan thánh bùi gai quan người nắm giữ ba điểm ông trà hê đen chi truy thật thánh giá người nắm giữ phá nhà mèo hê đen chi thuẫn mốt sở bia đá người nắm giữ đồn bột chuột hê đen p h á p đ i ể n thánh bảo người nắm giữ cổ vệ t ô n hùm là giả hê đen chi cung trăng lưới liềm cung người nắm giữ chơi không được một điểm sáu người tất cả đều t ệ zinlen bình tĩnh không được bởi vì nàng không phải một người năm người từ zinlen sau lưng đi ra chính là cái khác gác đức năm người uy chúng ta giống như không có lên sàn giới thiệu a có phải hay không có chút hạ giá thực nhân ma miệng giật giật dùng chỉ có sáu người có thể nghe thấy âm thanh thấp giọng nói còn không phải chúng ta không có giống bọn hắn như thế có vang dội danh hiệu vũ khí mở ngực tay giang tay ra vừa chuẩn bị nói chúng ta xác thực không bằng đối diện thời điểm gillen đột nhiên hướng phía trước này lên tại chỗ đến mấy cái vũ đạo động tác tiếp lấy bày ra tư thế thân phụ đại địa dương cánh tre khuất bầu trời hai ách hồng gia hỏa này vì không mất mặt thế mà đang gọi gọi tên gửi lời chào chiến đội e d e n thuẫn đồn đồn chuột khó có thể tin chỉ vào gillen một người là giới diễn như vậy sáu người chính là gửi lời chào da mặt độ dày có thể dùng để đỡ đạn thực nhân ma nhảy ra ngoài làm ấ y cái cảnh dụng cách đấu động tác nuốt chừng huyết đ ụ mọi loại không giống a găng hắc mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai thúng chi người phía sau ra mặt một so một cái dày cũng lo liệu lấy chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng chính là người khác nguyên tắc nhao nhao nhảy ra ngoài âm thầm đi săn kêu trên khắp nơi tàn ngược ngân ngàn mặt v à giống vượt sâu sứ đồ vô mặt phấn vui cười săn đổi u kinh hồn ma quỷ t h ằ n g hề vàng mánh quỷ đặc hồn xé rách địa ngục điên cuồng lam chúng ta chính là sáu người đồng loạt xoay người ê đen thuấn đồn, đồn chuột biểu lộ đại biến mánh được hướng về sau l a lộn những người khác còn chưa kịp hỏi thăm một cỗ sóng nhiệt liền từ lòng bàn chân bộc phát ác đức chiến đội tạ ác liền người vê anh năm người bị đồng loạt nổ bay ra ngoài tổn thương không có nhưng là vũ n ụ c tính cực mạnh dùng sốc nội diễn xuất hấp dẫn sức chú ý của đối phương thừa cơ sử dụng bạo tạc ma pháp đánh lén kẻ địch đây chính là gin len kế hoạch các ngươi cũng không nhìn chiến đội sao hồ s o n g gọi tên đương nhiên là muốn bạo tạc ê đen t u ẫ n đồn đồn chuột một bộ hận sắc không thành bộ dáng đồng thời lấy ra một khối to lớn bia đá mốt sờ bia đá thần cùng người khế ước điêu khắc mười đầu giới luật kẻ vi phạm đem lọt vào thần chế tài mặt ngoài là bia、đá. trên thực tế cũng là một tấm bia đá chỉ bất quá bị xem như tấm k h i ê n bản thân có không cách nào bị phá hư năng lực phòng ngự bên ngoài còn có thể điển cùng sửa chữa trên tấm bia đá mười đầu giới luật thân đã chết cho nên hắn vì nhân loại quyết định giới luật mất đi hiệu lực có thể tùy ý sửa chữa nhưng thần lưu tại trên tấm bia đá giới luật nhưng như cũ có thể phát huy trừng trị hiệu lực tấm bia đá này tấm khiên năng lực cực kỳ cường hãn mục tiêu phạm vi bên trong bất luận cái gì đơn vị xúc phạm nội dung trên tấm bia đá đều sẽ lọt vào bao quát xét đánh tại bên trong nguyên tố công kích trừng trị tạo thành tổn thương từ giới luật phạm vi và số lượng quyết định giới luật c tổn thương càng thấp tỷ lệ chính xác cũng càng thấp nhưng cường hãn đại giới chính là trừ người nắm giữ bên ngoài dù là phe bạn đơn vị đều muốn tôn sùng giới luật cho nên tại đoàn thời gian chiến tranh cần thiết phải chú ý giới luật không muốn tác động đến phe mình Dinh dùng lại, đôi bia bia ngoài cái thứ hai tệ nạn, chính là viết giới ngoài, giới viết Len không phân trừng bên nạn, chính hướng bên không nào đến trên dụng địch thứ phía cách địch. là luật luật quay qua đầu ta đảo đá. đá đó mắt Mốt một mặt âm mắt cấm trị tệ Trước sở sử có kẻ t r ư ờ n g trị nhẹ thì chí ít có thể đánh gây động tác nặng thì sẽ bị thanh không chí ít một nửa bãi này bố đầu nói rõ là vì nhằm vào nàng kẻ đến không tiện a khu khu khu thế mà đánh lén ê đen truy phá nhà m ẹ o bị nổ một mặc ác đứng lên sau giơ lên một thanh khổng lồ vết máu loang lổ thánh giá thật thánh giá t r ư ờ n g trị gặp nạn người to lớn thánh giá nó dày vò lấy thần tử một chút xíu giết chết thần tử nó là thần tử tử vong cùng tra tấn là kẻ phản bội ác ý mà thần tử tán sát đấm máu đi bọc chúng chỉ còn lại thần thánh đây là có thể đem người bỏ ở phía trên thánh giá bị trực tiếp nổ tận gốc xem như lại truy đến sử dụng thật thánh giá rơi xuống đất á c đức chiến đội cảm nhận được lòng bàn chân rất nhỏ lắc lư giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên sáu người trong nháy mắt lật ra sáu cái cự đại thánh giá phá đất mà lên nếu là né tránh chậm nữa một chút xíu bọn họ liền sẽ bị trói tại trên thập tự giá vẫn là một cái k h ô n g chế hình vũ khí thực nhân ma tại trong kho hàng một trận chơi đ ù a lấy ra một khối quái dị khối thịt hắc cám xử lý phượng hoàng thịt từ mấy chục r a cầm giống loại cùng rối loạn lung tung nguyên liệu nấu ăn tổ hợp mà thành khối thịt lung tung nướng cháy sau cam đoan người sử dụng sẽ không tại dùng ăn sau tại chỗ tử vong a thực nhân m a một n g ụ m ăn hết phượng hoàng thịt thân thể cao tốc dị biến mọc ra lông vũ kết cấu thân thể phát sinh biến hóa đảo mắt liền biến thành một con hình người m ớ i không giống quái vật đáng ghét ta liền biết chơi ác đức không có mấy cái người bình thường ê đen quan ba điểm uống trà đem một đỉnh từ bụi gai biên chế mà thành vương miệng mang tại trên đầu cái chán bị đâm máu me đ ầ m địa c h ạ y xuống máu tươi trong nháy mắt vô số bụi gai tại đại địa bên trong lan tràn nào về phía sáu người hai phe đội ngũ sống mái với nhau sắp bắt đầu chơ một chút mau dừng tay chúng ta là đến hòa đàm tiểu thiên sứ còn có lý trí lập tức ngăn tại hai nhóm người trung tâm quát lớn ở đồng đội mình đồng thời rút ra hỏa diễm c h i kiếm dùng mũi kiếm nhắm ngay d i n l e n d i n l e n do dự không đến một giây lập tức dừng tay cường giả chân chính chính lại như thế thu phóng tự nhiên không chỉ như thế còn muốn mười phần ra mà dạy ai nha các ngươi làm sao không nói sớm a d i n l e n r ố i ra hai tay giả mù s a mưa cầm tiểu thiên sứ tay trên dưới lay động một cái các ngươi có phải hay không vì ma quỷ vén mà đến chương sáu t r ư ơ h i thể không đầu chương sáu t thi thể không đầu mặc kệ tại cái gì trò chơi đều không thể rời đi cạnh tranh hai chữ s o một chút sức chiến đấu cao thấp s o một chút trang bị trình độ hiếm hoi cùng đoạt bột thủ sát ma quỷ vẹn giá trị cực cao ự c c đánh bại ma quỷ vẹn giữ gốc có thể thu được một ư ơ i hai thú bên trong đầu dê pho tượng cho nên nếu như có thể bất kỳ người nào đều muốn độc chiếm đánh bại ma quỷ vẹn c h ỗ t ố t nhưng làm sao ma quỷ vẹn quá mạnh đồng thời chỉ có ba tiếng khiêu chiến thời gian tại không suy yếu tình hùng d ư ớ i không có khả năng đánh bại ma quỷ vẹn ta ta chúng ta liên liên, liên thủ rõ ràng tính tình nóng này hễ đen truy phá nhà mèo giống như là thẻ giống nhau một trận một trận tự thể nghiệm biểu hiện ra cái gì gọi là từ đầu tới đôi kháng cự cùng cái khác gây đen hệ liệt người nắm giữ liên thủ cũng coi như dù sao cũng là người quen nhưng muốn cùng sáu mặt khác hoàn toàn không biết còn h è n hạ đánh lén bọn hắn ra hỏa đi chia sẻ thế giới bột coi như để người khó chịu hừ hừ linh len n i ế t lên chân hai tay ôm ngực nàng n g ư ơ i phần hưởng thụ loại này không vui lòng còn muốn đến xin nhờ nàng trường hợp đừng k i ế p h ó không vui lòng dám vẻ ma quỷ b ẹ n chính là ta phát hiện ra trước kẻ địch mà lại nếu không phải ta ra tay ngăn cản ta bác trai b ợ lạ dở sẽ phải tại chỗ đem ma quỷ b ẹ n đầu vặn xuống tới cho ta hiện tại chính là ta muốn cùng các ngươi chia sẻ gin l a n trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nhưng đương sự người chỉ có nàng cùng bợ lạ dơ mà bợ lạ dơ không tại mặc nàng nói thế nào đều có thể thế giới bột hai cướp được liền với ai e d e n truy phá nhà mẹo khí thế không có như vậy sống dù sao gin l a n nói lời là có chứng c ứ có người chứng kiến nhìn thấy ai chuyển thành đại hồng long người khác tưởng rằng mới đặc thu buốt nhưng bọn hắn đã biết đại hồng long là trước mắt miều thú nhân người trở biến chúng ta thật là thành khẩn tới tìm kiếm hợp tác tiểu thiên sứ không được không dạy nổi thân ngồi tại gin l a n trước mặt mặt mũi tràn đầy chân thành ngươi là phát hiện ma quỷ ven người nhất định biết càng nhiều tình báo mà chúng tiểu, tiểu a thiên sứ lấy thật n tình thể đội n thật tình nói ra mình ý nghĩ đơn giản đến nói tiểu thiên sứ cho rằng muốn nuốt một mình thế giới bột là thiên phương dạ đàm bọn họ đối ma quỷ vẹn trừ phương thức chiến đấu bên ngoài hoàn toàn không biết gì mà phương thức chiến đấu là giá rẻ nhất tình báo z i n l e n biết đến so tất cả mọi người nhiều đại hồng long biến thân tạo hình càng có thể là ma quỷ vẹn trong miệng v ậ t chứa mà z i n l e n nửa thật nửa giả lời nói càng là chứng minh phỏng đoán trước mắt đến xem z i n l e n cùng các bằng hưu của nàng có rất cao xác suất thành công đánh g i ế t ma quỷ vẹn so với không có đầu mối bắt đầu từ số không thu thập tình báo công lược trực tiếp biểu trung tâm gia nhập trong đó là chính xác nhất quyết định có thể vững vàng p â n đến đánh rết một ban thưởng có chúng ta sau cái gia nhập tỷ số thắng sẽ cao hơn ai nhưng là chúng ta đây chính là có bố c á c ta gilen n còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả nhưng c ư a điện ma từ phía sau lưng trọng kích gilen n c á i hót c ư a điện ma nâng đỡ trên sống mũi mắt k í n h lấy hắn con mắt chuyên nghiệp phán đoán tại cái này trừ tiểu thiên sứ là thành tâm nói chuyện hợp tác những người khác bao nhiêu mang một ít cảm xúc nếu để cho gilen n tiếp tục quên hết tất cả đắc ý đi đi không chừng trước mắt mấy người liền muốn lập bản chúng ta đồng ý để các ngươi gia nhập đến lúc đó đều bằng bản sự đạt được đánh g i ế t b a n thưởng nếu là hợp tác vui vẻ có thể theo như nhu cầu sảng khoái ê đen truy phá nhà mèo lập tức đưa tay bọn họ bên này có một cái rất sợ người khác ăn thiệt thòi ngu ngơ hắm nhất định phải lập tức đáp ứng. chúng ta tới đó thảo luận một chút chiến thuật đi ma quỷ vẹn kích thước nhưng không có biện pháp để chúng ta mười hai người cùng nhau tiến lên tiểu thiên sứ thấy hợp tác đã đạt h à n h lập tức liền đem hiệp thương c h u y ệ n thù lao ném ở sau đầu đi vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch chiến đấu chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cắt xuống ma quỷ vẹn tứ chi đến thời gian z i n l e n ngươi liền ăn hết tứ chi sau đó chờ một chút ngươi sẽ không cho rằng nguyên tội trên người ma quỷ vẹn sao nghe được tiểu thiên sứ dự định để mình làm thùng rác z i n l a n bất đắc dĩ cùng hưởng chính mình tình báo cũng nói ra kế hoạch của mình có bảy cái buốt theo thứ tự là bảy cái địa ngục đại chủ giáo chúng ta hai hai một tổ can đoan mỗi cái trong đội ngũ có một cái ê đen hệ liệt người nắm giữ xem như bảo hộ tiểu thiên sứ chứng trạc đàng hoàng nghe tiếp lấy nhìn xem bàn tay của mình đếm đây không phải là còn kém một cái có một cái được giao cho nở tờ cờ đi đánh nói như vậy không chừng có thể được đến ẩn tàng kết cục lilian n nói ra enderson tình huống nhưng ê đen sáu người bắt đầu nho n h ỏ bạo động thuần nhân loại enderson nhìn qua không đáng tin cậy cực kỳ chúng ta có thể để bợ lạ dở cùng enderson cùng nhau hành động lời này vừa ra ê đen sáu người lập tức liền không có ý kiến trực tiếp đi vào chọn đồng đội quá trình mười hai người cùng tiến lên khẳng định là chắc thắng nhưng như thế quá không muốn mặt chia hai người một tổ lời nói liền muốn suy xét phối hợp cùng tương tính tại tam thánh nữ trước khi đến bọn họ bắt đầu phối hợp cũng thương thảo lên như thế nào đối phó ma quỷ bèn tâm đ ả o b ợ lạ dờ đánh bại mấy chục con xà phát nữ yêu hắn hiện tại đã có thể rõ ràng vì cái gì tha hương người sẽ không lại đến xà phát nữ yêu thực tế quá đáng ghét nhìn thấy dung mạo liền sẽ hóa đá tức tử năng lực giống như là treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm nhất định phải thời khắc kéo căng thần kinh cẩn thận cảnh giác thời gian lâu dài cho dù là một mực nhắm mắt lại vợ lạ dờ đều cảm nhận được mọi mệt cũng may mọi mệt là có hồi báo vợ lạ p h phát hiện xà phát nữ yêu là như thế nào nơi này chỉ có xà phát nữ yêu như vậy những n à y xà phát nữ yêu là từ đ â u đến bọn nó mẫu thân là ai vợ lạ dợ nhìn thấy là xà phát nữ yêu từ thổ nhượng bên trong dài đi ra giống như là thực vật nhưng lại là huyết lục chi khu vợ lạ dợ tùy theo đem tầm mắt của mình chuyển hướng mặt đất mù mắt tầm mắt xâm nhập dưới mặt đất một đầu sông ngầm xuất hiện đầu này sông ngầm dưới lòng đất chầm chầm lưu động thơm máu từ đó lan tràn lên phía trên giống như là thực vật sợi dễ giống nhau lẫn nhau xen lẫn cuối cùng hình thành xà phát nữ yêu cảm giác cùng bách thai hàng hà có điểm giống huyết bên trong sinh ra quái vật vợ lạ dợ thuận dưới mặt đ tại đi không đầy một lát về sau hắn nhìn thấy một toàn núi nhỏ liếc mắt nhìn ngọn núi nhỏ này thường thường không có gì lạ nhưng vợ lạ giờ nhìn thấy dưới núi nhỏ c h ẳ n g cảnh kia là một bộ không đầu thi thể sông ngầm liền bắt nguồn từ thi thể không đầu cái cổ đứt gãy mở đ ờ xạ thi thể không đầu cái kia rẽ ở t h i tử thành công rồi vợ lạ giờ có chút thất vọng nếu như rẽ ở t h i tử thành công mang đi mở đ ờ xạ đầu lâu kia muốn tìm được cả hệ ghi liền cùng mỏ kim đáy biển giống nhau hắn đi một chuyến hồn công ai vợ lạ giờ thở dài vừa dự định quay người rời đi hắn liền cảm nhận được ý hai cái to lớn xà phát nữ yêu từ đại điệu bên trong chui ra lực lượng chi sở thẹn n lờ vờ một trăm tám mươi bay lượn chi ở vợ chị lờ vờ một trăm tám mươi chương sáu trăm sáu mươi bảy không chết vong linh ẩn hình tượng đá chương sáu trăm sáu mươi bảy không chết vong linh ẩn hình tượng đá kia là hai con rõ ràng có khác với cái khác xà phát nữ yêu cá thể một cái hình thể vô cùng to lớn giống như người khổng lồ một cái sau lưng mọc lên hai cánh có được năng lực phi hành kẻ đến không thiện b ợ lạ giờ lập tức lấy ra ạ t ẹ t chu lên đi vào trạng thái lâm chiến gián phục sau lưng vợ lạ g i nói ra vợ lạ g i sợ nhất lời nói cắc nàng là xà phát nữ yêu mợ xa tỉ, tỉ. có đ ư ợ c k h lạ dơ vội vàng hỏi mặc dù lâm thời học bù cũng không nhất định có thời gian tìm tới đối ứng khắt chế vật nhưng dù sao cũng so không có tốt ai biết răn trực tiếp lắc đầu không có sao cái này hạ tốt rồi sợ thẹn ọ cùng g ợ với cái này hai con đặc thù xả phát nữ yêu chính là thuần túy bất tử c h i thân v ỡ lạ dở luôn luôn đầu sát dù là biết đáp án cũng không muốn từ bỏ muốn thử một chút tạ d ẹ t chu lên từ đầu tới đôi u đem lực lượng sợ thẹn ọ chém thành hai nửa cam đoan hai nửa thân thể không có cách nào liều cùng một chỗ nhưng hai nửa trong thân thể trực tiếp toát ra thơm máu lại sinh ra trung gian bộ phận thế a a bay lượn v ớ i nhì đằng không bay lên trên không trung cao tốc gãy tránh tựa như tia chớp đâm tới n ế m thử cái này vợ lạ dở gỡ xuống phía sau gùng nhì một thương đem bay lượn gợi từ phần miệng xuyên qua từ đôi rắn rút ra có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện miệng vết thương tại gùng n i đâm xuyên đi ra trong nháy mắt liền hoàn thành tái sinh vợ lạ dở từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy năng lực tái sinh quả thực tựa như là một cái không chết khối thịt đối mặt loại quái vật này vợ lạ dở cũng sinh ra dứt khoát chạy trốn ý nghĩ dù sao à hệ g i s khả năng không tại tòa này tâm đ ả o không bằng vợ lạ dở bước chân dừng lại hắn thế mà thật sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ chạy trốn không đ á n g xấu hổ nhưng là hắn dự định từ bỏ rõ ràng còn không có đạp biến tòa đạo này mỗi một chỗ thế mà liền định từ bỏ rời đi có lẽ à hệ g i s cùng vị kia rẽ ở tri t Hắn tâm tình của hắn chịu ảnh hưởng trở nên hơi không kiên nhẫn nếu là trước kia hắn đối mặt cái này lớn như vậy vị trí hòn đảo khẳng định sẽ duy trì mới mẹ tâm tình một bước dừng lại đánh giá chung quanh kiến thức quá nhiều kinh nghiệm quá nhiều gánh vác quá nhiều lần thứ nhất rời đi bạ cản thành đi vào thế giới mới cái chủng loại kia mới mẹ cùng tò mò cũng biến mất theo hắn cảm nhận được một chút mỏi mệt đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt dần dần mất đi mới mẹ cảm giác chính là tha hương người mới có thể được trường thảo kỳ giai đoạn trước triệu chứng mà trường thảo kỳ cuối cùng vì lui hố vĩnh viễn rời đi thế giới mặc dù có tên là hồi hố chết đi sống lại khả năng nhưng vợ lạ dơ cũng không muốn kinh nghiệm cái này đáng sợ quá trình tốt ta xem ra ta thật được ư ớ c vắt cóc suy nghĩ n g ọ n quay đầu tại bạ cản trong thành hồi ức một chút quá khứ sinh hoạt nghỉ ngơi thật tốt một chút vợ lạ dơ m ặ t hướng hai con không chết quái vật và động hạ dẹt chu lên chỗ kiếm để cho mình nhịp tim theo cái này cự thú gào thét tùy theo tăng tốc không được ta từ bỏ b vợ lạ giờ chật vật trên tâm đạo khắp nơi chạy trốn hiện thực s g cảm giác cùng phía sau truy sát hai con không chết quái vật cùng nhau đánh tới cái này hai con xả phát nữ yêu thật đáng sợ không phải lực lượng đáng sợ mà là vô giải bất tử c h i thân hắn cơ h ộ dùng tới tất cả có thể dùng hết thẻ thủ đoạn liền thái dương chi hỏa đều dùng tới coi như đem lực lượng sở thẹn ọ cùng bay lượn lợn và c h ạ i cho dương các nàng cũng sẽ tại cho bên trong phục sinh cũng may cái này hai con xả phát nữ yêu cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn cho nên hắn còn có thể tại tâm đạo bên trong tìm kiếm mục tiêu của mình tượng đá chỉnh lý tốt tâm tình về sau vợ l à g i ờ mười phần có kiên n h ẫ n phân rõ mỗi một tòa tượng đá mù mắt thị giác để hắn cam đ o a n sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tượng đá Ừm. vợ l à g i ờ ngược lại chạy mấy bước có một cái mười phần đặc biệt tượng đá cái này tượng đá bình thường là nhìn không thấy tượng đá giấu núi đá một cái hố mặt bên trong tiếp lấy dùng một khối to lớn tấm khiên ngăn tại trước người bị hoa đá về sau trên người quần áo cùng tấm khiên cũng hoa đá cho nên cái này tượng đá tại tấm khiên che giấu hạ cùng nham thạch nhìn qua giống như là một thể nếu như không phải mù mắt toàn phương diện quách ì n h hắn đều không nhất định có thể chú ý tới vợ lạ dờ vừa định đi xem cùng con án linh giống nhau hai con xà phát nữ yêu lại hai phát yêu xà vợ lạ dơ một thanh xốc lên tấm kiên bên trong cái gì cũng không có chống không vợ lạ dơ xứng sở lập tức lại nhắm mắt lại nơi này xác thực có một cái tượng đá chỉ bất quá đôi mắt vô pháp trông thấy nó thứ này lại có thể là một cái ẩn hình tượng đá Hòa thái nhìn gian. à, giấu cũng thái âm gian. giờ âm Vỡ lạ vợ lạ giờ đưa tay thăm dò một chút quả nhiên nơi này là có cái gì hắn lập tức đem tượng đá toàn bộ cánh lên cái này lúc vợ lạ giờ mới phát hiện hai cái xả phát nữ yêu thế mà nửa ngày không có đuổi theo vợ lạ giờ nghi ngờ quay đầu lại một đạo vòng lửa đem lực lượng sợ thẹn nọ cùng bay lượn v ợ t và d ẻ i vây ở trong đó hai con không chết quái vật không ngừng va đập vào vòng lửa nhưng bị lần l ư ợ t đạn trở về khu ma vòng lửa vợ lạ giờ nhìn xem tràn g cảnh này sưng sờ khu ma vòng lửa có thể ngăn cản tà ác quái vật nguyên lý là cổ lão nhân loại dùng hỏa diễm khu trục trong bóng tối dã thú cùng nội tâm h o ả sợ quái vật chỉ biết e ngại có thể lấy bị bỏng làm đại giá xuyên qua vòng lửa chỉ có tại thuộc tính bị ngọn lửa khắc chế cùng tịnh hóa vong linh hệ quái vật vô pháp xuyên qua vòng lửa cũng không quan hệ phải chăng có nhục thể điểm ấy tại không chết phạ d ạ ôi thủ vệ thượng đã chứng thực qua chẳng lẽ cái này hai con quái vật là vong linh không có đạo l ý à v ẫ n lạ dở nhấc lên h ứ n g thú có được vô cùng tươi sống sinh mệnh lực mạnh mẽ hai con xà phát n ữ yêu thế mà là hoàn linh cái này cùng thây khô dường như phạ d ạ ôi thủ vệ hoàn toàn khác biệt hiện tại hắn từ bỏ rời đi tâm đạo ý nghĩ nếu quả thật chính là h o à linh như vậy bị công kích một khắc này liền đã bị q u lên c lực lượng nơi sở u thẹn u nọ cùng bay lượn thợ hơi ché bị ở lạ d vây ở khu ma vòng lửa bên trong không chỗ có thể trốn ăn mỗi một phát linh hồn xung kích cuối cùng hai con xà phát nữ yêu kêu trên một tiếng ngã trên mặt đất hóa thành bụi đất biến mất nhưng không có linh hồn hỏa diễm để vợ lạ dở biết ngoài ý liệu chuyện phát sinh tâm đảo một trận lắc lư giống như là hòn đảo này đang nhảy nhót mà tâm địa c h ấ n thế mà là không đầu mở đ ỡ t xạ thi thể phương hướng Vâng. hai con xà phát nữ yêu phá đất mà lên lực lượng sở thẹn ọ cùng bay lượn gỡ lợn dài i phục s n h phục sinh phục sinh hai con quái vật thẳng tắp hướng phía bờ lạ dở đánh tới đã biết linh hồn d ù n g kích hữu hiệu bờ lạ dở không sợ chút nào nên đón tiếp lấy nhưng đây cũng không phải là một cái biện pháp có thể đối phó không có nghĩa là có thể một mực đối phó vong linh không tiêu diệt di hài lời nói liền sẽ vô hạn phục sinh dán một mực từ từ nhắm hai mắt phòng ngựa chính mình nhìn thấy xà phát nữ yêu mặt nhưng lỗ t a i có thể nghe được hai con xà phát nữ yêu phục sinh âm thanh nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ vì giúp đỡ bỡ lạ g i ờ một tay nàng đem tất cả tình báo to gan tổ hợp lại với nhau hai cái có được không chết ma thân tỷ tỷ đoạn nơi cổ sinh ra người khổng lồ cùng phi mã lực lượng cùng bay lượn tam vị nhất thể tóc rắn tỉm u ộ i chẳng lẽ các nàng từ vừa mới bắt đầu chính là một thể chương 668. m a thân vong linh chương 668. m a thân vong linh muốn hỏi tha hương người nhận được thường thấy nhất nhiệm vụ là cái gì đầu tiên là khu trục phá hư thiên địa giã thú như vậy xếp hạng thứ nhì chính là siêu độ bồi hồi vong linh quay vật vong linh quái vật cực kỳ đặc biệt bọn nó là bắt nguồn từ người chết khi còn sống tâm tình tiêu cực bởi vì trong đó tâm tình tiêu cực thực tế bao quát quá nhiều c h ủ loại cho nên được gọi chung là nội tâm âm u mặt hoặc là nói ma bất luận kẻ nào mặc kệ người tốt hay là người xấu chỉ cần có được trí tuệ trong lòng đều sẽ có ma tồn tại chỉ bất quá sẽ không hoàn toàn bày ra mà thôi đợi đến sinh linh chết đi chính diện cảm xúc theo sinh mệnh cùng nhau trôi qua tâm tình tiêu cực chiếm cứ chủ đạo địa vị bọn nó sẽ ngày qua ngày lấy di hài làm hạch tâm trồng chất lực l ư ợ n cuối cùng hình thành vong linh đi ra dạo chơi những vong linh này lấy tâm tình tiêu cực làm chủ cho nên tự nhiên cũng không phải cái gì vô hại quái vô h dạo chơi tại ban đêm thôn tại bên cửa sổ dạo chơi gây n ê n thét lên xem như n h ấ t vô hại tình huống hơi nghiêm trọng điểm liền sẽ bắt đầu tổn thương khác sinh mệnh có học giả nói vong linh quái vật hẳn là bị phân loại thành thực thân giả bọn nó cuối cùng sẽ có ưu tiên khi còn sống cùng chủng tộc hạ thủ tiêu diệt phương pháp của bọn nó cũng rất đơn giản dùng t h â n thánh hỏa nước cái này mấy loại tỉnh hóa thuộc tính liền có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương có lúc cũng có thể thông qua tỉnh lại giấu ở nội tâm thiện khiến cho chính mình biến mất đương nhiên tha hương người còn có một bộ nhanh chóng hơn tại mau lẹ phương pháp đó chính là đem vong linh quái vật di hải nghiện xương thánh cho dùng tay để bọ chẳng qua trước mắt dân chúng còn không thể tiếp nhận tha hương người h ỏ a táng cho nên bộ này quá trình giống nhau dùng cho công lực không thể chiến thắng vong linh hệ quái vật ý của ngươi là hai gia hỏa này là mở đ ợ xạ vong linh sao vợ lạ giờ đối rắn thuyết pháp cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không phải không có đạo lý trước mắt mở đ ợ xạ thi thể không đầu đang không ngừng tuân ra cùng loại với ác thần huyết dịch huyết hạ trong đó sinh ra xà phát nữ yêu cùng lực lượng sở thẹn nọ cùng bay lượn ở v g hải xà phát nữ yêu mặc dù sẽ e ngại khu ma vòng lửa nhưng là cũng sẽ không bị ngăn trở bị đánh bại cũng sẽ sinh ra linh hồn hòa diễm lực lượng sợ thẹn nọ cùng bay lượn ở huế có hoàn toàn bất tử thân cùng vong linh t h ổ tính kết hợp một chút chính là không có phục sinh làm lạnh vong linh quái vật như vậy liền có thể giải thích vì cái gì cái này hai con đặc thù cá thể sẽ vô hạn phục sinh quá khứ trong ghi chép sợ thẹn nọ ở huế cùng mở đờ xa được cùng xưng là g ọ t gọn xả phát nữa yêu ba tỷ mượi trong đó mở đờ xả p h à m là thân cũng chính là có thể bị giết chết tồn tại mà hai cái tỷ tỷ là ma thân là bất tử c h i thân mà tại mở đờ xa bị chặt xuống đầu lâu về sau nàng chỗ cổ chui ra một con người khổng lỗ cùng một tất thiên mã nhưng mặc kệ là người khổng lồ vẫn là thiên mã đều chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương bọn nó tựa như là chưa bao giờ từng rời đi mất phương hướng tâm đ à o giống nhau v ẫ n l à giờ nghe d á n giải thích n h ẹ gật đầu m ở đ ờ xa bị chặt xuống đầu lâu trong nháy mắt tử vong trong nháy mắt nàng ma liền được phóng thích đi ra trở thành biểu tượng lực lượng người khổng lồ sợ thẹn nọ tượng trưng cho bay lượn thiên mã ở với hai con xả phát nữ yêu vong linh nhưng đã biết lực lượng sợ thẹn nọ cùng bay lượn ở hai gì... cái <cười> bộ mặt thật đối tình huống trước mắt cũng không có cái gì trực tiếp trợ giút lực lượng sở thẹn nọ cùng bay lượn ở vệch cùng chính là điển hình không thể chiến thắng vong linh quái vật vợ lạ dở có thể làm cũng chỉ có sử dụng khu ma vòng lửa vây khốn bọn chúng sau đó ở trên người hắn bản lòng côn sử dụng hết trước đó tìm tới giải quyết bọn chúng biện pháp muốn triệt để tiêu diệt cái này hai con mỡ đỡ xạ ma thân vong linh liền nhất định phải đem mỡ đỡ xạ di hài triệt để tiêu diệt cỗ kia to lớn thi thể không đầu cũng coi như mỡ đỡ xạ đầu lâu cũng bao quát tại trong đó mỡ đỡ xạ đầu chính là a e g i s một bộ phận mà cầm mỡ đỡ xạ đầu liền sẽ bị bắt nguồn từ mỡ đỡ xạ di hài lực lượng sở thẹn ọ cùng bay lượn ở vệ xem ra cần phải từ bỏ ả rẽ rít dù sao ta cũng chỉ muốn dê rừng vợ lạ dở s ư n g sở nhìn về phía trên vai ẩn hình pho tượng g i a hỏa này muốn thông qua ẩn thân đến tránh thoát ma thân vong linh truy sát ý vị này hoặc là g i a hỏa này có ẩn thân năng lực hoặc là chính là có ẩn thân trang bị mà lại nhất định phải là có thể tránh thoát ma thân vong linh cấp bậc sẽ là dê rừng ra sao vợ lạ dở lập tức n ừ n g lại bàn long côn thời gian còn có thể tiếp tục một hồi hắn tìm địa phương bông xuống ẩn thân tượng đá tiếp lấy trên dưới tìm vòi lên a dán dơ tay lên miệ bên trong phát ra âm thanh làm sao rồi vợ lạ dở lập tức quay đầu lại khẩn trương nhìn xem sợ mình đã làm sai điều gì a đến đây lấy mở đ ợ xạ đầu lâu chính là rẻ ở tri tử ta biết gỡ xuống mở đ ợ xạ đầu lâu cũng tượng trưng lấy rẻ ở vương quyền c h u y ể n lượng cho nên hắn mới đặc biệt đem a hệ g i s hủy đi cho chính mình con trai để a hệ g i s cùng này biểu tượng ý nghĩa cùng nhau biến mất tại cái này mất phương hướng tâm đạo vợ l à giờ không có nghe được rắn nghĩ biểu đạt ý tứ liếc mắt tiếp tục lục lọi ẩn thân p h o tượng người nói nơi này là rẻ ở mâu thuẫn tâm ta cảm thấy rất thích hợp nói không chừng chính hắn cũng không biết có nên hay không nhường ra quyền lợi của mình nội tâm vô cùng mâu thuẫn cùng mê man cho nên dứt h o á t tại nội tâm của mình bên trong bố trí một cái thí luyện. cho dòng roi tới khiêu chiến rất hiển n h i ê n vị này dẹ ớt chi t ử thẳng đến chặt xuống m ở đ ờ xạ trước đầu cũng rất thuận lợi nhưng lại tại s a u khi thành công thoáng nhìn ma thân vong linh mặt biến thành tảng đá ngươi ngươi đều hiểu à vậy là tốt rồi rán muốn nói lại tôi nhưng nhìn b ợ lạ dở đã lưu l o á t tìm tòi về sau lại n h ị n không được nói cái kia dẹ ớt đem a hệ ghi tặng cùng trí tuệ nữ thần đạt đến tìm được b ợ lạ dở manh phải nắm lấy ảnh chân rung đầu sau đó d ụ n g l ự i bóp tảng đá vỡ nát âm thanh truyền đến đây cũng không phải là muốn đem tượng đa phá đi mà là sử dụng đoán tạo sư kỹ năng đối nó tiến hành chữa trị đây là người luồn lưu chuyển tới nay thần bí kỹ thuật chữa trị chỉ cần dùng lực nắm sinh ra rèn đúc cần nhiệt độ cao liền có thể tiến hành giản dị chữa trị nguyên lý cùng mạ gì c ả tay không bóp kim cương giống nhau nhưng ngoài dự liệu chính là xuất hiện tại bợ lạ dờ trước mắt cũng không phải là đời thứ nhất cung ma kết t à n mạ thạ dê rừng da lông mà là một đỉnh da mũ giáp cầu bị khôi đeo lên sau có thể ẩn hình tiêu trừ khí t ư c đoán sai rồi bợ lạ dờ nhữ mày túi đầu nhìn lại bởi vì có thể ẩn hình mũ giáp biến mất vị này rẽ ở tri tử hình tượng cũng xuất hiện là một cái trang bị so cái khác cùng thời đại dũng sĩ tinh lương thể trạng lại tương đương đối mảnh khảnh nam tính làm nam nhân có phải hay không lớn lên quá đẹp mắt một điểm vợ lạ giờ ngồi s ổ m ở rẽ ở chi tử trước mặt đưa tay chọc chọc hóa đá mặt cái này có thể nói nam nhân nữ nhân đều muốn ao ước tràn ngập anh khí mặt không được không nói thần huyết thống cam đoan tướng mạo không sai hermes odin a mã tezaz heo lạ thật có thể dùng nam tuấn nữ mỹ để hình dung mà cái này rẽ ở chi tử chính là cả hai kết hợp đáng tiếc đã chết rồi vợ lạ giờ đưa tay bắt lấy rẽ ở chi tử tấm kiên dùng sức một nắm một đạo sáng ngân tử trong đá vụ nợ rộ tìm được a ghét ghét tàn khuyết chương 669 t i dị thế giới thô tục chương 669 t i dị thế giới thô tục cả a g h é ghét tàn khuyết từ trí cao rèn đúc chi thần rèn đúc thần t u ẫ n nhưng cũng không hoàn chỉnh nó chỉ còn lại không gì sánh kịp cứng rắn dù vậy nó cũng là hàng thật giá thật thần khí thần cấp tấm kiên v ở n là dợ cầm lấy tấm kiên phía trên tình báo để hắn tính tích cực phóng đại nếu a ghét ghét chủ thể tấm kiên ở đây như vậy phía trên dê rừng ra cùng m ở đ ợ xạ đầu lâu cũng nhất định tại trên tòa đảo này còn tốt hắn không có bởi vì mỡ nợ xạ thi thể không đầu trực tiếp rời đi đầu cùng da lông cũng nhất định ở đây vợ lạ dơ đứng vậy vừa dự định đi chính mình chưa từng đi địa phương tìm tòi dán lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng làm sao vậy ngươi muốn nói cái gì đều có thể không cần kìm nén cái này rẻ ớt tri tử à ra h ỏ a này à vợ lạ dơ bừng tỉnh đại mộ tay phải nắm tay đập vào tay trái lòng bàn tay ý của ngươi là chúng ta cần một cái mội nhử đi hấp dẫn ma thân vong linh lực chú ý mà cái này sát hại mở đ ợ x a rẻ ớt tri tử chính là tuyệt hảo mội nhử không có cách nào muốn ngươi vì cái này thế giới làm ra hy sinh vợ lạ dơ bày ngay ngắn rẻ ớt t i tử tượng đá đưa tay v u vô rẻ ở tri tử bà vai như là ngay tại phó thác trọng yếu sứ mệnh ngươi trở thành mỹ hảo thế giới nền tảng mà ta là sẽ không quên ngươi nói b ợ lạ giờ bắt đầu lay động tượng đá dự định trực tiếp đem tượng đá bắn ra đi không ta là muốn nói giải trừ hắn hoa đá từ trong miệng hắn hỏi ra dê dừng ra lông vị trí không phải càng tốt sao rán vội và ngăn cản b ợ lạ giờ thô bạo động tác như vậy không phải phiền phái hơn b ợ lạ giờ đánh giá rẻ ở tri tử tương tự đồng dạng là chư thần tri vương ô đình ò n g roi bạn đủ cái này chư thần tri vương rẻ ở dòng roi hơn phân nửa cũng không tốt ở chung lại tương tự một chút ta mạ tê g i ả không nói lời nào lúc ngủ giống một cái nữ thần mới mở miệng liền lộ ra nghĩ tiếp nữa liền không lễ phép lại nói chúng ta cũng không biết những này tượng đ á rốt cuộc còn có hay không cứu s a phát nữ yêu dung mạo có thể khiến người ta vĩnh viễn ngừng chân nhục thể đem hóa thành linh hồn lồng giam chỉ cần phóng xuất ra linh hồn lồng giam liền mất đi ý nghĩa tự nhiên cũng liền mở ra nói cách khác lấy ra linh hồn của hắn liền có thể sao cái này ngược lại là rất nhẹ nhõm đem vật sống linh hồn lấy ra là cấm hạng mục công việc bất quá đem đem người chết linh hồn lấy ra ngược lại là kiện nhẹ nhõm chuyện người gác đêm kỹ năng linh hồn bắt giữ có thể lấy giảm bớt rơi xuống vật làm đại giá thu hoạch càng nhiều linh hồn h ỏ a diễm đương nhiên cũng có thể đem linh hồn rút ra nói thực ra lấy hoàng kim thụ hải hai loại bẻ cánh cưỡng chế tính đến xem cái này linh hồn bắt giữ hơn phân nửa là cưỡng ép rút ra đối tượng linh hồn sau đó trực tiếp để đối tượng nục thể trở về bất quá rút ra linh hồn liền có thể giải trừ nục thể hóa đá đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý cũng đừng cùng ta nói cái gì nhân quả quan hệ a đủ c nhưng tại nhục thể phạm thai lồng giam bên trong vô pháp phát huy thần lực như vậy à không phải hóa đá giải trừ mà là linh hồn có thể tái tạo nhục thể v ỡ lạ dở cái hiểu cái không cũng may hắn có một cái vật tham chiếu cao tuổi sư tử gia hỏa này thu hoạch lấy gỗ l ì n nhóm tín ngưỡng lấy t h u vương hướng thần chuyển biến thu hoạch lực lượng đã mơ hồ có chữa trị nhục thân dấu hiệu không nghĩ tới r ẻ ở c h i tử cũng có thể làm đến loại sự tình này lao gia hỏa kia cũng quá vô dụng v ỡ lạ dở thấp giọng lầm bầm một tiếng nâng lên tay đệ tại rẽ ở tri tử ngực sau đó sử dụng kỹ năng linh hồn bắt giữ phát động kỹ năng này tựa như là một trận gió thổi tan tuế nguyện bụi đ chất chứa ở trong đó bảo ngọc bởi vậy hiện hiện. Dẹ dần dần dứt dồn dùng dẹ dị dạng ờ giờ rời giờ chi cố lực cản chuyển cánh sức sức chi cuộc cố thần ánh hòa, hạ hiện linh hồn hạ hóa thân thể. nhiên như nhau. khoát hai hết phát, linh hồn thoát ngoài tại tại đi giống lại giống đi tử tượng tản mát tượng xuất trồng, tay túm Một đột kẹt tay bắt một tử rốt sát Một sáng nu quang mang này bóng đến, lên, Ừm. làm mà đá đá ra ra. đều đủ để bề bở bị Bở kéo kéo là lạ lạ cái này cũng rất bình thường mặc kệ nam nữ bị người xa lạ nắm lấy ngực đều sẽ cảm thấy sinh khí nếu như là nữ tính lời nói nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh b v i lạ dơ rốt cuộc biết vì cái gì rắn một mực ấp phá ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng bởi vì r ẻ ở t h i tử linh hồn thế mà là một nữ tính tạo hình b v i lạ dơ nhìn về phía rắn rắn cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu cái này hạ xấu hổ kỳ thật xà lao đã sớm đem đáp án nói ra thậm chí chính vợ lạ dơ đều nói rồi chỉ là vợ lạ dơ không có chú ý tới hoặc là nói đáp án hợp lý lại khiến người ta khó có thể tin toàn bộ cố sự bên trong xuất hiện hai cái rẽ ở tri tử nhưng chỉ xuất hiện một cái tên trí tuệ nữ thần adena dè s t r i tử chuẩn xác mà nói là trí tuệ nữ thần adena linh hồn dựng thẳng lên mày liễu g i ờ bàn tay lên cho dù là nữ thần tại bị làm nữ tính bị mạo phạm về sau phản kích cũng cùng bình thường nữ tính không có gì khác biệt b ợ lạ giờ mặc dù còn không có tiếp nhận cùng lý giải tình huống nhưng nhìn thấy adena đập tới đến hắn cũng không có tính toán tránh hắn ít nhiều có chút đối lý ngay tại b ợ lạ giờ tại thời gian không tới một giây bên trong dự định tính toán một chút chính mình phải thừa nhận bao nhiêu tổn thương thời điểm bụng của hắn đột nhiên cực nóng lên bạch ngân chi huyết tùy theo sôi chào b ợ lạ dơ nhục thể hướng về bạch ngân lang nhân chuyển biến đồng thời một cái tay từ b ợ lạ dơ phía sau rối ra không chỉ bắn ra át đê nạ đập tới bàn tay còn trái lại một bàn tay phiến trở về đ ụ n g kia là một cái vô cùng tiêu chuẩn cái tát thanh thúy vang r ộ i ăn một kích này người đồng dạng đều sẽ s ứ n g sở không thương tổn não át đê nạ s ứ n g sở quay đầu mặt mặc dù không có sưng đỏ bị thương vết tích nhưng thanh âm kia nghe rõ ràng át đê nạ gương mặt chính có chút nâng lên đây là tại dùng đầu lưới liếm lắp trong miệng bích, xác định kia kích thích đau đớn không phải nhiều năm bị phong ấn sinh ra ảo giác cái này vợ lúng dưỡi trở nên đ hướng đơn giản đến nói hạt đệ nạ dự định phiến hắn nhưng là a mạ tệ -e、giặt cưỡng ép x ô i trào bạch ngân chi huyết để cho mình hiện hình sau đó một bàn tay phiến trở về lặp đi lặp lại tạp đến nói hạt đệ -e、nạ có thể sẽ bị một tắt này phiến thành đối địch mục tiêu tình huống kia liền phiến phức ta nói vợ lạ dở cố gắng chuyển động đôi mắt nhìn về phía phía sau a mạ tệ -e、giặt a mạ tệ -e、giặt không nói một lời lạnh lùng như băng nhìn xem hạt đệ -e、nạ giờ khác này a mạ tệ -e、giặt có thể ngồi vững là ô ảo ti tổ tông chuyện này tức giận bộ dạng giống nhau như lúc chưa thấy qua thái dương thần h đệ -e、nạ chậm rãi mở miệm thanh em bên trong Ả mạ tệ giặt tiếp được bỡ lạ dở khôi ngô thân thể nhìn xuống hạt đệ nạ tiếp lấy chậm rãi dơ lên nằm đấm ngón giữa dựng thẳng lên người cái này biết kia đoán chừng là từ tha hương người kia nghe được dị thế giới thô tục vợ lạ d ở mặc dù không có nghe hiểu nhưng hạt đệ nạ không hổ là trí tuệ nữ thần hai cái chốc mắt liền rõ ràng Ả mạ tệ giặt đang mắng nàng mà Ả mạ tệ giặt lời nói thô b ỉ để mặt nàng đều đỏ lên Người chương mới là bíp, chương 670. Thế th sự vô, thường. Chương 670, thế sự vô thường. ạ mạ tệ giặt hoàn toàn khôi phục lực lượng không còn cần thông qua ngủ say duy trì sinh mệnh có thể tùy thời hiện hiện nhưng nàng rất tôn trọng nàng cùng bợ lạ g i ờ ở giữa khế ước kia là nàng làm ặ t trời sắp cô độc biến mất trong đêm tối lúc bợ lạ g i ờ hướng nàng vươn tay quyết định không đúng lẽ thưởng khế ước từ hôm nay trở đi mặt trăng cùng mặt trời cùng nhau dâng lên nàng không cần cô độc chiếu d ọ i đại địa cũng không cần lại gánh chịu lấy sứ mệnh có thể b ố t đồng một mực dán mặt trăng tháng đó sáng không tại kia nàng liền che giấu tháng đó sáng dâng lên kia nàng liền muốn không che giấu chút nào dâng lên tại mặt trăng phía sau tản ra con mang cứ việc ama t ệ giật hoàn toàn khôi phục nhưng b ấ t k ỳ đại xà bao nhiêu tạo thành một chút ảnh hưởng tại ama t ệ giật trong thân thể lưu lại r ắ n tính công kích tại adena xuất hiện một khắc này ama t ệ giật liền trong bóng đêm mở mắt mà adena đưa tay phát động công kích trong n á y mắt ama t ệ giật liền giống bảo hộ trứng rắn, rắn rắn mẹ giống nhau từ trong bóng tối bắn ra hung hăng cắn về phía adena nữ thần gian chiến tranh hết sức căng thẳng nhưng cũng may khu ma vòng lửa có tác dụng trong thời gian hạn định đến lực lượng sở thẹn nọ cùng bay l ư ợ ở và chỉ giải phóng đánh tới adena bản năng nhắm mắt lại ama tê giật ôm chặt lấy bờ lạ dờ đầu dùng cánh tay che kín b vẫn không quên dùng tay không dùng sức méo một cái ạt để nạ cái múi ha ha ha bị mê vụ bao phủ tâm đảo bên trong quanh quần á m ạ tệ g i s t được như ý tiếng c ư ờ i vui hiện tại là làm loại sự tình này thời điểm sau vợ lạ dở đối á m ạ tệ g i s t ngây thơ cảm thấy bất đắc dĩ cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy rẻ ở chi tử tượng đã tránh né lấy lực lượng sở thẹn nọ cùng bay lượn ở với l ạ i tại biến thân bạch ngân lan g nhân vợ lạ dở nhất định phải muốn phá lệ cẩn thận để phòng ngừa c u ầ n bạo thần chú trạng thái điên cùng sẽ bị phát động bàn long côn còn lại ba chi không thể hiện tại dùng xong vợ lấy sau cùng ra muối thô hướng phía sau lưng giải đi cái danh xương này tỷ suất chi phí hiệu quả c h i vương khu ma đạo cụ đồng dạng có thể đối hai con ma thân vong linh có hiệu quả mà hắn hiện tại giải ra cũng không phải giá rẻ mối thô là từ tử hải cao nồng độ mối kết tinh b vợ lạ dở cũng không phải cố ý thu thập mà là mỗi lần xuyên qua tử hải thời điểm trên thân đều sẽ ngưng kết một tầm n mối kết tinh hắn ngẫu nhiên nhặt một khối về sau phía sau mối kết tinh liền tự động nhặt tử hải mối kết tinh vô cùng t u y ế t trắng tiếp xúc đến ma thân vong linh trong nháy mắt liền bắt đầu cháy r ừ n rực ma thân vong linh kêu t ê n ngã xuống đất l ă lộn như vậy liền có thể kéo một đoạn thời gian b ẫ n lạ giờ hướng phía hai cái ma thân vong linh nhiều giải một điểm tử hải mối kết t i n h tại những ngày mối kết tinh t i ê u đốt hầu như không còn trước hai gia hỏa này là không có cách nào đuổi theo tạm thời thoát khỏi vong linh truy sát vậy sẽ phải trở về nữ thần chiến tranh vấn đề ạ mạ tệ g i ạ t tạm thời không nói không biết tạ đệ nạ vị này xa lạ thần có thể hay không truy cứu tới cùng ngoài ý muốn chính là ạ đệ nạ vẹn vẹn chỉ là liếc qua ạ mạ tệ g i ạ t sau liền mặt hướng rẽ ở tri tử tượng đá ạ mạ tệ giặt người đông thế mạnh tiếp tục dây dưa chính là đồ đần hành vi ạ đệ nạ đưa tay đặt tại rẽ ở tri tử tượng đá mi tâm nương theo lấy một trận quang mang lấp lóe tượng đá từ cai chắ k ế quả nhiên mặc kệ trôi qua bao lâu ta đều không thể thích chứng này tấm nam tính nhục thể nam tính nhục thể vợ lạ giờ nhìn về phía d ẹ ớt chi tử ngực hắn còn tưởng rằng chỉ là đặc biệt bình mã thôi mặc dù hắn nhìn thấy nữ thần đều là hàng thật giá thật xích l ư ơ n t ứ c nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một cái tiểu kích thước hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn bất quá cũng cùng nữ thân ạt đệ nạ không kém là bao nhiêu b ợ lạ dở rất thông minh cho nên hắn sẽ không đem chính mình nổ nước bọt nói ra cái kia ta biết ngơi ư ý đổ đến nhưng cho dù ta bỏ qua thân phận của ạt đệ nạ cùng thân thể ta cũng sẽ không phản bội phụ thân của mình cùng dị thần liên minh j e t s h i tử đem tay m ò hướng cái ông của mình dự định cùng b ợ lạ dở đao kiếm tương hướng để bày tỏ thái độ của mình nhưng hắn phát hiện vũ khí của mình không có tấm khiên không có cuối cùng chỉ có thể ngón tay vạch cái v Ta sẽ lấy này tấm dù vậy ta cũng có được leo lên màn đêm đem bản thân khắc họa tại bầu trời hóa thân tiên anh vận mệnh đại điệu bất kể như thế nào biến thiên bầu trời tờ hệ ợt ánh mắt có chút n h ư n g kết bởi vì cái này lúc hắn mới phát hiện người trước mắt không chỉ là dị thần vẫn là đi lại ở đại địa đời thứ ba sư tử cùng người gác đêm cùng người cầm đèn người thân kiêm nhiều như vậy nghề nghiệp sẽ không mệt không nói thật có chút hạ à tờ hệ vật phát ra kết thúc khí tiếng hít thở t i ế p lấy con mắt đảo một vòng nữ thân ạt đệ nạ linh hồn xuất h i ế u có có lầm hay không xinh đẹp trí tuệ nữ thần tóc thai bù sù rất giống chỉ nữ quỷ tiêu phó t h ầ n sắc quả thực tựa như làm lưu đồ thật lâu kế hoạch bị người khác vô tâm dâm dẹp càng đáng giận là dự bị kế hoạch cũng bị người dâm dẹp xin hỏi ngươi còn có cái thứ ba kế hoạch sao ạt đệ nạ chừng mắt bỡ la dơ miệm trong cùng ụ c cùng ụ c giống như là tại mà răng xem ra là không có vợ lạ dở tiếp nối giang tay ra đồng thời hắn cũng có chút kỳ quái ngươi dự định trở thành bầu trời tròm sao cũng sẽ không bị ta ảnh hưởng ngươi dự bị kế hoạch còn không có thất bại đi bay lên bầu trời không phải chuyện đơn giản như vậy gián tại vợ lạ dở bên cạnh nhỏ giọng p h ủ cập khoa học đạo đại điệu bên trên tròm sao muốn trở về bầu trời cần người gác đêm đưa chúng nó linh hồn từ trong n ụ c thể thả ra ngoài lại từ người cầm đén chỉ dẫn phương hướng không có ngươi nàng không thể đi lên à vợ lạ dở cảm giác chính mình liên quan l o ạ lên nếu như ngươi muốn đi tới bầu trời hóa thân tròm s a lời nói tốt nhất thành thất điểm không phải vậy không phải vậy vợ lạ dở bởi vì ố đ ỉ n phía sau không có giáo nhưng không phải vậy hai chữ tràn ngập tưởng tượng không gian trí tuệ nữ thần h ạ t đệ nạ nhẹ nhõm liền đem về sau nội dung liên tưởng đi ra đồng thời bợ lạ dở cam đoan hết sức đặc sắc nếu không h ạ t đệ nạ không đến nỗi trở lại tờ hệ ở thân thể còn sắc mặt trắng bệnh ôm thân thể của mình ngươi ngại ngươi dám can đảm cái này bợ lạ dở không được không hướng r ắ n ném đi ánh mắt cầu t r ợ hắn còn cũng không có làm gì hào hào hào rắn sắc mặt v à bừng giống như là quả táo chín cuối cùng nhóm chân lên tại bợ lạ dở bên thai dùng con mũi âm thanh nhỏ giọng nói bọn hắn nam nữ không kỵ tha hương người chuyên trị biến thái chương sáu trăm bảy mươi mốt tha hương người chuyên trị biến thái đủ một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên nam thân c ỡ hệ ợt tại chỗ chuyển vài vòng ngồi quỷ chân trên mặt đất hắn sững sờ nhìn dưới mặt đất nước bọt từ đã mất đi chi r i á c khỏe miệng nhỏ tại trên mặt đất mặc kệ là a mã tê gia vẫn là rắn đều sững sờ nhìn xem bợ lạ giờ bởi vì một tắt này là bợ lạ giờ đánh làm gì hắn bây giờ không phải là nam nhân sao vậy ta đương nhiên muốn dùng đối nam nhân phương thức đối với hắn nếu như là nữ thân adenna vợ lạ dơ đại khái sẽ luôn c ú ố n tay chân giải thích nhưng trước mắt là nam thân c ợ hệ ớt kia vợ lạ dơ chỉ có thể dùng cái tắt để hắn thanh tình một chút ngươi phải biết bắt các ngươi chư thần thời đại biến thái tính đam mê đến đối đại ta là tương đương không lẽ phép chuyện coi như linh hồn của ngươi là nữ tính coi như ngươi nam triều cao đẹp hơn nữa ta cũng không có hứng thú trừ phi ngươi nam giả nữ trang để ta không biết ngươi là thân nam nhi ạ mạ tệ giặt trầm trập lấy ra đại ngự thần tri cùng kéo ra dây cùng thái dương lực tại nàng kéo ra dây cung giữa ngón tay hình thành một mũi tên mà mũi tên nhắm ngay sở lấy chính mình mặt xương sở vợ v một vị tâm cao khí n g ạ o thần nhất là một vị nữ thần tại bị hung hăng phiến một vả cũng tại chỗ chuyển tầm vài vòng sau nhất định sẽ giống núi lửa giống nhau một phát ai biết gỡ hệ ở không chỉ không có phẫn nộ mà là mặt m ũ i tràn đầy ửng hồng đứng lên kích động hô to không sai cho dù linh hồn là trí tuệ nữ thần hát đê nạ khi ta nhục thân là nam tính lúc ta liền không hề nghi ngờ là nam tính phải không ngươi vui vẻ là được rồi b vợ lạ giờ nhắm mắt lại quay đầu hai con ma thân vong linh sắp tránh thoát m ố i k á i tinh cho nên nhanh lên nói cho ta ản mạ hạ gia lông ở đâu dê rừng g a lông A ta dùng nữ thần chi thân tay nghề đem này may thành một cái thần túi dùng để t r ở m ở đờ xạ đầu lâu đ ờ hệ ợt một bên sở lấy chính mình bị thương mặt một bên liếc mắt nhìn liếc qua bờ lạ d ở n g ư ơ i muốn dê rừng r a lông mà ta nếu là không cho ngươi ngươi liền sẽ dùng nam nhân phương thức đánh nằm bẹp ta một trận sau đó cướp đi đúng không Bờ lạ d ở vội vàng khoắt tay ta không phải thích bạo lực người nếu là ngươi bởi vì vừa mới ta một cái tắt kia cho rằng ta là một cái rất thô bạo người ta có thể xin lỗi ngươi nếu như ngươi hướng một cái quốc vương muốn hắn quyền trượng thượng bảo thạch hắn sẽ cho ngươi sao b ợ lạ dở xứng sở đầu não bao tắp lên đang lúc cả mạ t ệ giặt đang suy nghĩ muốn hay không hỏa thiêu tờ hệ ở thời t điểm b ợ lạ dở đi đến tờ hệ ở trước t mặt bạch ngân lang nhân hóa sau cực lớn nắm đấm đánh tại tờ hệ ợt phần bụng cũng toàn bộ hấp vào không ngươi xem hắn hắn lao vui vẻ vợ lạ giờ mặt mũi tràn đầy đau dạ dày nhìn xem quỳ trên mặt đất đầu đội lên mặt đất dường như không động đậy t ợ hệ ớt hắn mù mắt để hắn thấy rõ ràng t ợ hệ ớt khoe miệng mang theo vui vẻ nụ cười ngươi đang nói cái gì thế giới này làm sao có thể có yêu mến bị đánh ạ mạ tề giặt vẫn chưa nói xong t ờ hệ ớt liền dãy rùa đem mặt d ơ lên mặt đỏ lên thượng tràn đầy bệnh trạng nụ cười sao làm sao vậy ta còn không có k u ấ t p h ụ ngươi chỉ có chút bản lánh này sao v ỡ lạ dở chẩn đoán chính xác tờ hệ ợt hoặc là nói hạt đệ nạ bệnh tình không biết vì cái gì hóa thân nam tính tờ hệ ợt tạt đệ nạ chính bệnh trạng tìm kiếm lấy nam tính cảm giác trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong cho rằng không nể mặt mũi đánh lộn bị thương là nam tính tiêu chí cho nên tại hắn hung hăng cho tờ hệ ợt một đấm về sau tờ hệ ợt cảm giác chính mình là một cái nam nhân được công nhận đồng thời muốn càng nhiều được công nhận cảm giác nói một cách khác tờ hệ ợt muốn chịu càng nhiều nam đấm biến thai quá mức đây chính là chư thần thời tại sao vợ lạ dở nhức đầu che mặt cái này hạ tốt rồi hắn ôn tồn tờ hệ ợt cự không phối hợp h tờ hệ ợt vô cùng hưởng thụ vô luận như thế nào hắn cũng không chiếm được dê rừng lông hắn được nghĩ biện pháp khác ngươi nếu là lại không thành thật phối hợp ta liền muốn mẹ gãy xương cốt của ta vẫn là muốn tiếp tục manh kích bụng của ta vẫn là nói muốn gõ rơi móng tay của ta tờ hệ ợt trên mặt tường hồng một mảnh bắt đầu thở hồng hộc mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ giống nam nhân chân chính như thế nhẫn mại xuống tới ta liền sẽ ép buộc ngươi mặc vào xinh đẹp nữ trang tờ hệ ợt mặc dù không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa nhưng là khỏe mắt run dậy một chút thật nam nhân chân chính cho dù mặc vào nữ trang hắn thân nam như cũng cũng sẽ không bị hoài nghi. xinh đẹp đến ngươi tình trạng này coi như ăn mặc nam trang cũng chỉ sẽ để cho người cảm thấy ngươi là nam trang mỹ nhân b ẫ n lạ dơ nhỏ giọng nổ nước b ọ t m ộ t câu phía sau r ố i sau tay cầm quyền nho nhỏ vung vẩy một chút chính là cái này hắn biết như thế nào đối phó trước mắt cái này b i ế n thái ngươi quá ngây thơ ta sẽ vì ngươi tổ chức cái kia cái kia tha hương người nói thế nào victor di ạ t ẩ u tú để ngươi ăn mặc nữ trang vừa đi vừa về t ẩ u tú mà khán giả sẽ ở phía dưới đối với ngươi xinh đẹp gieo họ lớn tiếng k h e hay ngẫu nhiên còn biết ăn mặc nữ tính nội y ỉ người điên ta chính là nam nhân ai sẽ nguyện ý nhìn nam nhân ăn mặc nữ tính trang phục tha hương người sẽ b vợ lạ giờ cố gắng nhớ lại lấy tha hương người quái dị hành vi sau đó tìm ra mấu chốt từ ngữ ngươi tại bọn hắn trong miệng thuộc về ngụy đường bọn họ vô cùng thích đến lúc đó ngươi có phải hay không thân nam nhi đều không có ý nghĩa bởi vì trong mắt bọn hắn ngươi chính là thư trên thế giới này làm sao lại có loại người này tờ hệ ợt mặt bắt đầu không kèm được khoe miệng cũng bắt đầu run dày b vợ lạ giờ t h ấ y thế lập tức đổ dầu vào lửa để lên đệ chết lạc đà cuối cùng một cọt dơm nếu như tính luôn linh hồn của bọn hắn giới tính loại kia loại liền càng nhiều cái gì Tờ chương sáu trăm bảy mươi c hai n g t cảm ấy chương i Tha hương người cố sáu ự có đôi khi là trăm bảy mươi hai cảm ấy đàm phán tiến hành rất thuận lợi tờ hệ ớt liền cùng bị chuyện ma hù dọa ba tuổi tiểu hài giống nhau đàng hoàng không được nguyện ý mang theo bợ lạ dở đi tìm dê rừng gia lông suy xét đến tợ hệ ợt là trí tuệ nữ thân ạt đệ nạ thân nam nhi hiện tại phối hợp nói không chừng chỉ là trí tuệ nữ thân b ả y c ả m ấy cho nên b ợ lạ dở không có b u ô n g lòng cảnh giác tăng thêm còn muốn thỉnh thoảng ứng đối hai cái ma thân vong linh tập kích hắn đều hối hận không bằng ban đầu không muốn giải trừ tợ hệ ợt hoặc là ạt đệ nạ hóa đá mình tới chỗ tìm tòi đến nhẹ nhõm tợ hệ ợt đi ở phía trước dẫn đường nguyên bản không rên một tiếng nhưng có lẽ là bởi vì quá mức k i ê n tĩnh tăng thêm từ tha hương người vô pháp xác định giới tính bên trong chậm lại hắn mở miệm nói chuyện ngươi biết vì cái gì ta không tiếc bỏ qua thần thân thể cũng mu bởi vì ngươi cảm thấy nữ tính kỳ kinh n g u y ệ n rất khó chịu tợ hệ ớ t bước chân một trận m ặ t không biểu tình quay đầu lại vợ lạ dờ mặt mũi tràn đầy vô tội gian g tay ta chỉ đùa một chút ta nghĩ hẳn là sẽ không là trưởng tử kế thừa vương vị loại này n h ả m chán lý do chứ chúng ta cự nhân vương quốc liên minh đời tiếp theo chính là nữ vương a cả đi ạ cũng thế t â n nhiệm nữ vương đ ă n g cơ không là càng thêm hiện thực cùng tàn khốc lý do ta vốn nên làm nam tính xuất sinh nhưng phụ thân của ta tổ phụ của ta đều gánh vác lấy như là nguyện rùa vận mệnh này từ đem vượt xa này cha lại là vận mệnh các ngươi những lao ra hỏa này đều trốn không thoát cái này sao vợ lạ dờ nhất miệng đ ố i cái này đã giống như là lâu năm lao cấu giống nhau t ử ngữ đã không cảm thấy kinh ngạc cho nên phụ thân của ngươi làm cái gì thi triển vô thượng thần lực thay đổi ngươi giới tính hắn ăn vừa mang thai mẫu thân của ta mà ta vì sống sót hoàn thành nữ thần nhục thể cũng đột phá đầu của hắn xuất sinh tờ hệ t t ngữ khí mười phần bình thản nhưng nói ra nội dung lại là kinh dị lại nghe g i ậ n cả người cho nên d ẻ ớt chết rồi đột phá đầu lâu không giết được hắn chỉ là để hắn có bệnh nhức đầu mà thôi ha ha ha cho nên dẹ ớt ừ đó về sau liền không sinh tiểu hài rồi vợ lạ dờ lung túng cười hai tiếng hắn phát hiện chính mình khả năng g ấ m lôi điểm không hắn lựa chọn đối phàm nhân hạ thủ như vậy sinh ra đứa bé cho dù có được thần lực cùng thần huyết này linh hồn cũng là phàm nhân linh hồn tuyệt đối vô pháp vượt qua thân là chư thần chi vương hắn tợ hệ ở hướng về phía trước đạm một bước đi đến dốc núi tại hư hào dưới ánh mặt trời thân thể của hắn cùng mặt đều mơ hồ nữ thần nhục thể cố nhiên không tồi nhưng thay đổi không được cố kia s á t thịt là không chính xác phương thức đản sinh trẻ sinh non sự thật này cho nên ta lựa chọn từ bỏ tất cả trọng sinh biến thành ta vốn nên biến thành giá vẽ phụ thân của ta không biết xuất phát từ cái gì mục đích cho ta cơ hội đem a hệ g h cho ta để ta cắt lấy mỡ đỡ xạ đầu lâu hoàn thành a nhưng đây là một cái bẫy vợ là giỡn h ẹ gật đầu hắn tán thành thuyết pháp này có thể làm ra đem mang thai thê tử ăn hết hành vi người sự tình gì làm không được chớ đừng nói chi là hại một cái dã tâm bừng bừng nữ nhi hoặc là nói nhi tử nhưng r ắ n lại lắc đầu hắn cho ngươi cơ hội mà ngươi không nắm chắc được không có khống chế lại chính mình cho nên ngươi thất bại dán âm thanh rất nhỏ tờ hệ t t lại nghe thấy cũng giống như là bị đâm t r ọ t chỗ đau mánh được q u a y đầu lại cùng loạn giống to đó chính là cả bẫy là cả bẫy hắn không nghĩ để bất luận kẻ nào cướp đi vương vị cho nên thiết hạ cảm bẫy phong vân ta tờ hệ t t cảm xúc trở nên vô cùng kích động thậm chí nữ thần linh hồn đều trùng điệp tại trên lục thể động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới hai con ma thân vong linh hai con ma thân vong linh một bên gào thét một bên đánh tới không kiềm chế được nỗi lòng tờ hệ ợt vô ý thức hướng phía ma thân vong linh trợn mắt nhìn sang tiếp lấy con ngươi mánh được thu nhỏ màu xám từ trong ánh mắt phản chiếu ma thân vong linh làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán cái kia đang sợ hóa đa dáng vẻ một nháy mắt liền đem tờ hệ ợt chuyển biến làm tượng đá vợt lạ dơ ngược lại là có chút cảm tạ cái này hai con ma thân vong linh bọn nó đến quá kịp thời nói thật tờ hệ ợt vừa mới trạng thái rất gi sau đó biến thành c ẩ n chiến đấu bột loại tình huống này giống nhau sẽ phát sinh tại có năng lực đặc thù hoặc là thân phận đặc thù người dẫn đường trên thân tha hương người giống nhau sẽ trước sắp xếp gọn đứa bé giải quyết nhiệm vụ sau đó lại khiến người qua đường phá phòng biến thành bột một cái nhiệm vụ có thể cầm gấp đôi bột ban thưởng vừa mới tợ hệ ợt hiện hiện ra nam thân nữ hồn trung điệp hiện hiện rõ ràng chính là không kiềm chế được nỗi lòng muốn phát điên nếu không phải ma thân vong linh kịp thời đổi tới phong ấn tợ hệ ợt kia xem chừng liền muốn bắt đầu một trận khẩn cấp chiến đấu nếu có thể bỡ lạ dở cũng không muốn phức tạp cho nên tợ hệ ợt vẫn là như vậy h hai con ma thân vong linh gào t h é t v ọ t tới vợ lạ dở quay người tương đối ạ mạ tệ r t lấy nhắm mắt trạng thái bắn ra mặt trời mũi tên nhẹ nhõm đánh bại hai con vong linh nhưng đại địa chấn động lần nữa chuyển đến không đầu mở đ ỡ xạ thi thể tựa như là bị mở ra thai nạn bảo dương không ngừng phóng xuất ra ma thân vong linh nơi này là rẽ ở tâm mà mở đ ỡ xạ chính là rẽ ở cho hạt đệ nạ thí luyện g i á n đứng ở tờ hệ ở tượng đá trước mặt nhìn chăm chăm khí khái hào hùng lại bởi vì biểu lộ mà lộ ra cùng loạn mặt tự lẩm bẩm chặt xuống mở đ ỡ t xạ đầu liền có thể có được vương vị nhưng vì vương vị đi chặt xuống một cái người vô tội đầu lâu lộ ra điên cùng mà tà ác cho nên mở đ ỡ t xạ là sinh hoạt tại không người biết được mất phương hướng hòn đảo tà ác quái vật chuyện cho tới bây giờ người coi như nói cho ta rẽ ở đảo ra lòng của mình đem tâm biến thành một hòn đảo đến thí luyện ạt đệ nạ ta cũng sẽ không kỳ quái vỡ lạ dở cảm giác khó chịu nhìn xem ngưng kết đang điên cùng bộ dáng tợ hệ ớt vương tọa là như thế mê người chỉ là nhìn qua liền sẽ p h o n g xuất ra nội tâm ác ý là chuyện như thế sao nơi này thật là rẽ ở trái tim hóa thành hòn đảo a vẫn là dở rõ ràng hòn đảo này chân tướng đây là dẹp ớ mâu thuẫn tâm mở đ ợ xạ là ngồi lên vương tọa quyền lợi mà dẹp ớ đối vương tọa tham lam chờ một chút hóa thành mở đ ợ xạ sau khi chết xuất hiện ma thân vong linh nếu như mở đ ợ xạ là một cái vô hại vô tội quái vật như vậy lấy hạt đệ nạ trí tuệ nữ thần danh hiệu chắc hẳn có thể nhẹ nhõm nhìn ra trong đó tệ nạn nhưng chính như giàn nói đây là một cái sinh hoạt tại không người biết mất phương hướng hòn đảo t à ác quái vật thực tế quá tiện lợi đây là một cái có thể hạ thủ lý do là một cái tương đương mê người dụ hoặc bậc thang mà h t đệ nạ vì vương trong đó ma thân vong linh bởi vậy được phóng thích mà ra không ngừng đuổi r ế t đạt đê nạ k ê u ma thân không chỉ tượng trưng cho bị đuổi xuống vương tọa v u a cũ sẽ chết dây dưa dây dưa không rõ đồng thời tượng trưng cho ạt đê nạ tự thân ma thân cũng bị phóng thích ra ngoài vẫn l à giờ có thể tưởng tượng đến chặt xuống mở đỡ x ạ đầu lâu nắm lấy mở đỡ x ạ đầu lâu chạy trốn hệ ở hệ ợt trên mặt sẽ lộ ra thế nào điên cùng nụ cười mà hắn hoặc là nàng kết cục cũng cùng bất luận một vị nào bị dục vọng thúc đẩy vương giống nhau bị chính mình ma thân giết chết chết Vương tọa lúc này thuần túy nhân loại ưu thế ngược lại xuất hiện bọn họ muốn quái vật hóa còn cần đi qua một phen cố gắng cùng một chút hy hữu đồ vật chẳng hạn như ác ma trợ rút t à ác nghi thức chờ chút để bỡ lạ dở không nghĩ tới chính là không nghĩ tới thần cũng đều vì vương tọa mà trở nên không chịu được như thế Adena vì vương tọa không tiếc vứt bỏ nữ thần nhục thể hóa thân thành tên là tờ hệ ợt rẻ ợt tri tử thành thần cái từ này là cỡ nào m ê n người từ xưa đến nay xuất hiện đủ loại kiểu dáng buột luôn luôn thích đem thành thần treo ở bên miệng mặc dù bọn hắn đều không ngoại lệ đều thành tha hương người nhóm sau bữa ăn chuyển t h i ế m nhưng cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được thành thần dụ hoặc mà Adena cứ như vậy từ bỏ v ỡ lạ giờ xưa nay không cảm thấy vì thu hoạch được thứ nào đó chủ động từ bỏ tự thân là cái gì lựa chọn chính xác một lần từ bỏ liền mang ý nghĩa lần lượt từ bỏ cuối cùng không có gì cả chỉ có thể nói thật đáng thương vợ lạc hắn cũng biết nên như thế nào giải quyết ma thân vong linh vấn đề tựa như hắn ngay từ đầu nghĩ như thế lấy đi dê rừng da lông liền có thể ma thân vong linh chỉ biết truy sát đối vương tọa có tham lưỡng người cầm mỡ đỡ xạ đầu lâu cùng hoàn toàn thể ạ hệ t h sẽ bị vĩnh viễn truy sát cái này thật rất giống trở thành hoàng đế có lẽ ban đầu ngồi tại trên vương vị chính là một vị tài đức sáng suốt hoàng đế nhưng là thời gian lâu dài ma thân vong linh liền sẽ tìm đến lần lượt tìm đến ta nghĩ tìm tới dùng dê rừng da lông chế thành thần túi sau đó đem bên trong mỡ đỡ xạ đầu lâu thả lại mỡ đỡ xạ thi thể không đầu thượng liền có thể đây cũng là một cái đơn giản nguyên lý mở đợt xa đầu tựa như là trong lăng mộ mở ra tiếp tục phát động c ả m bẫy bảo thạch đem bảo thạch trả về cơ quan tự nhiên cũng liền ngừng vợ lạ dợ không có từ nghĩ đến một câu kia là mùa đông giá rét đóng chặt lại giáo đường cửa lớn lộ ra một chút ấm áp qua mang vì không rơi vào địa ngục thể hướng thiện cầu nguyện hết thảy bắt nguồn từ ma quỷ ở bên thai nói nhỏ thật là chuyện gì đều do ma quỷ vợ lạ dợ lầm bầm một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua tợ hệ ợt mặt mũi dữ tợn về sau quay người rời đi hắn có thể bảo chứng mỗi một động tác đều là tợ hệ ợ hoặc là nói chính ngặt đệ nạ làm ra lựa chọn nói đến ma qu hắn còn phải tranh thủ thời gian góp đủ một đời cung ma kết an mạ thạ hai kiện di hải sau đó để ma quỷ vẹn từ hắn chiếm cung ma kết vị trí xéo đi nếu là thật để ma quỷ vẹn thượng tiên kia thật ngươi mặc kệ nàng sao g i á n ngừng chân tại tờ hệ tật bên người nhìn qua bờ laser đương nhiên mặc kệ ngươi không thấy được nàng vừa mới dáng vẻ đó sao để nàng giải trừ hóa đ á bảo đảm biến thành địch nhân đáng sợ ở trong mắt bờ laser adenna đã thuộc về chấp niệm thành ma tồn tại dạng này gia hỏa khẳng định không ngại vì thu hoạch được vương vị đại khai sát giới càng không ngại chính mình ngồi lên vương vị về sau c h i hai con có thể hóa đá người khác không chết ma thân tại lãnh thổ của mình bên trong tán loạn không phải bỡ l à giờ bi quan mà là tiền lệ như vậy thật là nhiều không thể đếm hết được đại gia hát hóa về sau cách làm ngoài ý muốn đều không khác mấy có thể rắn đứng ở tờ hệ ở tượng đá bên cạnh không nói một lời nhìn qua hắn rắn lần thứ nhất hiện ra ra cường ngạnh thái độ có lẽ đối với một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hắn phản ứng rắn mà nói đứng tại chỗ không động này dạng hành vi đã là nàng tối cường ngạnh hành vi Bỡ l à giờ cảm thấy mới mẻ gà luôn luôn thuận hắn ý tứ ngẫu nhiên có một người đến hát hạ tương phản cũng không phải không thể h ắ nhưng k ô n nếu n g ghét, h bởi vì nếu như là quá khứ h ắ nhất định sẽ muốn trợ sẽ i ú p hạt đệ nạ bây ô n xuống cái này chấp nghiệm người g cố cái chấp khác đi vào người khác cố sự, trong một cho sự, t n phiền phức không phải cũng phận、sao. Nhưng phức phải hiểm là mạo một sao. bộ b â giờ hắn không có ý định trợ giúp hạt đệ nạ hắn rất đồng tình hạt đệ nạ thân thế chỉ là hiện tại có quan trọng hơn chuyện cho nên hắn được trước đem hạt đệ nạ cái này đ ạ i phiền thoái đặt ở đằng sau tốt ta ta liền xem như chính mình thời gian xuyên việt rồi đã biết liền kém như vậy một hồi chuyện liền trở nên càng hỏng bét cho nên đặc biệt để đền bù trợ giúp hạt đệ nạ xong hoàn thành nàng thí luyện ừng dán Dù dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt nợ rộ nụ cười giống như là rét lạnh mùa đông mặt trời liên tiếp tựa hồ cũng trở nên ấm áp thế giới cấp khiêu chiến tố liềm b h ủ chi vương ma thân thí luyện đã xác nhận khiêu chiến hai hiệp trở tờ hệ ợt đánh bại ma thân phong linh hoàn thành tiên anh tòa quy tiên chuyện giống như trở nên có chút không ổn gilen biểu lộ nghiêm trọng trước tình lựa thuật trọng điểm vỡ là giờ để bọn hắn ở lại đây chờ hắn đi lấy đồ vật trở về nhưng bây giờ bây thật ờ giờ i gian Nói thực ra, Jinglen cũng không muốn biểu hiện được chính mình giống như không thể rời đi lạ giờ, cũng không không qua, chưa ra, qua định vẫn muốn chính mình như nhưng chỉ cần cùng nồng ước được thực chỉ đã đội đều sẽ đối nồng đầm cảm giác an toàn cái này đồng thể bỡ lạ lạ lạ về. tổ trợ sẽ vừa đúng lúc chính là đang lúc nàng dự định đi xả phát nữ yêu hòn đảo tìm bợ lạ dở thời điểm tam thánh nữ đến đồng thời ngăn lại nàng lấy lưu tinh truy đạp nát sàn nhà phương thức nhiệt tình ngăn lại bọn hắn vị này tạ ác tha hơn người gấp như vậy đi làm cái gì khiếp khiếp mắt, mặt mũi thân thể đường c o n cực kỳ khoa trương đại thánh nữ xịt nhã cười tủm tìm lôi kéo xiềng xích đem lưu tinh truy kéo về bên người l i n l e n l ự c chú ý đặt ở lưu tinh truy bên trên cái này đem vũ khí bằng vào tự trọng cùng đại thánh nữ bắp thịt cày mở mặt đất l i n l e n cảm giác tay mình tâm đổ mồ hôi bởi vì nàng không có nắm chắc mở đại thời điểm có thể bảo toàn trước mắt ba người này tính mệnh đương nhiên nàng càng không khả năng tin nhắn tiểu thiên sứ bọn họ chạy tới Thanh thập tự giáo danh giáo quốc nếu để cho tam thánh nữ phát hiện tiểu tiên h sứ sáu người cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ cái kia phiền phức liền lớn hiện tại chỉ có nàng còn tốt nếu là năm cái khác người thượng tuyến như vậy chính là đại chiến hết sức căng thẳng loạn chiến càng thêm khó thu tay ngoài dự liệu chính là đại thánh nữ phát động một lần chặn đường công kích sau liền không có động tác thậm chí cái khác hai vị thánh nữ đều không có động tác tam thánh nữ trên mặt lộ ra g r e e n l e n quen thuộc biểu lộ kia là hẹn bị lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc biểu lộ ta ác tuổi nhỏ h ư n g lòng vì cứu vớt chúng ta quốc gia cùng tín đồ chúng ta cái gì đều hắc hắc hắc cái gì đều g r n l a n cơ hồ là hướng tới bản năng nết miệm phát ra tiếng cười. trong đó mang theo tà ác khí chẳng để tam thánh nữ vô ý thức đi vào chiến đấu chương 674 t h á n h nữ di ngôn chương 674 t h á n h nữ di ngôn gilen nguyện ý xương chính mình phát biểu là hờ nguyên tố phản ứng cùng loại với một loại nào đó thiên truy bách luyện sau bản năng chiến đấu phu nhân ngươi cũng không nghĩ trượng phu của ngươi nhi tử tại t r ư ớ c chàng trường học luật vào ngươi hiểu cỡ nào cũ nhưng lại bất quá lúc xáo lộ cái này thậm chí có thể dùng kinh điển vĩnh lưu truyền để hình dung làm nhân thế vị thậm chí có thể nói mẹ người vị tràn đầy đại thánh nữ nói ra như vậy xáo lộ lúc tựa như là cách đấu trò chơi đi vào chiến đấu cao trào cần người chơi điên cuồng điểm kích màn hình ấn phím đi phát động online zinlen tựa như là bạo tẩu giống nhau bắt lấy thời cơ này cũng điên cuồng bạo kích chuyển vận kết quả đương nhiên là dẫn tới tự vệ thế nào tại sao có thể như vậy zinlen quỳ gối không còn sống lâu nữa thiếu nữ tóc vàng trước mặt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin là người bị dục vọng của mình chi phối kết quả luôn luôn như thế tương tự vô tội sinh mệnh cứ như vậy sắp mất đi mặc dù là các nàng ra tay trước nhưng zinlen nội tâm vẫn như cũ nhấc lên gọn sóng không bên trong thánh nữ không không muốn như thế gọi ta không còn sống lâu nữa thiếu nữ tóc vàng vùng vây dây chết co rút lấy cứ việc phổi bị mở cái lỗ thủng vẫn như cũng dùng đến nửa chết nửa sống âm thanh hô to ghi len nguyện ý xưng là bột di n ô n dù là bị thiên đao v ạ c h quả bột cũng nhất định sẽ trước khi chết đem di n ô n nói xong hoặc là chính mình chưa hoàn thành bột nguyện hoặc là đối người thắng lực lượng cùng phẩm tính ca ngợi đương nhiên cũng có lúc là nguyền rủa loại hình di n ô n rất trọng yếu có chút nhân vật toàn bộ nhờ mới gặp mặt khai chiến đe dọa cùng di n ô n đến tạo nên nhân vật thiết lập ta là trường trị thánh nữ mỹ lạ không muốn bởi vì có đại thánh nữ cùng tiểu thánh nữ liền đem đứng ở chính giữa ta gọi giống như thứ đẳng chất lượng giống nhau bên trong thánh nữ các người nhóm này vô lại tha hơn ư g người trung cực thánh nữ thứ nhì thánh nữ nhiều như vậy danh hiệu không nói nhất định phải dùng bên trong thánh nữ như vậy thuận miệng danh hiệu cho ta tôn trọng một chút âu người di ngôn cũng quá dài bởi vì bên trong thánh nữ mỹ lạ di ngôn thực tế quá dài lin đưa tay che bên trong thánh nữ mỹ làm miệng dùng tay bế mạch để cho bên trong thánh nữ mỹ lạ còn có thể chứa chút b ứ t cách bên trong thánh nữ mỹ lạ cố sự là cái bi kịch tam thánh nữ nhưng thật ra là một cái hoàn chỉnh đội ngũ. nhưng u thay vào đó cái thế giới quá nhiều người thích làm quỹ xúc video trong đó có kinh điện đại trùng tiểu danh hiệu sắp xếp bên trong thánh nữ xưng hô thế này thực tế quá thuận miệng cho nên cơ h i tất cả người chơi đều sẽ dùng bên trong thánh nữ đến xưng hô ban đầu vị này thánh nữ còn có thể duy trì mặt ngoài lễ tiết kết quả t h u y ể n càng ngày càng rộng cuối cùng liền nơi đó dân chúng đều dùng bên trong thánh nữ đến xưng hô nàng tốt rồi nên dùng phục sinh đạo cụ lilen nhìn xem bên trong thánh nữ mỹ là đã m ắ t trợ trắng lập tức lưu l o á t lấy ra phục sinh đạo cụ dưới đại bộ phận tình huống phục sinh đạo cụ đều không phải cho người chơi chính mình sử dụng dù sao phục sinh đạo cụ cũng không phải nhiều một cái mạng nhiều một ống thanh máu phục sinh đạo cụ phát động cùng có hiệu lực quá trình sơ hở đại m u ố n chết chỉ có cỡ lớn đoàn chiến thời điểm mới có phục sinh đạo cụ ra sân cơ hội lilen có một đống phục sinh đạo cụ hy hữu nhất chính là tên là phượng hoàng lệ tự động sử dụng nạp tiền phục sinh đạo cụ mà nàng cho bên trong thánh nữ mỹ là dùng chính là phục sinh thần dầu dùng phục sinh đạo cụ phục sinh không cẩn thận bị giết chết n ở tờ cờ là chuyện rất bình thường một khi giết chết n ở tờ cờ liền sẽ mãi mãi bị truy nã nhưng chỉ cần có thể phục sinh vị tia n ở tờ cờ cũng đạt được vị tia n ở tờ cờ tha thứ là được bất quá nhất định phải mau chóng sử dụng phục sinh đạo cụ bởi vì phục sinh đạo cụ là lấy chịu chúc phúc người linh hồn hỏa diễm bất diệt cơ sở này thiết lập xuất phát tương đương với đem chịu chúc phúc người phục sinh thời gian cd về không cũng hủy bỏ dị thường trạng thái đối với người bình thường nờ tờ cờ mà nói cờ phục sinh thất bại trực tiếp biến thành q u á c vật như vậy bi kịch phát sinh không ít kết quả đồng dạng đều làm ở lại tài khoản trận trắng mắt bên trong thánh nữ mỹ lạ run dậy một chút về sau vết thương trên người bắt đầu khôi phục dừng lại trái tim cũng khôi phục nhảy lên hoàng kim phục sinh thời gian hoàn mỹ g i n e n l a n nhẹ nhàng thở ra cái này hạ nàng không cần quỳ trên mặt đất c ầ u bên trong thánh nữ không muốn tan thành m â y khói hờ mẹ x ứ lựa ngũ nhân viên hậu cần khoan thai tới chậm bọn họ kỳ thật đã sừng đến nhưng là bọn hắn mười phần có tự giác đứng thật xa đứng ngoài quan sát đợi đến đánh xong mới tới thu thập tàn cuộc tàn cuộc đương nhiên cũng bao quát cứu chữa hp dây đỏi đại thánh nữ cùng tiểu thánh nữ. các nàng giống như là bị người hãm hại m â u thân cùng tiểu nữ nhi mà đại nữ nhi đứng ra bị đánh chết rồi nếu là tam thánh nữ chết tại cái này chính là đại tin mới à, hét bị vì ác đức tha hương người chỉnh sống năng lực cảm thấy đau đầu tùy tiện đều có thể chỉnh ra đại tin mới đem ba vị này quý khách mời đi nghỉ ngơi thất sau đó bố trí tốt phòng họp nhớ kỹ mang lên sáp h o n g n ế n cùng thánh mẫu p h o tượng thành kính tín đồ có lúc cũng mười phần dễ đối phó bọn họ kiên trì tín điều cũng giống là vô hình x i ê n g xích tam thánh nữ là chiến đấu đơn vị nhưng tại giáo đường chờ hoàn cảnh cũng sẽ khắt chế xung động cũng bảo trì thành kính len nhìn thấy hét bị lập tức vừng rỡ không có bợ lạ dở cũng được h ẹ t bị đồng dạng có thể làm miệng của bọn hắn thay cùng tam thánh nữ tiến hành thân mật hiệp thương bất quá h ẹ t bị dáng vẻ có chút không đúng hướng phương diện tốt không thích hợp phục sinh sau h ẹ t bị một mực ốm đau bệnh tật sắc mặt tái nhuận còn có không giấu được mắt quần thâm nhưng bây giờ h ẹ t bị tinh thần sung mãn gương mặt thủy n ộ n p h ả n quang gần nhất phát sinh cái gì gần nhất không làm ác mộng ngủ tốt cũng ăn ngon h ẹ t bị tùy ý l ừ a gạt quá khứ cùng sử dụng một hệ liệt ban thưởng phong phú ủy thác nhiệm vụ rời đi rin len lực chú ý nàng sắc thực trạng thái biến tốt rồi ác thần vong linh rốt cu thần danh hiệu cũng làm cho nhỏ yếu lại bất lực nàng ăn ngon uống ngon ngủ ngon cái này lộ kỳ danh hiệu thật sự là quá lợi hại không giống bợ lạ giờ mù mắt chỉ là có thể đánh mà thôi đấu kỵ dừng ở đây hét bị cảm thấy tình huống hiện tại rất tồi tệ ác thần vong linh không có bất kỳ triệu chứng nào không lại dây dưa có một loại khả năng là có cái tha hưng ơ người phát hiện lộ kỳ còn lại một mép cũng hủy diệt nó như thế thật sự là thật đáng mừng còn có một loại khả năng ác thần vong linh quyết định t r ư ớ c che giấu chờ đợi lấy chân chính có thể giành lấy cuộc sống mới thời cơ đến tin tức xấu là tình huống hai khả năng rất cao á chương ầ n s á n trăm bảy mươi lăm dễ dàng nhất sa đoạ c á n giáo đồ chương sáu trăm bảy h ư ơ i lăm dễ dàng nhất sa đoạ các giáo đồ đây là thánh thập tự giáo quốc sinh tử tồn vong thời khắc mà chúng ta phải có vì giáo quốc hy sinh chính mình rơi vào địa ngục giác ngộ đại thánh nữ giống như là mẫu thân an ủi ôm ngực dậm chân bên trong thành nữ cùng túi đầu trầm mặc không nói tiểu thành nữ từ tuổi tắc đi lên nói đại thánh nữ xác thực có thể nói là mẹ của các nàng nghe được c ũ n g sư diệp mẫu đại thánh nữ nói như vậy bên trong thánh nữ cắn môi một cái lộ ra quyết nhiên biểu lộ vậy liền để ta một người đi thôi tha hương người nhất định thích ta như vậy ta ta nhất định sẽ chịu mệt nhọc、Thật. thực ậ t t h nhân ma bất đắc dĩ lắc đầu mời tam thánh nữ tiến phòng họp tiến cố ý trang hoàng qua phòng họp về sau tam thánh nữ lập tức thu hồi chính mình hình thức chiến đấu thành kính tiến hành một phen cầu nguyện nghi thức sau ngồi quỳ chân tại thánh mẫu pho tượng dưới chân như thế xem xét cái này tam thánh nữ có thể nói là giáo cốt dễ dàng nhất sa đ o ạ ta ta cảm thấy sẽ làm đồ ăn rất có lo việc nhà cảm gi đại thánh nữ dùng đến khát vọng thậm chí có thể nói là đói khát ánh mắt nhìn xem thực nhân ma đúng vậy ta muốn ở thế giới giải thi đấu sân khấu đã nói cái này đoạn quảng cáo hiện tại ta đang luyện tập như thế nào dùng rác r ờ i lời nói phương thức không có chút nào không hài hòa cảm giác nói ra quảng cáo chủ chủ ánh sáng trói lọi luôn luôn vậy ngươi có thể hay không cho ta mới điện ảnh mở rộng một chút là mấy cái tất thắng tư thế đại thánh nữ cùng tiểu thánh nữ sắc mặt tái nhuận run dày lại mang theo rác nộ hướng đi phòng họp gia hỏa này là dự định tại thời điểm chiến đấu đ e m chính mình gãy chi cho chúng ta đi mở ngực tay nhỏ g i n g tầm thì mặc dù cách chơi là tự do, nhưng là gia hỏa này có suy nghĩ hay không đến chính mình sau khi biến thân có bao nhiêu xấu ai có thể hạ đi miệng muôn lại một lần nữa mở ra nhưng j i n l e n không đến nỗi đùa tam thánh nữ ba lần cho nên đẩy cửa ra đi ra chính là thực nhân ma tại j i n l e n bạo sát tam thánh nữ về sau bọn họ đều lên tuyến nhưng đây cũng là vô pháp phản bác sự thật tha hương người trên chiến đấu thật nhất đẳng mạnh mẽ đồng thời có thể làm đoạt một cái tên là mở vờ tờ thành t i ể u không tiếc mổ bụng tự mình hại mình đ ể cao chuyển vận ta hướng ta vô thượng chủ thể đây là ta vì đánh nát lời nói dối mà sử dụng bạo lực là đối lục nhã phản kích trên thực tế chúng ta cái này không thiếu bạo lực chuyển vận đồng đội thuẫn sữa cùng phụ trợ mới sẽ không bị đào thải không biết vì cái gì ngày xưa từ ái mâu tính đại thánh nữ mặt không biểu tình mưa dầm liên tục cảm thấy lớn lên đẹp mắt liền có thể hạ đi miệng ngươi cũng rất biến thái cơ điện ma chứng trạc đàng hoàng hồi phục cũng cho ra chân chính đáng tin cậy đề nghị đại thánh nữ không hiểu có chút xoắn suýt tay trái ngón áp ú t vòng quanh tóc mai giống như ngươi r a hỏa chỉ có đầu thai lại đến l o a thực nhân ma mặt mũi tràn đầy vô tội hắn thật là thuẫn sữa mà lại không phải loại kia đem kẻ địch đánh chết cũng không cần thuẫn cùng sữa tà đạo thuẫn sữa、Ginglen、lần nữa toát ra đầu tiểu thánh nữ liền chớ đừng nói chi chỉ có tuổi còn nhỏ tại giáo quốc mệnh lệnh dưới bốn phía bốn ba cơn giờ không có gia nhập đối thoại nàng đang dùng trên tay lông nhung gấu dụ hoặc lấy tuổi còn nhỏ tiểu thánh nữ gian giắc cũng không phải không được ngươi phải vì ta đầu thai sao đại thánh nữ một nháy mắt âm truyền tinh mặt mũi tràn đầy sắp quá thời hạn hoại xuân màu hồng chủ a xin tha thứ chúng ta hủy thân cho vì nhục nhã chúng ta mà nói dối ác đồ g i l ê n mở ra cửa phòng họp toát ra đầu cái này không phải liền là tiêu chuẩn thuận sao các ngươi cũng quá sẽ bóc lột kinh hồn thằng hề im lặng nhổn cửa phòng họp bị khép lại bên trong thánh nữ mặt một nháy mắt hồng không hổ là nàng vừa mới nhìn lên nam nhân vì đề cao sinh tồn suất cùng tỷ lệ sai số luôn luôn cần phải có người hy sinh tranh thủ mở vờ t ờ quyền lợi đi trở thành hấp thu tổn thương cùng chữa trị thuẫn x ư a cùng đề cao chuyển bận tổn thương phụ trợ bên trong thánh nữ tiếng kêu kỳ quái một tiếng trận trắng mắt ngã trên mặt đất tiểu thánh nữ r u n lầy b ẩ y hai đoàn to lớn bóng tối bao phủ các nàng hiền hoa đại thánh nữ à giống ta dạng này thân thể sa đoạn tâm linh muốn hướng thiện người còn có cơ hội bị tín ngưỡng tiếp nhận sao không được ta tương đối hưởng loại này thân ở hắc cám tâm hướng thiện người còn có cơ hội bị tín ngưỡng tiếp nhận sao p h a n h đại thánh nữ còn không có nói hết lời bên trong thánh nữ liền mánh được đứng lên chỉ vào thực nhân ma cái mối giận dữ mắng h ỏ trên thực tế đội ngũ chúng ta thuẫn sữa cùng phụ trợ so với các ngươi đều mạnh chúng ta chỉ là nghĩ từ các ngươi kia thu hoạch một chút điểm tình báo cùng đạo cụ cái sau chỉ là khiêu khích cái trước chính là trực tiếp khai chiến p h a n h ta nói bên trong thánh nữ mỹ lạ mười mấy tuổi nhân kỷ chính là phản địch tìm kiếm tự do thời điểm nàng có tín ngưỡng nguyên nhân chính là này mới có thể đ ố i tín ngưỡng sinh ra phản địch giống như là khát vọng từ cửa sổ nhảy ra ngoài đêm không về ngủ nữ hải hẹn b y đẩy ra cửa phòng họp nàng cho rằng bên trong sẽ một đoàn loạn sự thật chứng minh cũng kém không nhiều mắt b ú c tình yêu bắt đầu lấy truyền thụ kỹ năng cùng nghề nghiệp là từ quan g minh chính đại đối thực nhân ma sử dụng bộ ngực công kích đại thành nữ người đúng lúc quảng cáo rồi ừng không ngoài dự đoán một đoàn loạn người giàu có a đến nỗi sữa hắn hẳn là chính mình học cái mỹ thực ra như vậy có thể đem thân thể của hắn mỗi một tấc đều phát huy đến thực hạng i a n g giác. hẹn b y bình tĩnh đóng cửa lại vô vô cái bản người đang nói cái gì gian khôi phục đứng đắn biểu lộ nói nghiêm túc từ khi dùng tới thiên sứ bài trưởng thành tạ giấy ta cũng không tiếp tục nghẹn giống như là phóng đại chiêu thơ lụa thưởng thụ chân chính tự do cùng giải phóng á c đức nghề nghiệp thực nhân ma tiến giai nghề nghiệp vạn thực giả có thể thông qua dùng ngăn bao quát vô cơ vật tại bên trong hết thể vật chất đề cao mình hp hạn mức cao nhất cùng các hạng chỉ số phanh cửa phòng họp lại một lần nữa đóng lại tam thánh nữ lâm vào một loại nào đó t i n h mịch thứ gì vỡ vụn âm thanh văng lên n h ớ ngươi tại cái khác tác phẩm bên trong phát tiết được không mở ngực tay khỏe miệng co giật một chút nếu là tại cái này đem thánh thập tự giáo cốc tiêu chí nhân vật tam thánh nữ cho áp đoạn còn không bằng giết tam thánh nữ đâu ta chính là vị kia thuất sữa la kh lập tức liền muốn bạo tạc gilen manh phải nắm lấy mở ngực tay tay mặt mũi tràn đầy thống khổ l ừ a gạt a i đây ngươi nhịn một chút nhớ kỹ ngươi là thế nào nghẹn nước tiểu sao đại thánh nữ tiêu nhiên bắt đầu kính nghệ đây chính là một cái cống hiến gia nhục thể chữa trị người khác v i đại nghề nghiệp thu hoạch độ khó rất thấp nhưng là có rất ít người nguyện ý đi thu hoạch được gilen đột nhiên phát hiện một cái thú vị chuyện nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép bên trong thánh nữ cùng nhìn xem lông nhung gấu xuất thần định dùng thánh thập tự giáo quốc, quốc bảo tiến hành trao đổi tiểu thánh nữ làm sao bây giờ ta ác đoạ xung động muốn khống chế không nổi đại thánh nữ xịt nhã thiết lập thánh sử nữ ba mươi tốt mấy niên kỷ cái tuổi này đủ để nàng đem thành tính tín ngưỡng xem như tìm kích thích tình thú đạo cụ trình độ có thể nói là tùy thời x a đọa cũng không đủ t i ế nhưng thật ra là xiềng xích kéo lấy âm thanh đại thánh nữ hiếp mắt cầm lấy liệu tinh truy vậy ngươi còn phải luyện tập nhiều hơn cơ điện ma gia nhập chủ đề cũng nói nghiêm túc nếu không ngươi lại thêm một cái giả lập kho xoa bóp đệm quảng cáo như thế nào đây là chúng ta mới nhất sản phẩm cho ngươi số này thực nhân ma rất thành tính ngồi xếp bằng tại đại thánh nữ bên cạnh kia dương cương vô cùng nam tính khí tràng cùng may kiếm tinh đồng chính ngh chương 676, vợ lạ giờ trả thù chương 676, vợ lạ giờ trả thù vợ lạ giờ có đôi khi cũng sẽ có điểm tự luyến sẽ nhìn xem trước mặt hồ nước tự hào mà nói lòng dạ của hắn chính là như thế rộng lớn nhưng tờ hệ ớt hoặc là nói hạt đệ nạ để vợ lạ giờ ý thức đến tự trọng cuối cùng sẽ khuyết đại chính mình tại đem hạt đệ nạ linh hồn lôi ra tượng đá một khắc này hạt đệ nạ tựa như là thời gian ngừng lại bị giải trừ giống nhau tiếp tục vừa mới điên cùng trạng thái đây là c ả p bẫy hèn hạ dẹ ớt cho dù tức đoạt ta thân nam nhi vẫn như cũ cảnh giác trí tuệ của ta cùng lực lượng hắn vô pháp triệt để hủy diệt ta liền đem ta vây ở một cái trong t ư ợ n g đá vợ lạ dơ rủ xuống phía dưới đưa tay đặt tại trên trán mình dùng sức lắc đầu sau đó tuyệt đối là muốn hô to hướng rẽ ớt báo thù lại cực đoan điểm chính là muốn đem rẽ ớt đã từng thống trị qua địa phương toàn bộ hóa thành biệt lửa ai vợ lạ dơ quay đầu nhìn thoáng qua rắn rắn cầm hai tay đặt ở ngực mặt mũi tràn đầy trờ mong khu khu người trước tiên có thể đem trở lại thân thể của mình sao h t đệ nạ manh được quay đầu nhìn về phía vợ lạ dơ cặp mắt kia bốc lên tơ máu giống như một người điên mà mở miệm vợ lạ dơ tựa như là một cái phát tiết miệm vợ lạ dở vừa trứng mắt ưỡn thẳng xuống lưng k h ô i ngô bạch ngân lang nhân thân thể bao phủ a d đê n a gánh v ắ t mặt trời tại thời khắc này bị bóng tối bao phủ hai đôi phát sáng con mắt màu vàng kim để a d đê n a lập tức bình tĩnh lại có câu nói gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhất là mái hiên còn sẽ có một cái phiến người bàn tay rất đau nữ chủ nhân a d đê n a trầm mặc giải trừ nam thân cỡ hệ ớt hóa đá đồng tiến vào trong đó tại xà nhãn bên trong vợ lạ dở chỉ dùng một chữ liền để át đ nạ bình tĩnh lại nhân cách mị lực kéo căng chúng ta lúc trước giao dịch còn giữ lời sao vợ lạ dở túi người nhìn x tờ a hệ ợt mặt không biểu tình khí khái hào hùng gương mặt xinh đẹp là thiên nhiên ngụy trang nhưng mở lạ dờ bạch ngân lang nhân hóa sau ngũ i á c bị siêu cấp tường hóa hắn gửi được tờ hệ ợt trên thân xuất hiện mùi mồ hôi cũng có thể nghe được tờ hệ ợt trên lưng mồ hôi nhấp nô âm thanh xem ra hắn không có đoán sai đây cũng là tha hương người thường xuyên nổ nước b ọ i chuyện những người dẫn đường kia hoặc là hiệp trợ người mặc dù giấu rất tốt nhưng là không chịu nổi s á o lộ thực tế cũ đến mức có thể dự đoán suốt hành động tờ hệ ợt kế hoạch rất tốt rất hoàn mỹ đại đa số người đều tuyệt đối tránh không khỏi mở ra thần túi lúc m ặ t hướng ra ngoài mở đờ xạ đầu lâu một khác này thần túi tựa như là bảo dương mặc dù có bảo vật nhưng bảo vật cũng là c m bẫy thay vào đó cũng là xáo lộ cũ hiện tại tờ hệ ợt hết sức xấu hổ hắn hiện tại tựa như là vừa chuẩn bị kỹ càng an toàn nhưng bị ám toán người đã dơ lên cầu côn chuẩn bị vung côn n g ư ơ i thật vì cái kia v ư ơ n g vị liền cứu ngươi người đều có thể phản bội à vợ lạ giờ tâm tình phức tạp tha hương người c ố sự vô cùng phấn khích nhưng trong đó cũng không ít để người tiếp nối bộ phận đó chính là phản bội tha hương người cố gắng trợ giúp cần trợ giúp người kết quả tại cuối cùng lại thảm tao phản bội vô tội lao nhân mỹ lệ thiếu nữ k i ê n nghị chiến sĩ kéo xuống chính mình ngụy trang mặt nạ lộ ra tương tự điên của nụ cười tờ hệ ớt hoặc là nói ạt đệ nạ cũng không ngoại lệ mặc kệ là xinh đẹp bên g o à i vẫn là bị phong ấn nữ thần thân phật là như săn ngồi thực vật bài tiết đi ra ngọt ngào chất lòng ai có thể cự tuyệt đi trợ giút một vị ngh e là cho dù là được xưng là cường độ đảng thiết huyết tha hương người đều sẽ giao động nếu như là tha hương người không nếu như không phải r ắ n lời nói để a d đê n a điên cuồng hãn đại khái sẽ bị a d đê n a lừa gạt không chút nào bố trí phòng vệ mở ra thần túi sau đó bị trong đó mở đỡ xả đầu lâu cạm bẫy cho hóa đá tiếp lấy a d đê n a sẽ hoàn thành a hệ ghis tại cái này c h ư a thần thời đại kết thúc trở thành ổ liềm phụ chi vương trở thành một cái mới tha nạn ở đây trực tiếp xử lý nam thân t ờ hệ ớt lại phá hủy a d đê n a linh hồn liền có thể sớm ngăn cản ổ liềm phụ chi vương giáng sinh như vậy thoải mái nhất tợ hệ ớt từ bỡ l khỏe miệng ôm lấy không biết là đùa cợt hai nụ cười người cũng muốn phá hủy ta như thế có lẽ đơn giản nhất là đầu đường tắt nhưng b ợ lạ dở nhung vai cho dù là tại tự mình chuốc lấy cực khổ ta cũng muốn lựa chọn một đầu không dễ đi đường người muốn tán tỉnh ta c ợ hệ ở cảnh giác che kín nửa người dưới con đường này là thật không dễ đi nhục thể phải gặp tội gì không nói nhân cách nhục nhã là trốn không thoát nhất là nam thân c ợ hệ ở kia đương nhiên thái độ làm cho b ợ lạ dở nhất là nổi nóng đây là thỏa thỏa nhân cách vũ n h gia hỏa này quả thực là không biết điều chúng ta hẳn là đem hắn nàng đem nó vì đó điên cuồng đồ vật một cái tiếp theo một cái phá hủy Ả mã t ệ giác dơ cao lên tay đến từ bất kỳ đại xà ảnh hưởng liền sẽ như vậy thỉnh thoảng xuất hiện để Ả mã t ệ giác nói ra chút tàn nhẫn hung manh lời nói ta đồng ý rắn thái độ khác thường phụ họa Ả mã t ệ giác nàng đứng ở bỡ lạ dơ bên người k h í p mắt nhìn xem tờ hệ ớt màu da ca mắt m rắn dường như một mực nhìn thấy tờ hệ ớt bên trong hạt đen ạ phản bội là đau nhọn mà thiện lương người có thể có thể cảm nhận được gấp trăm ngàn lần thống khổ kẻ phản bội không đáng thông cảm cùng tha thứ tại lấy bỡ lạ dơ lợi ích là điều kiện tiên quyết giới rắn cùng gà duy trí nhất tri kinh người tính đó chính là không gì sánh kịp tính công kích. Gián muốn để bờ là bởi vì trước kia bợ lạ dở sẽ làm như vậy vì không để tương lai bợ lạ dở sẽ vì thiếu rối ra một lần viện thủ mà cảm thấy hối hận nhưng nếu là ngay từ đầu đây chính là một trận hẹn hạ có ý định phản bội kia tăng thêm nhân cách của nàng v ũ nhục chúng ta hẳn là t r à đạp quá khứ、ừ. chúng ta hẳn là trước nói chuyện là một cái cực đoan người gặp được hai cái càng cực đoan cấp tiếng người như vậy cực đoan người liền sẽ tỉnh táo lại tối thiểu bợ lạ dở cảm thấy rất không cần phải vì còn chưa có xảy ra chuyện không để nàng đạt được đã là rất tốt đánh trả không được không thể cứ như vậy bỏ qua nàng nếu như bị phản bội vết thương không chiếm được thích đáng chữa trị kia sẽ thành trướng mắt vết s ẹ o hai cái cảm thấy phái cấp tiến quá mức bảo thủ phái bảo thủ nhất trí cho rằng phái cấp tiến quá mức bảo thủ ạ mạ tệ giặt thậm chí lộ ra hiền hòa biểu lộ nụ cười kia quả thực ngay tại nói biết ngươi không hạ thủ được ta đến làm thay Tốt ta trước từ trên tay cứu được mới được. Vẫn là giờ lấy ra thần thuẫn một mặt thần cấp tấm à, là chúng chuyện được cứu được được. có chỉ cấp hai hệ ghi không nói ngươi người Vẫn rừng lông nó giữa giờ kia ra ra ở mới lấy đem dê là x, bởi vì b bở ợ lạ giờ trực tiếp toàn lực đem tấm khiên văng ra ngoài rèn đúc chi thần chế tạo khiên tròn nhẹ n h õ m đụng nát tất cả c ả n đ ư ờ n g t â y núi thậm chí ma thân vong linh không mang một tia lệch gậy biến mất tại bao phủ tâm đ ả o trong sương mù ngươi ngươi làm cái gì đây chính là ố liềm phụ chi vương quyền lực b ợ lạ giờ nhìn qua đã không thấy tấm khiên nhú may đương nhiên là đang trả thù ngươi muốn phản bội ta chuyện này chương 677, lãnh bút để người tỉnh táo chương sáu t r ư lãnh bút để người tỉnh táo thần thuận ả h ghis không chỉ là một mặt thần cấp tấm khiên càng là ổ liềm phụ chi vương danh hiệu kế thừa đạo cụ nói không chút nào khoa trương. trang trí lấy m ở đỡ xạ đầu lâu cùng dê rừng ra lông thần thuận a hệ g i s liền cùng v ĩ n h hằng vương quốc tuyển vương chi kiếm giống nhau người nắm giữ liền có thể trở thành ô lìm t h c h i vương t ợ hệ ợt tưởng tượng qua có người đối mặt với cái danh xưng này giả ý trợ giúp kỳ thực muốn cấp đoạt tình huống cho nên hắn sớm mấy chục bước đem m ở đỡ xạ đầu lâu lấy mặt hướng bên ngoài phương thức đặt ở thần túi bên trong kể từ đó bất kể là ai mở ra thần túi cũng sẽ ở ngay lập tức trông thấy m ở đỡ xạ mặt sau đó hóa đá đợt tính kế rất tốt nhưng hắn duy trì có không nghĩ tới có người sẽ trực tiếp đem kế thừa vương vị thần thuận a cũng lâm vào lâu dài đứng máy bên trong nhà uy lực kinh người có lẽ ta có bay thuẫn lưu thiên phú vợ laser nhìn qua thần thuận a hệ g i s bay ra ngoài phương hướng nên nói không hổ là rèn đúc chi thần chế tạo tấm kiên tấm kiên chỉ có thể dùng để phòng ngự cái này thưởng thức vô pháp tác dụng tại thần thuận a hệ g i s bên trên n g ư ơ i n g ư ơ i tợ hệ ở tức h ồ n hển nhìn xem vợ laser ngoài miệng còn mang theo nụ cười xem ra người không lời cùng sinh khí đến nói không ra lời thời điểm sẽ cười chuyện này là thật cho dù là trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ cũng không nghĩ ra nên nói cái gì chỉ có thể cười ta muốn giết người tờ hệ ợt chỉ dùng không đến ba giây thời gian liền chứng minh bợ lạ d ở là một cái sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực người cho dù là tờ hệ ợt không có bất kỳ uy hiếp gì bợ lạ d ở cũng cho tờ hệ ợt đối đãi cường giản nên có thái độ đó chính là toàn lực ứng phó kết quả chính là tờ hệ ợt lại q u ỷ trên mặt đất nôn khăn lên n g ư ơ i như thế đồ ăn là thế nào đem m ở đỡ xạ đầu cho a ta nhớ tới bợ lạ d ở vỗ vỗ đầu n g ư ơ i có đeo lên sau có thể ẩn thân mũ giáp không cần chính diện tác chiến nhưng người rẻ ợt t i tử lực lượng cũng nhìn không ra đến a tôi thiểu được bổ xuống lôi để đi chứ thần chi vương rẽ ớt là vô pháp sử dụng chân thân của mình cùng nhân loại kết hợp yếu ớt nhân loại chỉ là gặp mặt thần hình dáng liền sẽ biến thành thang cốc rắn nhìn xuống tờ h ệ ớt trên mặt không có một chút đồng tình nói cách khác rẽ ớt thích cho mình bóp cái nhục thể đi cùng phạm nhân kết hợp đây cũng có thể hiểu được b vợ là giờ cũng không cảm thấy kỳ quái cho dù đồng dạng đều là nhân loại ngoại hình thần cũng đối với nhân loại mà nói là một cái khác thứ nguyên tồn tại thần cùng người kết hợp tựa như là người muốn ôm một con kiến một cất xuống dưới đoán chừng liền toàn bộ tổ kiến đều sập cho nên chỉ có thể đổi một cái con kiến thể xác cho dù là con kiến cũng là thần tạo con kiến trong đó một chút thần lực cũng có thể di chuyển q u a khứ xem ra rẻ ớt chi tử càng nhiều hơn chính là thân phận tượng trưng mang ý nghĩa sẽ có được chư thần chi vương rẻ ớt phù hộ trên thực tế nhục thể cũng bất quá là so nhân loại bình thường hơi khỏe mạnh một điểm mà thôi b vợ lạ giờ đối với tờ hệ ớt nhìn với con mắt khác như thế văn nhược thể trạng đều không nhất định đánh thắng được không có thu hoạch được chúc phúc trước hắn cứ như vậy còn dám tới tâm đạo săn g i ế t mờ đ ợ t xạ đúng là l á thần lá gan muốn chém riết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhục nhã kẻ bại không phải chiến sĩ nên làm chuyện、tờ、hệ ớt che lấy bụng dưới muốn đứng lên. như là nhìn xem kẻ thủ trừng mắt bợ l à giờ ngươi không cảm thấy muốn trở thành ô lìm củ chi vương ý nghĩ này đem ngươi rất hại thảm sao bợ l à giờ nắm lên vở hệ ớt một bên kéo lây vở hệ ớt tiến lên một bên lớn tiếng nói h ả o h ả o nữ thần trở nên nam không nam nữ không nữ bị vây ở trong tượng đã làm lấy làm vương đ ộ n g kết quả liền chư thần thời đại kết thúc cũng không biết ngươi biết cái gì một nhân loại làm sao lại hiểu chư thần chuyện còn mạnh miệng các ngươi bộ này cố sự tại nhân loại trong lịch sử cũng không biết trình diễn bao nhiêu lần mà có được vô thượng thần lực các ngươi ở giữa cố sự là ta gặp qua nhàm c h ẳ n nhất vợ lạ giờ đem dãy rủa tờ hệ ớt dùng sức hướng phía trước q u a n g da tờ hệ ớt chật vật rơi xuống đất tờ hệ ớt dãy rủa lấy đứng lên về sau hắn kinh ngạc phát hiện vợ lạ giờ đem hắn mang về mở đờ xạ không đầu trước thi thể đã ngươi nghĩ như vậy làm ô lỉm bụ chi vương vì cái gì không trực tiếp nhấc lên phản nghịch cờ xí giết cha thượng vị là bởi vì ngươi đối phụ thân của mình có một loại nào đó chờ mong hy vọng trở thành chính thống người thừa kế vẫn là nói vợ lạ giờ đi đến tờ hệ ớt trước mặt nhìn xuống tờ hệ ớt ngươi cảm thấy kế thừa vương vị càng thêm nhẹ nhõm mà chiến thắng thu hoạch được vương vị như lên trời ngươi chỉ là đi càng thêm nhẹ nhõm đường mạng đừng chính mình đi tắt kết quả ngã một phát liền hóa hoa khóc lớn tờ hệ ợt túi đầu ngón tay bắt vào ở mức trong đất bùn cái này ngâm tại mỡ đỡ xạ huyết dịch bùn đất tại tờ hệ ợt co vào dưới ngón tay tràn ra chất lỏng màu đỏ sậm qua thật lâu vợ l à giờ mới từ nghe được một chút hư nhược tiếng nghẹn à o đừng đem ta nói như vậy ti tiện ta cũng cũng chỉ là m u ố n m u ố n biến trở về ta chân chính bộ dáng mà thôi trở thành ô l ì m phủ chi vương mấu chốt đạo cụ thần thuận ả hệ biến mất tại trong sương n g nói không chừng đã bay vào trong biện rộng chỉ để mất đi cơ hội tờ hệ ợt hoặc là nói h t đệ nạ rốt cuộc bình tĩnh lại nhưng có lẽ adệ nạ chuẩn bị trở thành bầu trời tròm sao dự bị phương án nhưng dự bị hai chữ vốn là mang theo miễn cưỡng cảm giác cái gọi là dự bị phương án tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là đảm nhiệm cho dù kế hoạch thất bại ta cũng có được dự bị phương án an ủi cảm giác để hoàn thành chính mình chọn lựa đầu tiên kế hoạch lúc càng thêm tự tin và lớn mật vốn chính là ta mệnh trung chú định là ta ta sinh ra chính là vì ngồi lên cái kia vị trí tới tới lui lui kia mấy câu để ngươi cái này nữ thần biến thành hiện tại bộ dáng này sao giống như là dự đoán được tờ hệ ợt sẽ nói cái gì giống nhau v ợ lạ g i sớm mở miệng sau đó lại dùng ngươi biết cái gì đến bác, ngươi thật bị phong ân quá lâu nếu là nhiều thấy chút việc đ ợ i lời nói ngươi sẽ vì chính mình không có ý mới cùng người khác nói h ù a lời nói mà cảm thấy xấu hổ ngươi tờ hệ t t mánh được ngần đầu hắn đang cười chỉ là lần này đại khái là im lặng cười vợ lạ giờ giải trừ bạch ngân lang nhân biến thân lấy nhân thân một gối ngồi s ổ n ở tờ hệ t t trước mặt nâng lên tay đ ể tạ i tờ hệ t t trên v a i lời nói thâm tiện nói nói thật ngươi nếu là không muốn từ cái này chấp niệm bên trong đào thoát cũng chỉ có một con đường chết không phải ta xử lý ngươi chính là tha hương người xử lý ngươi đến lúc đó ngươi kết cục tốt nhất chính là chết o a n liệt để tha hương người nhắc tới ngươi một hồi T. t chương nhẹ i h sáu trăm c h bảy mươi t á k h ô n g phải tâm i dùng lãnh đả i thương h người mê man ngồi hồi chương hệ sáu trăm bảy mươi tám vô tâm đả thương người mê man ngồi hồi chương sáu trăm bảy mươi tám vô tâm đả thương người mê man ngồi hồi nếu là b ợ lạ dờ nói chút ta đuổi người lời nói nàng đại khái sẽ thuận thế x u ố n g dưới tiếp tục đại não không ngừng nhưng bây giờ b ợ lạ dờ một bộ không thành thật liền thưởng ngươi một quyền cùng ngươi tốt nhất thành thật nghe khuyên thái độ làm cho nàng không được không tỉnh táo xuống tới cùng b ợ lạ dờ hiệp thương dù sao thật bị đánh nhưng không có bất luận cái gì để ngủ vợ lạ dờ cũng cảm thấy quyết định của mình chính xác cực kỳ tờ hệ tờ không nhao nhao không náo đã có thể hảo hảo nói chuyện sau đó chỉ cần kéo kéo việc nhà câu lên đ t đệ nạ đối rẻ ớt hơi mỹ hảo điểm hồi ức dùng cha con tình hòa tan đối vương vị chấp n i ệ m là được ngươi cùng rẽ ớ tình cảm rất sâu sao không sâu ta thường xuyên lo lắng cho mình thân thể an toàn nếu không phải r ẻ ớt bách phát bách chúng cùng này từ chắc chắn vượt san này tra n g nguyên rủa ta hoặc là tại r ẻ ớt trong bụng cùng mẫu thân đ o à n viên hoặc là nhi tử đã làm thịt r ẻ ớt tờ hệ ớt biểu lộ lạnh nhạt nói ra kinh bạo chủ đề đồng thời tại bợ lạ dợ còn không có kịp phản ứng thời điểm lại bổ sung một câu nếu ta không có cầu bị khôi ta cũng đã bị r ẻ ớt c h ờ một chút bợ lạ dợ đứng lên đi tới một bên hít sâu sau đó bớt hơi nhiều lần tuần hoàn sau lại đi trở về mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngươi không cảm thấy ô lìm phụ chi vương là một cái rất bẩn vị trí sao hay là nói ngươi trước trở thành ổ liềm phủ tri vương nhưng thật ra là vì bảo vệ mình cũng là không hoàn toàn là chủ yếu là vì lực lượng như vậy a vẫn là dơ nhéo nhéo tờ hệ ợt bà vay mọi nhà có b u ồ n khó n i ệ m kinh mà ạt đệ nạ cái này toàn ra cũng quá khó niệm nếu không ngươi từ bỏ đi ngươi chính là nữ thần muốn làm cái gì không thể ngươi cảm thấy nữ thần m ư ờ i phần tự do sao tờ hệ ợt hỏi ngược lại ngươi dường như đương nhiên cho rằng thần sinh hoạt m ư ờ i phần hạnh phúc nhưng tựa như ngươi nói vậy thần tri g i n g cô sự cũng bất quá là nhân loại chuyện xưa phiên bản mà thôi chúng ta cũng có sinh lão bệnh tử cũng có thất tình lục d ụ chúng ta chỉ là càng thêm cường đại càng thêm yếu đ ớt người mà thôi yếu đ ớt người đ a n g nói bỡ là giờ xưng ơ sở tợ hệ ợt trùng điệp lấy nữ thân ạt đệ nạ hiện tại ạt đệ nạ nhìn qua tựa như là đơn thuần mất đi hy vọng người bình thường chỉ là t h ầ n lọc kính để hắn cảm thấy đây là không có gì ghê gớm chuyện hắn nói không chừng tại trong lúc vô tình làm thật không tốt chuyện Bỡ là giờ trầm m ặ t đứng dậy quay đầu dự định rời đi người muốn đi đâu đem thần thuận ạ hệ ghìt ì m trở về vì cái gì tợ hệ ợt đưa tay ngăn lại vợ là giờ cái này nam nhân mâu thuẫn để hắn cảm thấy tò mò chỉ là vừa mới mới ý thức tới tự mình làm một kiện không tốt lắm chuyện là đây chẳng qua là một cái tấm khiên mà thôi nói cho cùng có thể hay không dùng khối này tấm khiên thu hoạch được ô lịm thủ t h i vương lực lượng vẫn là cái vấn đề dù sao rẻ ớt cũng không phải cái gì người thành thật tờ hệ ớt ngược lại là an ủi nói không chừng thần thuận ạ cũng bất quá là lại một cái bẫy mà thôi kia đại khái chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê bỡ lạ dở thật một bộ muốn đền bù lỗi lầm của mình muốn đi đem tấm khiên tìm trở về mà nàng biết rõ đây đã là không có khả năng chuyện thần thuận a hệ g i s đã biến mất tại tâm đào trong sương ngủ, triệt để mất đi nếu là không có bỡ lạ dở hành vi nàng đại khái sẽ nào h vào mê vụ cùng nhật tìm kiếm làm lấy vô dụng công vậy dạng này đi ta cho ngươi điểm khác làm đền bù Bỡ lạ dở vội vội vàng vàng lấy ra giản dị rèn đúc đ à y châm lửa v i u n c h â m lửa v g vẫy thiết truy rèn đúc ngươi thật đúng là nghĩ vừa ra là vừa ra a t hệ ợt lúc đầu muốn ngăn cản nhưng tràn tại bờ lạ dơ đinh đinh đang đ a n gõ g âm thanh bên trong buồn bực ngán ngẩm ngồi trên mặt đất hắn đang làm cái gì tờ hệ ợt hoặc là nói a d e n a nhìn qua giường như phát ra ánh sáng bờ lạ dơ hỏi tại biểu đã tay n ấ y của mình muốn tận khả năng đền bù lỗi lầm của mình dám nhẹ nói phải không a d e n a đe mặt m gối lên trên đầu gối không cần phải nhiều lời nữa lẳng lặng nhìn bờ lạ dơ gõ nung đỏ kim loại gõ âm thanh dần dần biến thành ở mức trầm muộn tiếng tim đập kia là nàng nơi sinh ra bao quả nàng không phải nước ố i mà là ăn mòn vị toan nàng không kịp trở thành h ắ n vì sống sót không được không làm một vị nữ thần sinh ra không được không dường như trở thành một loại nào đó người liền rủa để nàng mặc kệ qua tốt bao nhiêu đều cảm thấy cuộc sống bây giờ bất quá là dự bị phương án nàng có thể qua càng tốt hơn nàng cuộc sống bây giờ không phải nàng chân chính sinh hoạt cho nên nàng không có nửa điểm do dự đi tới thành vương cặp ấy trở lại quỹ đạo dụ hoặc để nàng liền cuộc sống bây giờ đều bỏ qua kết quả chính là tại cái này tâm đ ả o mê mang ngồi hồi đến nàng cùng nàng thế giới toàn bộ bị lãng quên địa phương ta nghĩ về nhà tâm đ ả o không có ban đêm vĩnh viễn bị mê vụ bao phủ thời gian tựa hồ cũng đỉnh chỉ lưu động thẳng đến bợ lạ dở thấp thỏm cầm một mặt sáng ngân khiên tròn đi đến trước mặt của nàng nàng mới cảm nhận được thân thể của mình cứng đờ tê dại cái này khẳng định là so ra kém ạ hệ ghis ngươi nhìn xem được hay không đ ờ hệ ợt nhảy qua bợ lạ dở trong tay tấm thiên nhìn chằm chằm vào bợ lạ dở đột nhiên hỏi ngươi bao lớn rồi a bợ lạ dở s ư n g sở đàng hoàng nói mười bảy tuổi nhanh mười tám tuổi kia không phải là cái tiểu hài sao c h ắ c không được đối thần còn có chút ảo tưởng đ ợ hệ ợt n h ẹ n nào cười một tiếng tại bợ lạ dở có chút xấu hổ tiểu động tắc bên trong họ tiếp ngươi là vị nào thần đời sau sao vẫn là nói là vương tộc quý tộc. không phải ngươi đến cùng muốn hay không vợ l g i ợ cầm tấm khiên hướng phía tờ hệ ợt dùng sức đưa đưa ấ y náy của hắn có thể ít đi không ít tờ hệ ợt tiếp nhận tấm khiên vừa mới vào tay là hắn biết đây là một khối rất tốt tấm khiên mặc dù còn kém rất rất xa thần thuận ả hệ ghis nhưng thần thuận ả hệ ghis nhưng không cách nào để cái này không lưu tình chút nào đánh nàng công kích nàng tiểu hài lộ ra lo lắng bất an nói như thế nào đây tựa như là không hiểu chuyện hùng hài lộ ra lo lắng bất an cũng bắt đầu nghĩ lại chuyện lúc trước giống nhau nàng không nhịn được muốn trêu t r ọ một chút ngươi như thế quan tâm ta ngược lại có chút không t h í c ứng ngươi việc nào ra việc đó ta cũng không có khả năng để ngươi trở thành ổ liềm vụ chi vương nhiễu loạn thế giới này mà lại ngươi vẫn là phải đem dê rừng da lông cho ta không cho ta sẽ trực tiếp đoạn khôi phục không tệ t ợ hệ ợt hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem trong tay mặt này sáng long lanh tấm kiên tâm tình đều nhẹ không ít đi theo ta ta đem dê rừng da lông cho ngươi tâm đạo mê vụ nồng đ ậ m lên chậm rãi bỏ hướng tâm đạo chương 679. m b a thân nữ thần chương 679. m b a thân nữ thần đ ợ hệ ợ sảng khoái đem vợ lạ dở đưa đến thần túi vị trí nơi đó thế mà là một cái chốn chó t h ấ y tợ hệ tợt chỉ vào cần nằm dạp trên mặt đất chui vào động vợ lạ dở trong lòng ấ y n ấ y lại ít đi không ít n g ư ơ i tại đuồng n h ị c h ta sao vẫn là nói đây là n g ư ơ i đặc biệt làm dịu người khác ấ y n ấ y phương thức ngươi không cảm thấy đây là một cái rất thông minh cạm bấy sao tợ hệ tợt ngược lại là có chút đặc ý ta đem thần túi miệng túi nhắm ngay chuồng chó bên ngoài sau đó đem mỡ đỡ x à mặt nhắm ngay cửa hàng như vậy chui vào người liền sẽ bị một trăm phần trăm hóa đá so đem mỡ đỡ x à mặt mũi đối miệng túi đáng tin cậy nhiều đơn giản đến nói đơn giản thả trong thần túi không chừng sẽ trong lúc đung đưa dẫn đến mỡ đỡ xạ đầu lâu chuyển hướng như vậy hóa đá cạm b ấ y liền không thể một trăm phần trăm thành công nhưng vì âm người làm được loại trình độ này b ỡ lạ i ờ thật cảm thấy bợ hệ ợt mặc kệ gặp được cái gì b à o ứng đều là là người đi t a đi bợ hệ ợt chỉ chỉ chính mình cái này phát triển ngược lại là không kỳ quái nhưng b ỡ lạ i ờ lắc đầu chỉ vào mặt đất cái bóng một đạo rõ ràng càng thêm đen n h á n h cái bóng tiến vào chuồng chó bên trong tiếp lấy một cái to lớn da dê túi bị từ đó kéo đi ra lần này hắc ảnh lang nhân đều chẳng muốn biến trở về nguyên hình trực tiếp đem ra dê túi ném ở bợ lạ dê vợ lạ giờ nhặt lên ra dê túi dùng sức ước lượng chịu nặng thần túi nữ thần đạt đê nạ lấy một đời cung ma kết tạ m ă n thì ra lông trèo chống thần túi có thể xua tan ma pháp phong ấn tạ v ậ n t đ hệ ợt nhìn thấy thần túi về sau ánh mắt g i a o động vô ý thức vươn g tay nhưng ngoài dự liệu chính là vợ lạ giờ trực tiếp đem thần túi đưa tới thấm kiên đều bị ngươi ném cho ta cái này có làm được cái gì t ợ hệ ợt bất đắc dĩ thở ra một hơi không có tiếp được thần túi tiếp xuống ngươi có phải hay không dự định phục sinh một đời cung ma kết tạ mắn thì cũng đưa nàng hoàn trả xoay chuyển trời đất không ngươi nghĩ tiện đường cùng tiến lên đi sao hỏi một chút cung ma kết lời nói nói không chừng nàng sẽ cho ngươi ở bên cạnh lưu một cái vị trí vợ lạ giờ mở cái cho đùa ai biết cờ hệ ớt lắc đầu nụ cười trên mặt sạch sẽ dường như cái gì tâm tình tiêu cực đều không có ta không thể đi lên ta làm cờ hệ ớt không có tư cách trở thành thăng tiên hóa thành t r ồ n g sao vì vì cái gì ngươi không phải đánh bại mở đờ xa sao cờ hệ ớt nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về vợ lạ giờ mở ra mình tay cái kia hai tay mười p h â n b ạ c h giống như là am h i ể u t h e o t h u nữ tính ngón tay ngươi có hay không nhìn qua mình tay tay của ta trắng đoán mềm mại giống như là ra đời trẻ con mà tay của người đại g ạ ạp đầy vết chai cùng vết thương đi giống như là một cái trải qua thiên tân vạn khổ chiến sĩ t h ư ợ n h ư ngươi nói ta đi đường tắt cấm ổ liềm phụ mạnh nhất tấm thiên ăn mặc có thể thần tốc phi hành dày mang theo có thể ẩn thân mũ giáp thậm chí biết m ở đỡ xạ khi nào ngủ ai cũng có thể tạ i ngang nhau tình huống dưới cắt lấy m ở đỡ xạ đầu l â u không có thần thuận ả hệ ghis ẩn thân cầu bị khôi đồng thời ở chính diện đối địch tình huống dưới tờ hệ ợt tỷ số thắng cơ hồ là không mà bên trong ạ đệ nạ đã không muốn làm ạ đê nạ cũng làm không được ô liềm phụ c i vương thậm chí đối với tờ hệ ẩn thể này đều như vậy ta sao có thể đạp lên bầu trời cho nên ngươi dự định cứ như vậy ở trên mặt đất sinh lão bệnh từ sao vợ lạ giờ mì môi chẳng biết tại sao ác đ ế nạ không điên cuồng không chấp nhất cho người cảm giác càng thêm không xong nàng biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng cùng bông lỏng giống như là thiêu đốt hầu như không còn r i ê n g ngươi biết không kỳ thật ta kế thừa một cái vương quốc nơi đó thiếu một cái người quản lý tòa kia vương quốc bách phế đại hưng không thể so với ổ lìm bù phải kém ngươi còn rất ôn n u à tợ hệ ớt lắc đầu dường như không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này ta mệt mỏi đi đem mờ đờ xạ đầu lâu trả về đi vợ là giờ đi hướng mở đ ợ xả thi thể không đầu cẩn thận mỗi bước đi tờ hệ tợt không cùng tới thậm chí quay người rời đi có lẽ hắn làm sai nhất định một sự kiện chính là trò đùa giống như là tại hiện ra hài hước cảm giác giống nhau nói cho hạt đệ nạ chư thần thời đại đã bị kết thúc nàng không nhà để về mặc kệ là ổ đỉn vẫn là kỳ nền đều biểu hiện quá mức thoải mái đến mức hắn đương nhiên cảm thấy hạt đệ nạ cũng có thể tiếp nhận nhưng tại đi vào tòa này tâm đạo trước đó hắn đã từng thấy qua hoài niệm lấy cỏ lao nguyên chỉ là nghe được phì nhiêu tiếng kèn liền vừa lòng thỏa ý chịu chết vô vọng thú thần tại trong cõi u minh hắn đ nhưng là hắn nhưng không có để ở trong lòng ai ta đều làm cái gì vợ lạ dở hủ rũ đi đến t r ô n lấy mỡ đỡ xạ thi thể không đầu dốc núi trước hắn nhắm mắt lại đem tay vươn vào thần túi bên trong đầu ngón tay chạm đến mềm mại làn da mỡ đỡ xạ đầu lâu liền cùng nàng thi thể giống nhau vô số thời gian trôi qua đều không có mục nát mới mẹ như lúc ban đầu cứ như vậy đem đầu trả về để ma thân vong linh đừng có lại đi ra đáng ghét vợ lạ dở hơi không kiên nhận lấy ra mỡ đỡ xạ đầu lâu lúc này hắn có chút muốn hướng cái quái vật này phản nản hai câu vì cái gì ngươi liền không thể thiếu ngủ một hồi cùng tờ hệ t h t nhiều chiến đấu một hồi như vậy ít nhiều có thể cũng sẽ không có thay đổi đi chỉ cần tờ hệ ớt vì vương toạ chặt xuống cái này vô tội tà ác quái vật đầu lâu trong đó ma thân vong linh liền sẽ phóng thích mà ra vĩnh viễn không dừng truy sát tờ hệ ớt cho dù tờ hệ ớt có ẩn thân cậu bị khôi chỉ cần tờ hệ ớt còn cầm mỡ đỡ x ả đầu lâu một ngày nào đó ma thân vong linh sẽ truy sát mà tới thượng như chính ạt đê na nói như vậy đây là một cái bẫy không chúng cái bẫy này phương pháp cũng rất đơn giản đó chính là không muốn chặt xuống mỡ đỡ x ả đầu lâu nhưng cái này cũng mang ý nghĩa từ bỏ kế thừa á thú vị ra hỏa v ẫ là giờ lắc lắc trong tay to lớn mỡ đỡ xạ đầu lâu hắn có chút hiếu kỳ cái này xà phát nữ yêu bản thể hình dạng thế nào thế là hắn xoay tròn lấy đầu đẩy ra mềm mặt tóc rắn đương nhiên hắn không có tìm đường chết mở to mắt đi xem mù mắt thị giác giống nhau có thể cảm thấy được mở đợt xạ tướng, tướng mạo một khắc này hắn khiếp sợ mở mắt rắn thậm chí đều chưa kịp ngăn cản màu xám liền ở hai mắt của hắn bên trong khuếch tán đầu lâu từ m ờ lạ dở dần dần hóa đá hai tay rơi vào trên mặt đất rắn cùng hạ mạ tệ g i á lo lắng tiếng đều từ từ đi xa mở đ ợ xạ tái n h ậ n nhắm hai mắt mặt tại khắc ở bờ lạ d trong đầu tia rõ ràng là cái này mở đỡ xạ thế mà lại ạt đệ nạ bỏ qua nữ thần đục thân cả tòa to lớn tâm đạo bắt đầu nhảy lên to lớn cánh tay đưa ra mặt đất không đầu nữ thần thân thể c h u i ra mặt đất chậm rãi nhặt lên trên đất đầu lâu ma thân nữ thần gọt gọn l v ba trăm vô số vết dạn g từ bờ lạ d ở trái tim vị trí hướng xung quanh lan tràn thuế biến r ế t n g u y ề n rủa kháng tính l v một l v hai l v ba l v bốn ma thân nữ thần dương đầu lên im ắng di lên thân thể khổng lồ chậm rãi di động mắt thấy liền nghiền nát còn chưa giải trừ hóa đá bờ lạ dờ một đạo ngân quang từ đằng xa bay tới thẳng tắp đánh trúng ma thân nữ thần hữ kỳ quay lại, rơi xuống ném người trong tay. Anh hùng trèo lên trèo lên. Tờ hệ tờ khỏe trèo trèo Tờ ợt mắt chương ó quắp n ì n t r ớ c mắt t h một chữ cuối cùng sáu trăm tám mươi dùng nam nhân g i à n phương thức đánh gãy tuyệt vọng chương sáu trăm tám mươi dùng nam nhân g i à n phương thức đánh gãy tuyệt vọng Tờ ợt Một tới th lờ vờ hệ tờ anh hùng nhưng không ham bao cao ma lên sàn, nhưng lên sàn liền nguy bên đẳng lâu là sâu đã cơ. cấp bất quá so với tự thân nguy cơ tờ hệ ợt càng thêm khiếp sợ tại mở đợt xạ tướng mạo mặt của ta tờ hệ ợt đưa lưng về phía ma thân nữ thần mở đợt xạ thông qua bợ lạ dở tấm khiên phản xạ nhìn thấy rõ ràng mở đợt xạ mặt cái này hạ hắn biết vì cái gì bợ lạ dở sẽ bị hỏa đá c h ư ơ n này cùng hắn nữ thần chi thân tướng mạo mặt giống nhau như lúc đại biểu lượng tin tức để hắn đều muốn nhịn không được quay đầu kia không hề nghi ngờ là trí tuệ nữ thần adena nhục thể bị hắn chỗ bỏ qua tri vật bắt nguồn từ tì tàn thần huyết bị kế thừa xuống dưới làm mất đi linh hồn n ụ c thể tiếp tục nguyên lai n g ư ơ i là ta vong linh sao tờ hệ ớt dần dần rõ ràng tiền căn hậu quả hết thể đều là có nhân quả luân hồi hiện tại mất phương hướng đều là báo ứng vì đạt được kế thừa ô liềm phụ chi vương quyền lợi trí tuệ nữ thần từ bỏ thân thể của mình trở thành tờ hệ ớt mà bỏ qua nhục thể lại bởi vậy trở thành thần thuận aegis h kế thừa nghi thức tượng h c ầ n trang trí vật nàng tự tay bóp chết nữ thần của mình nhục thể để nữ thần nhục thể trở nên xấu xí nàng lại tại hoàn thành thần thuận a e g i thí luyện bên trong lần nữa chặt xuống đầu lâu của mình vì ô liềm phụ chi vương vị trí nàng không chút do dự giết chết chính mình hai lần tại đối mặt ngủ x nếu như nàng xuyên tấu qua thần thuận à hệ ghis nhìn một chút mở đợt xa mặt nàng liền sẽ bị rõ ràng nhưng tờ hệ ợt không chút do dự dùng trong tay liêm đ a o cắt đi mở đợt xả ở lâu n ắ m lấy thần túi như phát điên c u ồ n g tiêu chạy trốn thật sự là buồn cười cố sự tờ hệ ợt vung ra ở trong tay khiến tròn khiến tròn hung hăng nện ở ma thân nữ t h ầ n mở đợt xả trên đầu nhiều lần bắn ngược trở lại tờ hệ ợt trong tay tiên nặng nghề s u n g kích chính là nàng quá khứ làm lần lượt lựa chọn trọng lượng nhưng là như vậy cũng tốt tờ hệ ợt dùng tay vũ qua dưới chân giày, một đôi cánh từ giày hai bên bên trong mọc ra đây chính là tờ hệ ớt nhẹ nhàng tiến lên một bước liền bay đến không trùng trên không trung hấp dẫn lấy ma thân nữ t h ầ n mỡ đ ỡ xạ lực chú ý đem quái vật khổng lồ này từng bước một dẫn ra hắn có thể nghe thấy phá kén thành b ớ m dạn nước tâm thanh hóa đá khống chế lại bỡ lạ d ở nhưng không có cách nào giết chết bỡ lạ d ở chỉ có thể đem bỡ lạ d ở vậy ở kia bỡ lạ d ở cần thời gian kia hắn liền đến tranh thủ thời gian đây không phải vì leo lên bầu trời cũng không phải vì đền bù sai lầm gì chỉ là nàng chỉ có chuyện này có thể làm thế giới bên ngoài đã lạ lẫm đến nàng không dám tận mắt đi xem có bao nhiều lạ lẫm cho nên bàn tay khổng lồ đánh tới như là đập côn tr ma thân nữ thần tay vô cùng trường mà tợ hệ ớt lại nhất định phải đưa lưng về phía ma thân nữ thần mặc dù có phi hành thần dày hắn cũng kéo dài không được bao lâu bị chính mình vong linh g i ế t chết cái này châm trọc kết quả ngược lại là vô cùng phù hợp tợ hệ ớt nhắm mắt lại hắn có thể cảm nhận được ma thân nữ thần bàn tay đánh tới n h ấ t lên phong hắn sẽ không mở to mắt nhìn thấy ma thân nữ thần mặt hắn liền sẽ bị hóa đá như thế nữ thần linh hồn liền sẽ cùng hóa đá nhục thể tách rời cho dù là tượng đá bị phá hư nàng cũng chỉ là sẽ lấy linh hồn thể bộ dáng tiếp tục sống sót chỉ có linh hồn cùng nhục thể kết hợp trạng thái bị rất chết mới có thể tử vong chân chính. điểm ấy thời gian hẳn là đủ ha ha cũng không biết thế giới bên ngoài còn có hay không minh p h ụ ngươi thật rất thích đi đường ta, ta một cái tay tránh thoát như là làn da hóa đá sắc ngoài níu lại ma thân nữ thần đ ồ i rắn to lớn giống như núi nhỏ thân thể ẩm v a n g đổ xuống tờ hệ ợt chậm rãi mở mắt ma thân nữ thần đổ xuống nhấc lên to lớn trong b ú i đất một đạo bạch ngân quang mang ở trong đó lấp lóe vậy liền giống như là trong bóng tối đèn sáng thuế biến rét nguyền rủa kháng tính lở và mười vợt lạ do bạch ngân lang nhân thân thể như là phá xác mà ra tránh thoát tượng đá mỗi một cây lông tóc đều mới tinh chiếu lấp lánh giống như kinh nghiệ b ỡ lạ dờ tiếng giống to dẫn tới ma thân nữ t h ầ n mỡ đờ xạ lực chú ý nàng đứng dậy nhìn về phía tú ngược lại nàng vật nhỏ b ỡ lạ dờ ánh mắt cùng mỡ đờ xạ ánh mắt đan vào với nhau hóa đá nguyền r u a lần nữa xâm nhập mà đến đem bỡ lạ dờ biến thành tượng đá phanh tượng đá từ nội bộ nổ tung bỡ lạ dờ lần nữa tránh thoát mà ra lần này hóa đá chỉ có thể ngăn cản bỡ lạ dờ một nháy mắt liền sẽ bị bỡ lạ dờ thuê biến r é t đột phá mà đột phá trong n h y mắt bỡ lạ dờ thuê biến dép đột phá mà đột phá trong nháy mắt bỡ lạ dờ thuê biến dép quán xuyên mở đ ỡ t xạ cổ trong nháy mắt vô số lôi đ ỉ n h thần cảnh dâng lên truy kích mà đến v a n h kích lấy mở đ ỡ t xạ thân thể thuế biến r é t chỉ có tại tiếp nhận mặt trái trạng thái thời điểm mới có thể phát động cường hóa trạng thái nhưng hóa đá nguyền rủa là trong nháy mắt trạng thái chỉ tồn tại hóa đá cùng không phải đá hóa hai cái tình huống cho nên chỉ có tại đột phá hóa đá trong nháy mắt mới có thể hưởng thụ được lột sắc cường hóa mở đ ỡ t xạ dung mạo mang đến hóa đá đối với bợ lạ dơ mà nói tương đương với một cái từ chính mình quyết định thời cơ tụ lực công kích nhưng những n à y hiện tại cũng không quan trọng bợ lạ dơ vật lên một phát bắt được bay ở không chúng tờ hệ ớt người cái t gây ra phiền toái lớn như vậy sau liền nghĩ vừa chết chi sao vậy ta còn có thể làm sao tờ hệ ợt bình tĩnh nhìn bỡ lạ dở đôi mắt dường như một bãi nước đọng đây không phải rẽ ợt cả b ấ y mà là bởi vì tham lam mà mất đi hết thể người nhận trừng phạt ta xem qua vô số tham lam người kết quả mà ta a a a a tờ hệ ợt lời nói vẫn chưa nói xong bọn họ liền rơi xuống đất mà bỡ lạ dở thế mà coi hắn là làm đ ẹ p lưng một đường trên mặt đất mà s á t giảm sóc cuối cùng lúc n ừ n g lại tờ hệ ợt cả người cũng bắt đầu bốc khói sau gáy của ta môi phía sau lưng của ta cái mông của ta tờ hệ ợt nằm trên mặt đất g i gì nếu không phải cái này một bộ quần áo cũng là chất lượng cực cao đổ p h o n g ngự hắn xem chừng đều phải quen đây chính là ngươi ngăn cản muốn tự sát người phương pháp sao ta đều nhanh chết k i a quá tốt rồi ta nhất định có thể đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm đi ngươi chính là một cái nữ thần a vợ l à là giờ liếc qua tờ hệ ớt cầm mịt l ệ tèn nhìn về phía mở đợt xạ hắn một nháy mắt hóa đá tiếp lấy phá s ắ t mà ra lột sắc cường hóa sau s ử suất mịt l ệ tèn đi săn ngày xưa ánh sáng nóng bỏng bỏ mở rộng mấy lần như là một đầu trào lên trường hà bao phủ mở đợt ạ nửa người trên ngươi ngươi đem thân thể của ta cho miệu sắt rồi tờ hệ ớt biểu lộ cứng đờ. k h ô tại tiếp xúc đến luyện kim cái này khái niệm về sau vợ lạ dơ có thể hiểu được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng chẳng hạn như bạn đủ không nhận sồi ký sinh bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật tổn thương trúc phúc tại miêu tả bên trên là mẫu thân của bạn đủ thét ra lệnh tất cả đồ vật thể không làm thương hại bạn đủ nhưng cái này sao có thể làm được có thể tạo thành tổn thương khái niệm thực tế quá nhiều tương lai cũng sẽ sinh ra càng nhiều mới khái niệm trừ phi mẫu thân của bạn đủ thời gian thực đổi mới nếu không mãi mãi cũng sẽ có mới khái niệm sinh ra cũng tổn thương đến bạn đủ mà nếu như thời gian thực đổi mới lại không có đạo lý sẽ quên mất s ồ i ký sinh cho nên đây cũng là bắt nguồn từ luyện kim đạn sinh trúc phúc lấy duy trì có sẽ bị s ồ i ký sinh làm bị thương thậm chí mệnh trung chú định sẽ bị s ồ i ký sinh giết chết trao đổi không bị ngoài ra bất luận cái gì nhân tố tổn thương hủy diệt mà ma thân nữ thần mở đ ợ xạ làm trí tuệ nữ thần ạ t đệ nạ thi thể đóng vai lấy một cái trọng yếu thân phận đó chính là ổ l i m củ chi vương thành vương nghi thức đầu lâu của nàng tất nhiên sẽ bị cắt lấy cũng bị trang trí tại thần thuận a hệ g i s bên trên đây là đã xác định kết quả cho nên ngoại trừ phương pháp đều không thể làm bị thương ma thân nữ thần mở đ ợ xạ b vợ là giờ đã thông qua lôi đình ném xác định mở đ ợ xạ cổ là duy nhất có thể tạo thành tổn thương địa phương nhưng đây chỉ là phiền phức bắt đầu bởi vì giết chết mở đ ợ xạ hai con không chết ma thân vong linh liền sẽ chui ra ngoài mà lại đơn thuần chém đức đầu lâu dường như còn chưa đủ không đầu mỡ đỡ xạ dường như có thể tại cảm nhận được đầu lâu về sau giống như là không đầu kỵ sĩ như thế động đứng dậy tìm kiếm đầu lâu trước mắt đến xem dường như chỉ có dê rừng da lông làm thành thần túi có thể cách ly đầu lâu cùng thân thể ở giữa cảm ứng hèn hạ thực tế quá hèn hạ thế mà dùng dê rừng da lông gạt ta tới lau cho người cái mông Chui đi. hề nghĩa không ghét, mang một làm ta người tiện, ngươi. Đáng ghét, bây giờ nên làm giờ ý tùy là cái bây sẽ bị trước mắt tốt nhất ứng đối biện pháp là để mỡ đỡ xạ một lần nữa biến trở về lúc trước đầu thân phận cách trạng thái nhưng ý vị này muốn dùng thần túi đi trang mỡ đỡ xạ đầu lâu hắn không có khả năng dùng trang mỡ đỡ xạ đầu lâu dê rừng da lông đến phục sinh cung m a k ế t c ũ n g may mỡ lạ dở cũng không phải không có k h ắ c manh mối đó chính là hắn lấy được nhiệm vụ tên nhiệm vụ danh là ô liềm vũ c h i vương ma thân thí luyện nhiệm vụ bản thân liền là đánh bại ma thân nữ thần mà nhắc nhở ở chỗ nội dung nhiệm vụ hắn làm ra muốn trợ giúp tợ hệ ợt lựa chọn về sau hắn liền đạt được khiêu chiến hai như vậy khiêu chiến một là cái gì b ẫ n là giờ suy đoán khiêu chiến một chỉ sợ là cướp đi tờ hệ ợt trở thành ô liềm vũ tri vương cơ hội thay vào đó cái này kế thừa nghi thức chỉ sợ cũng không khó chỉ cần tìm tới tờ hệ ợt tượng đá cùng tờ hệ ợt giấu đi thần túi sau đó đem thần t u ẫ n ạ hệ g i s thần túi mở đ ợ xạ đầu lâu kết hợp với nhau là được như vậy vì thu hoạch được ô liềm vũ tri vương mà điên dại đến giết chết thân thể của mình hai lần ạt đệ nạ không hề nghi ngờ sẽ triệt để mất lý trí sau đó diễn biến thành một chiến tờ hệ ợt n h thể không có bao nhiêu uy hiếp như vậy cuối cùng m ộ chiến chỉ sợ sẽ là ạt đệ nạ trở về mình đã dị hóa nữ thần n h thể có linh hồn, ma thân nữ thần mỡ đỡ xạ liền phục sinh vì a d đệ n a đồng thời bởi vì không có đầu không nhìn thấy thần thuận ạ hệ thì thượng mỡ đỡ xạ đầu lâu sẽ không bị hóa đám hiệu sát lại bởi vì không đầu sinh mệnh đặc tính biết mình đầu lâu ở đâu sẽ đổi sát người nắm giữ không thả lấy tha hương người truyền đến xáo lộ đến xem khiêu chiến mười có tám chín chính là loại tình huống này mặc kệ là loại nào tình huống đều cần a d đệ n a triệt để từ bỏ trở thành ô liềm v ụ chi vương cái trước là từ a d đệ n a trong tay cướp đi ô liềm v ụ chi vương làm a d đệ n a tuyệt vọng mà cái sau là để át đ nạ quyết định làm ở hệ ớt bay lên bầu trời hóa thân bầu trời tiên anh n g ư ơ i có hay không từ bỏ trở thành ô lìm v h ụ tri vương vợ lạ dở quay đầu nhìn về phía tờ hệ ớt lấy tờ hệ ớt trước đó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đến xem hẳn là tờ hệ ớt không rên một tiếng nhưng chậm rãi nghiêng đi ánh mắt người cái tên này sẽ không phải vừa mới quay người rời đi là dự định lén lút đi tìm bay ra ngoài thần thuận ạ hệ thì đi không có tờ hệ ớt lên giọng mặt mũi tràn đầy chân thành nhưng khống chế không nổi thân thể của mình xung động là ta kế thừa xuống tới hết ảnh hưởng ta hiện tại khẳng định là từ bỏ vợ lạ dở thở sâu thở ra một hơi nắm chặt nắm đấm đang run dậy hắn rất sợ chính mình nhịn không được đem cái này h è n hạ ra hỏa cho bạo nhưng bạo tờ hệ ớt bóc h ạ t đệ nạ linh hồn nói không chừng sẽ bị bách đi vào kế thừa ổ liềm vụ chi vương tình trạng lấy trước mắt biết được tình huống đến xem hắn cũng không muốn làm rẻ ớt tri tử nhanh đứng lên cho ngươi cái này b ợ lạ giờ thúc giục tờ hệ ớt đứng lên sau đó cầm đem bạ cản thành tốt nhất tân thủ kiếm đưa tới cầm lên cái này toàn thôn tốt nhất kiếm sau đó đi đem ra hỏa này cho xử lý ta đánh nữ thần nhục thân ngươi vừa mới không phải còn một bộ phải chết một lần chi thái độ sao làm sao hiện tại liền sợ chết rồi đây đây là bởi vì tờ hệ ở xấu hổ cuối đầu bỡ lạ giờ mang theo khinh bị ánh mắt mười phần đ â m người ngươi biết có lúc muốn vừa chết chi là cần cảm xúc gấp thụ vừa mới kích tỉnh của ta bị ngươi cưỡng chế đánh gãy lại để đứng dậy chỉ sợ cần chút ngươi hiểu tại sơ phát hiện mỡ đỡ xạ chân thân một khắc này adena đúng là cảm thấy trâm trọc vô cùng dự định lấy cái chết giải thoát nhưng lại là bị bỡ lạ dở không chung chặt đường lại là cái hót cùng cái mông ma sát mặt đất kia tràn ngập sầu não cùng tuyệt vọng không khí liền không có n g ư ơ i cho ta một ca khúc thời gian để ta h ấp h ủ ấp h ủ tờ hệ ợt thở sâu thở ra một hơi như là sân khấu kịch thượng diễn viên tại chỗ giả bước nhỏ giọng nhớ kỹ lời kịch tờ hệ ợt nội tại là trí tuệ nữ thần aden a đầy đủ hiện ra chính mình nữ thần cấp đại nhập cảm không đầy một lát tờ hệ ợt liền mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng n g ư ơ i khôi phục rồi vẫn là giờ có chút k i n h hỉ cái này có chút quá thần kỳ không tờ hệ ợt tâm thanh run dày lên ta chỉ là nghĩ đến chính mình ấp ủ thất bại liền có khả năng sẽ bị ngươi buộc đi cùng nhục thể của ta đánh liền cảm giác được từ đáy lòng tuyệt vọng người cái tên này vợ lạ dở khỏe mắt có q u ắ t một trận tờ hệ ợt hoặc là nói hát đệ nạ là hắn gặp qua khó khăn nhất làm gia hỏa gia hỏa này liền cùng tự thân nam thân nữ hồn trạng thái giống nhau tồn tại c h ứ ơ n g t r ạ n đảng hoàng làm lũng cùng trầm thống hai loại mâu thuẫn trạng thái làm nửa ngày gia hỏa này thế mà là một cái khôi hài nhân vật chương sáu trăm tám mươi hai nữ thần diễn dịch chương sáu trăm tám mươi hai nữ thần diễn dịch tờ hệ ợt lặp lại h í t sâu cuối cùng rốt cuộc lộ ra quyết định quyết tâm biểu lộ hắn phát hiện tự chọn sai diễn dịch phương hướng hắn không nên khôi phục thành lúc trước sau khi biết chân tướng cam chịu mà hẳn là đối mặt chính mình quá khứ tham lam cùng tội nghiệt. c ũ luôn luôn、so、nơi g quyết này h tự t không phải n cảm ấy là phụ thân của ta cho ta cứu vớt chính mình cơ hội nếu như không có lúc trước tờ hệ ợt đủ loại biểu hiện vợ lạ giờ nhất định đối v i tờ hệ ợt lời nói sinh ra cầu minh mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy tờ hệ ợt là tại diễn hắn hy vọng hắn đừng khoanh tay đứng nhìn nhưng tờ hệ ợt làm nội tại vì trí tuệ nữ thần tồn tại làm sao có thể đơn giản như vậy mà ta muốn làm bước đầu tiên chính là tờ hệ ợt lộ ra chân thành biểu lộ đối mặt với bờ lạ dợt bốn lượn đầu gối của mình quỳ trên mặt đất vung xuống tự ái của mình thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài nếu như không phải trước đó đủ loại bờ lạ dợ nhất định sẽ đại chịu rung động người trước mắt chính là d ẻ ợt c h i tử trí tuệ nữ thần a đ e n a loại tồn tại này thế mà quỳ gối hắn trước mặt ta thật thật muốn quên mất phía trước ký ức liền giữ lại chúng ta lần đầu gặp mặt lúc đối với người kinh diễm đáng tiếc ta trí nhớ thật rất tốt vợ lạ dỗi đưa tay vô ấp tờ hệ ợt bả vai mặc dù ta đối với n g ư ơ i ấn tượng thật không tốt nhưng đây không phải ta không giúp cho n g ư ơ i lý do người nữ thần nhục thể thật là một cái đại phiền thoái cho nên chúng ta cùng lên đi vợ l à giờ đặc biệt tại cùng tiến lên ba chữ càng thêm trọng âm n g ư ơ i biết ta làm nữ thần thời điểm giống nhau phụ trách ở sau lưng bảy mưu tính kế aaaa vợ l à giờ không có cho tờ hệ ợt bất kỳ phản bác nào cơ hội trực tiếp nắm lấy tờ hệ ợt phóng tới mở đ ờ t xạ hắn đem kiếm nhét vào tờ hệ ợt trong tay sau đó nắm chặn tờ hệ ợt a y cùng tờ hệ ợt cùng nhau đâm về mở đợt x thân thể một vết thương xuất hiện tại mở vấn đề ở chỗ ai là nhiệm vụ này cái này khiêu chiến nhân vật chính khiêu chiến hai mấu chốt ở chỗ để tờ hệ ợt đánh bại mở đ ờ xạ cho nên chỉ có tờ hệ ợt có thể chân chính đối mở đ ờ xạ tạo thành tổn thương cũng là chuyện đương nhiên tựa như chính tờ hệ ợt nói như vậy hắn nhất định phải đối mặt mở đ ờ xạ chính mình đi cứu vớt chính mình trước mắt ma thân nữ thần đã không còn tượng trưng cho bị ném bỏ vô tội thân phận của adena mà là bị thành vương chấp niệm h khu động ma thân tờ hệ ợt phải cùng chính mình thành vương chấp niệm làm kết thúc vợt là g i có chút hối hận lúc trước nói với tờ hệ ợt lời nói làm chuyện vấn đề không ở chỗ hắn nói rồi cỡ nào quá đáng lời nói làm cỡ nào chuyện gì quá phận mà là ở hắn đánh gây tở hệ ớt bị tha hương người xưng là kịch bản diễn dịch trạng thái tha hương người thường xuyên làm hai kiện không lễ phép chuyện một là đọc làm sở kịp t h u tục cái từ này mang ý nghĩa ta không cần biết người muốn nói tất cả lời nói dù sao câu trả lời của ta đều là ta rất tình nguyện hai chính là không ngừng dùng ra hồ dự liệu phương thức đánh gây đối thoại cũng làm chút ngoài dự liệu chuyện có lúc tha hương người có thể chọc cười bi thống người báo thù để người báo thù quyết định bông xuống cũng có lúc có thể để cho âm mưu ra sớm bại lộ diện mục thật của、mình. nghe nói tha hương người tại dùng loại phương thức này biết được chính mình tại một cái còn sống thế giới bên trong nhưng tờ hệ ợt trạng thái quá kỳ lạ đã là cần trợ giúp người báo thù lại là có khát tâm tư âm lưu ra kết quả chính là tại bờ lạ giờ không ngừng đánh g ạ y g i ớ i đi vào hỗn độn trạng thái để vốn nên quyết định tràn ngập rác nộ hướng về mở đợt xạ huy kiếm anh hùng tờ hệ ợt biến thành khôi hài nhân vật tiếp xuống ta nắm lấy tay của ngươi dù n g chúng ta nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ xử lý mở đợt xạ ngươi đừng tùy tiện nói ra như thế không động não lời nói được không tờ hệ ợt cảm giác mặt mình đã bị gió thổi biến hình tay càng giống, là đã gây mất giống nhau tiền thân là trí tuệ nữ thân ạ t đệ nạ ta sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao ngươi đem cậu b ì khôi cho ta còn t ạ m được a hóa ra là dùng tại tình huống này sao vợ lạ dơ bừng tỉnh đại ngộ có thể h ẩn thân cậu b ì khôi không hề nghi ngờ là dùng đến để cao khiêu chiến sát xuất thành công tha hương người đã sớm cho ra một cái quy luật đó chính là ban thưởng càng phong phú nhiệm vụ độ khó liền càng cao khiêu chiến một ban thưởng là thu hoạch được ô l i m vũ tri vương cái danh x ư n g này kia muốn đối mặt kẻ địch chính là đẳng cấp nói không chừng tại lờ vờ ba trăm trở lên không đầu mà thân ạ t đệ nạ mà khiêu chiến hai đạt được ban thưởng khẳng định so ra kém khiêu chiến một cho nên độ khó có chỗ giảm xuống địch nhân là đẳng cấp lờ vờ ba trăm có được hóa đ á tức t ử bị động ma thân nữ thần mở đ ợ xạ mặc dù mở đ ợ xạ chiến đấu dục vọng không cao sử dụng kỹ năng cũng tương đối đơn đ i ệ u nhưng độ khó khăn ở chỗ nếu không có đẳng cấp tương đương với người bình thường tợ hệ ợt mới có thể đối mở đ ợ xạ tạo thành tổn thương cậu bị khôi có phải là vì để mở ợ hệ ợt có thể tại hiệp trợ người hấp dẫn mở đ ợ xạ lực chú ý thời điểm không ngừng đánh lén không thể cho ngươi nếu là ngươi một cái nhịn không được trông thấy liếp mắt một cái mở đ ợ xạ mặt sau đó hóa đá làm sao bây giờ? ta nhưng không có biện pháp nhanh như vậy tìm tới ngươi mà lại b vợ là giờ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem tờ hệ ớt vạn nhất ngươi đội nón lên trực tiếp chạy làm sao bây giờ tại quy hoạch đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ lúc các thiên tài luôn luôn muốn so một lần chính mình nhiệm vụ bên trong có thế nào cao đại thượng cùng cảm động lập ý mà trong đó tên là tờ hệ ớt thế giới cấp nhiệm vụ khiêu chiến gây nên không ít tranh luận một là ban thưởng một trong là ổ liễm v ủ chi vương cái danh xưng ơ này có phải hay không quá không cân bằng hai là khiêu chiến hai cảm giác so khiêu chiến một còn khó cái này lúc trên người mặc gỗ thịt váy nữ nhân đứng lên giản thuật chính mình viết cái này xúc động lòng người lại nguyên t bao quát nhưng không giới hạn trong vận m è o gia đình quan hệ đối bản thân nhận biết mê mang dường như đã có mấy đời cảm giác cô độc mà quan trọng nhất tự nhiên là tờ hệ ợt cùng người chơi gian sinh ra hữu nghị cùng tín nhiệm lẫn nhau cảm giác cùng phụ thân đối đi đến không đường về n ữ nhi c h ợ rút cùng trả giá đây chính là giữa chúng ta nhiệt huyết sôi trào tổ hợp k i a người kể lại nói thời điểm đôi mắt trường lão đại nước bọt đều phun ra ngoài mà nghe người đều sinh ra cảm giác không ổn bởi vì yếu tố thực tế nhiều lắm giống như là kín kẽ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật mà người chơi đúng là không phải cái gì tinh tế người nếu là s ờ kịp còn tốt đây chẳng qua là nhảy qua kịch bản mà thôi kịch bản vẫn tại bình thường phát triển nhưng nếu là người chơi bắt đầu chỉnh sống cái này tinh xảo tác phẩm nghệ thuật liền sẽ sụp đổ vì một đám hành vi tác phẩm nghệ thuật mà giờ khắp này người kể lại đã nói đến cao trào cũng chính là tại có thể xưng hỗn loạn quan hệ nam nữ bối cảnh hạ cha con tình cảm loại thời điểm này chúng ta chỉ cần cầu nguyện liền có thể b ợ lạ dở cùng tờ hệ ợt ở giữa không thể nói sinh ra hữu nghị chỉ có thể nói b ợ lạ dở rất tín nhiệm tờ hệ ợt nhất định sẽ đeo lên cho ra mũ giáp chạy trốn người đây cũng quá lấy h á n trả ơn người quên là ai tại ngươi bị hóa đá thời điểm nâng lên cả một đời chỉ có một lần dũng khí cứu ngươi sao tờ hệ t t cũng dứt khoát dùng tới đòn sát thủ cho nên ta đây không phải vì báo đáp ngươi đem ngươi bảo đảm đưa lên thiên m à c a m đoan ngươi toàn bộ hành trình tham dự không ai có thể lấy ra ma bệnh xúc động lòng ngươi cố sự chỉ còn lại tướng thanh tổ hợp khôi hải nhưng cái này c ả n quấy đối thoại lại giống như là một sợi ánh nắng xua tan dần dần vây quanh tâm đảo mê vụ tan biến tại mê vụ một đạo ngân quang như ẩn như hiện lên chương 68 u cầu mệnh ngũ giáp chương sáu cầu mệnh ngũ giáp ta cảm giác vận mệnh bị nhiễu loạn chuyện không nên biến thành như bây giờ mới đúng ta biết mình vì sao lại biến thành tượng đá bởi vì ta không nhịn được quay đầu mắt nhìn nhìn thấy từ nữ thần của ta nhục thân thượng đạn sinh ma thân vong linh nữ thần của ta nhục thân vốn là còn sống thi thể như vậy từ đó đạn sinh tất nhiên chính là tử vong sinh mệnh ta nhất định phải đối mặt chính mình tạo thành hậu quả đem đầu lâu tự tay thả lại thi thể không đầu bên trên bắt đầu chiến thắng quá khứ chính mình gieo xuống ác quả ta thừa nhận đây hết thể đều là chính ta đưa tới nhưng nếu như có tội mời để pháp luật chế tài ta mà không phải để đến một trận nam nhân cùng nam nhân gian nhiệt huyết tổ hợp kỹ tờ hệ và không biết bao nhiêu lần lật lên xem thường nữ thần đ ạ đệ nạ linh hồn đều nhanh đuổi không kịp cụ thể nhưng cái này cũng không thể trách tờ hệ ợt không ngừng đã hôn mê b ợ lạ d ở nắm lấy tờ hệ ợt đối mở đ ợ xạ phát động công kích mà quá trình này tờ hệ ợt không ngừng bị bợ lạ d ở mang theo lên trời xuống đất mặc dù đối mở đ ợ xạ tạo thành đại lượng tổn thương nhưng tờ hệ ợt cũng kém không nhiều lúc này liền cần dùng tới nạp tiền nước thuốc miệng vừa hạ xuống tờ hệ ợt liền khôi phục sức sống vậy liền có thể tiếp tục công kích chờ một chút chờ chút tờ hệ ợt dùng sức vỗ bợ lạ d ở t a y giống như là đấu vật cách đấu bên trong bị khóa lại tuyển thủ tỏ vẻ đầu hàng nhưng b ợ lạ dở tựa như là muốn lặng lẽ trong Thế à à à. mở đ ờ xa ngựa đầu gạo thét tâm đạo chấn động cộng m ì n h cả hòn đảo nhỏ thượng tượng đá dường như tượng đá nhóm thu hoạch được tiếng tim đập đồng dạng thạch tượng dũng sĩ lờ vờ chín mươi lấy quái vật thủ cấp đổi lấy vinh dự tài phú địa vị d u n g mánh các chiến sĩ bọn họ đều biến thành tượng đá vĩnh viễn đắm chìm trong nữ thần di hải dung mạo xinh đẹp bên trong trở thành ma thân nữ thần tín đồ lấy tha hương người tình báo đến xem bình thường x ả phát nữ yêu có thể gọi lên một đến hai cái thạch tượng dũng sĩ mà xem như bản thể ma thân nữ thần mở đợ xạ có thể gọi lên cả tòa đạo thạch tượng dũng sĩ lúc này b ợ lạ giờ ngược lại có thể t h ở p h à o mở đ ờ x a đ ỉ n h chỉ công kích lẳng lặng đứng tại chỗ chữa trị thân thể của mình mà chữa trị phương thức là triệu hồi máu của nàng biến thành vì cái gì xả phát nữ yêu kinh điển bột đi vào giai đoạn tiếp theo cũng thông qua hấp thu thân thuộc khôi phục nhận tổn thương b ợ lạ giờ nắm lấy tờ hệ ớt mượn nhờ tờ hệ ớt trên chân phi hành giày rời xa mặt đất đồng thời lấy mịt lẹ thần nhìn về phía mở đ ờ x a mặt hóa tờ hệ ớt trận trắng mắt phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái hóa đá bỡ lạ g i trọng gấp mấy lần hiện tại tượng đá bỡ lạ g i rơi xuống mà phi hành giày đi lên bay Trung tựa tảng gian hắn tựa như gian hai khối tảng đá gian muốn bị đẻ xanh. Cũng may là một nháy mắt liền đột đá mở u ố n bị đợt ộ t thu pha hóa hoạch đá, đ ư c l sắc cường hóa hoàn hóa thành một lần tụ lực kích. Mở lần lực ích. đờ xạ tắm rửa tại mặt trời lửa quan g mang bên trong lông tóc không thương nhưng là leo lên trên người mở đ ờ xạ xà phát nữ yêu lại bị tiêu diệt hơn phân nửa mở đ ờ xạ hoàn toàn sẽ không tiếp nhận tờ hệ ợt bên ngoài tổn thương có lợi có hại chỗ tốt đương nhiên là sẽ không bị mở lạ dở xử lý chỉ có thể bị tờ hệ ợt tạo rõ nhưng chỗ xấu chính là cho dù bị mở lạ dở tiêu diệt dùng để khôi phục xà phát nữ yêu nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì nàng không cảm giác được mình bị công kích tốt, cứ như vậy tiếp tục công kích từ xa thẳng đến đem tất cả、wow. Tờ hệ ợt tránh từ mặt đất phóng tới tiến cùng trường、mâu. Mặt đất thạch tượng dũng sĩ bên trong có viễn trình binh chủng, ở trên bầu trời bất、động. tờ hệ ợt cùng bờ là tựa như là một cái Biến thân làm bạch ngân lang nhân, có được thương bất tờ ợt thấy bút bờ bờ hệ manh hoảng phóng binh chủng, hệ như bạch nhân, nhập không nhưng hệ chỉ chính mình giữa hai chân lên nổi ra gà, không biệng được được ngược mâu. nắm. làm cảm dám đem lang đao ra sao giữa ra nửa lên, nẽ cùng dụng bên viễn động cùng Biến ngân lông lên nổi có cái có cả, gà, lấy lạ là lạ lại là bầu dở dở sĩ ở hạ mạ tệ giặt bắn đi ra một mũi tên mũi tên đang phi hành bên trong thiếu đ ó t hóa thành một vệ ánh sáng điểm điểm sáng lạc yên không một tiếng động đánh trúng mở đợt xạ tiếp lấy mặt trời chi phong lấy mở đợt xạ làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán hòa tan đại địa thổi tan rừng rậm cho dù tiếp nhận công kích kinh khủng như thế mở đợt xạ vẫn như cũ lông tóc không thương thậm chí mở ra phía sau tương tự thiên sứ to lớn hai cánh thật là lợi hại g i a hỏa thật hoàn toàn không nhận bất luận cái gì tổn thương ạ m ạ tệ giặt sợ hai thán phục một tiếng đồng thời cũng tiếp nối thở dài muốn dựa vào dưới háng ngươi g i a hỏa đánh bại như vậy quái vật quả thực là lời nói vô căn cứ ạ m ạ tệ giặt nói tới dưới hông g i a hỏa tự nhiên là mặt hướng hạ nằm dạp trên mặt đất tợ hệ ớt một thân không sai phòng ngự phục sức để tợ hệ ớt không có từ trên cao rất xuống biến thành bánh thịt nhưng một thân bụi đất chật vật không chịu nổi ta ta chính là nữ thần trên thế giới đẹp nhất nữ nhân người ứng cử hiện tại thế mà ghé vào một cái nam nhân dưới hông tợ hệ ớt có sâu kín tiếng thở dài từ đống đất bên trong là đã từng nữ thần mà lại ngươi bây giờ có thể đi tranh thủ trên thế giới xinh đẹp nhất nam nhân vợ lạ giờ đi lên phía trước mấy bước tỉnh người này lấy nằm tại người khác dưới h ô n g làm lý do cự tuyệt đứng lên tờ hệ ớt tiếc nối thở dài chầm chập bỏ lên ta tuyệt đối sẽ không trốn cho nên để chính ta lên đi đi vợ lạ giờ ngoài dự liệu trực tiếp bông ra tờ hệ ớt không chỉ bông ra tờ hệ ớt còn đem c ầ u bị khôi đem ra đưa cho tờ hệ ớt sảng khoái như vậy thái độ làm cho tờ hệ ớt bất an nữ thần của hắn tri hồn ngay tại nói cho hắn vợ lạ g i tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua hắn ngươi đây là tin tưởng ta sẽ không trốn rồi vợ lạ d ở quỵ dị t r ầ mặc m cái này khiến tờ hệ ớt khá là b ấ t an hắn thà rằng vợ lạ d ở tiếp tục hoài nghi x số dưới kỳ thật đi ta cảm thấy còn có một cái biện pháp khác tiêu diệt mà thân nữ thần mở đợt xạ thật sao tờ hệ ớt nhãn t ỉ n h sáng lên thật muốn tiêu diệt vong linh cũng chỉ có đem cùng vong linh tương quan đồ vật tiêu diệt cũng chính là vợ lạ d ở lắc lắc đầu trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ linh hồn đ ứ a bé cái này không buồn cười nhưng nếu là ngươi đội nón an toàn lên chạy trốn ta tại trong tuyệt vọng cũng chỉ có thể lựa chọn cái này biện pháp duy nhất vợ lạ dợ đưa tay vồ xuống phi ô phủ ở bên người gục nhị đ ta rất hiểu giữa chúng ta tín nhiệm kiên cố đến là cột vào một sợi dây thường thượng châu chấu tờ hệ tật manh được đứng lên mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đưa tay tiếp nhận b ờ lạ g i ờ đưa qua cầu bị khôi đeo lên sau quay đầu liền chạy đều đeo lên ẩn thân cầu bị khôi đó là đương nhiên chỉ có cầu mệnh cái này một lựa chọn chương sáu trăm tám mươi b ố không có mệnh trung chú định người chương sáu trăm tám mươi b ố không có mệnh trung chú định người tờ hệ t t không chút do dự quay đầu liền chạy hắn tin tưởng cầu bị khôi ẩn thân năng lực càng tin tưởng bợ lạ dờ tuyệt đối sẽ không giết hắn gia hỏa này thật chạy à ạ m ạ tệ giặt nhìn qua tờ hệ ợt đào t à u phương hướng im lặng n h é t miệng sau đó giơ lên đại ngự thần chi cung chỉ cần một t i ễ n bình chung quanh đừng nóng giận ta biết hắn nhất định sẽ chạy ta có thể hiểu được hắn vợ lạ dở tranh thủ thời gian quay người để ạ m ạ tệ giặt đại ngự thần chi cung nhắm ngay mở đợt xạ à, à. không cần đến vì cho hắn ngủ bôi đen chính mình đi tại ạ m ạ tệ giặt trong mắt vợ lạ dở là một đầu tràn ngập r ũ khí có con mắt màu vàng kim bạch ngân sư tử xông vào hỗn độn bên trong hóa thân mặt trăng tồn tại tờ hệ ợ chính là một cái hiện tại h thể t lý tờ hệ ợt chính u là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường rẻ ợt chi từ thân phận không có cho tờ hệ ợt mang đến bất luận cái gì đáng tin cậy cảm giác một người bình thường như thế nào đối mặt thần thân thể chúng ta cũng không thể thật chờ mong hắn bởi vì không nhà để về muốn đền bù lỗi lầm của mình liền sẽ không muốn sống đi có lẽ hắn sẽ tại bầu không khí hạ s u n g động muốn làm những gì nhưng cảm giác kích động này sẽ tại lần lượt đối mặt thần khu hoảng sợ hạ dần dần làm lạnh tờ hệ ợt ở bên cạnh n g a y mặt mũi tràn đầy tán đồng bởi vì thật sợ bợ lạ g i ờ nhất thời s u n g động cầm thương cầm hắn cho nên hắn không có chạy nếu như bợ lạ g i ờ có bất kỳ muốn ném ý nghĩ hắn ngay lập tức sẽ lấy xuống đầu chó nóng trụ cười nói ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi cho đùa nhưng không nghĩ tới bợ lạ g i ờ chẳng những không có sinh khí còn chuẩn xác mà nói ra nội tâm của hắn ý nghĩ nói cho cùng hắn hiện tại cũng không phân do chính mình là nam hay là nữ liền ch hắn chỉ là giống một người bình thường giống nhau muốn sống sót mà thôi tợ hệ ợt lung lay mình tay lời này rất khó khăn nghe nhưng ít nhiều vẫn là đang giúp hắn nói chuyện nếu vợ lạ dở đều lý giải kia hắn liền có thể không chút nào áy náy chạy trốn mà lại vợ lạ dở cơ trong tay cũng b ỉ vỡ vụn chung quanh thạch tượng dũng sĩ hiện tại mỡ đỡ xạ ở vào khôi phục sinh mệnh giá trị trạng thái tợ hệ ợt lại p h ả i không thượng chỗ dụng võ gì ta còn muốn phân thần đối phó thạch tượng dũng sĩ không bằng hắn chạy trước xa một chút thì ta còn muốn bảo hộ hắn vợ lạ dở nhún nhún cái mũi tợ hệ ợ hương vị biến mất giá hỏa này thật đ hắn vừa mới kêu lời nói là muốn cho tờ hệ ợt quyết định có giác nộ g đối mặt mở đ ợ xa hắn chuẩn bị một bộ rục dương trước ức lấy nhưng là vì chuyển hướng ai biết hắn trọng yếu nhất liên quan tới giác nộ g cùng dũng khí bộ phận còn không có nói tờ hệ ợt tựa như đ ạ t được cho phép giống nhau trực tiếp chạy trốn lần sau hắn cũng không tiếp tục chơi bộ này tờ hệ ợt nhanh như chấp chạy ra rừng rậm mãi cho đến bãi cắt mới dừng lại sống sót tờ hệ ợt thở dốc một hơi vừa ngầm đầu cảnh sát trước mắt để hắn xứng sở tâm đảo là một tòa bị mê vụ vây quanh hòn đảo chỉ có biết mục tiêu người mới có thể trong mê vụ không mất phương hướng nhưng bây giờ mê vụ lại tán. hiện ra mênh ngông vô bờ biển cả dưới ánh mặt trời mang hạ chiếu lấp lánh sóng biển thoải mái dễ chịu gió biển cùng sinh mệnh cảm giác quả nhiên chạy trốn là ý kiến hay tờ hệ ớ t nhẹ gật đầu hắn là tuyệt đối sẽ không quay đầu càng sẽ không sinh ra anh hùng giác nộ g quay đầu sông về đi muốn hỏi vì cái gì đó chính là hắn tiền thân trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ chuyên môn làm đ e m có dạ tâm có d ụ c vọng người lừa dối đi khiêu chiến quái vật đúc thành sự nghiệp vĩ đại chuyện sự thật chứng minh có năng lực có giác nộ người có rất nhiều sẽ bị lời nói cùng nữ thần dung mạo kích động người càng nhiều nhưng cuối cùng sống x u t có thể đếm được trên đầu n ó n t y thường xuyên lừa dối người người làm sao lại bị giao động đâu tờ hệ ợt cũng là lần đầu tiên nghe được bỡ lạ i ở kiên lời nói cho người ta nớp thang lời nói đây không phải cho phép một người bình thường chạy trốn mà là cho phép một cái duy trì có hắn mới có thể chiến thắng anh hùng chạy trốn Vậy vô quay quay anh? phía sau sao, nít miệng, nắm chặt nắm đấm, phía sau kinh khủng động tính để hắn sợ vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không dám quay đầu. Một khi quay đầu, hắn nói không chừng Không, nói Thế hệ chặt hại khi hụt chết. Tờ ợt biết tại Một à à à đấm, dám để đầu. đầu, sợ sẽ bị là sở dĩ cùng người bình thường không sai liền liên quan đến nàng sẽ tùy ý phát tiết bản năng xung động r ắ c rưởi lao cha chư thần c h i vương r e ớt quả thực là ô liềm phụ sỉ nhục bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ mới khiến cho cái khắc thần thoại đồ đằng chư thần t i n tưởng r e ớt cùng phạm nhân kết hợp về sau sinh ra vĩ đại bán thần anh hùng trên thực tế r e ớt bán thần dòng dõi nhiều đi nhiều đến trình độ gì đâu toàn bộ ô liềm phụ đều là nếu không phải chỉ có thần mẫu thể mới có thể dựng dục ra kế thừa r e ớt thần lực đời sau chỉ sợ ô liềm p h sẽ đầy đất chư thần mà mấy cái tia nổi danh bán thần anh hùng tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì thân thể của nhân loại cỡ nào yếu ớt t ờ hệ ớt ngồi tại trên bờ cát hắn biết mình cũng trốn không thoát tâm đ ả o nhưng hắn chính là không muốn đi đối mặt mở đ ợ x a cũng không phải là không muốn đối mặt quá khứ mà là đơn thuần không muốn chết quá không còn gì khác phàm là hắn có sức mạnh có thể cho hắn một điểm có thể thắng cậy vào hắn đều không đến nỗi như thế ngồi liệt tại trên bờ cát mật người sớm biết liền giày mặt gọi âm thanh mẹ muốn một n g ụ m sữa đây chính là ngân hà chi lực uống ta liền ta cũng ăn không được cái gì khổ ta đã từng chính là nữ thần a tợ hệ ớ hướng về phương xa hô to hắn cũng không sợ dẫn tới kẻ địch có bản linh giết một đạo ngân quang tử trên trời r i á n xuống thẳng tắp rơi vào tờ hệ ợt trước mặt cho ăn tờ hệ ợt một miệng hạ t cát phi oai a tờ hệ ợt chật vật phun miệng bên trong hạ t cát hắn tức giận nhìn xem đánh lén hắn đồ vật nhưng chỉ là liếc mắt một cái hắn liền cứng đờ là bị bỡ l à giờ ném ra thần thuận a hệ ghis quay chung quanh tâm đ ả o mê vụ để mặt này quyết định ai là đ ờ i tiếp theo ổ liềm vụ chi vương tấm khiên đồng dạng lạc mất phương hướng mà mê vụ tiêu tán về sau mặt này tấm khiên rơi vào hắn trước mặt tại ánh nắng khoe còn dưới thần thuận a hệ g h giống như vương miệng chờ đợi lấy chú m Nó trong lòng n t r o chương sáu trăm tám mươi lăm hào huynh đệ cùng tiến lên chương sáu trăm tám mươi lăm h ả o huynh đệ cùng tiến lên thần thuận ạ hệ g ị c h xuất hiện thực tế quá không t r ù n g hợp nếu như xua tan tâm đảo mê vụ để thần thuận ạ hệ g ị c h tìm tới phương hướng làm tờ hệ ớt giấc n ộ vậy cái này m ặ tấm t khiên xuất hiện là như thế hoàn mỹ đem kịch bản đẩy lên cao trào rốt cuộc trong mê vụ tìm tới chính mình phương hướng giúp h ế t phấn chiến phạm nhân cầm từ trên trời giáng xuống tấm khiên nhưng hiện thực mười phần xương cảm giác tờ hệ ợt tìm tới phương hướng chính là vẫn là sống sót tương đối tốt cho nên cái này không đúng lúc tấm khiên ở trong mắt tờ hệ ợt chính là hắn quyết định sống tạm bỡ về sau tới thúc hắn quay đầu đi chịu chết đây là dẹp ợt cạm ấy đi không phải đã nói chư thần thời đại đã kết thúc rồi hả tờ hệ ợt trốn ở một gốc cây dừa đằng sau đứng xa xa nhìn thần t u ậ n hạ hệ lần thứ nhất nhìn thấy mặt này tấm khiên thời điểm nàng làm trí tuệ nữ thần đạt đệ nạ liền bị thật sâu hấp dẫn lấy mà nàng hóa thân thành tờ hệ ợt về sau càng là lâm vào điên dại đây là vì cái gì chỉ là bởi vì nàng cho tới nay m t h i n ó hắn u tưởng rằng thần thuận ạ hệ ghis tán thành hắn cho hắn hoàn thành kế thừa tấm khiên cần thiết đồ vật nhưng bây giờ ngấm lại thần thuận ạ hệ ghis vẫn như cũng phản chiếu lấy hắn bộ dáng hắn biến thành quái vật nữ thần thân thể hiện tại thần thuận ạ hệ g i s phản chiếu lấy trốn ở phía sau cây ạ hệ ớt một cái muốn sống sót người bình thường đây là c ả m ấy đây nhất định là c ả m ấy tờ hệ ờ tự lẩm bẩm từ chối n ú t đi ra từng bước một đi đến thần thuận a ệ g i s trước mặt điều này không nghi ngờ chút nào là c ả m ấy thần thuận a ệ g i s thượng phản chiếu lấy gào thét m ở đỡ xạ cùng tới t á c chiến bạch ngân thân thể sa phát nữ yêu cùng tượng đ á đều bị thanh lý mất chiến đấu sau cùng bắt đầu nhưng mỡ là giờ không có hắn không có phần thắng chút nào chỉ có người mới có thể làm đến có lúc cũng không thể mang đến dũng khí có chỉ có nội tâm giấy ruộng lương chi tra tấn hiện tại hắn rốt cuộc biết nữ thần thời kỳ nàng vì cái gì xưa nay không nói loại lời này mà là hứa hẹn đánh bại quái vật thông quan thí luyện có thể thu được bao nhiêu tài ph có thể cưới cỡ nào xinh đẹp nữ tính tờ hệ tật nhìn xem thần t h ấ n hạ hệ ghì phản chiếu trắng cảnh tự lẩm bẩm nàng là ta phạm một sai lầm cũng không phải mỗi một sai lầm cũng phải bị đền bù ta không đi tranh thủ ổ liềm vụ c h i vương không phải có câu nói nói để hắn còn sống chính là lớn nhất trừng phạt sao ta suy nghĩ hiện tại đối ta trừng phạt đã đầy đủ tàn khốc không còn là nữ thần thậm chí liền ra đều không có những n à y trừng phạt không đủ sao đừng p h á t ngu trí tuệ nữ thần đât đê nạ không đánh không có phần thắng chiến đấu ngươi biết giết một cái nữ thần thân thể cần bao nhiêu kiếm sao ngươi mỗi một lần đều có thể may mắn sống sót sao? tờ hệ ợ t n ắ m chặt nắm đấm run dày lên mặt này tấm khiên quả nhiên là cả bẫy thế mà h è n hạ để hắn nhìn thấy hắn né ra đồ vật những hình ảnh kiên là xa so với hóa đá dung mạo còn muốn đáng sợ đồ vật sẽ để cho người đi chịu chết chẳng biết lúc nào thần thuận ả hệ ghì l ẻ loi c h ơ i trọi rơi vào trên bờ cát nó trước mặt không có mờ hay chỉ phản chiếu lấy kinh khủng nữ thần thi thể cùng tới chiến đấu mọi người anh hùng lên sàn vợ lãi giựng thẳng lên lỗ thai tờ hệ ở tâm thanh càng ngày càng gần nhưng hoàn toàn nhìn không thấy bóng người người này hô to anh hùng lên sàn nhưng lại vô xỉ mang theo ẩn thân chó ra mũ giáp đồng thời cực k không chút nào dự định chính mình bên trên người trở về rồi b ợ lạ dờ lên mắt đưa tay vô vô tờ hệ ớt mặt dùng hành động nói cho tờ hệ ớt chính mình có thể cảm giác được hắn đây không phải chủ động kéo dài khoảng cách không trở ngại n g ư ờ i đại s á t tứ phương tiêu diệt x à phát n ữ yêu cùng thạch tượng dũng sĩ nha tờ hệ ớt ra mặt dày không được bất quá hắn cũng chuẩn bị kỹ càng sẽ bị bờ lạ dờ dùng nam nhân phương thức trừng phạt hắn tờ hệ ớt tiên lặng kéo căng không có chút nào huấn luyện dấu vết cái bụng chuẩn bị tiếp nhận bờ lạ dờ u y ế n k í c h ai biết bờ lạ dờ chỉ là vô vô bờ vai của hắn người trở về liền tốt cùng lên đi. Liền, cứ như vậy. Người đều trở về. cái này đủ vợ lạ dờ dùng sức vô xuống tờ hệ ợt phía sau lưng dẫn đầu vọt lên phong tới mở đ ờ t xạ chẳng biết tại sao tờ hệ ợt đã biết mở lạ dờ ý đồ hắn theo sát tại bờ lạ dờ sau lưng cùng bờ lạ dờ đồng thời công kích một chỗ có thể tạo thành tổn thương vẫn như c ũ là tờ hệ ợt nhưng là hai người công kích điểm trùng điệp lại với nhau mở đ ờ t xạ cựu hận toàn bộ đều đặt ở bờ lạ dờ trên thân đây là vô số lần lựa chọn tờ hệ ợt có thể lựa chọn bay người chạy trốn cũng có thể bước lên nguy hiểm to lớn hoàn thành một lần cùng bờ lạ dờ hiệp đồng công kích chỉ cần hiệp đồng công kích có như vậy một tia sai lầm m ở đ ờ i xạ liền sẽ ý thức đến chân chính có thể tổn thương nàng là một con lợn thân tiểu cô n trùng thật đáng sợ muốn chạy trốn sẽ chết vô số thân là thần lúc tuyệt đối sẽ không có cảm giác cọ rửa t ờ hệ ở tinh thần nàng xác thực vô pháp trở thành ô lìm vũ c h i vương bởi vì nàng vừa ra đời chính là chỗ hướng địch nội nữ thần có trường mâu có c h i ế n b á y càng có một vị chư thần c h i vương phụ thân mà nàng một mực khinh bị chư thần c h i vương rẻ ở lại là từ không có gì cả bắt đầu từng bước một trở thành chư thần chi vương nàng hiện tại chỗ cảm thụ đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng chỉ sợ không kịp chư thần chi vương rẻ ở một phần vạn chưa từng có sinh mà v ì vương chỉ có muốn giết chết hắn là một vị vương hắn vì sống sót trừ trở thành vương bên ngoài không có lựa chọn nào khác mà sinh ra như thế vương nghe người khác ca tụng mạng hắn bên trong định trước chắc chắn thành vương c ố sự cảm thấy ăn ngủ không yên sợ hai có một ngày chính mình trở thành cố sự bên trong bị đổi xuống vương tọa k ẻ bại nhưng là ta cùng ngươi không giống đ ợ hệ ở hết sức chăm chú nhìn xem mỡ lỡ xạ hắn chỉ cần nhìn xem kia sợi qua mang không giữ lại chút nào xông đi lên liền có thể đây không phải hắn thành vương cố sự chỉ là có một cái chỉ có hắn mới có thể đánh bại q u á i vợt mà hắn bị một cái thô bạo người nằm kéo lấy g i n g khi đi làm hắn có thể làm đến chuyện cho nên ta đều cố gắng như vậy xin nhờ nhanh lên chết ngươi nhất định phải đem trong lòng lời nói kêu đi ra sao ta đây là đang đánh bạo thân thuận ả hệ g h i từ đầu đến cuối phản chiếu lấy hết thảy vĩ đại nữ thần tử thi chậm rãi ngã xuống đất đầy trời bùi đất tung bay bãi các hạt cắt đắp lên tấm kiên giống như là một trận sân khấu kịch kết thúc tợ hồn hển ánh mắt phức tạp nhìn về phía nằm ở trước mắt thân thể. kia là bị hắn bỏ xuống nữ thần thân thể phụ thân của hắn cho nàng rất nhiều lần lựa chọn cơ hội bây giờ thậm chí cho hắn một lần nữa biến trở về nữ thần cơ hội người đ a n g suy nghĩ gì vợ lạ giờ đi vào tờ hệ ở sau lưng muốn biến trở về nữ thần sao vẫn là nói tiếp tục làm phạm nhân vì có một ngày có tư cách trở thành trên trời tiên anh đừng nói dỡn ô lìm hụ đồ đằng đã hủy diệt cho dù ta trở lại cỗ thân thể này bên trong cũng không cách nào trở lại trước kia trạng thái đến nôi cái sau ta thật một điểm dũng khí đều ép không ra dù sao đều là long đong tương lai a tờ hệ ở bất đắc di cười một tiếng đứng lên tóm lại trước cho chuyện này làm kết thúc công việc đi ngươi là nói như thế nào phục sinh một đời cung ma kết vợ lạ giờ lấy ra thần túi sờ sờ cái cảm xác thực nếu là đem hai cái di vật đặc t h u n g một chỗ liền có thể ngươi đang làm gì vợ lạ giờ manh phải nắm lấy tờ hệ ở tay làm gì c ở i quần a tờ hệ ở mặt mũi tràn đầy cổ quái ngươi ngươi c ở i quần làm gì tờ hệ ở không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nữ thần của hắn lục thân bên trên nhà ta lão truyền thống cùng nhau đi cha ngươi chương sáu trăm tám mươi sáu huyễn đạo nhức chương sáu trăm tám mươi sáu Huyến nhức. đau A, A, A. linh hồn thể nữ thần đạt đệ nạ đang mang theo hai chân của mình hai tay che lấy nửa người dưới tại chỗ nhảy nhót tại sao là nữ thần đạt đệ nạ linh hồn thể là bởi vì cho dù bị bỡ lạ giờ ngăn cản nam thân c ở hệ ợt về sau không có ý định từ bỏ thậm chí bởi vì ít trùng cấp trên dần dần mất khống chế cũng bộc phát ra từ lúc chào đời tới nay lần thứ ba dũng khí l a n đi lao tử chữ hàng vô số thuế n g u y ệ t dục vọng ngay một khắc này bộc phát ở thế giới thượng xinh đẹp nhất nữ nhân trên người ai cản ta thì phải chết ngươi nhất định là nghĩ độc hưởng trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân ta muốn giết ngươi đem ngươi đầu treo ở bên cạnh a n ta đại bảo ngạch ngã a chứ không đề cập tới t ợ hệ ợt cho dù đã mất đi lý trí vẫn không quên nói khoác nữ thần của mình dung mạo chuyện này vợ lạ dở là tuyệt đối không cho phép có người đối với hắn như vậy khóc lóc con sòm cho nên vợ lạ dở không chút do dự mãnh kích t ợ hệ ợt phân thân cũng liên tục mãnh kích thẳng đến đem nữ thần ạt đệ nạ linh hồn gõ đi ra mới dừng lại chỉ có nam tính mới có thể cảm nhận được thống khổ để nữ thần ạt đệ nạ cho dù không có nhục thể cũng vẫn tại huyện đau nhức không nghĩ tới nam nhân có như vậy được điểm trí mạng chủ quan ạt đệ nạ sắc mặt tái nhật eo đều không thẳng lên được không phải có câu nói nói biến thành nữ nhân về sau nhất định phải làm cho các huynh đệ sung sướng câu nói này sao ta coi ngươi là huynh đệ mới mời ngươi ta chưa từng có nghe nói qua loại này ngụy biện vậy được rồi anh hùng phối mỹ nhân l ờ i này dù sao cũng nên nghe qua đi chúng ta kia tập tục chính là chiến thắng quái vật về sau sẽ có được mỹ nữ cùng tài phú làm b á n thưởng ạt đệ nạ ý đồ hướng dẫn tương b ước nhưng nàng như là phát tình hầu t ử d á n g v ẻ đã không chiếm được bỡ lạ dở bất luận cái gì tôn kính ngươi đánh bại ta mà thân dù sao cũng nên muốn chút thủ lao đi cũng không thể chỉ có một cái dê rừng ra lông đi nữ thần ạt đệ nạ ho khan một tiếng đứng ở nữ thần của mình n ụ c thân ạt đệ nạ cùng nam thân n ụ c thân tờ hệ ợt ở, ở giữa như là công chứng thiên bình giống nhau hướng về hai bên mở ra tay anh hùng à, ngươi là muốn trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân vẫn là thế giới xinh đẹp nhất nam nhân vợ lạ dở vẫn không trả lời a d đệ n a liền không kịp chờ đợi muốn cấp t r ư ớ c vì vợ lạ dở trả lời khẳng định là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân đi đây chính là nữ thần n ụ c thể nha mặc dù tờ hệ ợt lớn lên cùng nữ thân giống nhau như lúc nhưng là hắn nhưng là nam nhân nha tại sao ta cảm giác ngươi phi thường muốn đem nữ thần của mình n ụ c thân cho ta vợ lạ dở nhìn xem vội vã không nhị n g ư ơ i là phi thường muốn chính mình nam thân thực thể n g ư ơ i có phải hay không có âm mưu gì không có hạ đệ nạ mười phần thản nhiên thản nhiên đến b ợ lạ giờ liếc mắt liền nhìn ra nàng tuyệt đối có không tính âm mưu như, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt kế hoạch n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì phục hưng ô l y m p i c vợ lạ giờ tiêu nhiên bắt đầu kính nghệ nguyên lai、like、hắn hiểu lầm hạ đệ nạ là dự định vãn hồi mình đã bị hủy diệt quê hương xin lỗi ta hiện tại không thể để cho ngươi chữa trị ô l y m p i c thần thoại đồ đẳng nhưng là ta tại sao phải chữa trị olympic hạ đệ nạ mặt mũi tràn đầy kỳ quái ta chỉ là dự định sử dụng rẻ ở t h i tử thân thể sinh sôi đời sau mà thôi để trên thế giới này có một nhóm tên là ổ lịm bù người dân tộc n g ư ơ i một người vợ lạ dở trên giới quan sát một chút tờ hệ ợt cụ thể n g ư ơ i thời gian đủ sao không có việc gì ta một buổi tối tối thiểu có thể để hai mươi lăm nữ nhân mang thai s o n g bào thai cả năm không ngừng hai ba năm liền có thể có được một cái khổng lồ aa n g ư ơ i đang làm gì cứu vớt tương lai muốn bị trà đạp các nữ nhân vợ lạ dơ chân lên dự định hướng tờ hệ ợ nửa người giới thượng bù một chân không biết vì cái gì tờ hệ ợ làm rẻ ở tri tử toàn thân đều mềm hoạt cùng thường nhân không khác duy chỉ có nửa người dưới cứng rắn như sát đánh như thế nào đều đánh không xấu ta coi như ngươi tuyển nữ thần nhục thân ta đem nữ thần nhục thân cho ngươi Ảt đệ nạ dùng sức vung vẩy một chút hai tay sợ bỡ lạ là d ở làm thật lấy ra đao cái nào ta đều không Bỡ lạ d ở không kiên nhẫn quay đầu lại phát hiện Ảt đệ nạ nữ thần nhục thân thế mà tản mắt ra qua n g mang như là hòa tan chìm vào quan g bên trong tiếp lấy một mặt bạch ngân khiên tròn trồi lên đi ra thần t h u ẫ n ạ hệ khiến ữ thần chi mạo đồ đẳng vũ khí rẻ ở sinh ra ạ đệ nạ thần chi mạo đồ đẳng vũ khí vì nàng thu thập đến nàng truyền thuyết nàng cố sự khiến cho hoàn chỉnh nhìn đây là cỡ nào hoàn mỹ tấm kiên mặt trên còn có mặt của ta ác đệ nạ cầm tấm kiên giống như là lấy thưởng tiến đến b ợ lạ giờ trước mặt gia hỏa này biểu hiện đủ loại ân cần chỉ là vì thu hồi chính mình nam thân nhục thể mà thôi n g ư ơ i thành thật nói cho ta n g ư ơ i muốn nam thân nhục thể rốt cuộc muốn làm gì ác đệ nạ t r ộ t dạ nghiêng đi đôi mắt mí môi nhỏ giọng nói liền chính là nghĩ làm chút nam nhân đều nên làm chuyện thì như nói hô rượu rừng thịt chủ yếu là thịt rừng cũng k h là là thao thao càng càng lúc trước hóa thân thành tợ hệ ở thời điểm ta đẩy trong đầu đều là đi trở thành ổ lịm vụ t h i vương hiện tại cái này chấp nghiệm biến mất ta khôi phục bình thường tự nhiên cũng muốn nếm thử chức kia tò mò sinh hoạt nói đến có chút hạ lưu lúc trước ta nhìn thấy xà phát n ữ yêu thân thể lúc liền liền đã n h ị n không được nhìn thấy chính ta nhục thể đó là đương nhiên ta muốn người nam thân nhục thể vợ lạ giờ chỉ hướng trên đất tờ hệ ớt sắc mặt xanh xám đánh gãy tờ hệ ớt ai hạt đệ nạ kéo dài âm thanh mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn là vung vẩy cánh tay một cái tờ hệ ớt nhục thể cũng như lúc trước gạt đệ nạ nhục thể đồng d ạ n g tại quang mang bên trong hòa tan một thanh ngắn trôi liêm đao nổi lên tiên anh đ o ạ n liêm sử dụng nó đi hoàn thành chưa xong anh hùng sử thi đi làm trong biển q u á c vật sơn lĩnh người khổng lộ đều đ ổ vào cái n g ư ơ i thật giống như chỉ là có hơi thất vọng b ợ lạ dợ không có tiếp nhận liêm nào hầu nghi đánh giá ạt đ e n a thân thể nữ nhân cũng không phải không được ta phản kháng không được sinh hoạt vậy liền đành phải hưởng thụ đi Ảt đ e n a nhung b a i làm bị khai khẩn r u ộ n g đồng nói không chừng càng nhẹ nhõm một điểm hai cái ta đều muốn chương sáu trăm tám mươi bảy phục sinh dê d ừ n g thần chương sáu trăm tám mươi bảy phục sinh dê d ừ n g thần ta đều muốn cỡ nào bá đạo cùng không muốn mặt lời nói nhưng b ợ lạ dợ lại là dùng đến cứu vớt thế giới âm thanh hét lớn ra bởi vì adena mặc kệ biến thành nam nhân vẫn là nữ nhân đều muốn ở thế giới thượng chức nhất lên một trận hưởng lạc hót loạn nếu như ổ lìm thu bị người nhờ tới là bởi vì có một người điên cuồng gieo hạt hoặc là bị gieo hạt vậy cái này thần thoại đồ đằng như vậy tuyệt d i ệ t cũng được v y coi như ngươi là hảo huynh đệ của ta ngươi cũng quá tham đi a d e n a dùng sức lau đi khỏe miệng biểu lộ hưng phấn nhưng là ta thích đã ngươi ngay cả thân thể đều m u ố n kia linh hồn ngươi cũng cầm đi đi làm trao đổi ngươi muốn cho ta hạt giống chỉ đơn giản như vậy yêu cầu vợ lạ giờ một trận nâng lên tay vươn vào trong kho hàng không nghĩ tới thuận lợi như vậy adệ nạ đầu tiên là x ư n g sở sau đó bắt đầu tại trên bờ cắt h o a tay lên cái này không được đâu cho ngươi hạng đệ lấy ra một viên hạt giống mức cho hạt đệ nạ ai hạt đệ nạ nâng lên tay hai tay tiếp được hai tay mở ra phát hiện thật là một viên hạt giống nhưng đây không phải một viên bình thường hạt giống hô hô thế mà là cây thế giới hạt giống ngươi là làm người gác đêm mời ta đi vào n g ư ờ i dưới c h ư ớ n g sao hạt đệ nạ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ không ta đã đáp ứng người khác sẽ không khế ước k h á c linh hồn cho ngươi cái này chỉ là để ngươi không đến nỗi bởi vì không có nhục thể mà vợ lạ dơ nâng lên tay gó gó đầu của mình nơi này hư mất ta nhìn ngươi bây giờ đã có chút dấu hiệu người tốt không thú vị bất quá xem ra ta cũng chỉ có tiếp nhận cái lựa chọn này a d e n a từ bỏ mười phân lữ loát bị chấp nghiệm vây khốn vô số tuế n g u y ệ n về sau đổi lấy chính là nghĩ vừa ra là vừa ra thoải mái nói cho ta ngươi ở đâu sự thật chứng minh nghĩ vừa ra là vừa ra người đại bộ phận đều sẽ mang đến phiền phức vợ l à giờ nhức đầu cũng có thể cảm giác được chính mình huyện thái dương nổ lên mạch máu a d e n a là hàng thật giá thật nữ thần cấp phiền phức chỉ là biết có nhân vật như vậy ở thế giới thượng hoạt động hắn liền cảm thấy bất an cùng nghĩ mà sợ nơi này nếu như cự tuyệt nhã đền a hoặc là nói dối adệ nạ nhất định sẽ lặng lẽ làm những gì chẳng hạn như ở sau lưng đi theo hắn làm sao có thể để adena từ hắn nhận biết địa phương bắt đầu thai h o a n g ư ờ i b ợ lạ dở từ trong kho hàng cầm một cái truyền tống thủy tinh vứt cho adena nơi đó là thôn của ta nếu là ngươi tạm thời không biết mình muốn đi đâu trước hết đi đâu ở lại ừ m g adena hít mắt hầu nghi đánh giá b ợ lạ dở mặc dù b ợ lạ dở biến trở về nhân loại bộ dáng nhưng adena đôi mắt tựa như là có thể xuyên thấu áo giáp giống nhau qua một lúc lâu adena mới bán tín bán nghi thu hồi thủy tinh ta chính là ngươi đồng sinh cộng tử huynh đệ ngươi cũng đừng gạt ta vừa mới chỉ là ngươi có sinh mệnh nguy hiểm mà lại chân chính cùng ta đồng sinh cộng tử đồng bạn nhiều đi k i ê u biến thành nữ nhân về sau nguyện ý để ngươi sung sướng tóm lại chỉ có ta một cái đi adệ n a tương đương cố chấp truy vấn mời dùng có hay không có đến trả lời là vợ lạ d ở dùng sức thở dài cho dù đạt được vợ lạ d ở trả lời khẳng định adệ n a vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói thật ngươi đừng lừa gạt huynh đệ ta ta trên thế giới này coi như chỉ nhận thức ngươi nếu là liền ngươi đều gạt ta vậy ta chỉ có thể điền cùng sinh sôi lời sau để cho mình không cô độc đây là đáng sợ đến mực nào uy hiếp vợ lạ dở là thật sợ vậy chúng ta cùng đi ta tự mình đưa ngươi đi hạt đệ nạ giơ tay lên lộ ra đắc thắng biểu lộ mà phía sau bờ lạ dở h ữ dũ tại đem hạt đệ nạ cái này đ ạ i phiền toái mang vào gỗ l i n thôn s ố n g trước bờ lạ dở còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm đó chính là phục sinh một đời cung ma kết tạ mặt đời cung thì cũng là đường đường chính chính vĩ đại linh hồn làm sao phục sinh tạm thời không đề cập tới phục sinh sau động tính khẳng định không một chút nào nhỏ cho nên tại tòa này mất phương hướng tâm đạo thượng nếm thử phục sinh là không sai lựa chọn đầu tiên là phong nhiêu hào rác tận lực bồi tiếp thần túi b ợ lạ d i đem hai dạng đồ vật để dưới đất không ngoài dự liệu chính là không phản ứng chút nào quả nhiên b ợ lạ d i đã ngờ tới có thể như vậy có thể không khỏi vẫn còn có chút thất vọng ý vị này hắn nhất định phải lại muốn đi tìm phục sinh ạ m ặ n thì phương pháp ma quỷ vẹn cũng không phải một cái an phận chủ mà càng không an phận chính là tha hương người nhóm ngày đó ma quỷ vẹn náo ra động tĩnh cũng không nhỏ lấy tha hương người cùng hưởng tình báo tốc độ đến xem lúc này ma quỷ vẹn chỉ sợ đã bắt đầu tuổi thọ đến ngược người đang làm cái gì adenna ngồi sổn ở bờ lạ g i trước mặt học bờ lạ g i dáng vẻ nhìn xem trên mặt đất kèn lịnh cùng thật túi tại buồn dầu làm sao phục sinh ạ đem hai cái di vật góp đủ không là tốt rồi rồi nàng vĩ đại linh hồn một phân thành hai phân biệt g i ấ u ở d a lông cùng kèn lệnh bên trong Ảt đế nạ đưa tay vua xuống bờ lạ giờ đầu đây không phải đã góp đủ hoàn toàn không có phản ứng à bờ lạ giờ cũng lười cùng Ảt đế nạ s o đ o hắn đang toàn lực suy nghĩ có thể đ ư i phục sinh phương án hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không đem cái này hai kiện di vật giao cho c h i ê m tinh học phái dùng bọn hắn mơ hồ thuật bòi t o á n cho đ i ể m phương hướng người lần quá a người căn bản không có góp đủ adệ nạ cầm lấy thần túi dùng sức lung lay đây là lấy dê rừng g a lông làm tài liệu làm thành thần túi nhưng không có nghĩa là nó là dê rừng g a l tại tồn tại thượng nó là thần túi nhất định phải muốn đem thần túi mở ra biến trở về dê rừng da lông mới được ngươi nhìn muốn như vậy t các ngươi nhóm này lão già nhất định phải phiền thoái như vậy sao bợ lạ g i ờ nhịn không được n ổ nước bọt lão già nhóm tại một chút thiết kế thượng vụn v ặ t phức tạp hạt đệ nạ động tác lưu loát đem thần túi cho hủy đi một tấm to lớn dê rừng da lông rơi vào b ờ lạ dờ trước mắt dê rừng da lông p h ủ xuống vừa vặn bao phủ kèn lệnh cả hai sinh ra cộng minh dê rừng da lông hạ kèn lệnh tự động thổi lên gọi lên hồi ức tiếng kèn vô số ký ức từ da lông bên trong xuất hiện biến thành hư tràn đầy mẫu tính tự ái hy sinh tính dâng trở một chút tốt đẹp nhất khái niệm mẫu dê rừng chậm dại đứng lên mở mắt ra thậm chí là nhân loại tròn đồng a man thi không có đẳng cấp không có tình báo đây cũng là đương nhiên trước mắt cung ma kết a man thi liền cùng đã từng cao tuổi sư tử giống nhau bầu trời vị trí không thuộc về nàng mà linh hồn của nàng vẫn như cũ vĩ đại không có rơi xuống làm quái vật đã lâu không gặp a man thi h d e đ nạ than nhẹ một tiếng kia là cảm thán là tại cảm tạ mình có thể tại thế giới xa lạ gặp được một vị cố nhân người thức tỉnh lại ta là nghĩ vợ lạ giờ vô ý thức khẩn trương lên sơ đăng tràng vĩ đại tồn tại câu nói đầu tiên cực kỳ trọng yếu là trọng yếu lần đầu nhân vật thiết lập u ố n g ta sữa sao không sai chương sáu trăm tám mươi tám lần thứ tư rũ khí chương sáu trăm tám mươi tám lần thứ tư rũ khí kỳ thật sơ đăng tràng ấn tượng cũng không làm sao trọng yếu dù sao hạt đệ nạ sơ đăng tràng chính là một vị thần thánh không thể xâm phạm nữ thần về sau nha vợ lạ giờ rất hoài nghi là bởi vì hạt đệ nạ linh hồn tại nam thân cỡ hệ ợt r o n g n ụ c thể đợi quá lâu dẫn đến linh hồn phát sinh thay đổi đây là một cái đáng sợ phỏng đoán mà bỡ lạ dở cũng không muốn đi xác nhận nó Bỡ lạ dở bây giờ tại làm dịu ạ m ặ n thị sơ đ a n g trả lời kịch cho hắn rung động dù sao nào có người câu nói đầu tiên là hỏi người muốn hay không uống sữa người xác thực rất kỳ quái bất quá dê dừng liền không kỳ quái hắn khi còn bé cùng mạ gì cả đều uống qua Bỡ lạ dở không có từ sinh ra một điểm dự cảm không tốt loại dự cảm này không biết từ đó đến nhưng hắn biết chỉ hướng phương nào đó chính là phục sinh a màn thị cũng không thể đạt thành hắn mục đích cứ việc vợ lạ dở còn không có cùng a màn thi tiến hành trò chuyện nhưng hắn mười phần tin tưởng mình trực giác ạ măng thì cùng hắn bản thân nhìn thấy cái khác thú vương đều tồn tại chút trên bản chất bất đồng nói cứng lời nói là quá đơn nhất cao tuổi sư tử dáng vẻ nặng nề g h nghèo túng vô cùng nhưng lại nguyện ý khuất nhục còn sống thẳng đến thảo phạt đoạn lạc giả tân vương xuất hiện nghệ mỹ h cự nhân là đoạn lạc giả mặc dù dựng dục ra vĩ đại nhục thể nhưng lại có một viên khiếp đảm nội tâm c h ỉ rồng thì là sắt thép thân thể dựng dục ra linh hồn cho dù là sở xỉ lạ đều có được khát vọng chia sẻ vĩnh sinh nguyện vọng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là phức tạp tồn tại giống như là bắt kỳ đại xà đã từng nói thế giới kết cấu giống nh Mà trước mắt là a m a n thi chỉ là xuất hiện chỉ là mở miệng bỡ l à giờ liền cảm nhận được thuần túy h giống như là một tấm sạch sẽ dây trắng a người gác đêm a m a n thi rốt cuộc chú ý tới trầm mặc không nói bỡ l à giờ túi đầu lấy đó chính mình tôn tính a ân bỡ l à ơn. Là giờ h á to miệng dừng lại một chút nói thẳng ra mục đích của mình ta muốn đem ngươi trả lại lên thiên không dùng để thay thế ma quỷ b ẹ n chiếm cứ cung ma kết vị trí được a m a n thi nhẹ gật đầu cứ như vậy sao bỡ l à giờ ngược lại n h ữ mày không tốt sao ta sẽ vì ngươi hiến thân vì chúng sinh thân ta sẽ tại trong màn đêm vì chúng sinh linh mang đến nội tâm phì nhiêu dê rừng ạ mặt thì nghiêng đầu một chút dê rừng ngang đồng mượn phần quỷ dị mà dê rừng ạ mặt thì tràn ngập mâu tính nhân loại con người tại thời khắc này càng quỷ dị hơn nàng thổ lộ lời nói là cỡ nào thần thánh mà tràn ngập kính dân g tinh thần quả thực tựa như là một vị t h á n h nữ nếu như vị này đi lại ở đại địa phía trên nhất định có thể mang đến phì nhiêu cùng mỹ hảo nhưng nếu là đi tới màn đêm trở thành chúng sinh linh nhóm c h ỉ dẫn liền có vẻ hơi đáng sợ vỡ là g i bất an trong lòng càng phát ra máy liệt hắn có thể đối những cái kia kiệt xuất tha hơn người công tích đọc ngược như chạy trong đó có thuần túy thiện ý những cái tiêu mỹ hảo cùng thiện lương tại quy về thuần túy về sau liền sẽ hình thành một loại nào đó so tả ác quái vật còn muốn đáng sợ đồ vật trước mắt dê rừng ạ m ặ n thì cho vợ lạ dở cảm giác liền cực kỳ tiếp cận n à y sẽ là ta có thể cấp cho chúng sinh lớn nhất lễ vật dê rừng ạ m ặ n thì âm thanh tràn ngập từ tính như là mẫu thân dưỡng t h a i nhưng nàng muốn nói một câu vợ lạ dơ biểu lộ liền chỉ một điểm cái trước cho chúng sinh lễ vật là muốn cho toàn bộ sinh linh vĩnh hàng sợ xì lạ nội tâm phì nhiêu đem cho đại địa mang đến hòa bình quên mất chết hoảng sợ cũng có được không chút do dự vì người khác hiến thân giác ngộ này sẽ là tốt đẹp g ư ờ n g nào thế giới cho nên mời đem ta bay lên bầu trời đi vợ lạ dở t r ù n g điệp thở hát ra ngưng trọng khí chẳng để ạt đệ nạ vô ý thức rời đi dê rừng hạ m ă n thì ngươi lạ như thế nào từ trên trời rơi xuống ta chưa hề dâng lên qua dê rừng hạ m ă n thì lung lay đầu lấy ôn hòa bất đắc di giọng điệu nói ra nghe rợn cả người bí mật là dễ ớt hẳn tại ta sắp dâng lên lúc chặt xuống sừng của ta còn c ở i xuống ta ra lông cuối cùng đem ta cốt nhục đều đốt cháy hầu như không còn linh hồn của ta cũng bởi vậy từ rơi xuống tại hai kiện di vật bên trong mà ngươi đối với cái này cách nhìn là đây là vĩ đại hy sinh ta ra lông trở thành bảo hộ dẻ ớt sừng có thể thổi ra phì nhiêu tiếng kèn tử vong của ta là cỡ nào mỹ hảo dê rừng ạ măng thi đôi mắt giống như là mặt trời không giữ lại chút nào tản ra nhiệt lượng ta đã không kịp chờ đợi muốn đem loại này phì nhiêu truyền lại cho tất cả sinh linh b ợ lạ dở biết mình đi một bước cờ dở dê rừng ạ măng thi rất có thể là s o ma quỷ vẹn còn biết b ắ t hơn cung ma kết ma quỷ vẹn bay lên bầu trời cho b ợ lạ dở cảm giác là rất tồi tệ thế giới sẽ đại l o ạ n bởi vì từ đó về sau mỗi người nội tâm đều sẽ có một cái ác ma đang thì thầm tại dụ hoặc nhưng cũng chỉ là rất tồi tệ mà thôi dù sao cho dù không có ma quỷ b ẹ n dụ hoặc có ít người cũng sẽ biên ra một cái ác ma đến vì chính mình việc g ác trả tiền mà thôi có thể dê rừng a m ặ n t h í lại không giống nàng muốn mạnh mẽ cho mỗi cái sinh linh nội tâm vì nhiều để các sinh linh biến thành như nàng mỹ hảo có kính dân g tinh thần người cái này tương đương h n g bét mỗi một cái vĩ đại linh hồn cho các sinh linh chỉ có chỉ d ấ n m à thôi mà không phải cưỡng chế mệnh lệnh bọn hắn tự thân chỗ có được mâu thuẫn phức tạp cá tính cho các sinh linh lựa chọn không gian mà dê rừng a mặt thì qua thuần túy nàng không giống như là một cái tươi sống sinh mệnh càng giống là một cái đã bị chém rét tốt lắm t ế phẩm nhưng là ta hiện tại cần da của ngơi lông xin đem da của ngươi lông cho ta tốt dê rừng ạ măng thì cắn da của mình lông m á n h đ ư ợ c kéo một cái khôi phục thân thể trong nháy mắt tan tắc vì kèn l ệ n h cùng dê rừng r a lông vợ lạ dơ nhẹ nhàng thở ra dê rừng ạ măng thì chí ít không có biến thành kẻ địch đây không phải tin tức tốt đúng không ạ đệ nạ hai tay ôm ngực cho dù nàng tại tình trạng bên ngoài nàng cũng từ dê rừng lời nói của ạ măng thì phát giác được dị thường chỉ là cần nhiều đi mấy bước mà thôi vợ lạ giờ nắm bắt trong tay dê rừng da lông lợi dụng dê rừng ạ m ă n thì kính dân tinh thần cảm giác không tốt lắm nhưng cũng so trực tiếp lên xung đột muốn tốt nhiều ma quỷ bẹn tà ác cùng hỗn loạn để người chịu không được dê rừng ạ m ặ n thì phì nhiêu cùng thiện lương lại khiến người ta đau đầu nếu là cả hai có thể hơi kết hợp một chút hả b ợ lạ giờ nhìn về phía ở trong tay dê rừng g a lông xuất thần n g ư ờ i nghĩ đến cái gì ta nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc nhưng là ta n h ị n không được đang nhớ nó b ợ lạ giờ mở ra to lớn dê rừng g a lông nhìn xem ạt đê nạ chăm chú hỏi nếu như chúng ta cho ma quỷ mặc vào cái này g a lông sau đó lại tỉnh lại dê rừng ạ m ặ n thì sẽ phát sinh cái gì ạt đê nạ nắm bắt cầm của mình tại vợ lạ g i ánh mắt mong đợi hạ nói ra nàng không thẹn cho trí tuệ nữ thân đáp án Ta tở ợt thể, ta nhất thứ tư kia nếu như nhục định sẽ nâng lên nhân sinh lần thứ tư khí, đi chinh phục nàng. Chương hệ khí, phục có đi sẽ Loại rũ 689 ác một a kia ma Chương ác 689 Loại m toa cự đại cái bóng thành thị đồng thời cũng là ác ma tín ngưỡng giả nhóm triều thánh chi địa bên trong giờ r ù xà l ẹ m không còn là ác ma tín ngưỡng giả mà là ác ma chuyển hóa đám người tại đầu này hắc á m trên đường đi tới bọn họ nhân loại sắc ngoài giống như là kén mà trong đó ác ma s ắ p thoát biến mà ra ác ma triều bái giả triều bái chỉ dẫn bọn hắn thần mà bọn hắn thần nhìn qua cũng không thèm để ý bọn hắn giữ t ậ n kinh khủng đầu dê ác ma chính há to miệng phát ra lười biếng âm thanh chờ đợi lấy sinh đẹp ác ma ném cho ăn trái cây nhan thạch chất liệu đầu dê pho tượng rất sống động giống như là đơn thuần làn da màu s á m ngọn ngoại đ ê m giờ phút này đầu dê ác ma chỗ hưởng thụ dâm mỹ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nếu như viên này đầu lâu đặt ở biểu hiện r a tủ kính bên trong vậy nhất định biết mình là nhất nông cạn tác phẩm nông cạn đến viên này đầu lâu phía dưới nhãn hiệu nhất định viết cực điểm x a hoa hồ rượu rừng t h ị phóng túng sa đỏa những này rõ ràng từ ngữ ma quỷ pèn là thần là cung ma kết cùng một loại nào đó càng thâm thúy hơn đồ vật chỉ là hắn chỗ hiện ra cho tất cả mọi người chỉ có một ví dụ nhân đoạn lạc h ứ n g hờ ma quỷ mà thôi đối mặt vương tọa hạ thành kính mà cuồng nhiệt tín đồ hắn phun ra chán ghét hơi thở đám ác ma vô cùng xinh đẹp các nàng là chỉ có nhục thể sắc không có thể giống như là một khối đất xét như thế thay đổi ngoại hình của mình có câu nói nói thế nào tới ma quỷ bẹn tùy ý bẻ một con nữ ác ma cánh tay dùng tay cụt cào lấy phía sau lưng của mình nữ ác ma không chỉ không có thét lên ngược lại phát ra tiếng cười duyên tướng từ hồn sinh nếu là có linh hồn liền sẽ giống như các ngươi trở nên xấu muốn chết vĩ đại chủ a Tự do, truy cầu dục vọng tồn tại. những này tín đồ phần lớn là thánh thập tự giáo quốc quốc dân trong đó không thiếu có quyền cao chức chọn người thậm chí địa vực đại chủ giáo bọn hắn ngày xưa là tuyệt đối không bình đẳng tồn tại cho dù ngoài miệng nói lấy bình đẳng nhưng trên thực tế bọn hắn một cái nhìn xuống một cái ngưỡng mộ đến ma quỷ trước mặt bọn họ ngược lại là trở thành bình đẳng khao khát người nhanh nhanh ta nhìn các ngươi cũng kém không nhiều ma quỷ vẹn qua loa khoát tay áo phân phát nhóm này xấu xí、si、tín đồ cho dù là cực kỳ trọng yếu gửi lại lấy nguyên tội di h ả i địa ngục đại chủ giáo hắn cũng cho thấy bình đẳng không kiên nhẫn hắn giống như là một cái có mới nuối cũ đứa bé dưới chân các tín đồ đã để hắn ngán đây chính là ma quỷ d ố c hết toàn lực dụ hoặc tín ngưỡng người xa đoạn tín ngưỡng người càng là kiên định ma quỷ liền càng là cảm thấy hứng thú nhưng là chờ hắn quỷ kế b ắ c thủ hắn liền sẽ mất đi hứng thú liền không có một cái lớn lên bình thường ma quỷ vẹn lẩm bẩm dự định tiếp tục hưởng lạc lại phát hiện có một vị mặc áo bào đen tín đồ không có rời đi vị này tín đồ duy trì nhân loại bộ dáng, không có không có kinh ý thậm chí dùng đến c h á n ghét biểu lộ nhìn xem ma quỷ b ẹ n đợi đến toàn bộ vương tọa đại sành trị còn lại ma quỷ b ẹ n cùng hắn nữ ác ma về sau tín đồ mới chậm rãi mở miệng ác ma chưa từng nói dối mới là lớn nhất lời nói dối đây chính là nhân loại các ngươi hiểu lầm ác ma xác thực không biết nói dối bọn họ đang nói láo thời điểm sẽ cảm nhận được t h ố n g khổ không có người thích t h ố n g khổ cho nên ác ma lựa chọn nói một bộ phận lời nói thật cùng ma quỷ b ẹ n từ vương tọa thượng nhảy xuống tới đi đến tín đồ trước mặt nháy mắt ra hiệu ngươi hiểu ma quỷ vẹn vòng quanh tín đồ đạo quanh hắn giống như là hứng thú mười phần hài đồng dùng ngón tay d ư ớ c lấy tín đồ ánh mắt lạnh như băng lại bị đùa cười ha ha đây là cỡ nào xinh đẹp mà tự do lời nói có thời đại biểu lấy mỹ hào thiên đường có khi lại kinh khủng như là địa ngục vườn cười là từ nghe được người quyết định câu nói này mang cho bọn hắn chính là thiên đường vẫn là địa ngục nhưng trên thực tế đi thiên đường vẫn là địa ngục cũng không phải là từ bọn hắn quyết định câu nói này cũng không phải là lời nói dối cũng không phải chân thực mà là ở vào trung gian hư vô cùng không có ý nghĩa tựa như ác ma cái này tồn tại giống nhau ngươi đang nói láo ngươi vô pháp đem bọn hắn biến thành ác ma tín đồ xốc lên chính mình mũ trùm lộ ra mặt tái nhật cùng trên cổ g ữ tợn vết sẹo hắn là địa ngục đại chủ giáo ngạo mạn len nhưng hắn trái ngược đối mặt anderson cùng bợ lạ giờ lúc đối ma quỷ b è n cùng nhật tín ngưỡng đ ị c h ý mười phần ác ma xưa nay không nói dối ma quỷ càng sẽ không bất đồng chính là ta không nói lão là bởi vì lời nói dối quá không thú vị ma quỷ b è n đối ngạo mạn len hứng thú mười phần n g u y ệ n ý bỏ xuống xinh đẹp nữ đ á m ác ma đối thoại với hắn bởi vì đây là một cái duy nhất còn không có đắc thủ tín ngưỡng người cho dù thân thể vật m è o dị hóa nhưng linh hồn từ đầu đến cuối không có thay đổi cỡ nào thú vị ngươi nhìn những cái kia quỳ lệ tại ta dưới chân đám người kia luôn luôn thích đem chính mình chắn ghét có làm trái bọn hắn giáo nghĩa hoặc là thấy ngứa mắt người gọi là ác ma nguy hại bọn hắn g i ã thu là ác ma cướp đoạt bọn hắn lợi ích người là ác ma hôn huyết loại là ác ma nhiều như vậy loại ác ma các ngươi chính là ta gặp qua tốt nhất ứng phó tín đồ trước kia ta nhìn thấy tín đồ luôn luôn yêu cầu đánh bại quái vật cưới công chúa hoặc là ít nhất cũng phải hoa màu đ ộ i thu mà các ngươi chỉ cần dùng danh nghĩa của ta muốn làm gì thì làm liền có thể bất quá ngươi tương đối đặc biệt phiêm phức muốn lực lượng từ ngoại hình nhìn liền biết sa đoạ ma quỷ vẹn từ miệng bên trong phun ra một cái quả cầu kim loại thể đưa tới ngạo mạn len trước mặt ngươi là một cái duy nhất đã biết trận tướng nhưng như cũ thành tính người ngạo mạn len trầm mặc nhìn xem ma quỷ vẹn qua hồi lâu mới chậm dai nói ta tín ngưỡng ban sơ giáo nghĩa người tốt có báo đáp tốt bây giờ giáo nghĩa sớm đã v ậ t mẹo đi ngược với đạo lý mục nát đọa lạc giả nhóm để tinh khiết người khổng lồ trở nên c ồ n g kềnh bách bệnh c u ố n thân luôn có người muốn tiến hành c ắ t bỏ ngươi đoán chừng làm không được theo ta cảm giác đến xem ma quỷ vẹn làm bộ ngầm đầu nhìn một chút căn bản không có mặt trời cái bóng thế giới lập tức các ngươi liền chúng ta vận khí hơi tốt sẽ biến thành một đoá bạo tạc hậu nhân người gọi tốt để tiếng xấu luôn đời pháo hoa vận khí kém điểm ngươi biết tha hương người đã đem a chuyển thành hố to tu thành càng vĩ nạn giáo đường sao ta biết n ạ o mạn l ê n tiếp nhận ma quỷ vẹn trong tay hình cầu quay người rời đi nếu như không có kinh khủng quái vật lại có ai biết n g ư ờ i nâng lên tiên nữ đi vào dòng sông là vì cái gì ma quỷ vẹn lên giọng đáng tiếc rời đi người vẫn như cũ không tiếp thụ cám dỗ của hắn ma quỷ vẹn giang tay ra đáng n u ồ n r a hỏa nâng lên tiên nữ chỉ có thể đổi lấy tiên nữ thét lên cùng người bên ngoài trời mắng chương sáu trăm chín mươi đề cao sinh tồn xuất phương pháp chương sáu trăm chín mươi đề cao sinh tồn s u ấ t phương pháp tin tức tốt chúng ta đã góp đủ đánh bại ma quỷ b ẹ n điều kiện tin tức xấu ta tự nhủ không có tự tin b vợ lạ giờ hướng j i n l e n mở cái cho đùa sự thật chứng minh hắn nói đùa công lực không được j i n l e n một bộ muốn nôn mửa mao cầu nhưng theo lễ phép chờ một chút lý do lại đem mao cầu nuốt trở về biểu lộ hắn biết j i n l e n nhất định là muốn nói ngươi nói đùa cái gì hôn t r ư ớ n g thân phận trao đổi lời nói hắn cũng sẽ nói như vậy xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta đi xử lý ma quỷ bèn vợ lạ g i cũng không có cách nào đơn giản giải thích dê rừng h mắn thi chỉ có thể tận lực hàm hồ qua loa ngoài ý muốn chính là z i n l e n cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra đối với z i n l e n mà nói nhất định phải thỏa mãn điều kiện mới có thể tiêu diệt ma quỷ vẹn nguyên nhân lớn nhất ở chỗ vợ lạ d ở lúc trước chiến đấu bên trong xung làm ma quỷ vẹn k h i ế n thịt cho nên vợ lạ d ở phải c h ẳ n g cho phép tiêu diệt ma quỷ vẹn mới là trọng điểm hiện tại vợ lạ d ở đồng ý k i ê u nàng liền ngầm thừa nhận điều kiện đã đạt thành chỉ bất quá độ hoàn thành cũng không cao vợ lạ dơ mang tới trả lời để người không hài lòng lắm nhưng zinlan bên này liền không giống bọn họ tập kết đủ nhiều tinh nhuệ chiến sĩ đến tiêu diệt thủ hạ của ma quỷ v vậy dĩ nhiên là chỉ có hai người trình độ á c đức sáu người tổ cùng nghe đen sáu người tổ hai hai tổ hợp phân biệt đi công lược sáu cái địa ngục đại chủ giáo còn lại một cái giao cho anderson cùng vợ l a dở. bất quá bây giờ có một cái to lớn vấn đề đó chính là như thế nào đem địa ngục đại chủ giáo rơi xuống nguyên tội di hải mang cho ta gin len gãi gãi đỉnh đầu của mình khổ não nhìn xem vợ l a dở. r vợ l a dở ý thức đến vấn đề này ra ở trên người hắn tại hắn công lược tâm đạo thời gian bên trong tha hương người dùng cực cao hiệu xuất khảo thí như thế nào đem nguyên tội di hải rời đi cho gin len cái này vật chứa nếu như nguyên tội di hài là cái gì giống rơi xuống vật vật như vậy tốt nhất nhưng bọn hắn cũng nhất định phải muốn cân nhắc đến nguyên tội di hài sẽ giống như là một loại nào đó ký sinh sinh vật giống nhau ký chủ tử vong liền sẽ đổi thân thể trên thực tế là ký sinh sinh vật khả năng rất cao từ trên người ác ma tín ngưỡng giả rơi xuống nguyên tội di hài tiểu là nguyên tội đối ứng sinh vật đấu thể mà ác ma chiều bái giả rơi xuống nguyên tội di hài chung chính là thành thể mà ác ma chiều bái giả rơi xuống thành thể nếu như không lập tức xử lý nó liền sẽ đào tẩu xấu nhất tình huống chính là cần phải có người tạm thời ăn hết nguyên tội di hài đi qua một hệ liệt khảo、thí. nguyên tội di hải là có đáng sợ tác dụng phụ tài liệu ăn hết lời nói sẽ trong thời gian cực ngắn trồng chất mặt trái danh vọng quá trình này là không thể nghịch mà đây là nhất không quan trọng gì một điểm ngoài ra còn có giảm xuống sinh mệnh hạn mức cao nhất cắt giảm năng lực giá trị chờ một chút dị thường lựa chọn mỹ đức lựa chọn hướng thiện tha hương người ăn nguyên tội di hải liền cùng băng nhân ăn dung nham giống nhau sẽ tự d i ệ t nhưng ác đức tha hương người lại như cá gặp nước bọn họ t à ác nhục thể có thể dung n ạ p nguyên tội di hải đ ặ tính cho nên tha hương người mới chia làm ác đức tha hương người cùng n g đen tha hương người tổ hợp từ ác đức tha hương người xung làm địa ngục đại chủ giá suy xét đến cái này hành động mục đích cuối cùng nhất là thay thế rơi ma quỷ b ẹ n xạ tạng thân phận cho nên sung làm vật chứa ác đức tha hương người còn phải tại cuối cùng hiến thân đút cho gilen n ta không phải hoài nghi các ngươi ở giữa độ tín nhiệm mà là đúng không vẫn lạ giờ có chút chân trở bọn hắn dùng mười phần đơn giản thu bạo lý do thu hoạch được tín nhiệm của ta gilen n m ặ t không biểu tình bọn hắn tại một cái thế giới khác có việc phải bận rộn chỉ có thể kiên trì đến xử lý địa vực đại chủ giáo cho nên hy vọng ta nhanh lên đem bọn hắn ăn để bọn hắn rời đi ngoại trừ còn có bọn họ đều có ép bọc chứng biết rõ nguyên tội hết thầy có bảy cái chỉ cầm trong đó một cái quá nháo tâm không bằng không có thật đi hiện tại ngươi là lo lắng chúng ta không có lâm thời vật chứa rời đi nguyên tội di hải vợ lạ dở không hỏi thêm nữa lấy ra thần túi vì phòng ngừa d ê rừng ạ mặt thì tại hắn trong kho hàng phục sinh hắn cố ý để ạ t đệ nạ đem d ê rừng ra lông biến trở về thần túi đây là nhân chủng túi đó là cái gì vợ lạ dở xứng sở nhưng tha hương người thỉnh thoảng sẽ phun ra chút kỳ quái từ cũng không tính là hiếm l ạ chuyện loại thời điểm này chỉ cần không nhìn sau đó tiếp tục nói tiếp liền có thể nó là dùng đến trang mỡ đỡ xa đầu lâu túi hẳn là có thể giả bộ ở nguyên tội di hải muốn nghiệm chứng rất đơn giản hiện tại thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ thượng át ma tín ngưỡng giả chiều bái người chờ một chút quái vật đã nhanh cùng dã quái giống nhau tràn lan sau khi được qua khảo thí thần túi xác thực có thể phong bế cỡ nhỏ nguyên tội di h ả i hóa thân kỳ thật lại lớn điểm đều có thể bao lấy dù sao mở đ ợ xa đầu lâu chính là hàng thật giá thật nữ thần đầu lâu thấy thế nào đều so nguyên tội di h ả i hệ liệt tài liệu cao cấp hơn cứ như vậy bọn họ ước định ngày thứ hai đêm khuya đối bảy cái địa điểm đồng thời phát động công kích suy xét đến khả năng này là chàng kịch liệt tiềm kích chiến dĩ lan cũng rời đi thế giới này nghỉ ngơi dưỡng sức b ợ lạ g i ờ ngay tại chỗ lưu tại dịch trạng ngồi tại bên cạnh đống lửa trình đốn vì để cho chính mình chẳng phải nhàm chán hắn còn đặc biệt lấy ra một cây thịt bắp đùi gác ở trên đống lửa xoay tròn nói thật hắn tương đương gánh tâm nhã điển na sẽ tại g ỗ lìn thôn xóm trình sống nhưng hắn hiện tại xác thực không có bao nhiêu tinh lực chiêu đại adn thật hy vọng nàng có thể an phận một chút Nha, đau đầu chuyện của nữ nhân. Anderson tùy tiện ngồi tại bở giờ bên cạnh, tương đương không có biên muốn đau của đưa đầu cầm có cảm giác tùy tay cầm lấy tại giờ giới lạ bở b thịt bắp đùi hung hăng chấn động an dở dê bông lòng tay ra mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt ngồi tại bờ lạ dở đối diện đùa nghịch thất bại thịt bắp đùi quá nặng một tay không đúng coi như hắn dùng hết tâm tư lực lượng toàn thân đều nâng không nổi tới đây là vật gì thịt bắp đùi lờ vờ một trăm năm mươi tả hữu heo dừng đi c h ắ c không được enderson nhìn xem đống lửa rơi vào trơ mặc hắn cùng bợ lạ dở cũng không quen mà hắn kỳ thật cũng không phải một cái hay nói người người trước kia hẳn không phải là cái gì thích nói chuyện thích nói dỡn người đi là đã xảy ra chuyện gì mới biến thành như bây giờ bợ lạ dở chủ động mở miệm dùng cố ý chế t đây là vì đ ề cao mình sinh tồn xuất anderson nghiêm trọng nói đường đường chính chính trầm mặc ít nói nhân vật đồng dạng đều sẽ chết mà nói nhiều cái chủng loại kia kia gọi là cái gì nhỉ khôi h ả i không sai khôi h ả i nhân vật liền có thể sống xuống tới n g ư ờ i nghe nói hai loại này ngụy biện tha hương người tốt ta vợ là i ở che mặt đây đúng là một cái vô pháp phản bác giải thích mặc vào nữ trang miệng lưới chân chu dâu rịa kéo tà bã đều là vì sống sót sống sót tìm tới đáng tin cậy giúp đỡ trong đống lửa tủi lửa tại ban đêm yên tĩnh bên trong thiêu đốt bạo liệt tràn ra hỏa tinh ở trong mắt a n giờ dê lấp đóe dập tắt nhưng cũng liền đến đêm nay vẫn lạ i ờ không có hỏi Anderson càng nhiều lời nói thời gian trôi qua ánh nắng bao phủ tại đứng lên Anderson trên người dường như vì hắn mặc vào hoa lệ áo giáp cái bóng của hắn dường như một tòa mộ đ ị a uy nghe nói cái kia Anderson ngay tại cái này hắn tiền thưởng có thể cao ta đang cần cống hiến đổi thánh kỵ sĩ、si、truy dùng đầu của hắn vội vặn một đống tha hương người hò hét tầm ĩ từ bên cạnh đi ngang qua Anderson chậm rãi ngồi xuống vẫn là ăn mặc nữ trang đi chương sáu ă n dòng sông thượng yến hội chương sáu t r ư ơ dòng sông thượng yến、hội. Anderson tìm vô số cơ hội muốn đứng lên đi thay đổi bình thường phục sức nhưng làm sao tha hương người xuất hiện tần suất thực tế quá cao hắn lên lên xuống xuống giống như là đứt quãng nhạc giao hưởng nếu vì vận mệnh a n h minh nhạc đệm như vậy thăng lên xuống hàng kia chính là khó lường buồn cười c h ẳ n g cảnh vợ lạ dở cho mình phụ thêm người du đã ngáo bảo trắng t r ò nên n cơ bản không có tha hương người quăng tới chú ý ánh mắt mà nữ trang tên cơ bắp thưa thất bình thường giống như là ven đường cỏ dại cho nên hai người thuộc về chỉ cần không có động tĩnh quá lớn cũng sẽ không dẫn tới bất luận cái gì chú ý trạng thái Tốt xấu hổ à, hắn không nghĩ tới lao đại của mình không nhỏ tuổi tắc còn muốn lọt vào loại này lúng túng chuyện lúng túng hơn chính là bờ lạ dở tiếp tục chủ đề cho nên ngươi muốn chết sao để ta ăn mặc nữ trang tiếp tục thảo luận cái đề tài này là đang buộc ta đi chết sao hẹn đơ bất an xoa xoa hai chân của mình ở giữa cái này nữ tu sĩ phục mặc càng ngày càng vừa người cái này khiến hắn cảm giác mười phần khó chịu dù sao ngươi đều phải đi chịu chết có cái gì khác biệt sao có chút lãnh đạo thậm chí thanh âm lạnh lùng để en d e r sân cứng đờ hắn cảm nhận được trong lời nói nộ khí đối với hắn dự định chịu chết nộ khí ta cũng không nói đi chịu c h ế ta chỉ là chết khả năng rất lớn mà thôi vợ lạ giờ thay Anderson nói ra còn lại lời nói ta cùng ngươi cùng lúc xuất hiện ma quỷ vẹn sẽ giống lần trước như thế đem ta kéo đi mà ngươi muốn một người đối mặt địa ngục đại chủ giáo không sai cho nên ngươi muốn ngăn cản ta sao Anderson nắm chặt nắm đấm cười mượi phần bất đắc dĩ không ta vẫn là sẽ dẫn ngươi đi cũng sẽ không quái dày các ngươi ở giữa quyết đấu vợ lạ giờ đổi nhẹ nhõm tư thế nâng cầm lên đánh giá trước mắt đứng ngồi không yên Anderson nhưng ta cũng không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì nguyên do cũng không muốn biết biết chuyện xưa của ngươi nếu như hiểu rất rõ ngươi ngươi chết rồi ta được khó chịu nếu là ngươi sống sót đến lúc đó lại hiểu rõ cũng không m u ộ n dù sao ta là không muốn làm hướng phía ngươi hô đừng từ bỏ loại hình chuyện tốt tuyết tình chúng ta dù sao cũng là muốn cùng nhau chiến đấu đồng bạn a ngươi biết cái gì ta đây là tại để cao ngươi sinh tồn xuất vợ lạ dở hướng về phía trước túi người giống như là đang nói cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau nhỏ giọng nói ta đây là tại vững chắc ngươi khôi hài nhân vật hình tượng còn có cái này cho ngươi mượn vợ lạ dở lấy ra tiên anh đoàn liêm cũng đưa cho anderson cái này bổ sung phi hành cùng tận hình năng lực ta không dùng được cái này Anderson lắt đầu, nghiêm mặt nói, tràng đường đường chính chính lắt là mặt quyết tiếp đầu, đây đấu, chỉ tụ vợ ậ vật t một chút t đạo ngoại cụ chờ r rút, nhưng ẩn hình thực sự quá phận. Bởi l à giờ không biết anderson là nghiêm túc vì để cao sống s ó t s á t suất tại kinh doanh khôi hài nhân vật nhân vật thiết lập vẫn là thật như thế vậy cái này thả ngươi cái này đi có thể nhiều trang trí đạo cụ vợ l à giờ đem thần túi đưa cho anderson lần này anderson không có cự tuyệt trực tiếp treo ở bên hông bất quá thần túi bên trong là t r ố n g không cho nên anderson l ư ỡ n nghiêm mặt đi vào hờ mẹ s ư a mũ phân bộ dịch t r ạ n dùng chính mình mấy phần chút tình bọn đổi không ít đạo cụ ở bên trong b vợ lạ i ờ lúc đầu không nghĩ quản g nhưng là một tiếng bạo tạc về sau anderson đen như mực đổ vào trước mặt hắn thời điểm là hắn biết mình không thể ngẩn người đến buổi tối không nghĩ tới ngươi vì trở thành khôi hài nhân vật trả giá nhiều như vậy đều đánh mặt bệnh b vợ lạ i ờ xoay người ba đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong đổi lại trước kia hắn nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ cũng sợ hai t h á n g phục hoa thế mà là thánh nữ ai vẫn là ba cái nhưng thấy nhiều hoàng nữ nữ vương nữ thần nữ thần kinh nữ sát quỷ về sau thánh nữ là bực nào thưa thất bình thường t a m thánh nữ đối Anderson phát động công kích ngược lại là bình thường chuyện dù sao Anderson chính là thánh thập tự giáo quốc tội phạm truy nã tha hương người đều thèm truy nã hẳn mức bất quá hắn cũng không thể để Anderson ở đây bị xử lý mời ngồi b vợ lạ giờ hướng về đồng dạng ăn mặc người du đã náo bảo trắng tam thánh nữ lễ phép chào hỏi một tiếng đồng thời đem chân đạp tại Anderson trên lưng ám chỉ ra hỏa này hắn bạo bọc ngoài dự liệu chính là tam thánh nữ thế mà thật ngồi tại hắn đối diện số lớn tha hương người lần nữa huyên á o đi ngang qua vợ lạ giờ mấy người thường gặp tổ hợp lần nữa để bọn hắn bị tha hương người không nhìn lần đầu gặp mặt, đại thánh nữ lễ phép chào hỏi liền á c đức tha hương người đều tha thứ xuống tới đối mặt bỡ lạ dở cũng vẹn vẹn chỉ cần nắm bắt bắp đùi mình liền có thể vẻ mặt ôn hòa ngươi tốt dạo này thế nào Bỡ lạ dở khô cằn mà hỏi trừ thần thánh giáo quốc dị đoan h o à n h hành ác ma sinh sôi hồng y giáo chủ c h i vị dẫn tới sa đoạn tha hương người thường xuyên phản nàn giáo hoàng khi nào bại lộ bộ mặt thật cũng làm nóng người bên ngoài rất tốt nếu như tại dưới tình huống bình thường cái này nghe giống như là đang tìm cớ cùng âm dương quá khí nhưng hết lần này tới lần khác đại thánh nữ lời nói không có bất luận cái gì bất công câu câu là thật nhất là cuối cùng liên quan tới tha hương người vấn đề giáo hoàng là tà ác đánh vào thánh đ ô thật là tha hương người câu cờ miệng giáo hoàng bởi vậy tại hai năm này đều điệu thấp không ít rất ít lộ diện đoán chừng là sợ bị chờ không nổi tha hương người trực tiếp ám sát chúng ta hy vọng gia nhập ngài đội ngũ cùng đi chế tài xa đoạn địa vực đại chủ giáo đại thánh nữ không có bất luận cái gì hàn huyên đi thẳng vào vấn đề cái này rất hiếm thấy t h a n h thập tự giáo quốc giáo nghĩa để bọn hắn trong lòng đối hôn huyết chờ một chút giáo nghĩa bên trong kẻ địch có cực đoan bài ngoại tâm lý loại tâm lý này ngoan cổ đến cho dù đúng phải thái cự tuyệt cự mà chủ đại ộ n thỉnh nói nay chuyện. không hương người người, người liên cùng đến chúng ta cái này g giúp giảm trợ thể thấy tha tuyệt trợ tục ta hiệp chưa cầu có cự của các các cuối cái sau đi. đó là là xưa Sẽ đ thánh nữ một nháy mắt túi đầu bên trong thánh nữ bắt đầu rung chân mà tiểu thánh nữ ô m nhìn quen mắt con rối gấu mật người nay tấm phản ứng trực tiếp chứng thực b ợ lạ dơ lời nói ba vị thánh nữ chỉ sợ bị tha hương người tương đương kiên định cự tuyệt đừng khổ sở mặc dù rất nhiều đại công hội thường xuyên mời ta đi tổ đội lợi cấp nhưng ngươi phải tin tưởng đây tuyệt đối không phải giống như các ngươi bài ngoại vấn đề tha hương người chỉ là muốn bảo hộ ngươi vợ lạ dơ nói nghiêm túc lời nói thật luôn luôn như thế đả thương người mà lời nói thật đả thương người không nhẹ đương nhiên ta cũng không hy vọng các ngươi đi theo bởi vì ta đối thủ sẽ dùng dư ba miệu sát các ngươi bất quá các ngươi có thể giúp anderson ta tin tưởng hắn ta chỉ cần dược vật cùng đạo cụ trợ giúp công bằng quyết đấu không thể có h è n hạ hiệp trợ người anderson manh được g ầ n đầu một bên ho khan vừa nói bất quá ngươi có thể tại ta đi vào trước đó lên cho ta một đống phụ trợ cầu nguyện như vậy ít nhiều cũng coi là tham dự chúng ta là tam t h á n h n ữ có thể nói là thánh thập tự giáo quốc tinh nhuệ bộ đội không phải bình hoa bên trong thánh nữ gạt mở đại thánh nữ dùng có chút hung ác mắt tam giác chừng mắt b ợ lạ dở. ta biết nhưng là b ợ lạ dở nghiêng đi ánh mắt nhỏ giọng nói dựa theo tha hương người thuyết pháp các ngươi khẳng định là giáo hoàng dùng để che giấu hai mắt người nhân vật thánh thập tự giáo quốc trong bóng tối nhất định ẩ n giấu đi càng nhiều hắc cám lực lượng ngươi đây là đối với chúng ta thành kiến bên trong giờ rủ sa l ẹ m ma quỷ vẹn ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên nâng lên hai tay chỉ huy nữ ác ma bay múa đại đ i ệ bên trên lao nhanh một đầu cuối cùng bách thai hàng hà tùy theo sôi trào tốt rồi để chúng ta tại dòng sông thượng bắt đầu cái này h ế n hội long trọng thế giới khiêu chiến thất t h u n g khối chương sáu trăm chín mươi hai thế giới khiêu chiến thất t h u n g khối thế giới khiêu chiến quang minh túi ra hạ thất t h u n g khối kiệt như thánh mâu xinh đẹp cổ lao vương quốc chẳng biết lúc nào mọc ra xấu xí mà to lớn xương khối tại nàng bị giết chết hoặc bị xương khối đồng hóa trước đóng vai đ a o đem bọn hắn cắt đi chính là cắt bỏ khối u thôi nói vẻ nho nhã ta cảm thấy rất hình tượng những ác ma t r i ề u bái giả đó phần lớn đều là đã từng thành thập tự vương quốc quốc dân tại cương vị của mình duy trì lấy cái này to lớn vương quốc hiện tại bọn hắn không thành thật biến thành tế bào ung thư các người chơi tiến hành cuối cùng xuất phát trước nói chuyện tào lao sở dĩ là nói chuyện tào lao. Là l bởi vì trừ sư tử nói cái này địa ngục đại chủ giáo bên ngoài, cái khác địa ngục đại chủ giáo giáo báo đại ngoài, đại biết, này bên tình hoàn toàn không địa địa h p bản b cảnh hoàn cũng không ế thực bọn ọ có thể làm chính là chuẩn bị tốt sách lược về toàn. Nói thể tốt toàn. t h làm là vẹn bị ra có thể phân chia đến nhất lưu người chơi trong trận doanh bọn hắn đối với loại này không biết vẫn là tương đối lương thụ bọn hắn m ộ ư ơ i hai người mặc dù cũng không đều là sở trường trò chơi lĩnh vực loại hình nhưng đối với quái vật g i a chiêu đều cơ bản đến thánh đấu sĩ trình độ sẽ không bị cùng một chiêu đánh bại nhưng ngột lóc là một cái tràn ngập hiện thực cảm giác thế giới cho dù là một chiêu bình thường tấn công đều sẽ bởi vì quái vật loại hình bất đồng tại biểu hiện hình thức thượng bất đồng chẳng hạn như hình thể khổng lồ đồng thời thân thể tương đối hơi ngắn d ã chư quái vật bọn nó tấn công trên cơ bản là tất sắc kỹ lấy siêu dày phòng ngự cùng cực cao lực lượng trực tiếp nghiền chết đối thủ mà nhanh nhẹn hoặc là có cường lực cái đôi quái vật bọn nó tấn công chỉ là đánh nghi binh lấy nanh l u ố t giữ t ậ n bức bách kẻ địch đi vào né tránh mất cân bằng trạng thái tiếp lấy lấy không có khe hở kết nối vung đôi một hơi vứt bỏ chết tất cả phạm vi công kích ở vào mất cân bằng trạng thái kẻ địch cho nên mười hai người không chỉ có g i y đặc đáng tin cậy trò chơi kỹ thuật còn có mạnh mẽ trang bị cùng phong phú đạo cụ ứng đối bất kỳ tình cuối cùng hoàn thành phân công e d e n cung chơi không được một điểm cùng thực nhân ma công lược bạo thực nguyên tội e d e n thuẫn đồn đồn chuột cùng mở ngực tay công lược sắc dục nguyên tội e d e n p h á p điện thần hộ long hà là giả c ù n g cơ ư điện ma công lược đấu kỹ nguyên tội e d e n chủ y phá nhà mẹo cùng cần giờ công lược tham lam nguyên tội e d e n quan ba điểm uống trà cùng kinh hồn thằng hề công lược nổi giận nguyên tội mà mạnh nhất hai người tổ hợp e d e n chi kiếm tiểu thiên sứ cùng đại hồng long j i n l e n công lược mạnh nhất nguyên tội lười biếng cái này tại cơ bản tất cả tác phẩm bên trong trên cơ bản tượng trưng cho mạnh nhất địch nhân đều là nổi giận nguyên tội bởi vì cái này tội danh nghe liền rất đáng sợ mà lại thường thường cũng sẽ là cao công phòng thủ cao cao bạo phát kẻ địch nhưng trên thực tế khảo cứu nguyên điện thiết lập l ư ỡ i biếng mới là nhất khó lường tội danh bởi vì đây là thượng đế tại sáu ngày hoàn thành sáng thế về sau tại ngày thứ bảy tiến hành hành vi là thượng đế quyền lợi đương nhiên nếu là bọn hắn cực sai bọn họ cũng làm cho thế đội thứ hai kinh hồn thẳng hề đi đối phó nổi dẫn đến nỗi n g ạ mạ tắc từ bỡ lạ dở cùng anderson đi đối phó như vậy phân phối có thể nói là cực kỳ bảo thủ nếu là lại bảo thủ điện bọn hắn sẽ phải như ong vỡ tổ đi lên đánh đáng tiếc thời gian cùng làm việc và nghỉ ngơi thượng đều tương đương chặt chẽ bọn họ không có bao nhiêu thời gian cuối cùng tại ban t h ư ở n g phân phối bên trên bọn họ quyết định theo như nhu cầu dù sao thật muốn ấn cống hiến để tính coi như hễ đen sáu người tổ chuyển vận lại cao cũng không có cách nào thay thế lâm thời vật chứa nhóm các vị chúc các ngươi may mắn tiểu thiên sứ chính thức hướng mấy người nhẹ gật đầu lấy ra một lần tính truyền tống đạo cụ cùng sử dụng lực đập xuống thần kỳ rút lui bom khói khá cao cấp chạy trốn đạo cụ có thể nổ ra một đoàn to lớn sương mù chỉ cần sương mù đem mục tiêu hoàn toàn bao trùm liền có thể truyền tống đến sớm thiết định khu vực an toàn đây là một cái gửi lời chào đủ loại kiểu dáng tác phẩm bên trong chỉ cần nhấc lên một trận sương ngủ, liền có thể trực tiếp chạy đến khu vực an toàn t r ứ n g màu đạo cụ còn có cùng loại t r ứ n g màu chính là nếu như tan hết u y thời điểm ngã và hố nước bên trong cũng thần kỳ khóa lại một giọt máu cuối cùng liền sẽ thu hoạch được kỵ sĩ không tan trong nước thành tựu thành tựu hiệu, hiệu quả là về sau ngã và hố nước khóa huyết sát xuất biến cao m ộ ư ơ i hai người song song sử xuất bong khói mà đối ứng địa điểm cũng đồng thời bạo tạc ra một đoá to lớn sương mù bọn họ nhao nhao đi ra sương mù đến đôi ứng mục tiêu địa điểm những thành thị này có mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực biến thành ma quật cũng có còn duy trì tường hòa đây là bởi vì trước mắt đánh bại ma q u ỷ b ẹ n nhiệm vụ tại quy mô thượng vẫn chỉ là thế giới khiêu chiến nếu như thời gian lâu dài ác ma chiều bái giả nhóm đối thánh thập tự vương quốc xâm lấn trình độ biến sâu liền sẽ diễn biến thành thế giới nhiệm vụ đây cũng là gột lọc một đại đặc sắc có lúc vì để cho thù lao trở nên phong phú người chơi liền sẽ làm ra nuôi nhiệm vụ hành vi đem khiêu chiến dưỡng thành liên tục nhiệm vụ đem bình thường nhiệm vụ dưỡng thành độ khó cao nhiệm vụ đáng tiếc là thế giới khiêu chiến cũng không phải bé heo tử mà là một đầu sắp thành niên mánh hổ bỏ mặc không quan tâm không thua gì muốn tay không chiến thắng trưởng thành m á n h hổ tốt rồi để ta xem một chút làm sao đi vào phó bản mở n g ư ợ c tay cùng e d e n thuẫn vào chỗ từ b ỡ lạ dở cho tình báo đến xem chân chính khiêu chiến địa điểm hẳn là cái bóng thế giới lần đầu tiên nghe được thời điểm bọn họ tương đối tuyệt vọng bởi vì cái bóng thế giới một mảnh hắc đưa tay không thấy được năm ngón cầm loại địa phương này xem như khiêu chiến bột địa khu chỉ có thể nói rõ người thiết kế căn bản không nghĩ có người có thể tại thời gian này điểm kích bại bốt nhưng b ỡ lạ dở cũng cho một tin tức tốt đó chính là cần quang minh không chỉ bọn hắn những người khiêu chiến này bị người khiêu chiến cũng cần cái bóng thế giới bên trong kiến tạo bên trong trong thành thị đốt bó đuốc vì người khiêu chiến cung cấp cơ bản nhất nguồn sáng đến nỗi như thế nào đi vào cái bóng thế giới trừ một chút kỹ năng cùng đạo cụ bên ngoài còn có thần kỳ thần đại khoa học kỹ thuật tại mặt ngoài tường hòa trong thành thị có như là hố sâu cái bóng đ ạ p lên sau sẽ trực tiếp rơi xuống nếu như ma quỷ vẹn không có trực tiếp bại lộ thế giới khiêu chiến tại lạng yên không một tiếng động phát triển diễn biến thành thế giới nhiệm vụ về sau kia hẳn là sẽ từ trong thành thị xuất hiện đại lượng nhân khẩu mất tích nhiệm vụ bắt đầu chạm đến nhiệm vụ đáng tiếc là tình huống trước mắt còn không có diễn biến đến bất b á như vậy tình huống cho nên sẽ trực tiếp rơi vào cái bóng thế giới cái bóng số lượng rất ít cũng may g i n l e n bọn hắn thông qua chỉ dòng thần đại khoa khoa học kỹ thuật khóa chặt trong thành thị dị thường cái bóng như thế vạn năng chỉ dòng để g i n l e n nhịn không được nhổ nước bọn quả thực là giống như là trò chơi thời kỳ cuối mới có thể xuất hiện nhân vật mở ngực tay cùng e đen thuẫn trước hết nhất tìm được vị trí hai người liếc nhau một cái đồng thời nhảy vào trong động dường như nhảy xuống nước rơi xuống làm cho hai người vô ý thức nín thở đồng thời mở ngực tay mở to hai mắt một tòa chưa hoàn thành cự đại thành thị xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn cái này nhìn qua giống như là một tòa chủ tổ mà trong đó vô số người người n h ồ náo Rơi vào chương sáu trăm chín mươi ba tiến hóa châu chấu chương sáu trăm chín mươi ba tiến hóa châu chấu quân thể quái vật hóa mục nát thành thần kỳ thiết lập vô luận loại kia tác phẩm cuối cùng u sẽ x ấ t h i ệ n kế、so、g cấp, cấp thăng u quái v so người chơi nhanh hơn đồng thời loại này qua đại đẳng cấp khác biệt hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng sinh thái mạnh được yêu thua người thích t ư ớ n g được thì sống sót đẳng cấp thấp quái vật sẽ bị đào thải tại thời gian thủy chiếu bên trong cho nên cách đức lọ kẽ đẩy ra quần thể quái vật loại này thiết lập để đẳng cấp thấp quái vật tìm tới phương thức sinh tồn của mình quần thể quái vật cái này thiết lập cũng thu được rất lớn khen ngợi cái này khiến người chơi tại đồng dạng quái vật thượng cảm nhận được mới lạ mà tại quần thể quái vật phía trên chính là quái vật sinh thái cả một cái vòng sinh thái quái vật xuất hiện tại mở n g ự c tay cùng n g e đen tuấn trước mặt chính là sinh thái quái vật cái này cũng không kỳ quái s á t dục cũng không phải là đơn thuần d â m nhạc càng thêm t ầ n g sâu ý nghĩa là hoảng sợ cùng sinh sôi nếu như không có xác dục như vậy cho dù tử vong hoảng sợ cũng không cách nào mang đến sinh sôi xung động xuất hiện ở trước mắt thế mà là châu chấu tạo hình ác ma thuế biến giả thành đàn châu chấu để người liên tưởng đến tự nhiên là hủy d i ệ t sinh thái nạn châu chấu đây cùng bạo thực dính l u quan hệ quá độ sinh sôi dẫn đến châu chấu t hay h o ả hóa bọn nó điên cuồng ăn chỉ là bởi vì bọn chúng nói cần năng lượng tiếp tục sinh sôi cùng đột xác mà bạo thực bản chất là lãng phí rõ ràng không cần lại còn tại không ngừng ăn thậm chí bởi vậy ô nhiễm đồ ăn cho nên nó biểu tượng mới có thể là con ăn rồi mở n g ư tay dùng giải thích hành động này làm dịu khẩn trương tiếp theo từ trong kho hàng lấy ra thùng thuốc nổ cũng trực tiếp ném xuống dưới hung bánh bạo tạc nhấc lên một cái biển lửa ê đen tuấn tại trên tấm bia đá lấp hạ đầu thứ nhất giới luật kỹ càng mà cụ thể nhằm vào phạm vi nhỏ đồng thời chỉ có đầu này giới luật bia đá trừng trị uy lực đi vào cực đại nhất lối đình liền dường như thần giận ranh quýt lấy trùng tổ mảng lớn châu chấu ác ma tại lôi đình hạ vỡ nát biến thành bụi đất từng đoá từng đ o a linh hồn hỏa diễm thắp sáng trùng tổ、Ai? Tiết lập b ê n t đen thuẫn giải thích một câu cũng thuận miệng cảm thán một câu ta tại thánh thập tự giáo quốc bắt đầu chính là muốn có được một thanh ác ma vũ khí đáng tiếc chân chính ác ma số lượng có ít trên cơ bản đều là đầu kia nhiệm vụ đặc thù hồi cuối mới có thể nhìn thấy nói đến cũng tương đương t r â m trọng chân chính ác ma ngược lại là chỉ có thánh thập tự giáo quốc mới có hai người đối thoại bất quá mấy giây s á t dụng trùng tổ tình huống liền phát sinh biến hóa cực lớn linh hồn hỏa diễm bị t r ù n g quanh châu c h â u ác ma căn cái vỡ nát tại một trận để người dùng mình nhấm nuốt âm thanh bên trong châu c h â u đám ác ma hoàn thành l ộ t xác bọn nó xác ngoại trở nên càng thêm dày đặc mà cánh thế mà chóc ra s á t dụng sinh sôi sinh tồn tiến hóa bọn nó chỉ dùng một lần công kích liền hoàn thành đối ngươi bia đá giới luật tiến hóa mở n g ự tay cái chán bốc lên mồ hôi lạnh ý vị này chúng ta chỉ có thể là lưu thủ Cam đoàn mai cho đến cuối cùng chúng ta đ ta, ta, ta trên cơ bản đều là thất kích nghìn tính và tính không có tính tới xác dụng t h ủ n g tổ địch nhân là khảo nghiệm người chơi siết kỷ ra tổn thương phương thức càng là đơn nhất đánh càng là t cả ra đầu bởi vì châu chấu ác ma sẽ cực kỳ nhanh chóng ứng đối tổn thương tiến hành tiến hóa ta ta có một cái vọ đã mẹ không sợ rơi phương pháp mở ngược tay lần nữa h ư ớ n g xuống ném bom tiếp lấy lấy ra dù lượng dùng tới thăng khí lưu kéo dài thời gian ngươi hỏa lực lớn nhất bia đá trừng trị có thể đạt tới trình độ gì đại khái có thể trực tiếp đánh chết lở vờ một trăm năm mươi cổ long loại nhưng là rất khó khóa chặt mục tiêu còn dễ dàng bắn tung tóe chính là cái này ngươi nhìn những ngày châu chấu quái vật bọn nó vì ứng đối ngươi không thể phi hành giới luật trực tiếp từ bỏ cánh mà không phải tiến hóa ra ứng đối trừng trị xét đánh kết cấu nói do bọn chúng tiến hóa là hội quy tránh cực lớn lực tổn thương chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy chúng ta không suy xét đa dạng hóa ra tổn thương từ ta làm mùi dụ phát động giới luật dùng trừng trị xét đánh một mực bộ bọn chúng đây là ý kiến hay nhưng chúng nó số lượng càng ít cá thể đẳng cấp liền sẽ càng cao sớm muộn sẽ tiến hóa đến có thể chịu đ ư ợ c lấy trừng trị xét đánh trình độ e d e n vẫn vô ý thức đưa ra ý kiến phản đối nhưng có thể tới bây giờ thực lực này ý nghĩ của hắn tự nhiên cũng thanh kỳ lập tức liền lý giải mở n g ự c tay ý tứ chúng ta buộc chúng nó điên cuồng hướng phía lôi chống chọi phương hướng tiến hóa coi như bọn chúng sinh ra mạnh nhất cá thể cũng bất quá là một cái đặc hóa đối lôi quái vật mà thôi như vậy chúng ta chỉ dùng bia đá giới luật liền đổi đi bọn chúng phiền toáy nhất năng lực tiến hóa mở n g ư c tay thu hồi tất cả vũ khí, thậm chí trang bị hướng phía ê đen vẫn lộ ra khiêu khích nụ cười cũng đừng nói cho ta ngươi chỉ là một cái bia đá giới luật máy phát xạ ừ quản tốt chính ngươi đi ê đen t u ấ n đáp lại mở n g ự c tay khiêu khích hảo hảo hiện ra một chút các ngươi ác đức người chơi bị xem như côn trùng có hại huấn luyện ra chạy trốn năng lực đi nếu là không được ta chỗ này nhưng cũng có một đống phục sinh đạo cụ vậy t a thượng mở n g ự c tay thu hồi dù lượn g thẳng tắp rơi vào châu chấu nhóm bên trong vì sinh sôi cùng tiến hóa mà tiêu hao đại lượng năng lượng bọn chúng tiếp tục ăn lộ ra trọn vẹn mở n g ư c tay lập tức trở thành mục tiêu mà đúng lúc này một đạo to lớn lôi đình từ không trung rơi、xuống. một hơi tiêu diệt mở n g ự c tay chung quanh tất cả châu c h â u ác ma ngược lại là mở n g ự c tay dùng vô địch lăn lộn trực tiếp tránh khỏi cấm loa trang cấm túi đúng quần cấm loa thể đi lại mới tăng mấy cái giới luật để hê đen thuẫn trong tay bia đ á biến thành trừng trị lôi đình máy phát sạn g bắt lấy mở n g ự c tay điên cùng hạ xuống thần phạt bị thay bay vạ gió châu c h â u đám ác ma không nghĩ ra không được không kiên chỉ đối lôi đình tiến hành đối kháng tiến hóa mở n g ự c tay cùng hê đen thuẫn xuất hiện một điểm tiểu biến cố mà những người khác cái kia cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu tiểu thiên sứ cùng mở ngực tay suy đoán lười biếng nguyên tội có lẽ là bảy cái địa ngục đại chủ giáo bên trong mạnh nhất một cái kia tin tức tốt là bọn h ắ n đoán đúng tin tức xấu là đoán đối diện đầu lười biếng là thượng đế tội thượng đế tại sáu ngày sáng thế sau tại ngày thứ bảy cũng không có làm gì nghỉ ngơi cho khỏe cả ngày nhưng nghỉ ngơi ý vị như thế nào đều không có làm lười biếng không có ý nghĩa vượt qua cả ngày có đôi khi lười biếng thậm chí có thể được xưng là là thượng đế đặc quyền chỉ có giống thượng đế như thế hoàn thành sáng thế sự nghiệp vĩ đại mới có thể đương nhiên lười biếng đương nhiên so với những này có không có lười biếng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó là tất cả tội danh bên trong nhất vô hại. nổi giận để người mất lý trí phát cồn u g phá hư s á t d ụ c để người x a đọa chấm mê hưởng lạc cùng sinh sôi đấu kỵ câu lên lòng người hát cám dẫn tới vô số phản bội bạo thực để người mất đi bản thân không chế vô tận ô nhiễm cùng lãng phí tham lam không có hạn chế đem dục vọng của mình xếp thành núi cao tiếp lấy bản thân hủy diệt nạo mạn liền lại càng không cần phải nói cực độ bản thân bài trừ người khác ý nghĩ đồng thời sẽ khiến trở lên tất cả tội danh mà lười biếng tựa hồ là trong đó nhất vô hại h u phải vượt qua từng giây từng phút hưởng thụ sinh hoạt lười biếng mà không có mâu thuẫn cho nên bọn hắn đến thành thị là thánh thập tự giáo quốc ở ngoài mặt xem ra nhất hòa bình thành thị đừng nói ác ma triều b ã i giả nơi này liền hàng xóm láng giềng xung đột đều không có tin tức tốt là bởi vì nơi này quá hòa bình cho nên trên cơ bản không có người t r ờ i sẽ tới đây tin tức xấu là nơi này có một vị hồng y giáo chủ đồng thời vị giáo chủ này trên cơ bản chính là mục tiêu của bọn họ tin tức càng xấu là nơi này là một tòa duy nhất không có cái bóng thế giới thành thị nói một cách khác bọn họ muốn trực tiếp tại tòa này hòa bình thành thị bên trong đánh l i l i n công khai đi tới tòa này l ư ờ b i ế n thành thị bên trong cư dân nhìn thấy nàng cũng không có phản ứng chút nào người biếng làm lấy chính mình sự tỉnh ngươi biết ta là như thế nào lý giải nguyên tội gian trên d ư ớ i quan hệ sao g i n l a n đột nhiên mở miệng người bình thường khẳng định là từ tên trực tiếp lý giải sức chiến đấu nhưng ta từ kiêm dung tính đến phân biệt nội g i ậ n không hề nghi ngờ là vị trí thấp nhất bởi vì nó quá đ ơ n nhất tựa như là một cái đơn thuần cường hóa thuộc tính mà từ sau lúc đó nguyên tội đều có thể kiêm dung nội g i ậ n cái này thuộc tính sinh sôi bị đánh gây sẽ tức giận ăn cơm bị đánh gây sẽ tức giận chờ chút cho nên ngươi có một cái thứ hạng của mình sao t i ể u thiên sứ một bên đáp lại gilen một bên ngay sau đó chung quanh những cái kia vệ vải vô hại cư dân cho hắn một loại xuất hiện tại khủng bố bầu không khí bên trong duy mỹ pho tượng hoặc là đáng yêu động vật cảm giác càng là vô hại tại thời khắc này càng là lộ ra đáng sợ dựa theo s á u lộ đến nói lúc này sẽ có pháo hôi đi t r e o chọc bọn hắn sau đó trở thành kịch bản cờ gờ bên trong giọt máu đầu tiên đáng tiếc nơi này cũng không phải là khủng bố cố sự nếu không tiểu thiên sứ liền có thể trực tiếp đi lên đại khai sát giới muốn ta đi lên đại khai sát giới sao linh len mở cái cho đùa nhưng tiểu thiên sứ mở không dậy nổi đùa dẫn n ờ i lập tức rút g i hỏa diễm chi kiếm lắc đầu liên tục chỉ đua một chút mà thôi tóm lại ta cảm thấy tham lam là nguyên tội trung thượng hạ thủ môn tại nó phía dưới là có thể cho nó kiêm dung nổi giận đố kỵ s á t dục cùng bạo thực mà tại nó phía trên đều cực kỳ đặc biệt n ạ o mạn không chỉ kiêm dung bao quát tham lam tại bên trong tất cả còn có một loại nào đó cảm giác cô độc thậm chí có thể đang lúc hóa cái khác tội danh chẳng hạn như n ạ o mạn luôn luôn đi theo thiên tài vương giả người mở đường mà tại những người đặc biệt này nhóm bên trên mặc kệ là nổi giận vẫn là đố kỵ xác dục hoặc là bạo thực đều sẽ lộ ra không đủ nói đến mà những này đặc biệt người duy trì có không bị tiếp nhận chính là lười biếng lười biếng sẽ hoang phế thiên phú sẽ để cho người dừng bước không tiến cái khác nguyên tội tại trước mặt nó thậm chí sẽ bị vô hiệu hóa gilen đánh ra chung quanh nàng một phen đặc biệt kiến giải đến nay không có tại bất luận cái gì trong trò chơi tìm được chứng minh lười biếng luôn luôn đóng vai lấy một cái tiểu trong s u ố t tồn tại mà nàng kiên nhẫn lặp lại nghiệm chứng hy vọng cái này thần t á c sẽ không để cho nàng thất vọng mặc dù cho dù là thất vọng nàng cũng sẽ tiếp tục yêu quý chính là hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là không thể trực tiếp độc t ủ tiểu thiên sứ xoắn suýt nhìn xem mọi người xung quanh bọn họ nhìn qua chính là đơn thuần đang hưởng thụ sinh hoạt người bình thường đầu tiên tòa thành thị này vấn đề rất lớn. tất cả mọi người làm hề vải nói một cách khác cả tòa thành thị đều ở vào tê liệt trạng thái người trước mắt nhóm tựa như là tế bào ung thư giống nhau tiêu hao thành thị chất dinh dưỡng mà không làm gì tiếp nối là không làm gì cũng không làm trái giáo nghĩa không có mâu thuẫn hài hòa hưu hai điểm ấy thậm chí sẽ để cho thánh thập tự giáo quốc không ngừng vận chuyển tài nguyên tới từ lâu dài đến xem tòa này lười biếng thành tuyệt đối sẽ là thánh thập tự giáo quốc khó lường ung thư nhưng tựa như tế bào ung thư trên bản chất vẫn là tế bào tại bị thánh thập tự giáo quốc cái này khổng lồ cơ quan xác định vì tà ác trước đó công kích tế bào ung thư ngược lại là đối địch hành vi sẽ dẫn tới hệ th nơi này hệ thống miễn dịch đương nhiên là chỉ thánh thập tự giáo quốc chấp hành quân đội cùng chỉ thấy ủy thác ban thưởng hành động người chơi khác tiểu thiên sứ là cái người thành thật tại quy tắc bên trong làm được tốt nhất cho nên hắn mới có thể bối rối đau đầu mà gin len đã sớm nhảy ra tạm giới không ở trong ngũ hành bình thường đạo đức quân đã hạn chế không được nàng ta có một kế gin len tại c h ỗ bắt đầu thoát trang bị rất nhanh liền loa trang hiện tại bắt đầu ta muốn đối toàn bộ l ư ỡ i biếng thành phát động tập kích ai mà ngươi đứng ra đối kháng tả ác vô cùng ta mà tại quá trình này hồng ý giáo chủ bất hạnh hy sinh ai ginlen không cho tiểu thiên sứ bất kỳ phản ứng nào cơ hội mở mắt ra biến thành long đồng xương sống lưng từng khối nổ lên tiếp lấy lông tóc chóc ra long lân đâm rách làn ra như là áo giáp từng khối trường hợp da kinh khủng con nhỏ thể đại hồng long nửa mặt lên trời gào thét bầu trời tại tiếng gầm gừ này bên trong m ở đi vừa mới còn lười b i ế n mọi người một nháy mắt liền thét chói thai vang lên co cẳng liền chạy nhưng ginlen mắt sắc chú ý tới có ít người vẫn là hề vải ban sơ người bị hại xuất hiện ginlen mánh được triệu đám người kia nhỏ tới tiểu thiên sứ vô ý thức dơ lên hỏa diễm chi kiếm ngăn tại ginlen trước mặt bảo hộ nở tờ cờ là tiểu thiên sứ du ngoạn nguyên tắc nhưng hắn cũng sẽ không tổn thương zilen n cho nên hắn hỏa diễm chi kiếm thu nhập trong vỏ hung thần áp sát đại hồng long không dọa được tiểu thiên sứ nhưng zilen n tấn công lại cực kỳ vi diệu nhằm chuẩn tiểu thiên sứ trước người đất trống chẳng lẽ coi ta là người nhìn chính là gặp nhiều thua t h i ệ t zilen n một câu hai ý nghĩa một là nàng hạ thủ từ trước đến nay vừa nhanh vừa độc tuyệt đối không do dự hai là nàng là nhân loại nhưng không có nghĩa là nàng không phải quái vật đại hồng long vừa hụt nhưng là trên người cơ bắp lại phát ra tụ lực tiếng bạo liệt tiếp lấy thân thể khôi ngô mánh được xoay tròn to lớn cái đuôi quét ngang mà đến thẳng tắp bổ vào tiểu thiên sứ trên thân những kỹ năng đặc t h ủ cách sơn đảng yêu tiểu thiên sứ lông tóc không thương nhưng là người sau lưng nhóm bị đuôi rồng vùng r a lưới đao gió quét thành hai nửa những người kia duy trì lười biếng tư thái ngã xuống đất nhưng bọn hắn lại là c h ố n g giống một con to lớn ác ma ông mật từ đó chui ra lười biếng ác ma thân thuộc cần cù ma phong chương 695. t h á n h tử nữ vương phong chương 695, t h á n h tử nữ vương phong lười biếng thân thuộc là ông mật đây là g r n l a n thấy qua nhất địa mục trò cười g r n l a n suy nghĩ kỹ một chút về sau cũng có thể hiểu được có câu nói chuyện c lười biếng là văn minh nhân loại tiến bộ đầu nguồn vì thiếu đi điểm đường phát minh ô tô máy bay vì có thể để cho tin tức cao tốc truyền t ố n g phát minh điện thoại nhưng đây chỉ là biểu tượng trên thực tế mặc kệ là máy bay ô tô đều là mười mấy người mấy chục người vài trăm người dốc hết tâm huyết sáng tạo ra đến quá trình này phạm là có một chút điểm lười biếng những này kiệt xuất sáng tạo vật cũng sẽ không sinh ra sở dĩ tuyệt đại bộ phận người có thể hưởng thụ được lười biếng chính là bởi vì một, một số nhỏ người vô cùng cần cũ tựa như hiện tại lười biếng thành sở dĩ có thể lười biếng hòa bình là bởi vì cái khác địa khu người tại cần cũ canh tác ông mật có thể nói là tự nhiên đã biết nhất cần cù sinh mệnh một t r o n g bọn nó cần cù công việc tuyệt đại bộ phận thành quả lại không về bọn chúng tất cả lấy nhân loại quan niệm đến xem ông mật không hề nghi ngờ là đ ỉ n h cấp xã hội nô lệ ông chúa làm duy nhất người điều khiển hưởng thụ lấy mật ong cung phụ nhưng bắt nhân loại cách tự hỏi đưa vào côn trùng thế giới tương đương không lễ phép ông chúa cũng bất quá là bảy ông cái này chỉnh thể một bộ phận thậm chí có bảy ông sẽ có chuyên môn xử lý sinh hạ thấp kém đời sau ông chúa đơn vị bất quá tại có k ỳ h u y ễ n sắc thái thế giới bên trong kết cấu đơn giản b ầ y ong khai trí sau liền không khỏi trở nên nhân cách hóa nhiễm lên nhân loại thói quen b ầ y ong uy hiếp lớn nhất quần thể quái vật một trong từ số lượng kinh người nô lệ ong sức chiến đấu kinh người thị vệ ong được cùng ong chúa tạo thành l i n i a n nhanh chóng đảo qua từ nhân loại thể xác bên trong bay ra đến nô lệ ma p h o n g một ngụm lòng tức liền thu lên nô lệ ma phong tại h ỏ a diễm bên trong biến thành cho tàn người động tác cũng quá lưu loát tiểu thiên sứ cầm hòa diễm chi kiếm mặt mũi tràn đầy xoan suít bởi vì hắn không cẩn thận đóng vai khủng bố tác phẩ không phân trường hợp hiện ra chính mình thiện lương sau đó dẫn đến kịch bản trực chuyển gấp hạ giác rưỡi nhân vật mặc dù loại này thiết định nhân vật thúc đẩy kịch bản phát triển để kịch bản không đến nỗi bình dị nhưng tại xem ảnh thể cảm giác thượng thật không tốt tiểu thiên sứ không nghĩ tới chính mình làm thường xuyên nổ nước b ọ t loại này kịch bản người thế mà cũng sẽ phạm đồng dạng sai lầm cũng may tổ đội zin len thật là hỗn độn tạ ác đồng thời sát phạt quả đoán loại hình hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn không lưu loát không thể được zin len quay đầu nhìn về phía chung q u n h lười biếng đám người rốt cục vẫn là động đậy lên như là để tuyến như tượng gô vây quanh mà tới quỷ dị chính là bọn họ trên mặt còn mang theo lười biếng biểu lộ. chúng ta hiện tại có hai cái tuyển hạng một là trực đảo hoàng long hai là đem tất cả kẻ địch toàn bộ đánh ánh sáng lại trực đảo hoàng long ta là để cử tuyển hạng một như vậy tương đối tiết kiệm thời gian không đi tuyển hạng hai đem nơi này tất cả ma phong toàn bộ đánh ánh sáng tiểu thiên sứ đem nhìn về phía yên tĩnh đại giáo đường khá lớn hình ong mật sẽ tại nữ vương sau khi chết thông qua quyết đấu phương thức tuyển ra người thắng sử dụng sữa ong chúa hoàn thành tính thành tục trở thành mới ong chúa thì ra là thế ghi len thuận tiểu thiên sứ ánh mắt nhìn về phía đại giáo đường đôi mắt nháy hai lần mơ hồ giáo đường một nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng t o à này vô cùng to lớn giáo đường có to lớn ôm thánh tử thánh mẫu phù điêu thánh mẫu mặt là mơ hồ tràn ngập người đối thánh mẫu vô hạn mỹ hảo mơ màng mà kia vô cùng thần thánh tượng trưng cho nhân loại chúa cứu thế thánh tử phù điêu lại hướng phía j i n l e n chậm rãi vừa quay đầu trẻ con đôi mắt là một đôi kinh khủng m ắ t kép dưới môi đưa ra g i ữ t ậ n g i á c hút lười biếng thân thuộc thánh tử nữ vương phong lờ vờ hai trăm ông chúa không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ trong giáo đường ngồi ngay ngắn thánh m ẫ pho tượng hạ áo bảo đỏ nữ nhân từ vẹ ngoài nhìn lại nữ nhân này không hề nghi ngờ là một viên dường vì cái gì một vị hồng y giáo chủ biến thành ác ma người sùng bái nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện bởi vì nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy nhân loại tư thái nàng x a đọa là ở chỗ đóng vai lấy thánh mẫu nhân vật truyền thuyết thánh mẫu vì nhân loại kéo dài vất vả mà lười biếng chủ giáo lại đem thánh tử xem như chính mình nô lệ để cho mình nô lệ sinh hạ càng nhiều nô lệ cung cấp nàng lười biếng x a đọa sinh hoạt ta nghĩ ta nhìn thấy ngươi nói sữa ông chúa gin lưng l a y đầu đem thị lực điều chỉnh trở về người đoán không lầm đơn thuần đánh bại ông chúa sẽ chỉ làm kế tiếp ông chúa sinh ra mà thôi những này ong thợ đều có trở thành ong chúa tố chất cho nên chúng ta chỉ có thể là tiêu diệt tất cả ong thợ lại đi đánh bại ong chúa vậy chúng ta còn muốn tiếp tục diễn tiếp sao tiểu thiên sứ thu hồi hê đen trị kiếm thay đổi tâm k h i ê n tốt tốt hơn tiếp nhận j i n l a n công kích người đang làm trời đang nhìn chúng ta mặc dù tâm không thành nhưng tối thiểu phải có kính n g h i ệ p tinh thần cho s i ế t cho diễn rốt cuộc j i n l a n vung tay lên một bàn tay đem tiểu thiên sứ vô ra tiểu thiên sứ cực kỳ s ố c nổi giống như là bị đạ giống nhau tại phòng ốc gian đánh tới đánh tới chuyên môn hướng phía người nhiều địa phương ngược lại quá khứ chỉ có một loại tình huống nợ cơ nhận đến từ người chơi tổn thương về sau sẽ không sinh ra để ý đó chính là bị quái vật đánh bay nếu như quái vật m ư ờ i p h ầ n đáng sợ nờ tờ cơ thậm chí sẽ cổ vũ ngã xuống người chơi để bọn hắn nhanh lên đứng lên tiếp tục chiến đấu tiểu thiên sứ một hơi đụng ngã một mảnh người hơn phân nửa đều đã là ong thợ thể xác ngẫu nhiên có một hai người là vô tội người bình thường lúc này chỉ cần sử dụng chữa trị ma pháp liền tốt rồi chưa khỏi nờ tờ còn c có thể đạt được danh vọng cùng t ă n g tạ chỉ cần cùng zin len phối hợp trong vòng một ngày đem danh vọng xoát đầy không là vấn đề c ũ may tiểu thiên sứ đạo đức giá trị vẫn là rất cao cho nên không có bị dụ h o ặ lười biếng thành công lực chậm rãi tiến lên Kinh hồn thằng vì cái gì nói là khi còn sống bởi vì nổi giận đại chủ giáo đã đổ vào kinh hồn thằng hề thủ hạ cái chăn soát ê đen quan chỉ ở bên cạnh đi cái đi ngang qua sân khấu ê đen quan đối với cái này nhổ nước bọt lạ đầu năm nay thế mà thật sự có bột cùng người chơi đường đường chính chính quyết đấu không chiếm cứ có lợi địa hình không có tiểu đệ vây đánh thậm chí không có con tin nội g i ậ n đại chủ giáo chết có ý nghĩa những người khác tiến triển mặc dù không tính là cấp tốc nhưng cũng mười phần bình ổn tham lam đại chủ giáo có nghiêm c h ỉ n h c h i ác ma thập tự quân đoàn đồng thời trang bị tinh lương cũng may hê đen truy có đại diện tích trừng trị mà cần giờ lấy ra một con kèn lệnh thổi xuống dưới hoàng hôn quan g mang cùng tận thế to lớn kèn lệnh xé mở cái bóng thế giới vô số hư huyễn thiên làm binh sĩ từ hoàng hôn bên trong đánh tới kia là thánh thập tự giáo quốc, quốc bảo một trong mẹ ngươi thế mà ám sát tiểu t h á n h nữ nàng c o n sống không nên truy cứu chi tiết đỗ kỵ đại chủ giáo tương đương h è n h ạ để cả tòa thành thị đều lâm vào bạo loạn bên trong mà h、e、ê đen điện cùng cưa điện ma nhất định phải tại nhóm này đám người điên cuồng bên trong bắt lấy cái kia nhấc lên giữa người và người đối địch cá chạch đến thực nhân ma cùng ê、e、đen cùng ngoài ý muốn lần nữa phát sinh chương 696. đề phòng mạng lưới lừa gạt chương 696. đề phòng mạng lưới lừa gạt bạo thực đại chủ giáo cũng không phiền p h ứ c thực nhân ma cùng ê、e、đen cùng hai người hiện thực nhục thể tố chất khá kinh người đồng thời còn có chỗ liên hệ thực nhân ma là một vị vương bài cảnh sát hình sự mà ê đen c u n g là quốc tế cảnh sát hai người tổ đội thuần túy là bởi vì trước kia cùng nhau phá qua bản án xem như có chút ăn ý giữa hai người đối thoại rất ít chỉ dùng gật đầu cùng thủ thế liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương bọn hắn hiện tại ngay tại bí mật hành động bảo đảm tại không người biết tình huống dưới thu hoạch bạo thực đại chủ giáo nhưng ngoài ý muốn phát sinh cũng không phải bạo thực đại chủ giáo mạnh bao nhiêu mà là có một cái người mới người chơi phát hiện trốn ở trong thùng r á c bọn hắn hai người các ngươi một cái đầu đội lên manh tân á người chơi nữ chăm chú nhìn hai người là g á c rời sao lời nói rất khó nghe nhưng là người ta chỉ làm miêu tả trước mắt nhìn thấy đồ vật mà thôi a ta là muốn nói tại đóng vai g i á c rời sao mạnh tân a bị t miệng lại ngượng ngùng túi đầu xin lỗi ta nghe nói đây là một cái tự do thế giới cho nên ta nghĩ hẳn là có người muốn thể nghiệm một chút ở tại trong thùng g i á c cảm giác hai người trầm mặc đều nhìn mạnh tân a người này nếu không phải thiên nhiên ngốc cùng vô ý thức các miệng nếu không kỳ thật chính là một cái tương đương xấu bụng người đang cố ý dùng bọn hắn tìm niềm vui nhưng mặc kệ là loại nào người chỉ cần không nói ra câu nói kia bọn họ đều có thể ứng phó đại lão mang, mang ta chứ sao mạnh tân a mắt bốc n ô i sao nhỏ xung bái nhìn xem thực nhân mà cùng ế đen cung phiền b á i nhất lời kịch vẫn là xuất hiện nói thật cỡ lớn mạng lưới liên lạc trò chơi lớn nhất niềm vui thú một trong chính là mang người mới chơi một là có thể hưởng thụ một chút chính mình tại đẳng cấp thấp địa khu vô song hai là có thể hưởng thụ người mới thổi phồng câu nói này phiền phức chỗ ở chỗ vô pháp cự tuyệt đương nhiên người mới tìm kiếm trợ giúp nhất định phải thân xuất viện thủ cũng không phải là cái gì cưỡng chế yêu cầu nhưng vấn đề ở chỗ hỏi cái này vấn đề thời cơ hiện tại hai người đang tiến hành chui vào tác chiến ý muốn l ặ n g yên không một tiếng động chém đầu kẻ địch hoàn thành thế giới khiêu chiến mà mạnh tân a vừa vặn đứng ở đi tới cái bóng thế giới thông đạo bên cạnh khoảng cách này mười p h ầ n vi d i ệ u hướng bên cạnh đi một bước liền sẽ rơi xuống trình độ hai người không cách nào tưởng tượng một cái người mới nếu là rơi vào cái gì chưa thấy qua phó bản bên trong sẽ làm chuyện gì nếu là vị thuần người mới kia đoán chừng từ rơi xuống bắt đầu liền sẽ tiến hành lại sở trệ ảm dù sao lấy vượt lóc nhiệt độ để nói phát hiện khu vực đặc biệt chính là tương đương nặng cân tin tức mạnh tân a là cái lắm lời liệu dịu noi không ngừng đồng thời còn có chút nhiều động chứng một mực đang tiến hành biên độ nhỏ tại chỗ nhảy nhót chân một hồi tới gần nhập c ầ u một hồi lại rời xa nhập c ầ u chỉ nghe đen cung cùng thực nhân mang ừ n g t h ở nhìn chằm chằm manh tân á chân đột nhiên manh tân á không nhảy cũng không nói chuyện hai người nhẹ nhàng t h ở ra ngầm đầu liền phát hiện manh tân á chính trực n mắc n g o ắ c nhìn xem bọn hắn chân của ta mô hình là số liệu này nếu là các ngươi thích nhìn có thể tự mình nắm bắt chơi Hiện nhiên ánh mắt của bọn hắn bọn bén, đến quá mắt mức sắp của bị thực nhân ma quả quyết tiến hành lấy hay bỏ e d e n cũng có chút mở to hai mắt nhưng hắn lựa chọn tín nhiệm thực nhân ma mười p h ầ n ngữ lợi tỏ vẻ bọn họ là muốn đi hoàn thành trong thành thị bí mật khiêu chiến mười p h ầ n khó khăn cho nên không thể mang m a n h tân á cùng đi hắn không có nói láo chỉ là nói một bộ phận chân tướng đều lấy ra bí mật khiêu chiến vậy nếu là lễ phép người mới nên hiểu chuyện rời đi nhưng m a n h tân á đôi mắt càng sáng hơn ai thật là lợi hại mang ta đi nhìn xem mà tốt rồi chuyện đến p h i ề n thoái nhất địa phương nhưng thực nhân ma ngược lại lộ ra nụ cười dựng thẳng lên một ngón tay lung a y vậy chúng ta liền mang ngươi cùng đi chứ bất quá chúng ta cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi nha không có việc gì ta chỉ là muốn nhìn một chút cảnh tượng hoành tráng mà thôi chết cũng không cần quản manh tân a lời còn chưa nói hết thực nhân ma hai tay tựa như cùng như t h i ể m điện giống nhau dò ra bắt lấy manh tân a đỉnh đầu cùng c á i c ằ m dùng sức kéo một phát g i a n g dác một tiếng manh tân a biểu lộ cứng đờ ngã trên mặt đất ế đen cung nhìn trận mắt h ố t m ổn như vậy nhất b ấ t việc thực nhân ma phủi tay những người khác bắt đầu công lược bọn họ nhưng không có thời gian tại cái này cùng người mới chơi âm mưu gì trò chơi không phải ngươi cùng trong hiện thực tranh l ệ c ũ n g quá lớn đi ế đen cung sững sờ nhìn xem thực nhân ma người của ta thiết là tận trung cương vị mà ta mười phần tôn trọng ác đức người chơi cái thân phận này không hành hành bá đạo ta làm gì chơi ác đức người chơi người này n g ạ i chó vứt bỏ nhân vật trọng yếu nhất chính là trực giác của ta nói cho ta người này kỳ thật biết chúng ta là tới làm gì từ vừa mới bắt đầu vẫn tại đùa nghịch chúng ta chơi liền không thể là đáng yêu nữ sinh và mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ sao ê đen cung tiếc m ố i nhìn xem m a n h thân a dần dần b ù i đất hóa thi thể có chút lưu l u y ế n không rời ê đen cung thích vô cùng mang người mới người có hay không mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ tạm thời không nói nhưng ta thân là ngươi đồng liêu muốn truyển t ụ cho ngươi một câu chuyện xưa thực nhân ma đưa tay vô vô hê đen cung bà vai lời nói thâm thiền nói đề phòng mạng lưới lựa g ạ t có không ít lao tặc chuyên môn giả dạng làm người mới đi điều tra tình báo hoặc là bạch chơi cao cấp người chơi làm tay chân còn có làm chúng ta dòng này bị lửa chính là tương đương mất mặt hê đen cung bờ m ô i động hai lần không chỉ một lần bị kẻ già đợi trang người mới cho lựa g ạ t là miễn phí sức lao động việc này là tuyệt đối không thể nói ra chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi hê đen cung rất sợ bị trước mắt cái này mắt sáng như bước nam nhân nhìn ra t r ư ớ gì lập tức hướng phía cái bóng thế giới động n h ả xuống ngươi vội vã như vậy có phải hay không trước kêu bên trong qua chiều thực nhân ma nhãn tỉnh sáng lên giống như là người được con mồi chó săn đuổi theo ta muốn đem sự tích của người viết thành tuyên truyền kinh điển á n lệ t i ê n tâm ta sẽ mơ hồ tên đánh giám ta viết qua chúng ta từ trước đến nay chỉ mặt gọi tên hai người ngươi đuổi ta đuổi xông vào cái bóng thế giới vừa mới đi vào một đầu quái dị đại xà liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bạo thực thành vô hạn xà lv hai trăm bạo thực thành một con t ử vô số đám ác ma chen t r ú c một chỗ lẫn nhau leo lên hình thành một con to lớn rắn kẻ địch xuất hiện hai người trong nháy mắt đi vào trạng thái đối bạo thực thành cái này đại xà tiến hành công được gờ công ty phòng họp chim cánh cụt đẩy ra chăn mềm trên người h ắ n t ừ bỏ xa hoa ký túc xá công nhân viên trực tiếp tại trong phòng họp đánh lên chăn đệm nằm dưới đất dù sao mỗi lần đều sẽ xuất hiện sự kiện khẩn cấp sau đó gắng sức đuổi theo chạy tới nơi này vậy còn không như trực tiếp ở tại trong phòng họp mặc dù sự kiện khẩn cấp mỗi lần đều là kế hoạch tốt nhiệm vụ khiêu chiến bị sớm thông quan hoặc là xuất hiện có thể đơn lấy ra viết luận văn biến hóa nhưng lần này phòng họp không có mùa a i xuất hiện sự kiện khẩn cấp là chính hắn biên soạn phần mềm nhỏ báo đọc trước quả nhiên xuất hiện chim cánh cụt mở màn hình hắn đang tìm một người một cái đại trong truyền thuyết nữ nhân kia cái danh s ư n g này liền cùng vốn đệ mọt d i u còn vto không sai bị lắm cứ việc các thiên tài đối cái này đã từng đồng bạn biểu hiện một bộ thâm c ử u đại hận bộ dáng nhưng trên thực tế khắp nơi lưu thủ cái này cũng không tốt chim cánh cụt hoạt động lên giao diện tìm được vừa mới gạch bỏ du khách tài khoản b ạ n h tân a tìm tới ngươi chương 697. t h a hương người dư luận h ã m hại chương 697. t h a hương người dư luận h ã m hại a nội thành loại hành t vi này bản thân không hề nghi ngờ là đặc biệt tà ác cùng sát đoạn thế mà muốn lừa gạt thập tự quân đoàn đại như ể bỡ l thánh nữ các hạng lén đệ nhất thập à n h đ tự quân đoàn quân đoàn trường đột nhiên mở miệng gọi là đại thánh nữ đại thánh nữ cao mày quay đầu nhìn về phía quân đoàn trường giáo hoàng hy vọng các ngươi có thể trả lại quốc bảo gần nhất quốc nội dung c h u y ệ n không ngừng nếu là quốc bảo mất đi ta rõ ràng đại thánh nữ nhẹ gật đầu nhưng ta cần sử dụng quốc bảo thảo phạt sa đọa len chủ giáo thảo phạt kết thúc về sau chúng ta liền sẽ trả lại quân đoàn t r ư ở n g mặt lộ vẻ rẽ rủa biểu lộ đi về phía trước mấy bước nhỏ giọng nói chúng ta cũng không phải là đối với ngài nhóm sinh ra hoài nghi chỉ là đến từ tha hương người đối giáo hoàng hãm hại thực tế là tha hương người lực lượng càng ngày càng đáng sợ cộng tế hội ngư long hữu tạm vô pháp hoàn toàn tín nhiệm nếu là có một ngày tha hương người ám sát giáo hoàng chúng ta cần quốc bảo đến bảo đảm thánh đô an toàn cho nên nhất thiết phải đem quốc bảo mang về ta rõ ràng đại thánh nữ thở dài nói khẽ vất và ngươi đại thánh nữ kéo ra chú có lều sắc mặt nặng nề đi vào tụ hợp điện t h á n h thập tự giáo quốc quốc bảo có cái gì ý nghĩa đặc thù sao vợ lạ giờ mở miệng hỏi đồng thời giơ ngón tay lên chỉ chính mình l ô n g xù lỗ thai ta cái dạng này có rất mạnh tính lực không phải cố ý nghe lén tại ở gần ạ nọ thành về sau vợ lạ giờ liền cảm nhận được không còn che giấu nhìn trộm cảm giác ma quỷ vẹn không hề nghi ngờ đang n ú ố t ở nơi nào đó nhìn trộm vì phòng ngừa ra hỏa này đánh lén vợ lạ giờ đi lên liền duy trì trạng thái mạnh nhất bất quá hắn liên quan tới nghe lén trong chuyện này nói dối hắn biện từ chính là tha hưng người lão là nói nếu là ngày nào giáo hoàng lúc đầu bỡ lạ dơ là dự định gạt chuyện này nhưng bọn hắn nâng lên thánh thập tự giáo quốc quốc bảo thánh thập tự giáo quốc là từ tờ rẽ xạ tại phía sau màn thao tác phát triển như vậy quốc bảo nói không chừng là một loại nào đó thần đại khoa học kỹ thuật k i ê n là thánh mẫu mang tới ba kiện thần khí chỉ có có được thành kính tín ngưỡng người mới có thể khu động bọn chúng thánh mẫu đưa chúng nó cho ba vị thiếu nữ cũng chính là hiện tại thánh nữ bởi vì lịch sử lâu đời đồng thời lực lượng kinh người tự nhiên cũng chính là quốc bảo đại thánh nữ đơn giản giới thiệu một chút đồng thời biểu lộ có chút cảnh giác dị giáo thần có thể không có khu động bọn chúng tinh khiết tín ngưỡng vẫn l à giờ lúc đầu muốn học lấy c h ỉ d ồ n g như thế dùng khoa học hai chữ tiến hành phản kích nhưng nhìn đại thánh nữ phản ứng đó cũng không phải một cái thích hợp nói đùa chủ đề chúng ta có thể đi vào sao ta đã an bài tốt lộ tuyến từ con đường này liền có thể trực tiếp đi vào đại thánh nữ lấy ra một tấm bản đồ ngươi xác định không cần trợ giúp của chúng ta sao quốc bảo uy lực kinh người ừng không cần vợ l à giờ chém đinh c h ặ t sắt tự tuyệt hiện tại hắn mánh liệt hoài nghi thánh thập tự giáo quốc quốc bảo chính là tờ rẽ xạ thần đại võ trang vậy nếu là cầm đi đánh nói không chừng đã chép tờ rẽ xạ quê quán ma quỷ b ẹ n không chừng sẽ xuất hiện tôn tử đánh tổ tông tình huống trực tiếp tình hỏi các người đem chúng ta đưa đến cổng liền tốt rồi về sau tuyệt đối không được đi vào vợ lạ g i lặp lại bàn giao về sau năm người mới chính thức xuất phát đi vào ạ nọ thành công ạ nọ thành hoàn toàn tính mịch đường đi phòng ốc toàn bộ đều trong chiến đấu phá hủy chỉ có một tòa cự đại hoa lệ giáo đường sừng sững tại phế tích bên trong lộ ra phá lệ một t o à này n giáo đường nghe nói là tha hương người tạo đại thánh nữ dùng đến à, chuyện cho tới bây giờ chút chuyện này với ta mà nói cũng chỉ có khỏe miệng khánh hết trình độ biểu lộ bọn hắn nói vì khiêu chiến không khí đặc biệt cho ác ma tạo một cái giáo đường kia đến nay còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh là bởi vì vẫn là dở khỏe miệng co giật một chút mặc kệ là ma quỷ vẹn cảm thấy cái đồ chơi này cũng không t ệ lắm thật ở bên trong vẫn là tha hương người lén lút không ngừng chữa trị giáo đường đều vô cùng không hợp t h o i thưởng nghe nói là ác ma cố ý tránh tại giáo đường bên trong chiến đấu. đồng thời sẽ có tha hương người lén lút tiến đến chữa trị giáo đường bọn hắn l à n g h n g ầ n sao bên trong thánh nữ đi theo phía sau một bên nổ n ư ớ c bọn một bên lặng lẽ đem treo ở bên hông đồ vật đưa về phía anderson cái này mắt tam giác hung ác phản địch thiếu nữ đem chính mình nắm giữ quốc bảo đút cho anderson cho chính mình trợ giúp lớn nhất anderson đưa tay v u t vút đút thiếu nữ đầu trên mặt mang lên nụ cười bất đắc dĩ đại thánh nữ mặc dù một mực căn dặn quốc bảo tầm quan trọng nhưng lại ngầm đồng ý bên trong thánh nữ hành vi tất cả mọi người tại dùng phương pháp của mình đề cao cái này nam nhân sống s u t khả năng mà nam nhân chân thành nhận lấy bọn hắn trợ gi bất quá en d e r s o n xin miễn b ợ lạ giờ trợ r ú t bởi vì b ợ lạ giờ đem hắn trò đùa lời nói coi là thật tương đương nghiêm túc muốn thông qua h ã m hại phương thức của hắn để hắn trở thành một cái khôi hài nhân vật nói thật nếu là lại để cho b ợ lạ giờ chỉnh xuống giới hắn liền muốn trở thành một cái khôi hài chết nhân vật liền đưa đến cái này đi b ợ lạ giờ hướng phía tam thánh nữ khoát tay á o phía dưới liền muốn chính thức đi vào hạ nọ thành tham dò cảm giác cũng biến mất chính chủ đã tại giáo đường trung đẳng lấy bọn hắn để ta lại làm một chuyện cuối cùng en đơ sân nhìn về phía tam thánh nữ nói khẽ mời các ngươi xoay người nhắm mắt lại v tám thánh nữ trầm mặc xoay người qua thỏa mãn enderson cuối cùng yêu cầu rất nhanh các nàng liền nghe được sổ sổ xoà xoà tâm thanh bên trong thánh nữ nhịn không được quay đầu lại enderson từ bỏ ngươi a a a bên trong thánh nữ thét lên để m ặ t khác hai vị thánh nữ đột nhiên quay đầu lại tiếp lấy các nàng cũng bắt đầu thét lên bởi vì enderson chỉ còn lại một đầu con lót người quả nhiên đã x a đoạn giáo đường c ử a lớn từ từ mở ra chờ đợi đã lâu ngạo mạn len cùng ma quỷ vẹn chậm dại xoay người bọn họ còn chưa mở lời liền bị cộng người chân hiếp một cái chỉ mặc con lót nam nhân chương sáu loa thể chính là biến thái hành vi chương sáu trăm chín mươi tám loa thể chính là biến thái hành vi lại một lần nữa thanh minh loa thể chính là hành vi phạm tội áo rách quần manh không hề nghi ngờ là đổi phong bại tục hành vi không phải ai đều giống như tinh linh trên thân khỏa vài miếng lá cây liền có thể làm quần áo tinh linh tốt xấu cũng có văn hóa tập tục xem như lấy cớ cứ việc hiện tại có rất nhiều loa thể tha hương người đi vào thế giới này nhưng từng có lúc tha hương người đi vào thế giới này lúc chính là mặc trình t ề chỉ là về sau càng ngày càng nhiều tha hương người xuất hiện thời điểm là loa thể tương đối loa thể tha hương người liền tương đối có tiền nghe nói là đến thời điểm đem trên người đồ vật trừ túi đ ú n g quần toàn bộ đều cho b á n đi tha hương người động một chút lại cởi sạch hành vi cho rất nhiều nơi mang đến tương đối lớn bối rối có thể tha hương người cũng vẹn vẹn chỉ là cởi sạch quần áo bình thường hoạt động mà thôi đối với quái vật mà nói cởi sạch quần áo tha hương người quả thực là một loại khiêu khích ngay trước mặt t h o á t càng là tại tôn nghiêm của mình thượng đi đi tiểu đương nhiên nếu là chết tại loa thể tha hương người trong tay vậy liền không mặt mũi tiếp tục sống sót có lúc quái vật sẽ tại còn lại một giọt máu cuối cùng thời điểm lựa chọn tự sát cho dù tha hương người bắt đầu chứng minh loa thể là cường giả biểu tượng nhưng là cái k i a cũng giới hạn trong tha hương người phải nói loa thể là tha hương người là quyền đối với dân bản xứ mà nói vẫn là biến thái hành vi phạm tội cho nên làm đại môn mở ra một khắc này loa thể en d e r s o n cho ma quỷ vẹn cùng ngạo mạn len mang đến cực kỳ chấn động mạnh l a y tốt một cái biến thái a người ca thật mạnh a ma quỷ vẹn nâng lên tay che khuất ánh mắt của mình en d e r s o n nhục thể giống như là một tia chớp sắp chọc mù hắn tảng đá đôi mắt mấy ngày nay có không ít tha hương người tới khiêu chiến hắn thần khí đều nhanh nhìn chán nhưng là loa thể vẫn là thứ nhất nhất là vẫn là người địa phương nhưng cũng không phải không được ngươi là chịu vẫn là công ta đều có thể ma quỷ vẹn vỗ vỗ b ắ p đ u ổ i của mình ra hiệu anderson có thể tới anderson khóc không ra nước mắt hắn là thực tế tìm không thấy thời cơ thích hợp đi đổi đi nữ tu sĩ phục dù sao cũng là nghiêm túc chiến đấu hắn cũng không phải tha hương người mặc càng kỳ quái càng mạnh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lại xuất phát thời điểm thay quần áo ai biết bên trong thánh nữ trực tiếp quay đầu vừa vặn nhìn thấy đã cởi sạch quần áo hắn nơi này hắn có lời muốn giải thích hắn không phải cố ý cởi sạch thực tế là nữ tu sĩ phục là một thể hình cởi một cái liền toàn bộ cởi sạch hắn đã t ậ n lực nhanh lên nhưng không nghĩ tới bên trong thánh nữ như vậy quan tâm hắn hắn vừa thoát nữ tu sĩ phục liền bay đầu nhìn qua kết quả chính là hắn bị tam thánh nữ một đường đổi tới đại giáo đường t r u n g quanh nếu không phải hắn đẩy ra đại giáo đường môn tam thánh nữ đoán chừng còn cắn lấy cái mông của hắn đằng sau rất tốt ngươi thành công làm được tha hơn ư g người không có làm được chuyện dùng loa thể c h ấ n nhiếp kẻ địch vợ l à giờ tại en d e r sân phía sau hướng phía en d e r sân giơ ngón tay cái lên bất quá ngươi đ â y có phải hay không là có chút quá ta biết ngươi muốn nói gì ta không phải cố ý en đơ sân cố gắng lạnh leo cứng rắn lên mặt mình nhưng phối hợp loa、thể. thấy thế nào đều có loại tương phản khôi hài cảm giác vậy ngươi có cần hay không ta cho ngươi kéo dài một lát thời gian mặc quần áo cho n g ư ơ i cơ hội cần thiết cố ý tranh thủ điểm ấy thời gian sau bọn họ chẳng lẽ còn muốn cùng một cái loã nam chấp nhận nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn ma quỷ b ẹ n vung tay lên số lớn nữ ác ma từ cái bóng của hắn bên trong t r i ra nào về phía enderson hướng ta đến enderson từ thần túi bên trong cầm áo giáp tay một trận lập tức đ ổ i thành tha hương người kiểu mới n h ấ t súng săn liên tục mới thô thương kích vừa đánh vừa kéo dài khoảng cách nhanh lên nhanh lên ma quỷ vẹn hào hứng tăng vọn đưa tay vỗ ngạo m ạ lên nạo m ạ n lên đạm mạc viết liếc mắt một cái hai tay chắp sau lưng lưng eo có chút còn lưng hướng đi end e r sân rút lui phương hướng hắn cùng bợ lạ d ở gặp t h o á n g q u a hai người đều không có nhìn đối phương rất nhanh đại giáo đường cũng chỉ còn lại có ma quỷ vẹn cùng bợ lạ d ở ma quỷ vẹn nhiều hứng thú nhìn xem bợ lạ d ở ánh mắt từ trên người bợ lạ d ở chuyển qua ôm bợ lạ d ở cổ a mạ tê gia lại chuyển qua bợ lạ d ở bên cạnh rắn bên trên thật lợi hại chỉ sợ chỉ có lông phượng sừng lân tha hương người mới có thể tại chịu chúc phúc người lĩnh vực tại ngươi phía trên ma quỷ vẹn thành thơi ngồi trở lại trên vương vị ngươi không phải muốn dùng vì cái gì góp đủ nàng di h ạ i lại không còn sống nàng n g ư ơ i biết v ỡ lạ dở cũng không n ó n g nảy cơ trong tay ạ dẹt chu lên tại ma quỷ vẹn t ỏ a tiền bồi hồi tại cái khác tha hương người tiêu diệt địa ngục đại chủ giáo thật khả năng suy yếu ma quỷ vẹn ma quỷ bộ phận trước đó hắn còn không thể xử lý ma quỷ vẹn thậm chí được kéo dài thời gian mà tốt nhất kéo dài thời gian phương pháp chính là phải hỏi để trả lời vấn đề bởi vì là ta hướng dẫn ngươi đi ma quỷ vẹn nâng cầm của mình lộ ra nụ cười quỷ dị ta cố ý nói cho ngươi ta thân phận của cung ma kết cũng ám chỉ n g u y ê để ta thăng thiên sẽ mang tới nguy hại chính là vì cho ngươi đi tìm ạ mắn thì kể từ đó. Mà quỷ b nhưng kéo dài âm t a n giống n h h là có cái gì âm h kinh thiên. i ố nhìn g n a ta ra sau phía ta mang ta ra u nhiều nhu, đều quỷ tất tự tiện rất to, mết thể nói đến người não hướng ngươi đó có mọi cái mới loại đây, âm này cả hoặc, mà làm sẽ sự bổ về là h ngươi à y n n h ư nhìn n g không còn khí gấp bại hoại dáng vẻ ngươi dường như không có làm ra cái gì hối tiếc không k ị p chuyện ngươi là tại nói cho ta ngươi là biểu hiện ra tà ác là bởi vì có người cần ai đến gánh chịu cảm giác tội lỗi sao vỡ lạ i ờ bước chân dừng lại nói thật hắn cũng không muốn muốn hiểu ma quỷ bèn mặc kệ ma quỷ bèn có thế nào nỗi niềm có nói đều không thể thay đổi ma quỷ vẹn không làm chuyện tốt hiện trạng nhưng ma quỷ vẹn dường như liên lụy rất nhiều chuyện không thừa dịp hiện tại ma quỷ vẹn nói nhiều thời điểm hỏi ra chờ ma quỷ vẹn ngã trên mặt đất không khí thời điểm coi như hỏi không ra tới tha hương người liền thường xuyên phàn nàn có chút bột luôn luôn còn lại cuối cùng một hơi thời điểm mới nguyện ý đem bí mật nói ra đồng thời giống nhau nói không hết để hào hào rõ ràng tình báo quả thực là biến thành kế tiếp bí ẩn cho nên hiện tại hẳn là thừa dịp ma quỷ vẹn nói nhiều thời điểm nhiều để hắn nói một chút coi như nói ra chính là nói láo cũng nhất định có một loại nào đó giá trị ngươi tại vũ lạc thành làm cái gì bỡ lạ dở lớn nhất nghĩ hoặc chính là vì cái gì ma quỷ vẹn sẽ tại vũ lạ thành nơi đó thấy thế nào đều là cùng thiên sứ tương quan địa khu một cái ác ma nguyên hình tại kia lộ ra hết sức quỷ dị rơi xuống n e đen khoác thiên sứ túi ra ác ma máu tanh hình pháp cùng hoàng kim quốc những này nhìn như không liên hệ đồ vật lại bị ma quỷ vẹn nối liền với nhau ma quỷ vẹn lộ ra nụ cười một nháy mắt xuất hiện tại bỡ lạ dở trước mặt vậy liền để chúng ta đi hiện trường thân lâm kỷ cảnh đi xem một chút đi hai người cái bóng biến thành hang không đáy để hai người đồng thời rơi xuống dưới vực sâu chương sáu trăm chín mươi chín không có một hai thiên đường con đường t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi chín không có một hai thiên đường con đường anderson chật vật chạy trốn hắn không phải chịu chúc phúc người không có một nháy mắt mặc s o n g quần áo năng lực trên thực tế để một mình hắn mặc vào đệ thất thập tự quân đoàn quân đoàn trường áo giáp cần bỏ ra rất nhiều sức lực quân đoàn nội bộ thậm chí có so đấu xuyên giáp tốc độ tranh tài mặc dù hắn nhiều lần thắng được nhưng những cái kia nữ ác ma chắc chắn sẽ không cho cái kia thời gian quá h è n hạ thế mà để phái ra nữ ác ma anderson đ ỏ lên lõa thể xấu hổ cảm giác cùng tại vải vóc bao trùm trình độ cùng hắn cái này lõa thể không sai biệt lắm nữ ác ma để hắn hành động xấu hổ người thật sa đọa ngươi của quá khứ cho dù nhìn thấy áo không khắp cả người nữ ác ma cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì dục vọng a n mặc lấy màu đen thần phụ áo ngạo mạn l ê n cách một lối đi cùng anderson nhìn nhau bước tiến của hắn chậm chạp lại luôn có thể đuổi theo phi nước đại anderson ngươi sẽ chặt xuống đầu lâu của các nàng lạnh lùng nhớ ký điếu văn tiếp lấy đi tới kế tiếp chiến trường ngươi nhất định phải ở ta nơi này bộ dáng thời điểm nói những lời này sao anderson hét lớn một tiếng từ thần túi bên trong lấy ra một đống khống chế đạo cụ hướng phía nữ đám ác ma nem tới trong đó có không ít là hờ mè s l ự ngũ từ tha hương người thu mua nạp tiền đạo cụ một n á y mắt liền khống chế lại n mà en d e r s o n mau từ thần túi bên trong móc có thể trong nháy mắt mặc vào quần áo vẫn là chỉ có một kiện bộ nữ tu sĩ phục cho nên ta ban đầu tại sao phải thoát nó en d e r s o n khóc không ra nước mắt ăn mặc nữ tu sĩ phục cùng từ đằng xa đi tới nạo mạn len xa xa đối mặt kiếm mặt mũi quen thuộc trứng mắt vết sẹo để en d e r s o n bình tĩnh lại hiện tại ngươi đã không quay đầu lại được cùng này để ngươi chết tại tha hương người trong tay không bằng từ ta tự tay quay lại ta sẽ không quay đầu ta muốn cứu vớt toàn bộ quốc gia nạo mạn len bung thong hai tay n ữ khí bình thản dù loại phương thức này sao ngươi biết có bao nhiêu người biến thành ác ma chiều bái giả sao Anderson nổi giận gầm lên một tiếng một bên hướng phía ngạo mạn len nổ súng một bên bắn vọt rút ngắn khoảng cách những người kia là thánh thập tự giáo quốc vị này xinh đẹp người khổng lồ đáy lòng ngáp ma sớm muộn sẽ đem toàn bộ quốc gia kéo vào vực sâu bọn họ nhân loại thân phận bảo hộ bọn hắn hiện tại bọn hắn đã bại lộ tại tha hương người trong mắt tha hương người sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ ngạo mạn l e n phía sau mọc da to lớn trắng loan cánh trắng loan cánh giống như tấm khiên ngăn cản Anderson công kích thấy công kích từ xa không có hiệu quả Anderson lập tức thu hồi súng săn thay đổi cự kiếp không cổ liền nổ lên vân xanh mà ngạo mạn len vẹn vẹn chỉ là dùng hai ngón tay liền kẹp lấy cử kiếm mặt khác hai đôi tổng cộng ba đôi to lớn bạch rực chậm rãi mở ra cùng phong thổi enderson máu thịt bé bét ngạo mạn nguyên tội len lờ vờ hai trăm hai mươi ngạo mạn len giống như sáu cánh thiên sứ nhưng da của hắn túi lại bắt đầu thiêu đốt lộ ra cháy đen xấu xí bộ dáng n à y tấm cho hề chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ thét lên bất kỳ người nào đều sẽ vô ý thức thoát đi enderson lại hoảng hốt lên Bọn hắn là đản sinh tại thánh thập tự giáo quốc bình thường song sinh tử từ nhỏ có được kiên định tín ngưỡng như là bất luận một vị nào thánh thập tự giáo quốc dân chúng giống nhau trước kia hướng thiên đường làm ụ c tiêu hắn tương đối lời biếng cho nên hắn lựa chọn giết chết dị đoan mà đệ đệ của hắn lựa chọn trở thành một cái người tốt đi chợ giúp người khác hắn nói cuộc sống như vậy càng đơn giản hắn cảm thấy như thế quá ngu quá mệt mỏi thập tự quân đoàn áo choàng được xưng là đi tới thiên đường vẽ vào cửa làm dị đoan huyết đem áo choàng toàn bộ nhuộn đỏ nó sẽ hóa thân thành thông hướng thiên đường thảm đỏ hắn phủ thêm tuyết trắng áo choàng trở thành th bọn họ chẳng biết tại sao liền dần dần từng bước đi đến khi đó hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại thiên đường gặp gỡ có một ngày hắn thu được đến từ cấp trên nhiệm vụ bí mật một người phát hiện thánh thập tự giáo quốc bí mật đây là tuyệt đối không cho phép chuyện sẽ giao động kéo dài đến nay tín ngưỡng cho nên hắn xuất động l ặ n g yên không một tiếng động đi xử lý rơi người kia hắn áo choàng liền kém một chút cho nên hắn tự mình đi thảo phạt vị cuối cùng dị đoan ai có thể nghĩ tới cuối cùng này một vị thế mà là đệ, đệ của hắn、lên. hắn chỉ có một chút do dự những cái t i u cao vị thanh chức người ở bên thai của hắn nói nhỏ không có cái gì so chế tài sa đ o ạ người thân càng thêm thích hợp dùng để chứng minh tín ngưỡng của mình cho nên hắn chặt xuống lên đầu cũng một m ù i lửa nhóm lửa giáo đường nhìn xem vị này sa đọa thanh chức người hóa thành thắng cốc khi đó hắn tâm yên tĩnh vô cùng chỉ có một chút tịch mịch thiên đường của hắn con đường xem ra chỉ có thể một cái đi nhưng chính như những cái t i u cao vị thanh chức người nói tới thần phán dị đoan người đồng thời cũng dễ dàng nhất bị dụ hoặc sa đọa hắn vốn nên đem len không hề đệ tâm có thể len trước khi chết ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ để hắn sinh ra tò mò giống như ma tìm ki hắn tìm được chân tướng vĩ đại thần bất quá là bị người bịa đặt ra những cái kia giáo điều cũng không phải thần ngôn ngữ thiên đường cùng địa ngục có lẽ tồn tại nhưng lại cùng bọn hắn tín ngưỡng không quan hệ những cái kia thuật lại tín ngưỡng người không một chút nào tin tưởng tín ngưỡng hắn xa đoạn cho tới nay tin tưởng v ữ n g chắc hết thể đều là lời nói dối lần lượt r ế t chóc đổi lấy thiên đường vé vào cửa trở thành trướng mắt từng cái từng cái chứng cứ phạm tội tìm chặt hắn cổ nếu quả thật có thiên đường cùng địa ngục không biết chính mình tội ác hắn sẽ rơi vào địa ngục tầng dưới chóc nhất nhưng vì cái gì ngươi muốn làm những này ngươi linh hồn vốn nên đi tới thiên đường n d e r sân cùng loạn gào thét hắn vô số lần khẩn cầu tín ngưỡng của hắn là thật như vậy một mực duy trì ôn nhu cùng thiện lương đệ đệ có thể đi tới thiên đường thiên đường con đường vẫn như cũ chỉ có một người đi chỉ bất quá không phải hắn mà thôi có thể len lại biến thành một cái ác ma phục sinh người muốn ta chỉ lo thân mình sao ta từ nhỏ học tập giáo nghĩa nhưng không có dạy ta làm những thứ này n ạ o mạn len bắn ra enderson trong tay cự kiếm cháy đen trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ ban sơ giáo điều cũng không có sai bọn nó thuật lại người chỉ là hy vọng mọi người làm cái người tốt mà thôi nhưng chúng nó bị có tâm người ác ý lợi dụng xuyên tạc thiện lương cần tà ác so sánh tội n g h i ệ t có thể dùng tiền tài rửa sạch người nghĩ đi tới thiên đường lại là bởi vì đối địa ngục hoảng sợ ta chỗ yêu quốc gia ngay tại chìm vào vực sâu giả mượn thiện chi danh tội ác ngay tại từng bước s â m chiếm nàng nàng tựa như là bị ngâm tại nguyền rủa chi hà bên trong t h á n h nữ ta vô pháp đợi đến nàng phát hiện nguy hiểm của mình suy yếu kêu cứu cho dù chờ đợi ta chỉ có thét lên ta cũng muốn đem nàng đỡ ra nguyền rủa nạo mạn l ê n chậm rãi mở ra hai tay cháy đen trên mặt xuất hiện dường như nụ cười g i n n ư ớ động thủ đi lần này ta thật là ác ma người cái này k h ô n nạn đừng nghĩ một người đi địa ngục ta Anderson từ chương b ê n trăm o n ma quỷ nho âm mưu chương an t nhét miệng bảy trăm ma quỷ âm mưu cỡ nào đáng buồn muốn cứu vất lại bởi vì tướng mạo xấu xí mà gây nên thét lên nếu như không có vậy nhưng tăng người khổng lồ tia hắn cũng bất quá là một cái kẻ tập kích mà thôi ma quỷ vẹn nắm lấy b ỡ lạ dợ tại cái bóng thế giới bên trong vô hạn rơi xuống tại cái này đen nhanh thế giới bên trong mặt đất phát sinh hết thể lại tại chung quanh hiện hiện người bùng ra cho ta b ỡ lạ dợ một quyền đánh hướng ma quỷ vẹn nhưng lần này nắm đấm của hắn bị ma quỷ vẹn nhẹ nhõm tiếp được hung bánh xung kích biến mất tại ma quỷ vẹn trong t h c thể lần trước ma quỷ vẹn căn bản không nghĩ đánh trả kỹ năng gì đều vô dụng tùy ý b ỡ lạ dợ công kích bởi vì nhìn b ỡ lạ dợ phản ứng là lúc ấy ma quỷ vẹn niềm vui thú mà bây giờ ma quỷ vẹn niềm vui thú trên mặt đất thế giới chiến đấu huynh đệ hai người linh hồn chúng ta yêu cầu trở thành ác ma phục sinh phương pháp mà hắn trên mặt đất mê mang bồi hồi cựu thiên quyết định chủ động nhảy vào địa ngục nếu là tiếp xuống ngươi lời kịch là thật thú vị cái gì ngươi coi như đ ợ i không được tha hương người xử lý ngươi thân thuộc vợ lạ giờ hét lớn một tiếng nắm đâm áp đảo ma quỷ vẹn để ép ma quỷ vẹn đánh tới hướng cái bóng thế giới chỗ sâu không hắn để ta cảm thấy không vui ma quỷ vẹn thu l i ễ m nụ cười mặt không biểu tình đầu dê lộ ra trang nghiêm mà khủng bố người nhìn thấy tương tự cố sự cuối cùng sẽ cảm động lây cảm thấy tức giận không phải sao cho nên ta trừng phạt hắn trừng phạt v ỡ lạ dờ phát giác được không ổn lập tức liền lấy ra thoát đi đạo cụ nhưng ma quỷ vẹn lại giống như là ngờ tới giống nhau dắt lấy v ỡ lạ dờ dùng sức kéo m ộ t phát cái bóng thế giới hắc cám tùy theo rút đi bọn họ thoát ly mặt nước rơi vào trên mặt đất v ỡ lạ dờ chú ý chung quanh ạ mạ tê g i ả cao giọng cảnh cáo v ỡ lạ dờ lập tức đóng chặt đôi mắt hắc cám mù mắt thị rắt giới phía sau kẻ đánh lén bại lộ không thể nghi ngờ thế mà là diêm thiên sứ ma quỷ vẹn dùng cái bóng thế giới xem như thông đạo đem hắn đưa đến vũ lạc thành tử hải hạ trong thành thị ta chính là ma quỷ thực hiện nguyện vọng nhận lấy đại gi ma quỷ vẹn đứng ở diêm thiên sứ nhóm trung tâm thân thể cùng thần thánh m ố i kết tinh tiếp xúc lại lông tóc không thương hắn nói muốn nâng lên kia xinh đẹp quốc độ đi cứu vớt nàng ta gật đầu đáp ứng nhưng nếu là từ đầu tới đôi u đều chỉ có một mình hắn tại s u ấ t lực cái này khế ước thật coi như ta hoàn thành sao người cái tên này rốt cuộc tại kế hoạch cái gì vỡ lạ dở sắc mặt âm c h ầ m xuống đem thần thuận ả hệ thì trang bị tại cánh tay bên trên tiếp lấy vung mạnh cánh tay đập bay chung quanh diêm thiên sứ ma quỷ vẹn giang tay ra không nhanh không chậm hỏi một đằng trả lời một mẹo ta quan sát tha hơn ư g người thật lâu bọn họ so với người bình thường muốn càng thêm tin tưởng mình nghe được đồ vật cũng so với người bình thường càng thêm chấp nhất cho nên ta dùng hành động nói cho bọn hắn muốn đánh bại ta nhất định phải dùng một cái khác vật chứa chứa đựng ta nguyên tội thân thuộc nhóm đoán xem ta vì sao lại làm như thế người cái tên này b ẫ n là dở khỏe mắt run rẩy một chút ma quỷ vẹn là hàng thật giá thật tắc ma trong miệng một câu lời nói dối đều không có nhưng liền cùng một chỗ lại là một cái âm mưu một cái đáng sợ phỏng đoán xuất hiện tại hắn trong đầu người muốn lợi dụng dinh lên sao xinh đẹp đại hồng long một vị khắc bày đầu thập g á c xà tàn nó sẽ ăn nguyên tội h ó a thành thành thục cá thể vì thánh thập tự giáo quốc mang đến tai nạn ma quỷ vẹn thấp giọng n ở nụ cười không nó thậm chí không cần thành thục nó sẽ tại trước mắt bao người đ ạ i náo ý đồ nuốt chừng cái cuối cùng nguyên tội cũng chỉ thiếu kém tia cái cuối cùng liền kém một cái tia nó liền hoàn thành đánh bại điều kiện của ta chắc hẳn nó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ a nói không chừng sẽ vô cùng kích động hưng phấn cầm rú ma quỷ vẹn sinh động như thật cho bợ lạ giờ miêu tả như là một vị người ngâm thơ rong chỉ bất quá người ngâm thơ rong truyền tụng xinh đẹp truyền t u y ế t mà ma quỷ giảng thuật quái vật sinh ra lúc kia cho dù là giữ tận kinh khủng than cốc nhìn qua cũng giống là cứu vớt đám người thiên sứ mặc dù hắn vốn là dự định cứu vớt quốc độ mà thôi thánh thập tự vương quốc đám người sẽ bởi vì đại hồng long xuất hiện hoảng sợ nhưng lại vô cùng chân thực cảm nhận được tín ngưỡng chân thực những cái kia phát hiện chân tướng giả mượn tín ngưỡng chi dân đám người sẽ từ đại hồng long trên người nhìn thấy chân thực địa ngục từ đây thiên đường cùng địa ngục thần thoại sắp giáng lâm toàn bộ thánh thập tự giáo quốc e d e n sẽ lấy một loại khác phương thức có thể kéo dài vợ lạ dở manh được q u a n người lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị dự định chạy trở về lấy tốc độ của hắn toàn lực bắn vọ người thật muốn đi sao ma quỷ vẹn hai tay ôm ngực giống như cười mà không phải cười nhìn xem b ợ lạ dơ người bây giờ chạy tới thành công ngăn cản đại hồng long đại não khả năng còn lâu mới có được tại cái này đánh bại thành công của ta suất cao ngươi cũng nên có một cái đáng tin cậy ngăn cản nó lý do không phải ây ra b ợ lạ dơ hung manh một kích đánh gây ma quỷ vẹn thần đại chế tạo kim loại cự thú thay thế chủ nhân phẫn nộ gào ghét muốn đem ma quỷ vỡ nát ma quỷ sở di đang sợ là bởi vì nó luôn luôn dùng ngôn ngữ liền để chung quanh lâm vào hỗn loạn mà làm duy nhất thanh tỉnh người vọn tới ma quỷ trước mặt định dùng lực lượng đánh bại ác ma lúc bọn họ sẽ phát hiện đừng như vậy sốt u ruột mà ma quỷ vẹn dùng hắn đầu dê pho tượng đâm vào ạ dẹt chu lên răng trên mũi dao chứng mắt h ỏ a tình hướng về chung quanh bắn tung tóe ma quỷ sở dĩ chỉ động động một m é p là bởi vì sử dụng lực lượng của chính mình hết thể cũng quá mức không thú vị ha ha ha ma quỷ vẹn cười lớn dùng đầu bắn ra ạ dẹt chu lên đồng thời đưa tay bắt lấy bợ lạ dở chân đem bợ lạ dở nắm lên vung mạnh hướng mặt đất bợ lạ dở quay người đem ạ dẹt chu lên cắm vào mặt đất mạnh vẫn c h u kiếm cự thú a n h minh như là thoát cưng ngựa hoang dắt lấy bợ lạ dở cùng ma quỷ vẹn sát mặt đất phi nước đại. vô số diêm thiên sứ duy trì mặt mũi g i ữ tợn đánh tới nhưng chúng nó tốc độ thực tế quá chậm chỉ là trong nháy mắt liền bị ạ dẹt chu lên toàn bộ đụng bay ra ngoài đừng như vậy sốt u ruột nha chúng ta có thể dùng hoàng kim quốc cố sự g i ế t thời gian ta cam đoan biết gì nói đấy ta sẽ từ ngươi rơi xuống vật bên trên tự mình nhìn b ợ lạ dở tay phải nắm chuốc kiếm tay phải bung ra lấy ra bên hông mịt lẹ tèn cùng ạ mạ tệ giặt đồng thời phát động công kích từ xa ma quỷ vẹn mặc dù nắm lấy bợ lạ dở chân nhưng lại linh hoạt dùng đầu liên tục bắn ra mịt lẹ tèn cùng mặt trời mũi tên công kích gần chứa đại địa trọng lượng mười hai thú pho tượng trở thành hoàn mỹ ma quỷ vẹn đem tay cắm vào mặt đất cưỡng ép rời đi bờ lạ d ở di động phương hướng để bờ lạ d ở phóng tới trung tâm tháp cao hạ dẹp chu lên doanh minh thẳng tắp bỏ lên trên trung tâm tháp cao răng lưới đao tại tháp cao trên vách tường lưu lại một đầu thẳng tắp cắt chém tuyến chính là chỗ này ma quỷ vẹn tìm đúng cơ hội dắt lấy bờ lạ d ở nện vào trung tâm trong tháp cao ma quỷ vẹn tiện tay đem bờ lạ d ở hướng phía trước ném đi thuận tiện lần nữa dùng đầu dê bắn ra bờ lạ dờ liền không dừng lại công kích chứng mắt họa tinh chiếu sáng chung quanh bọn hắn đi vào cái kia máu tanh tế tự tràng nơi này lần này hắn có h n thời gian nghiêm túc dọ xét chung quanh diêm thiên sứ nhóm ngao ngoe muốn động nhưng lại tại ma quỷ vẹn đưa tay động tác hạ yên tĩnh rừng ở chung quanh vỡ lá dở từng nghe tha hương người nói qua một loại tên là khủng bố cấp hiệu ứng mặc dù không có kỹ càng nói nhưng phần lớn đều dùng tại giống người mà không phải người đối tượng bên trên hiện tại diêm thiên sứ nhóm duy trì pho tượng bộ dáng lít nha lít nhít đem chúng quanh vây quanh không n ú c nhích nhưng lại có liên tiếp không ngừng xì xào bàn tán xem thật kỹ một chút nơi này có hay không đoán được cái gì có cái gì cảm tưởng ma quỷ vẹn giang hai cánh tay giống như là đang khoe khoang thành tựu của mình chẳng lẽ ngươi muốn trở thành mới hế đen chi thân sao vỡ lá dở chỉ có thể tận khả năng hướng phía âm h u kinh tiên phương hướng đi đoán、à. ta xác thực cùng cái kêu lao đầu dâu bạc có chút đụng c h ạ m chẳng hạn như khai chiến loại hình nhưng ta còn không có hận đến muốn thay vào đó trình độ ma quỷ vẹn trụp trụp chính mình h u y ệ t thái dương mặt mũi tràn đầy nhàm chán tựa hồ đối với quá khứ chứ thần thời đại không có nửa điểm lưu niệm ta chỉ là muốn nghe xem ngươi đối với ta cắt lấy thiên sứ cánh chuyện này ý nghĩ ngươi chỉ làm yêu tả xảy ra chuyện gì nhưng là động cơ trước tình thậm chí ý nghĩ của mình cái gì cũng không có để đây cũng là người ma quỷ hoa chiêu vợ là giỡn nhất miệng hắn đã suy nghĩ ra ma quỷ vẹn xáo lộ tuyệt không nói dối nói ra đều là nói thật nhưng những này đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi từ đầu tới đôi ma quỷ vẹn đều không có lấy ra bất luận cái gì thành ý chỉ là tại lấy phản ứng của hắn tìm niềm vui mà thôi đồng thời kéo dài thời gian mà thôi nhưng ma quỷ vẹn nếu là nghĩ đến bộ này hắn cũng sẽ phụng đổi tới cùng vợ l à giờ đem hạ dẹp chu lên cắm vào trong đất hai tay ôm ngực người không vội rồi nếu như âm mưu của ngươi là lấy lợi dụng tha hương người làm điểm xuất phát vậy ngưu kế vô luận như thế nào đều sẽ thất bại tha hương người là lấy hoàn mỹ kết cục làm mục tiêu chiến đấu tồn tại làm sao lại bị âm mưu của ngươi h ã n hại cho nên tại g r n l a n thay thế ngươi trước đó ngươi có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì không phải vậy ta cũng chỉ có thể tại ngươi rơi xuống vật t ư ợ n g xem ngươi bí mật nhỏ thật đáng sợ ma quỷ b ẹ n kéo dài âm thanh t i ế c nối là ta không thể nói cho ngươi cụ thể xảy ra chuyện gì dù sao ma quỷ nhưng phải tuân thủ khế ước nhất là khế ước đối tượng vẫn là thiên sứ t r u n g quanh diêm thiên sứ sao động lên h i ệ n nhiên ma quỷ b ẹ n kia bộ ma quỷ hoa chiêu đồng dạng còn ảnh hưởng đến ngụy trang thành thiên sứ đám át ma nếu như không phải thân phận của ma quỷ b è n chỉ sợ nhóm này diêm thiên sứ đã giết đi lên vẫn là dở sinh ra nghĩ hoặc không phải đối lời nói của ma quỷ pèn mà là thái độ đối với ma quỷ pèn hắn trên miệng nói lấy tuyệt đối sẽ không nói nhưng lại h ữ u ý vô ý lộ ra liền khế ước đối tượng đều để lộ ra đến khế ước nội dung không phải cũng đoàn cái bảy tám phần rồi ý đồ nhìn thấu ma quỷ vẹn tâm tư là ngu xuẩn nói không chừng liền ma quỷ cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì hôm nay âm mưu dường như có một đồng lớn nhưng ma quỷ vẹn nhưng thủy trung mang theo làm một chuyện nhỏ nhẹ n h õ n thái độ n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì muốn làm gì ngươi thấy rõ cá của ta thân sao thân cá b vợ lạ dở xứng sở trước mắt dường như đứng thẳng dê giống nhau quái vật nhưng không có nửa điểm loài cá đặc thù không bằng nói tốt nhất vẫn là có khác hiện tại bộ dáng này liền đã quái vật là sao Bớt lạ giờ lần thứ nhất cảm nhận được lông tơ dựng thẳng lên h ẳ n ý hạn tại kia âm thanh than nhẹ bên trong lần thứ nhất cảm nhận được ma quỷ vẹn không có bất luận cái gì ma quỷ mánh khỏe rõ ràng vô cùng tình cảm kia là thất vọng kia thất vọng có quá nhiều tình cảm nhưng tùy theo lại biến mất vô tung vô ảnh lần nữa xuất hiện nhẹ nhõm thong rong nếu như ngươi không nhìn thấy cá của ta thần kia cho dù các ngươi thay thế ta xạ tạm vị trí các ngươi cũng không cách nào đánh bại ta không nhìn thấu ta toàn bộ như thế nào đánh bại ta ma quỷ vẹn lờ vờ đẳng cấp bên trong dấu chấm hỏi vấn đề mười phần dường như chỉ cần không hiểu rõ rõ ràng ma quỷ vẹn liền vô pháp chân chính đánh bại ma quỷ vẹn lúc trước liền kém một chút liền có thể giết chết ma quỷ vẹn cảm giác dường như cũng là ma quỷ vẹn tận lực tạo nên đến ngươi không chủ động nói rõ ràng ta làm sao biết ngươi toàn bộ vợ là giờ đánh giá chung quanh đồng thời tính toán kỹ năng tổ hợp hắn có một cái kế hoạch to gan đó chính là đem ma quỷ vẹn một đường liên kích đánh tới ạ nọ thành đó cũng không phải chuyện không thể nào cho tới bây giờ tha hương người cao nhất liên kích khoảng cách là từ cự nhân vương quốc liên minh thủ đô một đường đánh tới bên cạnh trọn vẹn liên kích hai tiếng nghe nói là cái k i a tha hương người trải ra một đầu chuyên môn con đường tại trên đường có đồng bạn vì chính mình khôi phục thể lực vì quái vật khôi phục sinh mệnh giá trị nhưng nếu như ngay cả kích đối tượng là ma quỷ b ẹ n b vợ lạ dở có tự tin làm được chớ đừng nói chi là ạ nọ thành cùng vũ lạc thành khoảng cách so vị kia tha hương người khoảng cách muốn ngắn kể từ đó không chỉ có thể tiến đến ngăn cản gilen lại có thể đánh bại ma quỷ b ẹ n n vẹn toàn đôi bên bất quá phải bảo đảm liên kích không ngừng nhất định phải nghĩ kỹ tất cả liên kích chiêu số tại hắn nghĩ kỹ trước đó vẫn là dùng vấn đề kéo dài thời gian tương đối tốt giống ngươi không nói ta làm sao biết tựa như là coi như không tệ có thể phản sạc một câu vấn đề những lạo gia hỏa này luôn luôn có chuyện không nói rõ ràng để bọn hắn đám người này đoán đến đoán đi còn muốn tiếp nối đến một câu đoán sai ai biết ma quỷ vẹn nhẹ gật đầu nói cũng đúng đâu năm đó ta đem khế ước manh mối thanh lý sạch sẽ thực tế thanh lý không được vết tích đều lưu trên hoàng kim quốc ngươi liền hoàng kim quốc đều chưa từng đi lại thế nào khả năng giải ta nếu như không phải làm người g ắ t đêm ngươi trước đó xâm nhập nơi này đại khái chỉ có hoàng kim quốc xuất hiện trên mặt đất động t ĩ n h mới có thể tỉnh lại ta đi bỡ l à giờ có chút chột dạ nghiêng đi ánh mắt thật đúng là hắn đem ma quỷ vẹn trò tỉnh lại ma quỷ vẹn chú ý tới bỡ lạ g i tiểu phản ứng thá không cần cho dạ ta có nhiều tầng thân phận mỗi một trọng đều có một cái đem ta tỉnh lại điều kiện ngươi bất quá là trùng hợp có rất nhiều điều kiện bất quá động tĩnh lớn nhất một tiếng không hề nghi ngờ là đại địa trung tâm bắt đầu chết đi đi ma quỷ vẹn trầm rãi đi đến mở lạ giờ trước mặt mở ra lấy hai tay không có bất luận cái gì âm mưu hoàn thành khế ước thời khắc muốn tới mở lạ giờ trái tim nhảy để lập vỗ hắn đối tình báo này không có cảm giác chút nào là hát thu kỵ sĩ ngươi cùng tiên sứ khế ước là cái gì ta không nói cho ngươi ma quỷ vẹn túi người khoe miệm trầm rãi câu lên Muốn xem mặt nói, liền từ thi thể của ta thượng xem đi. À, bỡ trên mặt nổ lên gân xanh, hắn liên biết lời thi đi. từ thể ta lạ của bỡ dở không í c một mắt nghĩ kĩ. Rốt cuộc có một cuộc động Rốt thể trực tiếp động thủ đánh lao giả. Trưng Trưng nháy nghĩ đánh Hồng Long. Trưng 702, Đại hồng Long. h cái giả. kĩ. k có có Đại Đại lao không có khả năng đây không có khả năng những cái kia những cái kia rõ ràng đều là biên soạn cố sự hồng y giáo chủ ngơ ngác nhìn trước mặt kinh khủng bày đầu mười con l o n g màu đỏ thâm thân thể dường như tận thế hàng lâm hoàng hôn thanh tử nữ vương phong bị treo ở như là hung khí cái đuôi bên trên thị vệ ma phong cùng nô lệ ma phong hóa thành bụi đất trẻ khuất bầu trời nàng cuối cùng tệ vào chính là trong tay lười biếng sữa ong chúa mà chính là cái này lười biếng sữa ong chúa để trước mắt đại hồng long nhìn chằm chằm nàng nàng là người thông minh gia tộc từ rất nhiều thay mặt trước kia liền biết thánh thập tự giáo quốc lâu đời truyền thừa bất quá là một vị thần đại di dân lời nói dối cái gì thánh mẫu cái gì thánh tử cái gì thiên đường địa ngục toàn diện đều không tồn tại các nàng những người thông minh này tựa như là sống ở không chính là sống ở chỉ có người tốt thế giới người chung quanh toàn bộ cũng sẽ không nói dối người thành thật thánh thập tự giáo quốc, quốc dân quả thực là trời sinh nô lệ vô luận như thế nào nghiền ép cùng phân công chỉ cần một câu vì tín ngưỡng vì đi tới thiên đường bọn họ sẽ làm tất cả gia tộc của nàng cứ như vậy tích lũy mấy trăm năm tài phú cũng đem cái này làm giàu bí quyết bóp trong tay của mình cuộc sống như vậy thực tế quá mỹ diệu nhìn xem không vừa mắt liền có thể lấy dị đoan chi danh thiêu chết hắn muốn liền có thể trực tiếp trưng thu đương nhiên cái này một m ạ c quốc gia nhưng phải không đến cái gì xa xỉ phẩm cho nên bọn hắn sẽ gấp đội thu thuế ra ngoại quốc hưởng lạc thằng đến có một ngày nàng cảm giác chính mình tuổi thọ gần nàng sợ hãi nàng đương nhiên không sợ rơi vào địa ngục chỉ là tha hương người mang đến vô số hưởng lạc phương thức nàng không nghị còn không có tại thể nghiệm song trước đó chết đi ma quỷ bởi vậy xuất hiện cho nàng sinh mệnh lực cũng thuận tiện để nàng vững tin gia tộc của nàng mấy trăm năm trước liền biết chính là thánh thập tự giáo quốc lưu truyền tín ngưỡng là người làm địa gạt nhưng trước mắt đại hồng long mang tới bóng tối để nàng lâm vào tư tưởng sụp đổ trạng thái kia đại hồng long lân phiến giống như là khiêu động hỏa diễm hỏa diễm bên trong giường như có luyện ngục cá quỷ ở trong đó tra tấn tội nhân linh hồn gạt người gạt người loại vật này chỉ có khả năng tới từ địa ngục ta bị ma quỷ lừa gạt ta ghi len bên trái nhất lòng đầu đột nhiên dò ra tính cả hồng y giáo chủ cùng lười biếng nguyên tội hóa thân vật cùng nhau mất tiếp lấy miệm trong một trận núp đích. Phi. g i n l a n đem quần áo tả tơi hồng y giáo chủ phun ra đại hồng long mang theo rất nhỏ tính ăn mòn dịch nhờ nước bọt để hồng y giáo chủ nhìn qua giống như là e r 1 8 t á c phẩm bên trong chiến bại nhờ hình những này đều không quan trọng a a a lực lượng đã thu hoạch được lười biếng đã giải khóa lười biếng hệ liệt kỹ năng triệu hoán loại g i n l a n hưng phấn hướng lên trời chu lên đại hồng long trên lân phiến khiêu động hỏa diễm không còn là ảo giác mà là trong đó thật sự có tiểu ác quỷ đàng cười quái dị gilen vào đường này cũng không có nghe thấy tiếng tân bút túi đầu mới phát hiện tiểu thiên sứ thế mà ngồi xổm ở hồng y giáo trên thân tiểu thiên sứ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trên đất hồng y giáo chủ nữ nhân này hoàn toàn sụp đổ t r ợ n trắng mắt nàng giống như nước tiểu người người người đang nói đùa gì vậy đây chính là không có pháp thời q u ầ n thế giới bọn họ làm sao có thể có loại kia công năng cái này cho đùa có thể một chút cũng không b u ồ n c ư ờ i không b u ồ n c ư ờ i vậy à trên thực tế thoát không được q u ầ n chỉ có tha hương người mà thôi d i l e n nhận quá đà kích cực lớn đến mức muốn lập tức rời khỏi đại hồng long trạng thái ăn chút tốt tẩy rửa miệng nhưng nàng muốn giải trừ biến thân thời điểm hệ thống lại phát ra cảnh cáo nhiệm vụ bên trong vô pháp giải trừ đại hồng long hình thức ý gì à t h â n tắc cũng bắt đầu không giảng đạo lý hạn chế người chơi hành động ha rin len khó chịu vặn v è o lên tại chỗ liền muốn dùng rời khỏi trò chơi đến chế tài loại này bá đạo hành vi nhìn xem là ai tương đối kiên cường rời khỏi sẽ dẫn đến khiêu chiến thất bại phải chăng tiếp tục rời khỏi không lùi không lùi ta liền dùng bộ dáng này tiến đến mục đích rin len bảy cái đầu lắc đầu liên tục mặc dù duy trì đại hồng long hình thức sẽ bị người chơi truy sát nhưng là dù sao cũng so nhiệm vụ khiêu chiến thất bại mất tốt đi lên chúng ta bay thẳng quá khứ rin len hướng phía tiểu thiên sứ chào hỏi một tiếng tiếp lấy phía sau cánh khổng lồ mở ra tại tiểu thiên sứa hai cánh chấn động trực trùng vẫn tiêu mục đích hạ nọ thành những người khác công lược tiến độ nhanh hơn bọn họ đã nhanh muốn tới hạ nọ thành tiếp xuống chỉ cần nàng chạy tới ăn hết còn lại tất cả nguyên tội đạo cụ liền có thể hoàn thành đại hồng long trưởng thành zinlan ngẫm lại đều kích động nàng rất có thể thu hoạch được xạ t ặ n loại hình khốc giết danh hiệu lại thêm bờ l à giờ hứa hẹn đầu dê pho tượng nàng quả thực là thu hoạch lớn có thể x ư n g lớn nhất bên thắng đều thắng tê dại ta đến rồi ai cản ta thì phải chết zinlan đi vào cồng nhiệt hình thức tốc độ phi hành đã nhanh đến tiểu thiên sứ được nắm lấy zinlan lân phiến mới sẽ không bị n ã số giới n g ư ơ i n g ư ơ i có phải hay không quá kích động điểm a a n g ư ơ i cũng đừng nói cái gì trong đó có trò lửa zilen n hướng phía dưới lao xuống nàng đôi mắt đã thấy trên mặt đất di động nằm cái hai người tổ bất quá bọn giá hỏa này đều tại vây xem mặt khác hai cái vật lộn thiên sứ quái vật anderson cùng l e n anderson ta liền biết ngươi không hạ thủ được huynh đệ tàn sát chính là rác r ư i nhất cố sự vẫn là để ta tới đi ở trong mắt zilen n anderson cùng l e n cố sự rất đơn giản sa đoạn đệ đệ thẩm phán giả kk để một cái k k hai lần giết chết đệ đệ mình không khỏi quá tàn nhất chút cho nên cho dù nàng đỉnh lấy anderson đáp ý cũng nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh trước đem những vật khác cho thu z i n l e n bắt t r ư ớ c du chuẩn đi săn tư thế như là một viên cao tốc đạn phóng tới mặt đất đám người chú ý tới z i n l e n đến mở ngược tay mấy người lập tức đem trong tay đổ vật ném đi ra xem ra bọn hắn chuẩn bị có chút sung túc quá mức nguyên tội di hải cũng có thể nắm giữ đạo cụ các ngươi gợn sóng ta liền nhận lấy z i n l e n hưng phấn lắc lư hai bên đầu một ngụ một cái đem nguyên tội đạo cụ toàn bộ đều ăn đại hồng long thân thể cũng bởi vậy trở nên khổ khôi nô tốt rồi liền cái ngươi gillen cắn một cái hướng ngạo mạn len trong dự liệu chính là enderson đối nàng phát động công kích đem đầu của nàng c h ò bắn ra gillen cũng không tức giận loại này kịch bản nàng thấy nhiều tiếp xuống quả nhiên chính là enderson liên thủ với len đối nàng phát động công kích mà nàng tựa như là ứng phó tiểu hài tử công kích giống nhau tùy tiện d â y r ù a đầu ta hiểu các ngươi nhưng ngươi cũng phải hiểu ngươi đệ đệ đã biến thành ác ma vì thánh thập tự giáo quốc tương lai ngươi đang nói cái gì người ác ma này để ngươi đạt được thế giới tận thế mới có thể đến enderson mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ uy không đáng nói khó nghe như vậy đi d i n l e n bất mãn biểu hàm i ệ n g được được được để các ngươi đánh được rồi ta ă n bị d i n l e n xứng sở nàng phát hiện không chỉ là anderson cùng l e n tiểu thiên sứ ê đen trang bị người nắm giữ những người khác thậm chí bạn tốt của nàng nhóm thế mà cũng mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem nàng các ngươi cái gì d i n l e n trước mắt một trận hoảng hốt tiếp lấy kinh đ i ể n trông thấy thân thể của mình một màn xuất hiện tại đầu của nàng bị đầu của mình t ắ n xuống đến rồi không những cái kia không phải đầu của nàng